chương năm trăm ba mươi hai tiêu tiên sinh tiêu trường hà đứng trên bến cảng suy nghĩ ông ta tin con gái mình tuyệt đối không thể làm bừa bởi vì cô ấy rất coi trọng sinh mạng con người nói cô ấy trước giờ chuyên tu nội khoa bây giờ đột nhiên tiến hành phẫu thuật ngoại khoa nghe thì quả thực hơi hoang đường chỉ là tiêu trường hà lại có một cảm giác yên tâm khó tả sự yên tâm này đến từ tô vũ tiêu tuyết ni h tuyệt đối không thể tự ý muốn phẫu thuật tất cả hẳn là đã được tô vũ đồng ý mà có một người tài giỏi đến mức khiến trời cũng kinh ngạc trợ giúp như tô vũ chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện gì ồ biết rồi hết lòng phối hợp với nó là được lời nói của tiêu trường hà khiến đới an sửng sốt thế này là thực sự không coi mạng người ra gì mà chắc tiêu tuyết nhi còn chẳng biết nên cầm dao mổ thế nào sao có thể tiến hành phẫu thuật tiêm chứ tiêu tiên sinh cái này đới an còn định nói gì đó nhưng tiêu trường hà lại cắt ngang được rồi cứ làm theo lời tôi là được tôi sẽ lập tức chạy đến bệnh viện nếu tiêu trường hà đã nói vậy đới an cũng chỉ có thể làm theo cúp máy xong đới an nhìn bác sĩ lý nói được rồi ông cứ về phòng làm việc của mình trước đi bên này tôi sẽ xử lý bác sĩ lý cao mày vội vàng hỏi viện trưởng bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ vô cùng nguy cấp cần phải lập tức phẫu thuật mà đới an quay đầu nhìn ông ta nói chẳng phải bên trong có người đang tiến hành phẫu thuật sao ông cứ yên tâm đi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu trên thực tế tuy bây giờ trong lòng đới an vẫn hơi lo lắng nhưng ông ta đã báo cáo trước hết rồi nếu thực sự đến lúc xảy ra chuyện mất mạng tiêu trường hà chắc chắn cũng sẽ ra mặt xử lý lao tiêu vừa rồi trên biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế cập bên xong phùng trí viễn lập tức dẫn người chạy tới hỏi tình hình tiêu trường hà thở dài một cái lắc đầu chuyện vừa xảy ra thật sự ngay cả trong mơ cũng không tưởng tượng nổi còn có thể là chuyện gì nữa chẳng phải là như các anh đã thấy đó sao từ nay về sau đừng ai nhắc đến chuyện trong biển đen nữa việc này cứ thế cho qua đi thứ đó chúng ta không mang đi được đúng rồi tôi phải đến bệnh viện một chuyến ngay đây bên này anh sắp xếp đi tiểu trường hà nói xong cũng không cho phùng trí viễn cơ hội hỏi tại sao trực tiếp lên một chiếc xe hơi màu đen chạy đến bệnh viện tuy phùng trí viễn không biết lúc đó trên thuyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không biết tiêu trường hà đã nhìn thấy gì nhưng có thể khiến tiêu trường hà trực tiếp từ bỏ kế hoạch kéo dài ba đời này tin rằng chuyện xảy ra lúc đó chắc chắn có thể thay đổi nhận thức của ông ta về toàn bộ sự việc sau khi định nghĩa lại rồi từ bỏ mới là quyết định tốt nhất cô chủ cô không sao chứ bên kia người của sơn trang uy vân nhìn thấy đ i ể n tư manh cũng mùa lên cơn bão đột ngột xuất hiện trên biển lúc này khiến họ bó tay bất lực căn bản không có thời gian cũng chẳng có cơ hội triển khai giải cứu đ i ể n tư manh trên thuyền không sao về trước đi thái độ của đ i ể n tư manh lúc này không khác tiêu trường hà làm ấy thứ đó đương nhiên là bọn họ không có năng lực mang đi hoặc nói đúng hơn thực ra mấy thứ đó không phải là thứ thực sự ở trong biển đen thứ thực sự nằm trong tay tô vũ Nhưng Tô Vũ có sau khi trải qua gần một tiếng đồng hồ cuối cùng tô vũ cũng khâu lại hoàn toàn vết thương trên tim tiểu thúy cứ như chưa từng bị thương vậy sau khi tiếp tục loại bỏ ngõ ứ động trong ổ bụng của cô ấy tô vũ thở một hơi thật dài sư phụ vậy là xong rồi ạ nhìn tô vũ đã ngồi bên cạnh nghỉ ngơi tiêu tuyết nhi biết chắc hẳn đã hoàn thành việc lớn rồi vậy bây giờ nên làm sao đây ạ tiêu tuyết nhi ngơ ngác nhìn tô vũ hỏi bởi vì với tình hình của tiểu thúy lúc này ngoài việc vẫn còn nhiệt độ cơ thể cô ấy thực sự sẽ tưởng tiểu thúy đã chết rồi hơn nửa lượng máu tươi trong cơ thể cô ấy đã mất biết phải làm sao không hàm ý của tô vũ chính là phải bổ sung phần máu tươi mà tiểu thúy đã mất đó chương năm trăm ba mươi ba nghĩ đến đây tiêu tuyết nhi gật đầu treo túi máu cho tiểu thúy sau đó tô vũ khẽ vung tay mấy huyện đạo lớn của tiểu thúy vốn bị phong bế đã được mở ra dưới sự dẫn dắt của linh khí trong kim vô sắc phản quang chức năng cơ thể dần dần hồi phục đặc biệt là tim như một cỗ máy vừa lắp t i n mới bắt đầu đập trở lại đầy sức mạnh và nhịp nhàng mở máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn phát hiện ngoài huyết áp vẫn hơi thấp ra những thứ khác cơ bản đã bình thường nhìn đến đây tiêu tuyết ni nhảy cấm lên sư phụ anh thật sự quá giỏi đối với một bác sĩ không có gì khiến họ phấn khích hơn là nhìn thấy bệnh nhân hồi phục sức khỏe tô vũ thở dài chẳng phải vì cô sao tôi chỉ thiếu nói một câu thôi các cô suýt nữa đã hại chết cô ấy rồi nếu không phải môi thuốc kích tim đó đâu ra nhiều phiền phức thế này nghĩ đến đây ngay cả tô vũ cũng thấy hơi sợ hãi nếu mình đến muộn một khắc nếu lúc đó tiêu tuyết n i không ngăn cản ca phẫu thuật này có lẽ bây giờ tin tức chuyển ra từ phòng m ộ sẽ không phải là tin vui mà là tin m u ợ n rồi tiêu tuyết n i tự tay mặc lại quần áo cho tiểu thúy nhìn cô ấy nằm trên bàn mổ ngực phập phồng nhẹ nhẹ cứ như đang ngủ vậy sư phụ khi nào cô ấy mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng ạ tiêu tuyết n i quay đầu hỏi tô vũ con n môi nói cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng rồi đợi lát nữa huyết á p hồi phục bình thường là có thể ngừng chuyển máu tuy trên máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn quả thực có thể thấy hiện giờ bệnh nhân đã ổn định mọi mặt đặc biệt là tim vốn bị thương của cô ấy lúc này nhịp đập càng thêm vững vàng điều này quả thật khiến tiêu tuyết ni yên tâm tiêu tiên sinh cuối cùng ông cũng đến rồi ca phẫu thuật này đã kéo dài một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì thực sự làm người ta sốt ruột chết mất nhìn thấy tiêu trường hà đến bệnh viện đới an vội tiến lên tóm tắt tình hình trong phòng mổ mộ. tuy một tiếng đồng hồ nhìn có vẻ không ngắn nhưng phải biết đó là phẫu thuật tim bác sĩ bình thường cần thời gian còn dài hơn nhiều không chỉ vậy bây giờ vẫn chưa có tin tức chẳng phải đó là tin tức tốt nhất sao ít nhất chứng tỏ phẫu thuật vẫn đang tiến hành bệnh nhân cũng chưa chết trong phòng mổ chỉ có mình nó thôi sao đi đến cửa phòng mổ tiêu trường hà hỏi cái này hình như là đ ớ i a n cũng không rõ lắm ngược lại một y tá bên cạnh trả lời không phải còn có một chàng trai trẻ cũng ở bên trong cô nói gì không phải bác sĩ trong bệnh viện sao có thể tùy tiện vào phòng mổ được đ ớ i a n nghe xong lập tức hơi nổi giận tiêu trường hà nhìn y tá đó nói có phải cao khoảng chừng này rồi mặc áo màu xám nhạt tóc năn g không、Ý、y tá không chút do dự mà gật đầu thế này còn ra hệ thống gì nữa sao lại cho phép một người không phải nhân viên y tế tùy tiện đụng vào ca mổ lớn như vậy chứ đời a n ở bên cạnh thực sự tức đến suýt nổ phổi trong bệnh viện phải có quy chế của bệnh viện đừng nói người không phải nhân viên y tế cho dù là bác sĩ trong bệnh viện nếu không có chứng chỉ được nhà nước công nhận cùng một loạt khóa đào tạo cũng tuyệt đối không được vào phòng mổ không phải nhân viên y tế hạ hạ viện trưởng đới tôi nghĩ ông nhầm rồi người đó còn chuyên nghiệp hơn bất kỳ ai trong bệnh viện các ông nhiều sau khi xác định tô vũ ở bên trong tâm trạng lo lắng ban đầu của tiêu trường hà lập tức lắng xuống trước đó chỉ mới nghe tiêu tuyết n i kể tô vũ thần thông ra sao một mũi kim một thang thuốc cũng có thể đủ giải quyết nhiều vấn đề khiến các chuyên gia học giả đau đầu lúc đó tiêu trường hà còn cho rằng tiêu tuyết n i cố ý phóng đại nhưng sau khi nhìn thấy kỳ tích khiến trời cũng kinh ngạc của tô vũ trên biển bây giờ trong mắt tiêu trường hà dù tô vũ làm ra chuyện gì ông ta cũng không thấy ngạc nhiên sư phụ huyết áp đã hồi phục bình thường rồi tiêu tuyết n i vẫn luôn theo dõi số liệu trên máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn khi huyết áp của tiểu thúy hồi phục bình thường cô ấy quay đầu nói với tô vũ tô vũ không thèm liếc mắt nhìn nói ừ chuyện cô ấy sang phòng bệnh t ư đi nghỉ ngơi hai ngày chắc sẽ không sao nữa tiêu tuyết n i gật đầu quay người đẩy cửa phòng mổ. cha sao cha lại ở đây tiêu trường hà cười hì hì con gái cha lần đầu phẫu thuật cho người ta người làm cha này sao có thể không ở ngoài này lo lắng cho con được hiện tại con đúng là trường thanh rồi gan cũng ngày càng to chuyện lớn thế này ít nhất con cũng nên bàn bạc với viện trưởng chứ tiêu tuyết nhi gãi đầu ngượng ngùng tình hình khẩn cấp như vậy đâu còn thời gian bàn bạc chứ hiện tại tình hình bệnh nhân thế nào rồi điều đ ố i an quan tâm nhất vẫn là an nguy của bệnh nhân tiêu tuyết nhi quay đầu nhìn lại rồi nói phẫu thuật rất thành công mọi chỉ số đã trở về bình thường chú đới phiền chú cho hai y tá qua chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh thường 534, sao có thể như vậy được? Phòng bệnh thường. bác ệ n thường. h b sĩ lý lao mẩy. vào phòng mổ ông ấy muốn tận mắt nhìn xem một bác sĩ ngoại khoa như tiêu tuyết nhi cùng với một người không phải nhân viên y tế đã phẫu thuật cho bệnh nhân thành ra thế nào đúng lúc này tô vũ cũng bước ra từ bên trong hai người nhìn nhau một cái tô vũ mỉm cười nhưng bác sĩ lý lại không để ý bước nhanh đến bên bàn mổ lúc này ông ấy thấy tiểu thúy đang nằm trên bàn mổ sắc mặt hường hào hô hấp đều đặn giống như đang ngủ vậy sao có thể như vậy được chỉ nhìn thoáng qua ông ấy đã cảm thấy không thể nào một ca mổ lớn như vậy tại sao sau khi làm xong thì tình trạng của bệnh nhân lại tốt đến thế và khi ông ấy phát hiện trên người tiểu thúy không hề có vết thương ngoài nào ông ấy dường như đã hiểu ra điều gì đó tô tiên sinh vất vả rồi tô vũ vừa bước ra khỏi cửa phòng mổ tiêu trường hà liền túi người nói t ô vũ nhấn mày nhìn tiêu trường hà rồi cười nói sao tiêu đại ca đột nhiên lại khách sáo thế này phải biết rằng trước đây vì có quan hệ với tiêu tuyết nhi nên họ xưng hô anh em với nhau sao giờ tiêu trường hà lại cung kính gọi tô vũ là tô tiên sinh vậy đây chính là sự thay đổi trong thái độ trước kia tiêu trường hà xưng hô anh em với tô vũ là vì ông ta cảm thấy như vậy sẽ có lợi hơn cho việc tranh giành thứ ở biển đen nhưng khi từ trên biển trở về biết tô vũ không phải người bình thường thì ngay cả ông ta cũng cảm thấy mình không xứng trèo cao như thế hạ hạ t ô lão để nói gì vậy ý tôi là cậu cứu mạng người ta đương nhiên phải được tôn trọng chứ tiêu t r ư ờ n g hà vội vàng sửa lời ban đầu ông ta tưởng mình không xứng không nờ tô vũ lại không có ý t ự cho mình là cao quý hơn người và giờ đây có thể thân thiết hơn với tô vũ đối với ông ta mà nói chắc chắn chỉ có lợi chứ tuyệt đối không thể có hại được rồi m ù i trong bệnh viện này tôi ngửi thấy không quen đi trước đây rảnh rỗi uống trà với nhau nhé tô vũ vô vai tiêu t r ư ờ n g hà nói hiện giờ mã h i ể u lộ vẫn đang hôn mê tuy tô vũ biết cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trải qua chuyện như vậy tinh thần của cô chắc chắn sẽ bị tổn thương không nhỏ anh huấn ngay khi mã hiệu lộ tỉnh lại sẽ an ủi cô với tư cách là một người chồng tô vũ vừa bước chân định đi ra ngoài ai ngờ phía sau lại có người gọi anh lại cậu đợi đã là bác sĩ lý chạy ra từ phòng mổ chỉ thấy ông ấy bước nhanh đến trước mặt tô vũ dùng giọng điệu trách móc hỏi chính cậu vừa phẫu thuật cho bệnh nhân hồ thúy phải không tô vũ hơi nhữ mày nói đúng vậy là bệnh nhân có vấn đề gì sao giọng điệu của tô vũ nghe như thể đang nói rằng bệnh nhân tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề gì thứ ít ra cậu còn có chút lương tâm bác sĩ lý đã nói khá lịch sự rồi tô vũ ngơ ngác không hiểu gã này đang nói không đầu không đôi gì nữa tiêu tuyết nhi lên tiếng hỏi trước bác sĩ lý có vấn đề gì vậy tình trạng bệnh nhân bây giờ không phải rất ổn định sao bác sĩ lý liếc nhìn tô vũ rồi nói với tiêu tuyết nhi bác sĩ tiêu tôi vẫn không hiểu tại sao cô không để tôi phẫu thuật hóa ra là đang đợi người này cô có biết rằng chúng ta rất có thể đã bỏ lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất không bây giờ bệnh nhân trông có vẻ ổn định nhưng qua kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi rất có thể đó chỉ là nhờ một m ũ i thuốc kích tim mà cô ấy mới chịu đựng được đến lúc này còn tình trạng hiện tại rất có khả năng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi ông nói gì vậy sao lại là hồi quang phản chiếu tiêu tuyết nhi không vui bác sĩ lý này thường hay có thái độ khinh người ở bệnh viện coi mình là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất lần này tiêu tuyết nhi đã cố tình ngăn cản ông ấy phẫu thuật có lẽ trong lòng chắc chắn đang bực tức điều gì đó ý gì vâng cho cô còn là bác sĩ chủ trị lại mời một lang băng ngoài giang hồ vào đây làm vậy tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng như vậy mà lại không phẫu thuật cô nói ý gì bởi vì khi vừa bước vào phòng mổ bác sĩ lý đã nhìn thấy trên người tiểu thúy không hề có vết thương nào mà không có vết thương nào thì làm sao gọi là đã phẫu thuật được tô vũ ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ những chuyện này giải thích không rõ ràng anh cũng không muốn giải thích chỉ tổ lãng phí miệng l ư ỡ i được rồi t u y ế t nhi chăm sóc tốt cho bệnh nhân tôi về trước đây tô vũ vô tay không đếm sỉa đến bác sĩ lý nữa quay người bước đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm nói xong cậu không thể đi cậu có biết hành động của cậu vừa rồi đã làm lỡ thời gian điều trị tốt nhất cho bệnh nhân không nếu bệnh nhân có gì bất chắc cậu phải chịu trách nhiệm đấy nói xong bác sĩ lý quay lại nhìn viện t r ư ở n g đới an nói viện trưởng tôi đề nghị ngay bây giờ phải phẫu thuật ngay điều này khiến đới an cảm thấy lung túng k ó xử bây giờ phải làm sao đây đồng ý phẫu thuật ngay lúc này đó không phải là đang làm mất mặt tô vũ sao hơn nữa tiêu trường hà cũng có mặt tại đây ông ta phải giải thích ra sao đây nhưng bác sĩ lý cũng đã xem qua rồi tin rằng nếu không có bằng chứng xác thực ông ấy sẽ không nói bựa bây giờ ông ấy khẳng định chắc như đ i n h đóng cột như vậy chắc chắn là đã tận mắt nhìn thấy bệnh nhân thực sự không hề được phẫu thuật ờ tuyết nhi thật sự không phẫu thuật à đới an n g h i ngờ hỏi tiêu tuyết nhi trên thực tế lúc này tiêu tuyết nhi đang nghĩ trong lòng không cần phải đi vào chi tiết là có phẫu thuật hay không bởi vì quá trình dường như không quan trọng lắm miễn là cuối cùng tiểu thúy được sống x u t là được rồi hiện giờ vấn đề cô ấy đang suy nghĩ là nếu thừa nhận tô vũ đã phẫu thuật nhưng đến lúc đó lại không phát hiện ra vết thương thì cô ấy phải giải thích thế nào với các bác sĩ trong bệnh viện đây chẳng lẽ nói rằng tô vũ có phép thuật thần kỳ có thể khiến vết thương tự động liền lại sao rõ ràng đến lúc đó chuyện này sẽ không thể giấu giếm được nữa biết đâu trước đó việc tô vũ c h ữ a bệnh bạch cầu và dịch cúm lớn cũng sẽ bị phanh phui ra như vậy thì tô vũ coi như đã nổi tiếng khắp hoa hạ rồi ngược lại bây giờ hoàn toàn có thể thuận nước đầy thuyền nói rằng tô vũ không hề phẫu thuật cho tiểu thúy như vậy sẽ không ai nghi ngờ nữa nghĩ đến đây tiêu tuyết nhi bình tĩnh đối mắt với tô vũ rồi mỉm cười danh mánh nói với bác sĩ、Lý. bởi á vì bệnh nhân sai, căn bản không cần phẫu thuật bác sĩ lý cao mày không cần phẫu thuật bệnh nhân chẳng phải bị rách cơ tim dẫn đến chảy máu sao sao lại có thể không cần phẫu thuật chứ khi nghe đến đây người khác có lẽ vẫn chưa hiểu lắm nhưng tô vũ đã biết tiêu tuyết n i định làm gì rồi trần đoán sai tiêu tuyết n i muốn dùng trần đoán sai để che giấu tất cả bởi vì nếu bây giờ tiêu tuyết n i đưa ra trần đoán sai thì cũng đã tìm được lý do cho việc tô vũ không phẫu thuật bởi vì bệnh nhân vốn không cần phải phẫu thuật mà đến lúc đó bệnh viện chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện khi ấy nhất định sẽ chứng minh tiêu tuyết n i nói không sai bệnh nhân quả thật không cần phẫu thuật như vậy việc có phẫu thuật hay không dường như cũng không còn quan trọng nữa bởi vì mạng của tiểu thúy coi như đã được cứu rồi tôi biết lúc đầu tình trạng của bệnh nhân quả thật rất nguy hiểm việc sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức cũng là hợp lý nhưng sau khi tôi xem báo cáo kiểm tra phát hiện tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng như vậy căn bản không cần phẫu thuật nên mới ngăn cản ông khi nói những lời này giọng điệu của tiêu tuyết nhi mang theo chút t áy n ấ y kiểm tra sai sao có thể chứ bác sĩ lý cảm thấy khó tin bởi vì lúc đó tình trạng của bệnh nhân đã xuất hiện một loạt biến chứng như suy hô hấp sao lại có thể là kiểm tra sai được chứ không có gì là không thể nếu ông không tin thì ngay lập tức đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại là biết ngay thôi cô ấy quả thật có chút xuất huyết bên trong nên tình trạng tạm thời có hơi nguy hiểm nhưng bây giờ thì không sao rồi tiêu tuyết n i như bay nói qua loa cho qua chuyện tuy có thể lừa được tiêu trường hà và l ư i an nhưng lại không thuyết phục nổi bác sĩ lý bởi vì ông ấy làm bác sĩ bao nhiêu năm nay chưa từng gặp phải trường hợp chẩn đoán sai nghiêm trọng như vậy nhưng nếu thực sự như lời tiêu tuyết n i nói thì bản thân ông ấy quả thật nên quay về trường học thêm vài năm nữa tuyệt đối không thể nào tôi lập tức sắp xếp kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân này nói xong bác sĩ lý tự mình bước vào phòng phẫu thuật nhất định phải tận mắt xem liệu mình có thực sự chẩn đoán sai không chương năm trăm ba mươi sáu vậy được sau khi dặn dò thêm vài câu t ô vũ quay người rời khỏi bệnh viện đới an đi cùng bác sĩ lý đưa tiểu thúy đi kiểm tra tiêu trường hà c ư ờ i khẽ nhẹ nhàng vô vô sau vót con gái nói rốt cuộc chuyện này là sao nói cho cha nghe xem nào bởi vì vừa rồi ông ta đã nhìn thấy rõ ràng tiêu tuyết nhi và tô vũ liếc mắt ra hiệu như thể có âm mưu gì đó tiêu tuyết nhi c h ú n m ũ i nhưng lại không giải thích mà kéo tay tiêu trường hà nói có phải chú đới gọi điện mách lẻo chuyện của con với cha không nói về việc ông ta xuất hiện ở bệnh viện đúng là do đới an gọi điện sao giọng điệu của con nghe như chú đới làm sai điều gì vậy người ta quan tâm cơn đấy sợ con gây rắc rối đó con có biết không tiêu tuyết nhi chu môi rồi bông tay tiêu trường hà nói cứ như con hay gây rắc rối lắm không bằng được rồi một thế này cha còn chạy một chuyến đến đây chưa quen giờ giấc m à mau về nghỉ ngơi đi con không về cùng cha à? thấy tiêu tuyết n i đẩy mình ra ngoài tiêu trường hà hỏi bây giờ làm sao con về được không chừng lát nữa để chứng minh có phải họ trần đoán sai hay không họ sẽ mổ bụng bệnh nhân ra mất tiêu tuyết n i giải thích đơn giản vậy được cha về trước lát nữa lái xe cẩn thận đấy g i ặ n dò vài câu cuối cùng tiêu trường hà bị tiêu tuyết n i đổi ra khỏi bệnh viện còn cô ấy tất nhiên phải trông t r ư n g tiểu thúy tuy lời tô vũ nói chưa bao giờ sai nhưng cô ấy vẫn hơi không yên tâm nhân lúc đang kiểm tra toàn thân cho tiểu thúy lát nữa sẽ biết hiệu quả cụ thể của ca phẫu thuật đây sao có thể chứ khi kết quả kiểm tra đã có vị bác sĩ phụ trách kiểm tra nhìn tờ báo cáo mà mắt suýt rớt xuống đất theo bản năng đứng dậy xem có phải cùng một người không bác sĩ lý vội hỏi thế nào đưa báo cáo kiểm tra cho tôi xem người kia vừa đưa báo cáo kiểm tra trong tay cho bác sĩ lý vừa nói lạ thật đấy một tiếng trước trên tim bệnh nhân quả thực có một vết thương rõ ràng vậy mà một tiếng sau vết thương ấy đã biến mất đây đúng là một phép màu sau khi nghiêm túc xem xét báo cáo kiểm tra trên tay bác sĩ lý nhữ mày lầu bầu chẳng lẽ thực sự là trần đoán nhầm rồi khả năng máy móc gặp vấn đề thì rất thấp chiếc máy này được nhập khẩu từ nước ngoài năm ngoái tỷ lệ sai số của nó chỉ là một phần một trăm n g à n hơn nữa lúc chúng tôi kiểm tra đã sử dụng chụp nhiều góc độ các anh xem đây còn có ảnh chụp mặt sau nữa cả hai ảnh chụp đều cho thấy trên tim bệnh nhân quả thực có vết thương vì vậy tôi nghĩ chắc chắn khó có thể là trần đoán nhầm vị bác sĩ phụ trách kiểm tra rất tự tin về điều này bởi ông ấy đã làm việc trong lĩnh vực này nhiều năm như vậy mà chưa từng trần đoán nhầm lần nào lúc này bác sĩ lý hoàn toàn bối rối xác định không phải trần đoán nhầm nhưng vết thương trên tim bệnh nhân lại thực sự đã lành hẳn hơn nữa trên da không có dấu vết phẫu thuật nào nếu không phẫu thuật thì làm sao khâu lại vết thương được theo kinh nghiệm của ông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy đời an nhìn bác sĩ lý đang có vẻ mặt khó tin hỏi ông ấy lắc đầu cuối cùng nói liệu đây có phải là tự lành không tự lành theo nghĩa đen là cơ thể tự sửa chữa phục hồi bản thân cơ thể mỗi người đều có khả năng tự lành như vậy nhưng khả năng tự lành này khác nhau tùy theo cơ thể của từng người nhưng như trường hợp này một vết thương có thể gây tử vong chỉ cách đây một giờ lại lành lặn sau một giờ thì quả thực chỉ có thể gọi là quái vật mà thôi tự lành ông nói đây là tự lành sao đợi an rõ ràng cũng không dám tin trong các báo cáo y tế trên toàn cầu chưa từng gặp trường hợp như vậy nếu quả thực là tự lành chắc chắn sẽ gây chấn động toàn cầu bác sĩ lý dơ hai tay nói nếu không phải tự lành thì lấy gì để giải thích đây nói xong ông ấy lắc đầu quay trở về phòng làm việc chú đới tình hình bệnh nhân thế nào rồi đúng lúc đó tiêu tuyết ni cũng chạy tới đợi an đưa báo cáo kiểm tra trong tay cho cô ấy nói cháu tự xem đi tiêu tuyết ni nhận lấy liếc nhìn qua rồi gật đầu thầm nghĩ quả nhiên là như vậy nhìn thấy vẻ mặt đúng là như thế của tiêu tuyết nhi đới an nghi ngờ tuyết nhi cháu biết chuyện này hả tiêu tuyết ni ngẩng đầu nhìn đới an nói biết cái gì chứ ý chú là tình trạng của bệnh nhân này là thế nào cháu nói cho chú nghe được không đới an cẩn thận hỏi chương năm trăm ba mươi bảy mày làm sao vậy không phải kết quả đã có rồi sao chắc là trần đoán nhầm đấy thôi tiêu tuyết ni nói theo báo cáo kiểm tra không phải bệnh viện chúng ta cũng không thể tệ đến mức xảy ra hai lần trần đoán nhầm nghiêm trọng như vậy chứ làm sao có thể được đới an vẫn không hiểu nổi thời gian trước vụ bệnh nhân m ạ c h cầu tiêu tuyết nhi cũng nói là trần đoán nhầm lúc đó đới an cũng cảm thấy rất hoài nghi nhưng cuối cùng bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện nên ông ta cũng không để ý lắm nhưng lần này sao lại trần đoán nhầm nữa ôi trời làm sao cháu biết được chứ dù sao thì cũng là trần đoán nhầm sự thật đã rõ ràng rồi đấy thôi tiêu tuyết nhi giang hai tay ra ý là cô ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa được rồi chú đới cháu đưa bệnh nhân về phòng bệnh đây hẹn gặp lại nói xong cô ấy liền chạy ra ngoài theo hai y tá để lại đới an đứng phía sau gãi cảm suy nghĩ lung t u n g ông ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn tiêu tuyết nhi cũng không phải mới vào bệnh viện sao lại gặp phải đủ thứ chuyện kỳ quái vậy chứ liệu có phải có ẩn tình gì đằng sau không nhỉ với sự tò mò như vậy đới an quyết định sẽ để ý một chút tình hình tiểu thúy thế nào rồi tô vũ vừa về đến nhà liền thấy lâm tiến vẫn chưa ngủ chắc là sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy bà cũng không ngủ được mẹ yên tâm đi không sao đâu bây giờ cơ bản đã ổn định rồi vài hôm nữa sẽ xuất viện tô vũ nói với mọi người trong nhà không chỉ lâm tiến những người hầu khác cũng không ngủ thậm chí còn có người chuẩn bị cả đồ ăn khuya vì họ biết mã h i ể u lộ thường có thói quen d ậ y ăn đêm đúng rồi tình hình h i ể u lộ thế nào tô vũ hỏi đã ngủ rồi thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm mấy câu vớ vẩn kiểu như mày làm sao vậy chắc là đang gặp tác ngộ lâm tiến lo lắng đáp thưa tiên sinh nếu phu nhân tỉnh dậy anh nói với cô ấy là tôi đã nấu cháo cho cô ấy rồi nhé tô vũ quay lại cười cười rồi bước lên lầu vì làm việc ở nhà tô vũ nên những người hầu không cảm thấy mình thấp kém hơn người khác ấm áp như ở nhà vậy tô vũ lên lầu đẩy cửa bước vào phòng ngủ lúc này mã hiệu lộ nằm trên giường trông rất tiến tĩnh nhưng trong đầu cô lại không yên tĩnh như vẻ bề ngoài lúc này mã h i ể u lộ lại một lần nữa đứng giữa khoảng không mênh mông tối tăm kia trong một tổ lớn xây bằng đá ngũ sắc cô nhìn thấy con chim lớn màu vàng kia chỉ có điều lúc này trông nó không còn vẻ khí phách tuy phong l ắ m liệt như trước nữa chuyện đề cử đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ toàn thân nó gợi cảm giác như một quả cà tím bị xương giá p h ủ cho heo ứa gục đầu xuống c ằ m đặt t r ê n đá lông vũ rối bủ sơ xác màu lông cũng không còn sáng bóng trái lại có phần như lá phong sáp dụng vào cuối thu hơi tiêu điệu mệt mỏi đặc biệt là đôi mắt sáng ngời linh hoạt trước kia giờ đây cũng đã tối tăm vô thần thậm chí như không còn sức để nhấc mí mắt lên thỉnh thoảng hám i ệ n g kêu lên hai tiếng chip chip yếu ớt giống hệt như đứa trẻ bị người ta bắt nạt ở bên ngoài nhưng lại không dám mách với người lớn mã hiệu lộ bước tới đưa tay vớt nhẹ bộ lông trên đầu nó dịu dàng nói rốt cuộc mày bị sao vậy có phải có chỗ nào không t h o ả i m á i không nhưng lúc này hỏa vũ kim xí kêu lại hoàn toàn không nói gì không phải vì nó không biết nói thực ra từ lâu nó đã có thể dùng thần thức giao tiếp với mã hiệu lộ chỉ là mã h i ể u lộ vẫn chưa biết đây là một phương thức giao tiếp như thế nào còn tưởng là giữa cô và nó có sự tương thông tâm ý nhưng bây giờ hỏa vũ kim sĩ kêu lại không nói gì nói đúng hơn là nó không muốn tốn sức vào việc nói chuyện bởi vì lúc này nó cần nghỉ ngơi cần thời gian để ổn định thần nguyên của mình đừng nhìn việc vừa rồi nó trực tiếp lao ra khỏi cơ thể mã h i ể u lộ dùng ngọn lửa thượng cổ thiêu đốt kẻ xâm phạm với nó mà nói dường như là chuyện dễ dàng hoàn toàn không tốn chút sức lực nào nhưng trên thực tế chỉ có mình nó mới rõ tình hình thế nào nói về trước kia đừng nói là một hoàng ngư ma ma cho dù là mười người thậm chí cả một đám nó cũng tuyệt đối không để vào mắt bởi vì ngọn lửa của nó mang sức mạnh thần bí cổ xưa trong tất cả các loại lửa cũng không hề có thứ hạng nói cách khác sức mạnh của nó không có giới hạn phụ thuộc vào bản thân hỏa vũ kim sĩ tiêu nhưng dù sao đó là chuyện trước kia hỏa vũ kim sĩ tiêu bây giờ cũng giống như tô vũ chỉ còn lại một tia thần thức ký thắt trong cơ thể mã h i ể u lộ thời gian trước ăn nhiều thứ như vậy miễn cưỡng coi như giúp nó ngưng tụ thần nguyên được tái sinh nhưng vị khách không mời mà đến đột ngột vừa rồi khiến nó cảm nhận được sự tồn tại của nguy hiểm bởi vì nó biết nếu không mạo hiểm hiện nguyên hình mã h i ể u lộ sẽ chết dưới nanh l ú t của con rắn đến lúc đó nó cũng sẽ tan thành mây khói theo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám sợ lắm phải không mà lần mạo hiểm hiện chân thân này quả thực khiến nó phải trả giá cực kỳ thảm khốc thân nguyên vừa mới ngưng tụ của nó bị tổn thương nếu lúc này còn xảy ra biến cố gì nữa nó sẽ thật sự vĩnh viễn không còn tồn tại mã h i ể u lộ giang rộng vòng tay ôm lấy c ổ hỏa vũ kim xí t i ê u áp mặt vào bộ lông của nó khế nói đừng sợ mọi chuyện đã qua rồi hỏa vũ kim xí kiêu như cảm nhận được sự dịu dàng của mã hiệu lộ k lên một tiếng chấm thấp nhẹ nhàng vặn cổ đáp lại cô ngay lúc này một luồng ánh sáng ấm áp dịu nhẹ từ trên trời r g xuống tới lên người hỏa vũ kim sĩ、si、tiêu tức thì dưới sự chiếu rọi của ánh sáng ấy bộ lông rối bù của nó bắt đầu trở nên mật mã giống như cỏ mùa xuân tràn đầy sức sống chim sau một tiếng kêu chấm thấp hỏa vũ kim sĩ、si、k i ê u ngầm đầu mở mắt nhìn mã h i ể u lộ thì ra là đói bụng rồi hả mã h i ể u lộ vừa vớt cầm nó vừa hỏi chim lại một tiếng kêu chấm thấp mã h i ể u lộ hiểu ý của nó lập tức giật mình tỉnh dậy từ rất n ộ n g mở đôi mắt mơ màng ra mắt mơ mồ hôi tỉnh rồi hả thấy mã hiệu lộ tỉnh lại t ô vũ rụt tay về trước đây tô vũ không biết nên anh không hiểu cơ thể mã h i ể u lộ rốt cuộc đã có biến hóa gì nhưng bây giờ khi biết là thần thú thượng của hỏa vũ kim sĩ kiều đang ký thắt trong cơ thể cô tô vũ đã hiểu vì sao thời gian trước mã h i ể u lộ lại ăn uống nhiều đến vậy lý do là vì hỏa vũ kim sĩ kiều cần rất nhiều năng lượng để ngưng tụ thần nguyên mà không có cách nào khác loại năng lượng này chỉ có thể hấp thu từ cơ thể của mã h i ể u lộ vì vậy trong thời gian đó dù mã h i ể u lộ ăn bất cứ thứ gì nhiều hay ít cũng đều cảm thấy đói sau này khi tô vũ cho cô uống đan dược bổ sung trong khoảng thời gian ấ y hỏa vũ kim sĩ kiều mới ngưng tụ được thần nguyên được tái sinh chỉ cần thần nguyên xuất hiện điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó không thể dễ dàng tan biến thành khói vậy, tốc độ hấp thu năng lượng từ cơ thể mã hiệu lộ của nó tự nhiên cũng chậm lại tô vũ biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thần nguyên của h ỏ a vũ kim sĩ tiêu có lẽ vẫn chưa ổn định mà đã liều lĩnh hiện nguyên hình đối với chính nó mà nói hẳn là một sự tổn hao không nhỏ vì vậy anh chuyển linh khí của mình vào cơ thể mã hiệu lộ giúp h ỏ a vũ kim sĩ tiêu ổn định thần nguyên không chỉ vậy bây giờ khi đã biết đó là một thần thú và con thần thú này rõ ràng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mã hiệu lộ nếu không thì nó đã không liều mạng hiện nguyên hình để bảo vệ cô rồi vậy thì điều tô vũ cần làm bây giờ là nuôi dưỡng con thần thú này để nó không ngừng lớn mạnh khi nó hồi phục một ít sức mạnh tin rằng trên trái đất này sẽ không còn gì có thể đe dọa tính mạng của mã h i ể u lộ nữa hơn nữa còn một điều vô cùng quan trọng đó là để nó lớn mạnh như vậy không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có một điều có thể dự đoán được đó là quá trình phát triển này sẽ đi theo hướng tốt đẹp thậm chí nếu sức mạnh của h ỏ a vũ kim xí tiêu đạt đến một mức độ nhất định tô vũ cũng không phải là đối thủ của mã h i ể u lộ dù sao ngày xưa ở tiên giới tô vũ cũng không muốn chọc giận nó bởi huyền vũ cung của anh không muốn vô cớ bị thiêu trong biển lửa mã h i ể u lộ mở mắt ra thấy là tô vũ b u môi giang rộng vòng tay tô vũ nhẹ nhàng túi người ôm lấy cô sợ lắm phải không tô vũ vũ nhẹ lưng mã h i ể u lộ nói mã h i ể u lộ không nói gì chỉ nép vào lòng tô vũ gật đầu nhưng ngay lập tức lại ngẩng đầu lên nói em nói rồi anh nấu cơm cho em ăn đi phản ứng này của mã h i ể u lộ nằm trong dự đoán của tô vũ chỉ thấy anh đứng dậy nhúng mày nhẹ nhàng ho hai tiếng trước đó ở bệnh viện phẫu thuật cho tiểu thúy cậu thêm vừa rồi ổn định thần nguyên cho hỏa vũ kim xí tiêu khiến anh hơi cạn liệt linh lực lộ do vẻ mệt mi mã hiệu lộ chưa bao giờ thấy tô vũ mệt mỏi như lúc này ngay lập tức cô cũng hiểu. trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy tô vũ chắc chắn đã m ệ t muốn chết rồi bây giờ đã là nửa đêm mình lại bắt anh nấu cơm cho mình quả thật là hơi thiếu tình t ế nhìn mã h i ể u lộ nói mình đói nhưng lại không chịu rời giường tô vũ thu hồi vẻ m ệ t m ỏ i thoáng qua mỉm cười ngồi bên mép giường nói sao vậy vẫn chưa muốn dậy hả mã h i ể u lộ lắc đầu rồi nắm lấy cánh tay tô vũ nói hay là thôi đi hôm nay chắc anh cũng mệt lắm rồi mau nghỉ ngơi đi tô vũ hít sâu một hơi tuy bây giờ anh thực sự hơi m ệ t bởi vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện chương năm trăm ba mươi chín mọi chuyện đã qua rồi nhưng cũng chưa đến mức như mã hiệu lộ nghĩ vì thế anh véo má mã h i ể u lộ nói em biết quan tâm thế này từ bao giờ thế nếu thực sự đói bụng thì mau dậy đi thím giang nấu cháo bát bảo cho em rồi đấy ma h i ể u lộ khe gật đầu ngồi dậy từ trên giường mặc thêm một chiếc áo khoắt đi đôi dép đông hồng nhỏ rồi cùng tô vũ xuống lầu thấy mã h i ể u lộ tỉnh lại thím giang vẫn chưa ngủ vội đứng dậy nói phu nhân tỉnh rồi ạ tôi đi hâm nòng cháo cho câu ngay đây nói xong không đợi mã h i ể u lộ từ chối bà ấy đã nhanh chân bước vào b ế p lâm thiến đang ngồi trên s o f a lặng lẽ cầu nguyện cũng mở mắt ra thấy mã hiệu lộ đi tới vội vàng đưa tay kéo câu ngồi xuống bên cạnh mình hiệu lộ con không sao chứ? nhìn ánh mắt quan tâm của mẹ mã h i ể u lộ mỉm cười gật đầu không sao rồi chỉ là hơi đói bụng nên muốn ăn chút gì đó thôi đúng rồi mẹ muộn thế này rồi mẹ mo đi ngủ đi vẫn là vì lo lắng cho mã h i ể u lộ nên lâm tiến mới không ngủ bây giờ thấy mã h i ể u lộ không sao bà cũng yên tâm gật đầu đứng dậy bước vào phòng ngủ của mình phu nhân ă n từ từ thôi hơi nóng đấy chỉ một lát sau thím giang đã hâm nóng cháo bưng ra cho mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ đưa hai tay bưng chén nhỏ s ử a i âm tay quay đầu lại cười với thím giang nói cả vẫn thím c h ế rồi thím mo đi ngủ đi thím giang gật đầu lao tay lên tạp để trước eo rồi nói vâng nếu còn có gì cần dặn dò thì cô cứ gọi tôi sau khi thím giang về phòng mã h i ể u lộ nhìn cánh cửa lớn trống rỗng cơn gió thu lạnh liệa ổ tùy ý lùa vào khiến cô rụt cổ lại đột nhiên mã h i ể u lộ đặt thìa xuống hỏi đúng rồi tiểu thúy đâu trong trí nhớ của mã h i ể u lộ hình như tiểu thúy bị thương khá nặng lúc đó đã ngã xuống đất bất tỉnh tô vũ nhẹ nhàng ôm vai mã h i ể u lộ nói m a u ăn đi ăn xong lên lầu ngủ tiểu thúy đã được đưa vào bệnh viện rồi tuyết nhi đang chăm sóc cô ấy ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện thăm cô ấy sẽ không sao đâu mã hiệu lộ gật đầu ăn hết hai bát cháo rồi lại lên lầu ngủ một đêm yên tĩnh sương m ù ủ buổi sớm nhẹ nhàng lớp ư từ cửa nhà tô vũ đang mở toang chui vào tràn ngập khắp phòng khách sang trọng tô vũ gọi điện cho thẩm nạo cửa nhà và một số đồ đạc bị phá hỏng cần phải mua mới hơn nữa tối hôm qua tô vũ cũng đã hứa rồi mọi tổn thất do hỏa hoạn gây ra đều sẽ do anh chịu trách nhiệm cá nhân n h ữ n g việc vụn vặt này giao cho thẩm nạo xử lý là thích hợp nhất m ã h i ể u lộ và tô vũ dậy từ sớm trực tiếp đến bệnh viện chuyện gì vậy sao lại đông người thế này vừa bước vào bệnh viện ma hiệu lộ đã thấy cả bảy người rất nhiều người trong sắc mặt không được tốt thậm chí một số bệnh nhân nặng đã kiệt sức đến mức bất tỉnh không biết nữa chắc là dịch cúm mùa đấy trong bệnh viện lại sắp bận rồi, rồi. t ô vũ không để ý đến những thay đổi trên người họ nào ngờ một trận dịch bệnh khủng khiếp quy mô lớn đã bắt đầu lộ diện lên tầng năm khu nội t r ú họ thuận lợi tìm được phòng bệnh của tiểu thúy khi bước vào thấy một y tá đang thay truyền dịch cho cô ấy còn tiểu thúy dựa trên giường bệnh tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt cơ thể có cảm giác hơi mệt mỏi nhưng đã tỉnh lại có lẽ cũng không còn gì đáng ngại thấy tô vũ và mã hiểu lộ bước vào tiểu thúy vội muốn ngồi dậy nhưng mã hiểu lộ tiến lên hai bước ngăn cô ấy lại、Ê、ấy cô nằm yên đấy đừng cực vậy bây giờ cô là bệnh nhân cần nghỉ ngơi cho tốt tôi mang suốt gà đến cho cô này lát nữa tôi bảo thím giang nấu cháo h i ế n cho cô nhé tiểu thúy ho nhẹ hai tiếng rồi nói phu nhân cảm ơn thật sự phiền mọi người quá người hầu nhà tô vũ bình thường ăn cơm ở nhà cũng chẳng có gì khác biệt chủ nhân ăn gì thì họ ăn ấy lúc đầu m ã h i ể u lộ định muốn mọi người cùng ăn cho vui nhưng người hầu cảm thấy dù chủ nhân có gần g u i thân thiện đến mấy cũng nên có d a n h giới chủ tớ dù sao họ cũng phải lĩnh lương từ tay người ta vì vậy lần này m ã h i ể u lộ và tô vũ tự mình đến thầm khiến tiểu thúy có cảm giác hơi lo sợ vì được cưng chiều nói cảm ơn gì chứ mọi người đều là người một nhà cảm ạ hôm nay cảm thấy đỡ hơn chưa m ã h i ể u lộ ngồi bên giường nhẹ nhàng vén mái tóc hơi dối của tiểu thúy hỏi tiểu thúy gật đầu đã khá hơn nhiều rồi bác sĩ cũng nói không sao cả nghỉ ngơi vài hôm là có thể xuất viện à mà mọi người ở nhà không sao chứ ạ lúc đó tiểu thúy nhìn rõ một một bà lao kia có khí thế hung hãn vừa nhìn đã biết không phải người bình thường không sao cả đã qua rồi ngay lúc này tiêu tuyết ni vội vã bước vào tô vũ quay đầu nhìn thấy trong mắt cô ấy có những tơ máu rõ ràng chắc là do không nghỉ ngơi tốt chương năm trăm bốn mươi thi dáng sư phụ sư nương đến rồi tối qua tôi đã đưa cô ấy đi kiểm tra toàn thân một lần rồi không có vấn đề gì lớn vài hôm nữa hồi phục thể lực một chút là có thể xuất viện tô vũ gật đầu nhìn cô ấy sao không nghỉ ngơi tốt vậy lại thức trắng đêm à. tô vũ tưởng tiêu tuyết nhi vì chuyện của tiểu thúy nên mới thức suốt đêm chỉ thấy tiêu tuyết nhi thở dài nói tối qua vốn đã về m u ộ n cha lại trò chuyện với tôi rất lâu kết quả vừa nằm xuống giường thì bệnh viện gọi điện nói là có một nhóm bệnh nhân nhập viện đành phải lập tức phi ngựa tới đây thôi chính là mấy người dưới lầu đó ạ tô vũ hỏi ừ đúng vậy đấy phần lớn những bệnh nhân này đều lớn tuổi Chắc là do tôi h nhiệt độ khi chuyển mùa, cộng thêm lạnh. hai thích hồi. h a mùa, qua mưa nữa, tay y Tuyết đổi độ tối lại Tiêu Ni túi giải cộng nên to đút một t cầm vào bị được rồi, không nói chuyện rồi, nói không vũ ớ i m ọ nhún trưởng mày viện trưởng tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì đây ông ấy tìm tôi có việc à tô vũ hỏi tiêu tuyết n i nhún vai đáp ai mà biết được biết đâu chỉ là vì ngưỡng mộ anh thôi cô đã nói hết mọi chuyện với ông ấy rồi ạ tuyệt đối không có nhưng mà có thể thấy được có lý trong lòng viện trưởng có chút nghi hoặc lần này tìm anh chắc là muốn giải đáp tôi tiêu tuyết nhi phỏng đoán giải thích ồ vậy thì không gặp tô vũ không chút do dự từ chối bởi anh tự thấy mình chẳng có gì hay ho để nói với viện trưởng cả tiêu tuyết nhi rang hai tay nói vậy được rồi tôi đi làm đây nói xong cô ấy chào hỏi mã hiểu lộ và tiểu thúy rồi rời khỏi phòng bệnh còn lý do đ ố i an muốn gặp tô vũ quả thực là đã nhận ra được một số chuyện bởi vì dù sao bệnh viện cũng là nơi đông người nhiều mắt không chỉ vậy khắp nơi đều có ca mê ra giám sát tối qua sau khi vết thương trên người tiểu thúy lành lặn đới an đã để ý một chút đi hỏi thăm một số bác sĩ y tá trong bệnh viện cùng với qua hình ảnh giám sát ông ta biết được bệnh nhân b ệ n h cầu lần trước và tiểu thúy khỏi bệnh không cần chữa lần này hai trường hợp đủ để chấn động cả giới y học đều có liên quan trực tiếp tới tô vũ bởi vì cả hai lần tô vũ đều xuất hiện ở bệnh viện cộng thêm tiêu tuyết nhi lại gọi tô vũ là sư phụ nên đối an rất tự nhiên liên tưởng tới mối quan hệ giữa tất cả những điều này với tô vũ chỉ là ông ta vẫn chưa nghĩ ra tô vũ đã có y thuật đủ để lưu danh hậu thế như vậy vì sao còn phải ẩn nó chứ bởi vì ý thuật như vậy trong mắt ông ta quả thực là muốn danh được danh muốn lợi được lợi chỉ là tô vũ không phải ông ta sự theo đuổi của hai người khác nhau một trời một vực nói cách khác nhận thức về thế giới này của hai người hoàn toàn không giống nhau mẹ k i ế p có nhầm lẫn gì không đấy ông già thối này tối qua anh dẫn tôi đến chỗ q u á i quỷ gì vậy làm cả người tôi bây giờ không có sức lực cứ như sắp chết rồi đấy trong hàng dài xếp hàng khám bệnh ở bệnh viện bạch nhãn hạt tử dẫn phó cổ tới khám bệnh tối qua sau khi thuyền của tô vũ ra khơi ông ta liền dẫn phó cổ đến xóm làng chơi ở tân hải ăn chơi thoải mái ai ngờ xong việc ra ngoài uống vài ly rượu phó cổ đã thấy cơ thể không khỏe cứ tưởng nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn ai ngờ khi tỉnh dậy tình hình càng nghiêm trọng hơn trên h chí ậ m còn cao. suốt phó cổ cảm thực ấ tế bạch nhãn hạt tử không biết nguyên nhân phó cổ bị bệnh là do cơn mưa màu mực đen tối qua trên bầu trời đó là một trong ba tà thuật lớn của nam dương giáng từ xưa đến nay ba tà thuật lớn của nam dương lần lượt là trùng cổ dáng dáng chính là cái gọi là dáng đầu là đứng đầu trong ba tà thuật hoàng ngư ma ma thông qua nước làm môi giới dáng xuống cả thành phố tân hải một loại thị dáng loại dáng đầu này lấy lan cực kỳ nhanh chóng nói cách khác loại dáng đầu này sẽ hội tụ vào nước ngầm của thành phố tân hải chỉ cần người uống nước đầu sẽ trúng loại dáng đầu này mà hoàng ngư ma ma bây giờ tuy đã chết nhưng loại dáng đầu khủng khiếp này lại đang âm thầm lan rộng chẳng bao lâu nữa toàn bộ người dân thành phố sẽ trúng dáng đến lúc đó cả thành phố tân hải sẽ biến thành một thành phố ma quỷ đúng nghĩa trên đường thực nơi n đều là h ữ tiếp tiếp tế tối s n g qua hai i n t người say k h ư ớ t đi trên đường lớn bạch nhãn hạt tử cũng dầm mưa nói đến phát bệnh lẽ ra bạch nhãn hạt tử phải phát bệnh sớm hơn phó cổ mới đúng vậy mà lao giả này lại chẳng sao cả nguyên nhân đơn giản là vì lúc trước mao đầu căn ông ta một cái mà mao đầu lại là linh thú độc nhất vô nhị trên thế giới toàn thân nó đều là bảo vật đừng nhìn bề ngoài bị cắn một cái mà lầm trên thực tế đối với bạch nhãn hạt tử mà nói thì đó lại là một khoản tài sản quý giá bởi nó biểu thị rằng ông ta sẽ bắt đầu bất sâm tuyết nhi sư phụ của cháu có phải đến bệnh viện rồi không tiêu tuyết nhi vừa về tới văn phòng đợi an đã như bám sát thời gian mà tới sao chú biết tiêu tuyết nhi n h ư ớ n g mày nói cháu đừng quan tâm làm sao chú biết cháu mau nói cho chú bi đang ở đâu đợi an xoa tay có vẻ hơi kích động hỏi phòng bệnh năm trăm mười ba chú tự đi tìm anh ấy đi đừng trách cháu không nhắc nhỏ nhé anh ấy không muốn gặp thì cũng không liên quan gì đến cháu đâu tôi h được rồi cháu còn phải đi thăm rất nhiều bệnh nhân tiêu tuyết m i nói một câu xong ô m g ấy tập tài liệu trong tay rời khỏi văn phòng cốc cốc cốc đới an quay đầu chạy ngay tới cửa phòng bệnh tầm năm liếc nhìn vào trong rồi phát hiện tô vũ đúng là ở bên trong vì thế xuất phát từ phép lịch sự ông ta nhẹ nhàng go cửa phòng bệnh tô vũ quay đầu nhìn phát hiện đới an ở bên ngoài gật đầu túi chào anh liên tục tô vũ thở dài lắc đầu rồi nói với mã h i ể u lộ anh ra ngoài một lát có người tìm anh mã hiệu lộ đang trò chuyện với tiểu thúy cũng không để ý lắm nên gật đầu tô vũ đứng dậy bước ra ngoài khoanh tay trước n g nói viện trưởng bệnh viện có nhiều bệnh nhân như thế ông còn r ả n h r a n g đến thăm phòng bệnh cơ ạ ý nghĩa m a i của tô vũ hết sức rõ ràng đ ớ i an cười ngượng ngùng rồi nói tô tiên sinh chúng ta nói chuyện riêng một chút đi tôi có rất nhiều kiến thức chuyên môn y học muốn thỉnh giáo c ậ u thái độ của đ ớ i an nhìn qua cũng tương đối chân thành chỉ là tô vũ lại chẳng có hứng thú như vậy nữ mày nói ồ viện trưởng còn có kiến thức chuyên môn y học gì cần phải thỉnh giáo một người ngoài ngành y như tôi chứ tối qua ông ta và vị bác sĩ lý kia cứ một câu một chữ người ngoài ngành y để gọi tô vũ sao bây giờ lại quay ngoắt lại còn có vấn đề cần thỉnh giáo anh đời an cười ngượng ngùng quả thực giống như tô vũ nói trước tối qua ông ta vẫn hơi coi thường tô vũ dù sao loại người này đúng là không hề có chút tư cách nào gọi anh là người ngoài ngành y cũng chẳng quá đáng chút nào chỉ là ông ta cũng thực sự nghĩ mại không ra chính người ngoài ngành y này lại tạo ra nhiều kỳ tích đến vậy hôm nay nói là thỉnh giáo chẳng bằng nói là chứng thực thì sẽ thích hợp hơn một chút trước danh vọng và lợi ích rất nhiều người sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ nếu không sẽ chẳng có câu nói bất chấp thủ đoạn và kiên quyết đạt được mục đích đời an cũng không ngoại lệ phải biết người đang đứng trước mặt mình người ngoài ngành y này nếu mình có thể khai thác ra không chỉ là thành tựu cho ông ta cũng có thể khiến bản thân từ nay đứng trên đỉnh cao nhân sinh vì vậy đới an gạt bỏ thân phận viện trưởng của mình cung tính nói tô tiên sinh nói đúng từ xưa đến nay giang hồ vốn là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp xin thứ lôi cho đôi mắt thiện cận của tôi trước đây không thể nhận ra tài năng lớn của tiên sinh mong tiên sinh đ ừ n g giận đới an cứ tiên sinh này tiên sinh nọ quả thực khiến tô vũ cảm thấy hơi không được tự nhiên bèn đi thẳng vào vấn đề hỏi được rồi ông có gì thì cứ nói thẳng đi đới an liếm n ô i nói tôi muốn hỏi tô tiên sinh lần trước bệnh nhân mạch cầu người tên điển tiểu quân ấy có phải do tiên sinh ra tay chữa khỏi không đới an đang chứng thực ngay cả bây giờ đới an vẫn đầy nghi hoặc về báo cáo y tế trần đoán nhầm về bệnh nhân bạch cầu lần trước bởi đó là bệnh nhân bạch cầu giai đoạn cuối được cả hai bệnh viện xác định sao có thể nói trần đoán nhầm là trần đoán nhầm được chứ tô vũ do dự một chút cái gọi là người sáng suốt không làm chuyện m ở ám nếu là do mình làm thì không cần che giấu tô vũ gật đầu không trả lời coi như là thừa nhận nhìn thấy thế đới an siết chặt năm tay mình rồi nói tiếp tô tiên sinh đúng là thần nhân đó có thể nói là nan để mà cho đến nay giới y học vẫn chưa ai có thể công phá nước hoa hạ chúng ta có thể xuất hiện một nhân tài như tiên sinh thật là điều may mắn cho quốc gia đ ớ i an nói vài ba câu đã đ ổ i mũ cao tân búc cho tô vũ trực tiếp nâng lên ở bình dự quốc gia hạ hạ viện trưởng quá khen rồi chỉ là một vài bài thuốc dân gian thôi c ậ u thêm may mắn mà thôi hơn nữa bây giờ cũng chưa xác định điển tiểu quân sẽ không tái phát đúng không tô vũ khiêm tồn nói ý của lời này là đang nói với đ ớ i an những gì mình dùng chỉ là bài thuốc dân gian trên giang hồ thôi nói cách khác chính là chó ngáp phải rồi ông mà bắt tôi lấy ra phương án điều trị theo quy định trong bệnh viện tôi thật sự chịu thừa không lấy ra được chương năm trăm bốn mươi hai mời về bệnh viện hơn nữa hiện tại tình hình bệnh của đ i ề n tiểu quân cũng thực sự cần thời gian để chứng minh từ nay về sau sẽ không tái phát nữa đ ớ i an liên tục gật đầu nói tô tiên sinh nói rất đúng nhưng còn có nói rằng bài thuốc dân gian có thể chữa bệnh nặng tô tiên sinh có thể nghĩ ra bài thuốc như vậy tuyệt đối là hoa đà thay thế chỉ là tôi còn có một việc chưa rõ tối qua ca phẫu thuật của hồ thúy có phải đã qua tay tiên sinh không nói xong đ ớ i an nghiêng mặt nhìn tiểu thúy trong phòng bệnh nếu nói tình hình bệnh của đ i ề n tiểu quân vẫn chưa được kiểm chứng vậy thì hồ thúy đây chính là phép màu thực sự đời an hiểu rõ nếu nói tối qua hồ thúy được bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện phẫu thuật rất có thể bây giờ đã chết rồi bởi vì vết thương ngoài nghiêm trọng như vậy tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không ai dám đảm bảo mà cho dù có thể phẫu thuật thành công vậy thì bây giờ cũng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi 2 4 i giờ tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như bây giờ được tô vũ cười nói kết quả kiểm tra trong bệnh viện các ông nói thế nào tôi chỉ châm vài kim cho cô ấy thôi không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy kết luận cuối cùng rút ra từ kết quả kiểm tra trong bệnh viện là tự lành nhưng một người bình thường sao có thể có khả năng tự lành tốt như vậy chứ điều này chúng tôi thực sự nghĩ mãi không ra mấy kim mà tô tiên s i n nói có phải là châm cứu trong đông y không đ ớ i an giống như một học sinh vậy đ ầ u g ó c đầy những câu hỏi không nghĩ ra chờ tô vũ giải đáp từng cái ừ m có thể coi là một loại châm cứu đi nhưng vẫn nên lấy kết quả kiểm tra trong bệnh viện làm chuẩn chắc là bệnh nhân sở hữu khả năng tự lành kỳ diệu nếu không chẳng lẽ ông tin tôi có khả năng cứu người chết sống lại sao chuyện đề cử vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn tô vũ giang hai tay biểu thị mình căn bản không có năng lực như vậy đ ớ i an gật gật đầu không biết tại sao chuyện mà bản thân và các chuyên gia trong bệnh viện đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến miệng tô vũ lại dùng vài ba câu đã mơ hồ qua loa cho xong hơn nữa đ ố i an còn tìm không ra lý do phản bác nào hay ho thế này đi tô tiên sinh tôi biết cậu là nhân tài lại là sư phụ của tuyết nhi tôi muốn mời cậu đến bệnh viện chúng tôi làm bác sĩ chủ trị giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật tôi cho cậu lương tháng năm mươi ngàn cậu thêm bảo hiểm xã hội và chia hoa hồng cuối năm đụa chứ trong tay tô vũ nắm giữ bài thuốc có thể điều trị bệnh bạch cầu tuy không thể chứng minh có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh bạch cầu nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là có thể giảm bớt đau lớn của bệnh nhân ở mức độ lớn điện tiểu quân có thể xuất viện chính là một ví dụ tốt nhất nghe lời của đ ố i a n s o n g tô vũ suýt bật cười nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi an ủi ít nhất cũng coi như được bệnh viện chính quy công nhận không chỉ vậy còn là lời mời do chính viện trưởng đích thân đưa ra đây không phải vinh dự mà người bình thường có thể hưởng được lương tháng năm mươi ngàn cộng thêm hoa hồng cuối năm và đủ loại trợ cấp cộng lại thu nhập hàng năm trên một triệu tin rằng bất cứ lang băm giang hồ nào không có chứng chỉ hành nghề y như tô vũ đều sẽ đồng ý ngay lập tức không chút do dự chỉ đáng tiếc tô vũ không phải loại lang băm giang hồ như vậy chỉ thấy tô vũ nún vai đáp viện trưởng tấm lòng của ông tôi xin nhận nhưng tôi thực sự không giống như ông nói đâu tôi cũng chỉ đọc qua vài cuốn y thuật biết được vài vị thảo dược tôi h để tôi làm bác sĩ tôi e là chưa đến ba ngày đã có người nhà bệnh nhân khiếu nại bệnh viện các ông rồi tô vũ lấy lý do năng lực bản thân không đủ để từ chối lời mời của đời an đúng lúc anh còn định nói gì đó má h i ể u lộ từ trong phòng bệnh bước ra tô vũ ngắt lời đời an nói viện trưởng lúc khác chúng ta nói tiếp hôm nay thực sự có việc đi trước đây đời an cũng đành chịu nuốt ngược lại lời đã đến bên miệng hơi tiếc nuối gật đầu nói vậy được nếu tô tiên sinh còn b ậ n việc vậy không làm phiền nữa nhưng nếu cậu đổi ý bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi hoặc trực tiếp đến bệnh viện tìm tôi cũng được t ô vũ gật đầu nắm tay mã h i ể u lộ bước ra ngoài nhìn bóng lưng của t ô vũ đới an lắc đầu hít sâu một hơi nghĩ ngợi người này rốt cuộc là thực sự có tài năng lớn hay như anh nói thực sự chỉ là một kẻ tay ngang chẳng biết gì nếu là một kẻ tay ngang tại sao tiêu tuyết nhi lại b á i anh làm s ư phụ nếu thực sự có tài năng lớn tại sao không lấy đó mà kiếm sống t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba chen hàng người vừa rồi là ai vậy sau khi đi ra ngoài không xa mã h i ể u lộ vạn cổ hỏi t ô vũ bình thản nói viện trưởng bệnh viện ấy mà hả người đó là viện trưởng bệnh viện ạ thật sự chẳng nhìn ra tí nào viện trưởng tìm anh có việc gì vậy mã h i ể u lộ một tay khoác tay tô vũ tay k i a nắm lan can cầu thang hai ngón tay nhọn gõ tách tách nhảy trên lan can như trẻ con đang chơi đ ù a tô vũ đáp ông ấy bảo anh đến bệnh viện làm bác sĩ cho anh lương tháng năm mươi ngàn còn có bảo hiểm xã hội và hoa hồng cuối năm vừa nghe đến đây mã h i ể u lộ lập tức hứng thú vậy anh đồng ý rồi hả sao anh phải đồng ý chứ lương tháng năm mươi ngàn mà định mua c h ụ anh anh đến công ty em ngồi uống t r à cả ngày cũng không chỉ có chừng đó lương đâu nhỉ tô vũ vừa nói vừa tựa sắt vào người mã hiệu lộ mã hiệu lộ chu môi nói em mới không cho anh lương cao thế đâu sắp xếp anh đi quét dọn vệ sinh một tháng một nghìn hai trăm chú ý ăn mặc gọn gàng đừng ảnh hưởng đến hình tượng công ty vậy thôi anh vẫn ở nhà ăn bám vậy nói xong hai người đều cười hà hạ, hạ đúng rồi lúc này em nói chuyện với tiểu thúy em hỏi cô ấy có muốn báo tin nhập viện cho người nhà không cô ấy lại bảo không cần trước đây em đâu có biết hôm nay mới cô ấy là cô gái xuất thân từ trong núi người nhà coi thường cô ấy là con gái nên vẫn luôn không coi trọng lắm từ lúc năm tuổi đã phải tự kiếm ăn bằng sức của mình rất khổ cực nói đến đây trong lòng mã hiệu lộ cảm thấy chua sót tô vũ nhướng mày nói em muốn nói gì vậy bởi vì mã h i ể u lộ không thể vô cơ nói mấy điều này chắc chắn là có chuyện gì đó mã h i ể u lộ chui nuôi nói ý em là đừng vì lần này tiểu thúy bị thương mà sa thải cô ấy thực ra cô ấy rất trân trọng công việc này mã h i ể u lộ lo lắng lần bị thương này của tiểu thúy ít nhiều gì cũng sẽ để lại di chứng mà phần lớn đơn vị tuyển dụng đều sẽ chọn sa thải những người như vậy với đủ loại lý do mã h i ể u lộ không muốn chuyện như vậy xảy ra trên người mình tô vũ hít sâu một hơi nói anh nói chứ chuyện này em còn phải nói với anh sao anh chính là kẻ ăn bám anh còn phải nhìn sắc mặt em mà hành sự đấy nghe lời tô vũ xong mã hiệu lộ vui mừng đến nợ hoa Tô Vũ luôn tâm tâm Vũ bạch i ế c nhãn tâm hà tử và phó cổ rõ ràng cầm số một trăm hai mươi sáu kết quả bây giờ hai người đã đứng ở phía trước hàng đành chịu thôi hay bảo xã hội nhiều lúc chính là khinh yếu sợ hát chứ bạch nhãn hà tử và phó cổ vừa nhìn đã biết không phải người tốt nên cứ chen từ phía sau lên phía trước rất nhiều người đều dám giận mà không dám nói bởi không ai muốn dây dưa với mấy người này nhưng khi hai người muốn vượt qua một anh chàng phía trước lại bị đối phương từ chối và vì thế mà xảy ra cãi vã lúc này phó cổ như quả bóng xì hơi không có tinh thần gì nếu không với chuyện này anh ta nhất định nhảy dựng lên tắm trượng chẳng qua là chen hàng thôi mà trước đây anh ta còn chưa từng xếp hàng bao giờ nhưng bây giờ quả thực là không có t i n h thần nhảy nhót nhưng bạch nhãn hạt tử lại hoàn mỹ thể hiện câu cùng một du không có tinh thần nhảy nhót nhưng láo tiểu tử này lại rất có tinh thần vốn dĩ ông ta đã đợi lâu như vậy trong bụng đầy tà hỏa không có chỗ phát tiết t h ằ n g các con làm cái quái gì đấy biết điều thì cút ngay cho ông nếu không thì ông cho mày đi vào bệnh viện bằng hai chân ra về bằng tàn đấy bạch nhãn hạ tử hai tay c h ố n g hông bên cổ nói với anh chàng kia mà đối phương cũng không kém cạnh đỡ bạn gái ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói tôi không cần biết ông là ai dù sao hôm nay ông cũng không được t r ê n hàng nếu không chúng ta cứ để cảnh sát đến phân xử công bằng mọi người nói có đúng không anh chàng nói xong những người dám giận không dám nói lúc nấy cũng lần lượt tán đồng phụ họa bạch nhẫn hạ tử cũng chẳng luống n c Lấy ra chương năm trăm bốn mươi bốn tôi nào dám ý thế hết người người ở tân hải có thể nói không ai không biết hải đồng hội tuy không biết bạch nhãn hạt tử là ý thế hết người hay là phô trương thanh thế nhưng họ cũng không dám mạo hiểm đúng lúc này cuộc c a i vã bên này thu hút sự chú ý của không ít người trong đó có cả mã h i ể u lộ vừa đi xuống từ tầng trên vốn dĩ cô cũng chỉ nhìn qua bên này thôi nhưng đ á n g t i ế c độ nhận diện của bạch nhãn hạt tử quá cao mã h i ể u lộ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra này anh xem người kia có phải tên bạch nhãn hạt tử hôm đó đến nhà tìm anh không mã h i ể u lộ kéo tô vũ neo mắt nhìn rồi hỏi tô vũ cũng quay đầu nhìn lập tức cười nói chính là ông ta nhìn bộ dạng này lại đang khẩu t r i ế n rồi qua xem thử bởi vì lần trước mua bức bên lương cư sơn đồ s o n g tô vũ cũng không hỏi hàn chuyện sau đó nghĩ đến giờ đã qua lâu như vậy dù sao cũng nên có chút tin tức chứ vừa hay hôm nay gặp được lao tiểu tử này ở đây tiện thể hỏi một chút sao thế sợ rồi hả? tôi hỏi các người hôm nay tôi là phân đà chủ hải đông hội muốn t r ê n cái hàng này ai có ý kiến gì bạch nhãn hạt tử vai phong lẫm liệt đứng giữa đám đông thật ra cũng dọa được không ít người đến gần thì tô vũ mới biết từ miệng những người xung quanh tên bạch nhãn hạt tử này đang dợ trò lưu manh cưỡng ép chen hàng làm loạn còn lấy danh nghĩa hải đông hội ở đây mượm cá vai hùm chỉ thấy đúng lúc bạch nhãn hạ tử t đang nói tới tấp cổ áo phía sau bị người ta tung lấy mặt mũi phân đả chủ cũng lớn thật đấy tô vũ cười nói mày là ai vương lão t ô tiên sinh sao cậu lại ở đây bạch nhãn hạ tử t vốn định mắng b à i câu nhưng quay đầu nhìn thấy là tô vũ vội ngậm m i ệ n g lại phải biết vị đại gia này ông ta không chọc nổi đâu bạch nhấn hạ tử t vừa nấy còn bánh váo tự gắp ai cũng không để vào mắt vừa thấy tô vũ đã như chuột gặp mèo bắp chân lập tức nhận ra hạ hạ t ô tiên sinh sao cậu lại ở đây vốn gì tối qua tôi còn định mời cậu ăn đêm ai ngờ về rồi không thấy cậu trên thuyền tôi còn tưởng cậu lại nhảy xuống biển rồi chứ bạch nhãn hà tử cười hì hì chào hỏi tô vũ tối qua bạch nhãn hà tử quả thực muốn đợi tô vũ không phải để mời ăn đêm gì mà là để nhân lúc phó cổ có mặt nói về chuyện dạ oanh cho tô vũ nhưng ai ngờ tối qua thấy tô vũ đi ra kết quả lúc về lại không thấy trên thuyền ông tốt bụng mời tôi ăn đêm vậy vừa rồi tôi không nghe ông chen hàng kiểu gì không ngờ còn định để hải đồng hội chùi mông cho ông hạ lúc này tô vũ cũng nổi hướng chơi nhất định phải làm tên lão tiểu tử này bế mặt một phen trước mặt nhiều người thế này nếu không sau này không chừng còn cản rỡ hơn ở bên ngoài Ma hiểu lộ nhìn bạch nhãn hạt t ử đang bị túm cả người như con gà con bị nhấc lên đúng là khác một trời một vực với hình tượng uy phong l ấ m liệt lúc đ ấ y khiến người ta không nhịn được muốn mặc cười ôi chao tô tiên sinh nói gì vậy tôi cũng xuất thân nghèo khổ nên có thể thấu hiểu nỗi khổ nhân gian sao tôi có thể ý thế hiếp người ở bên ngoài chứ thật lòng m à nói tôi thấy mấy tên ăn mày hành khất ở ngoài tôi đều cho tiền cả đâu phải một hai đồng toàn một hai trăm thôi đó vừa nãy chẳng qua là do tên khôn phó cổ kia tôi thấy cậu ta sắp chết rồi nên mới nhất thời nóng ruột nói mấy câu nặng lời tô tiên sinh đừng tưởng tôi bình thường cũng vậy nhé bạch nhãn hạt tử vừa nói vừa chắp tay xin lỗi mọi người xung quanh mẹ k i ế p lúc này rồi mà còn nguyền rủa tôi cho dù tôi có thành quỷ cũng không tha cho ông còn không mau gọi bác sĩ cho tôi đi phó cẩu ngồi bên cạnh hai tay ô m bụng nhìn s ắ c mặt tái nhận quả thực không giống giả bộ tô vũ cũng b u ô n g bạch nhãn hạt tử ra dù sao hai người này nếu không có chuyện gì cũng sẽ không đến đây gây phiền phức chuyện gì vậy tô vũ nhìn phó cổ hỏi à tên cổ này n tối qua ăn uống lung tung chắc là bị tiêu chảy rồi tôi đang dẫn cậu ta đến khám bệnh ai ngờ bệnh viện đông như cái chợ nói xong bạch nhãn hạt ử nhìn đám người đen ị t đầu cũng to lên mãi đến lúc này tô vũ mới nhìn những bệnh nhân siêu siêu vẹo vẹo thậm chí ánh mắt hơi n g â y dại kia vì triệu chứng của họ trông dường như đều giống nhau theo lẽ thường mà nói cho dù là cúm mùa cũng không đến nỗi tình trạng bệnh nhân lại có độ nhất quản cao đến thế có thể nói bệnh tình của họ rất kỳ lạ tất cả bệnh nhân đều mặt mày tái nhợt hai tay ôm bụng như bị tiêu chảy nhưng lại chẳng có một hai đi vệ sinh cả t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi năm chuyện nghiêm trọng nhìn triệu chứng bề ngoài này hẳn là không giống cảm lạnh sao ông không bị gì tô vũ quay đầu nhìn bạch nhãn hạt t hỏi tôi tôi có thể c ấ t tốt chắc chắn không sao bạch nhãn hạt tử đâu biết nhiều như thế tất nhiên chỉ có thể nói thể chất của mình cứng rắn thôi cũng đúng rơi vào cống ranh hôi thối mà còn bỏ dậy được thể chất của ông quả thực không tệ mã tiểu lộ đứng bên cạnh cười phụ họa tô vũ nhìn số lượng bệnh nhân đang liên tục tăng lên trong bệnh viện trong lòng thầm lo lắng đột nhiên tăng nhiều bệnh nhân như vậy tuyệt đối không phải điều tốt ông dẫn anh ta đi theo tôi đi tô vũ chỉ vào phó cổ rồi nói với bạch nhãn hạt tử này chưa chết thì tự đi đi bạch nhãn hạt tử đưa tay đẩy nhẹ phó cổ rồi nói mẹ nhà ông bây giờ hai chân tôi mềm n h ữ n sao mà tự đi được mau dịu tôi đi phó cổ đừng nói là đi ngay cả ngồi đó cũng mồ hôi nhễ ngại mã h i ể u lộ nhìn thấy vậy cũng thấy chuyện này hơi bất thường rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy sao đột nhiên lại có nhiều bệnh nhân có triệu chứng giống nhau thế mã h i ể u lộ khoác tay tô vũ hỏi ngay cả mã h i ể u lộ cũng ý thức được vấn đề này tin rằng bác sĩ trong bệnh viện cũng không thể không nhận ra bạch nhãn hạt tử dịu phó cổ tô vũ đi cửa sau giúp họ tìm được tiêu tuyết nhi đang bận rộn không ngơi tay trong phòng làm việc sư phụ hai vị này là vừa nhìn thấy mái tóc vàng mắt xanh của tiêu tuyết nhi phó c ộ như hồi quang phản chiếu sống lại chỉ thấy anh ta nuốt nước bọt hóa ra trong bệnh viện còn có bác sĩ xinh đẹp t h tôi tôi ồ vậy anh ngồi đó chờ một chút đã tiêu tuyết nhi ra hiệu đỡ phó cổ ngồi nghỉ bên cạnh trước bởi vì loại bệnh nhân này cô ấy căn bản không cần khám b ệ n hiện nhân mà cô ấy t ế p nhận hôm nay, toàn hôm t là r i u c h ứ g này. tại Vũ vậy? hỏi, chuyện rốt t cuộc là gì sao bệnh viện đã thành lập nhóm nghiên cứu chuyên môn bây giờ tôi chuẩn bị đi hợp đây nguyên nhân cụ thể của bệnh vẫn phải đợi báo cáo xét nghiệm ra mới biết được tô vũ gật đầu quả nhiên giống suy đoán của anh đây không đơn giản chỉ là cảm lạnh theo mùa bình thường mà theo quan sát của tô vũ sắc mặt của mỗi bệnh nhân đều đang phát triển theo một hướng đó chính là người chết hai mắt của họ bắt đầu vô hồn da khô quét không có nước thậm chí có người còn mọc những đốm màu nâu đen tương tự như vết của tử thi nếu không nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân phát bệnh và tìm ra biện pháp điều trị khả thi thiết thực thì đây sẽ là một thảm họa to lớn Được, đi đi, hợp cô có cho tức. túc của tô vũ lúc tôi Tô nghiệm biết nghiêm Tiêu Ni thì Nhìn lập kết Tuyết xét mặt quả ngay này, báo vẻ Vũ bởi vì tuy số lượng bệnh nhân rất nhiều nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện trường hợp tử vong nên tiêu tuyết nhi vẫn khá lạc quan Tiếp theo là tin tức quan trọng của thành phố. Trên màn hình TV, người hình nóng xuất ô n g kính nhắm vào một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đeo kính g ọ o vàng có dáng vẻ học giả bởi vì sự việc tối qua xảy ra đột ngột nên không có bất cứ tư liệu hình ảnh nào hoặc ảnh chụp để phân tích vì vậy thực ra rất khó đưa ra phán đoán nhưng có một điểm có thể khẳng định tuyệt đối không phải phượng hoàng trong truyền thuyết theo kinh nghiệm của tôi mà nói rất có thể là mưa thiên thạch chứa một số vật chất đặc biệt trong quá trình ma sát với tầng khí quyển thì bốc cháy cho nên mới xuất hiện dị tượng này không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến cuộc sống của người dân trên thực tế mấy chuyên gia này cũng chẳng biết cái quái gì nhận lời mời của chính phủ ra mặt bác bỏ tin đồn cưỡng ép giải thích một hồi mục đích chính là không muốn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân mà thôi ngồi trên s o f a mã h i ể u lộ xem xong bản tin thì lẩm bẩm chẳng lẽ là con chim đó sao tuy giọng cô rất nhỏ nhưng tô vũ ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy em nói con chim nào cơ mã h i ể u lộ nói vậy chắc hẳn không phải không có căn cứ gì tô vũ cũng không tin hỏa vũ kim sĩ kiêu vẫn luôn ký thác trong cơ thể cô mà cô lại không hề hay biết gì nghe tô vũ hỏi mã hiệu lộ như đang giấu dếm bí mật gì đó vội vàng giải thích không không em vừa nói gì sao tô vũ mỉm cười thầm nghĩ xem em còn giấu anh đến bao giờ thực ra không phải mã h i ể u lộ cô ý muốn giấu diếm gì mà là cô không biết nên nói thế nào bởi cô vẫn luôn coi đó là một giấc mơ đâu thể trẻ đầu mình ra cho người khác xem được tô vũ cũng không đ ặ n hỏi không vừa rồi đúng là em không nói gì mã h i ể u lộ gật đầu nhìn tô vũ nói đúng rồi mấy hôm trước em liên hệ một cửa hàng ô tô dù sao hôm nay cũng không có việc gì mình qua xem mua một chiếc xe đi đi lại cũng tiện hơn chút tô vũ nhìn mấy người thợ đang lắp cửa có mấy người giúp việc trong nhà trồng chừng chắc cũng không vấn đề gì nghĩ lại cũng đúng Bình thường thì thường còn đỡ, nếu h gặp đỡ, ô một mưa mã gió gì đó, mã hiểu đó, l đến công y quả tiếng h ự c rất bất t ệ n t h là Tô Vũ đ ứ dậy nói, tiếng đi thôi. Một tiếng sau hai người đến một cửa hàng ô tô ở thành phố tân hải nơi đây quy tụ đủ loại thương hiệu xe hơi trong đó có xe đi lại vài chục ngàn cũng có xe sang trị giá vài trăm ngàn thậm chí cả triệu mấy chục triệu tô vũ quay sang nhìn mã hiệu lộ nói người phụ nữ phá của định mua xe gì đây mã hiệu lộ n h ư mày trứng mắt với tô vũ cái gì mà người phụ nữ phá của anh bỏ ra mười triệu mua một bức tranh giờ lại bảo em phá của tô vũ cười hì hì này bức tranh đó cuối cùng chẳng phải đứng tên em sao lại còn được nhà nước cấp giấy chứng nhận đó mới là kiếm bộ nhé sao tính là anh phá của được lần trước bức bên lương cư sơn đồ đã nhận được sự tán thưởng nhất trí của các chuyên gia đánh giá cổ vật lại còn đặc biệt cấp giấy chứng nhận siêu tập cho mã h i ể u lộ hơn nữa sau khi triển lãm ở bảo tàng giá trị của nó đã vượt xa mười triệu em cũng có ép anh mua đâu tôi không nói chuyện với anh nữa em muốn mua một chiếc bệ ỉn nhỏ gọn xinh xắn chủ yếu là em lùi xe vào bãi hơi kém xe nhỏ một chút sẽ dễ hơn mã hiệu lộ vừa nói vừa khoác tay tô vũ hai người cùng bước vào một ã hiểu l không k phải người hoang phí h người o o nhân g trong mắt cô ì gì xe chỉ là công cụ khác. khách thôi, không đòi hỏi thương hiệu hay tính năng gì khác. Hoang nên hai là lại mà năng nên đến đi đòi đ quý vị y x i hỏi tôi có thể giúp gì được không ạ? Một nhân tôi giúp Một có được gì ạ? viên bán hàng mặc vét nhỏ nhiệt tình đón chào hai người vì đã nghĩ trước muốn mua dòng xe nào nên mã h i ể u lộ gật đầu nói tôi muốn xem chiếc v ụ xoạ ẩn bệ ỉn có màu trắng không nhìn là biết cô nhân viên này mới đến đây làm chưa được bao lâu một số nghiệp vụ vẫn chưa thật sự thành thạo chỉ thấy cô ấy túi chào hai người hai vị chờ chút tôi mới tới đây làm vẫn chưa do lắm để tôi đi hỏi thử tô vũ gật đầu vì thái độ của đối phương rất tốt nên cũng không cần so đo mấy chuyện vặt vãnh làm người ta ấ y n ấ y chị tôn chiếc vổ xoa ẩn bê in còn màu trắng không hạn cô nhân viên đi qua hỏi một nhân viên thâm niên nhất ở cửa hàng tuy nói thực ra nếu xét về màu sắc xe cho dù cửa hàng không có hàng sẵn cũng có thể thông qua một số k ê n h lấy hàng về đây nhưng nếu có xe sẵn thường sẽ kích thích ham muốn mua sắm của khách hàng chị tôn liếc nhìn tô vũ và mã h i ể u lộ chỉ một cái nhìn đã phân ra ba bảy loại người đây là kỹ năng bắt buộc của những người làm n g h này thông qua trang phục của khách hàng để đánh giá khả năng tiêu dùng của họ theo cô ta hai người ăn mặc bình thường này mua chiếc b ể ỉn đã là giới hạn của họ rồi c h ỉ thấy chị tôn vừa nghịch móng tay mới làm vừa nói ồ màu t r ắ n g à, mấy hôm trước còn có một chiếc không biết đã bán chưa hay cô ra kho sau xem thử đi chương năm trăm bốn mươi bảy cô nhân viên mỉm cười gật đầu cô nhân viên kia gật đầu chạy lại nói với tô vũ và mã h i ể u lộ hai vị ngại quá tôi không chắc là còn hàng xác không để tôi ra kho xem thử mời hai vị chờ chút lúc này mã h i ể u lộ đã đi đến khu trưng bày vụ xỏ ẩn b ể ỉn thấy cô nhân viên sắp đi vội gọi lại thôi khỏi tôi thấy chiếc màu vàng nhạt này cũng đẹp lắm tôi có thể lên xem được không cô nhân viên mỉm cười gật đầu được ạ mời cô vào trong thấy mã h i ể u l ộ ngồi vào ghế lái chị tôn ở phía xa tức giận nghiêng răng bởi vì trong cửa hàng đã hết bể in màu trắng cô ta bảo cô nhân viên kia ra khó xem thực ra là để đổi cô ấy đi rồi cô ta tự mình giới thiệu mẫu xe khác cho hai người vì trong mắt cô ta người như tô vũ chắc chắn là muốn tiêu từng đồng tiền trên lưới dao cái gọi là vừa đẹp vừa rẻ rõ ràng xét về tính thực dụng bể in không đáp ứng điều kiện đó đến lúc đó nhờ sự giới thiệu và kỹ năng mua bán của cô ta rất có thể sẽ khiến tô vũ và mã hiệu l ậ chuyển đổi mục tiêu mua xe mà đến khi cô nhân viên kia quay lại khách không khó khoản không không khăng khăng chọn màu mình thích, khiến kế hàng chọn phương hơn. Phải chỉ nghề thì học phí phải Chỉ hiểu chọn mình thích, hoạch thất trước cô cũng còn lúc cũng cơ cũng cô của cô vào Mà là làm vào này là màu người nãy, nói rằng nếu lương bản, muộn người vẫn ngờ, gì gì mắt tay ta. ta biết trả. ta ta rơi sớm với mới mẫu mua mẫu mã đã đã đối đây đói, lại bại. lấy xe lộ bị bỏ ở ừ bộ dạng nghèo kết hủ đ ậ u chỉ xứng mua mấy chiếc xe vài trăm ngàn này thôi chị tôn ở một bên h ừ lạnh một tiếng và nghĩ thầm làm ở cửa hàng ô tô vì có hoa hồng nên cạnh tranh giữa các nhân viên có thể nói là rất khốc liệt hầu như mọi nhân viên mới đến nếu không có đại gia nào trong lưng chẳng bao lâu sẽ bị nhân viên cũng đẩy đi cái gọi là thêm một người thì chia thêm một phần ai cũng hiểu đạo lý đó mà trong đó còn có một số quy tắc ngầm không thể nói ví dụ cuối tháng cuối năm chạy doanh số lấy tiền thưởng thậm chí nhiều nhân viên bán hàng phải có tinh thần hiến thân nếu không họ cũng chẳng ăn diện l ộ n lẫy hấp dẫn khách hàng làm gì em thấy cũng được mà xe mới lái cũng s ư ớ n g tay mã hiệu lộ ngồi trên ghế lái hai tay đặt lên vô lăng tuy chưa khởi động nhưng cô lại vui vẻ xoay vô lăng được thi tốt thích thì lấy chiếc này đi tô vũ chống tay lên cửa xe cười nói với mã h i ể u lộ sao anh lại qua loa thế ít nhất chúng ta cũng nên tìm hiểu cụ thể về tính năng các mặt của nó chứ mã h i ể u lộ nói xong nắm vô lăng nhìn về phía trước chú môi miệng bắt t r ư ớ c tiếng động cơ ô tô mẫu xe này do hạ đồn h n bị thác cho kỹ sư ferdina n d post chờ thiết kế là một chiếc xe đơn giản tiết kiệm tính năng an toàn các mặt cũng rất hoàn thiện rất phù hợp cho nữ giới lái cô nhân viên bên cạnh giới thiệu hơi gợp gạo thỉnh thoảng còn phải nhìn tài liệu trên tay rõ ràng không quá quen thuộc với mẫu xe này tô vũ ngồi vào ghế phụ lái ngựa hay lửa thì dắt đi một vòng chẳng phải sẽ biết ngay đi thôi chúng ta lái thử một vòng vì phía sau cửa hàng có một bãi thử xe không ít người mua xe đều có thể chọn ra đó lái vài vòng cô nhân viên mỉm cười đưa chìa khóa hướng dẫn mã h i ể u lộ cẩn thận lái ra bãi phía sau em hơi căng thẳng vốn dĩ bình thường mã h i ể u lộ cũng ít khi lái xe lần này lại lái xe mới nên khó tránh khỏi hơi căng thẳng tô vũ rất tự giác kéo dây an toàn qua thắt chặt rồi một tay còn nắm chặt tay nắm cửa mã h i ể u lộ quay đầu nhìn anh khó hiểu hỏi anh làm gì vậy không tin em đến thế ạ tô vũ nhún vai nói còn không rõ ràng sao ừ mã hiệu l ộ lạnh lùng hư một tiếng đạp chân ga xuống chiếc bể ỉn lao ra với tốc độ cực nhanh này anh nói chứ em có thể cẩn thận một chút không chạy nhanh thế làm gì tô vũ lên tiếng ai bảo anh không tin em mã h i ể u lộ nói như đang giận dỗi được được được, anh tin em rồi được chưa tô vũ vội vàng cầu xin muộn rồi mã h i ể u lộ nói xong lại đạp chân ga xuống chưa đầy hai phút mã h i ể u lộ thì hài lòng nhưng tô vũ suýt nữa thì c h ó n g váng cả đầu trên đường lái về mã h i ể u lộ vô vô vô lăng nói em đã quyết định rồi từ nay về sau đây sẽ là con ngựa con của em tô vũ ở bên cạnh liên tục gật đầu Mã hiểu lộ c h ì m đắm trong niềm trong vui s ư ớ n g mua xe mới, xe lắc lư vô năm n trăm bốn mươi tám sự cố nào ngờ trên đường lái về phòng trưng bày vì mã h i ể u lộ đang vui vẻ đắc ý chiếc bể ìn lạy sang bên cạnh chỉ nghe cạch một tiếng đầu xe đâm vào một biển đèn bên cạnh tiếp đó biển đèn lắc lư rồi bịch một tiếng đổ xuống vừa hay rơi trúng một chiếc xe đối diện may mà mã h i ể u lộ phản ứng kịp thời đạp phanh lại chỉ là khi câu ngẩm đầu nhìn lên lập tức giật mình quay đầu nhìn tô vũ đáng thương vô cùng nói chồng yêu lần này có lẽ em thực sự thành người phụ nữ phá của rồi tô vũ cũng nhìn qua rồi khinh thường nói có gì đâu chẳng qua là đâm hỏng một chiếc xe thôi mà mã h i ể u lộ chu môi không dám nhìn thẳng vào tô vũ bởi vì tô vũ có lẽ không biết nhưng mã h i ể u lộ lại biết chiếc xe vừa bị biển đèn rơi chúng kia không phải xe bình thường đó là một chiếc phe gia g b ố trăm giá thị trường vài triệu đấy cô nhân viên lúc nãy vội chạy tới nói với hai người trong xe hai vị không sao chứ thực sự ngại quá vì mấy hôm nữa sẽ có triển lãm xe nên bên này có đặt một biển đèn khiến đường vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn mã hiệu lộ mỉm cười ngượng ngùng không sao không sao cô biết tiếp theo chắc chắn cửa hàng sẽ đòi cô bồi thường cô nhân viên cũng không nói gì mọi thứ đều nên suy nghĩ cho an toàn của khách hàng hơn nữa cũng đúng là do biển đèn của cửa hàng chiếm mất lối đi nên không thể đổ hết trách nhiệm cho m ã hiệu lộ được nhưng chị tôn đang chạy tới từ xa thì không nghĩ vậy chỉ thấy cô ta hùng h ổ chạy tới vừa thấy đầu chiếc phe ra di đã bị biển đèn đập long xuống nhiều chỗ bị chây xước cô ta đã thấy tim mình dì máu bởi vì chiếc xe này đã được một vị công tử đặt trước nói cách khác đã coi như bán đi rồi nếu vì c h ầ y sức mà người ta không mua nữa thì cô ta l ô to cô lái xe kiểu gì vậy cô xuống đây cô nhìn kỹ cho tôi xe đã bị cô làm thành ra dáng vẻ gì rồi chị tôn vừa nói vừa trực tiếp mở cửa ghế lái mã h i ể u lộ cũng tự biết mình sai nên bước xuống liên tục gật đầu nói thực sự xin lỗi là tôi lái xe bất c ẩ n xin lỗi thì có ích gì g ô biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền không cô thủy tiện chạm vào được sao mã h i ể u lộ đã xin lỗi rồi nhưng chị tôn vẫn gắt g ỏ n g không chịu đ ư ợ c bộ tô vũ muốn tiến lên lý luận với cô ta nhưng bị mã h i ể u lộ kéo lại bởi vì dù sao mình cũng sai trước cho dù đối phương yêu cầu bồi thường thì cô cũng chỉ có thể đồng ý chỉ là số tiền bồi thường này có lẽ đủ để mua một chiếc vụ xỏa ẩn bệ ỷ rồi nghĩ đến đây mã hiệu lộ cảm thấy tim mình dỉ máu thực sự xin lỗi là do tôi hấp tấp chúng tôi sẽ bồi thường theo giá mã h i ể u lộ vừa kéo tô vũ vừa cúi người xin lỗi chị tôn hơn nữa tỏ ý sẽ bồi thường lúc nãy chị tôn vốn đã có chút oán hận với mã h i ể u lộ chỉ thấy cô ta lạnh lùng hư một tiếng bồi thường các người bồi thường n ổ i sao đây là xe nhập khẩu cho dù chỉ chảy một miếng sơn cũng phải nhập từ nước ngoài các người lấy gì mà bồi thường lời này vừa nói ra tô vũ cũng không thể chịu đựng nổi nữa vợ mình đã vì sự hấp tấp của bản thân mà xin lỗi lại còn hứa sẽ bồi thường mà đối phương chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé lại dám gắt gỏng ở đây nếu tô vũ không làm gì thì còn tính là đàn ông nữa không nhưng tô vũ vừa định mở miệng thì cô nhân viên lúc nấy đã nhìn chị t ô n nói chị t ô n cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được là biển đèn của chúng ta che mất đường chúng ta cũng có một phần trách nhiệm lời của cô ấy chưa dứt đã bị chị t ô n mang xối xả cô biết gì chứ không phải trách nhiệm của họ chẳng lẽ là trách nhiệm của cô à? hay cô bồi thường đi lời này lập tức khiến cô nhân viên kia không dám lên tiếng nữa dù sao khách của mình lái xe thử mình không theo sát cả quá trình dẫn đến xảy ra sự cố ít nhiều gì cũng có trách nhiệm của mình mà nếu là xe khác thì còn đỡ lời này g v khiến cô nhân viên đứng bên cạnh giật mình chỉ thấy cô ấy nhìn tô vũ liên tục s a tay vị tiên sinh này anh đừng kích động thực ra ý ngầm của cô ấy là muốn nhắc nhở tô vũ chiếc xe này rất đắt đừng nên nói khoác như vậy nói cách khác chính là cô ấy cho rằng tô vũ căn bản không mua nổi chỉ là không nói ra miệng thôi cũng không thể trách cô nhân viên nhìn người một cách phiến diện được bởi vì nếu tô vũ thực sự có thể tùy tiện mở miệng mua chiếc phe ra gì kia thì với tài sản như vậy tuyệt đối không thể đến cửa hàng xem một chiếc vụ x o a ẩn bệ được m ã h i ể u lộ cũng nhẹ nhàng kéo tay tô vũ muốn nhắc anh đừng kích động tô vũ quay đầu cười với cô coi như q u à anh tặng em không được sao người phụ nữ phá của m ã h i ể u lộ chu núi m không nói gì nữa chỉ là trong lòng c ô n g nghĩ công ty mình mới thành lập chưa lâu nếu mình lái chiếc xe đắt tiền thế này đi làm liệu có quá phô trường không nhỉ chị tôn khoanh tay trước được nói ở đây giả bộ làm gì anh biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền không tôi nói ra sợ làm anh hoảng hồn đấy tô vũ n h u mày nói ồ vậy tôi lại muốn nghe xem có thể làm tôi hoảng hồn không nói nghe thử nào chị tôn vinh cổ tiếp tục nói đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói thật cho anh biết chiếc xe này trị giá hơn bốn triệu chỉ riêng tiền sửa chữa chỗ các người làm hỏng lúc nấy cũng đủ để các người mua một chiếc xe mới rồi không biết vị tiên sinh này còn cảm thấy mình mua nổi không chị tôn nói với giọng đ i ề m ai khiến mã h i ể u l ộ nghe xong cũng thấy rất khó chịu đúng là bộ dạng coi thường người bình thường tô vũ cười lạnh một tiếng tôi còn tường đắt lam cơ mua sao lại không mua chứ bây giờ mua luôn hơn nữa còn trả tiền mặt bên này xảy ra tranh cãi quản lý nghe tin chạy tới nhìn cô nhân viên lúc nãy hỏi chuyện gì vậy mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba bạn trai cún con của tôi có giá sáu trăm tỷ bốn chân trời mới ba mươi bảy cô nhân viên đó kể sơ lược tình hình quản lý gật đầu sau đó nhìn tô vũ túi chào vị tiên sinh này thực sự xin lỗi tôi họ tiêu là quản lý cửa hàng đúng là do biển đèn của chúng tôi có chút vấn đề chúng tôi vốn dĩ quản lý định nói mọi người thương lượng chuyện bồi thường là được cửa hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm tương ứng chỉ là tô vũ lại trực tiếp cắt ngang lời anh ta bây giờ không phải chuyện biển đèn mà là tôi muốn mua chiếc xe này không biết có vấn đề gì không quản lý tiêu do dự một chút rồi nói vị tiên sinh này thực sự xin lỗi thành thật mà nói chiếc xe này đã có người đặt trước rồi nên có lẽ không thể bán cho anh bởi vì chiếc phe gia d n trăm này có giá khá đắt nên cửa hàng cũng chỉ có một chiếc đã bị một vị công tử đặt trước có lẽ sắp tới sẽ đến lấy xe đến lúc đó nếu không có xe chắc chắn sẽ gây bất mãn cho đối phương mà anh ta biết vị công tử kia không dễ chọc chút nào vậy nếu tôi nói tôi nhất định phải mua thì sao lúc này tô vũ có phần cố tình gây sự rồi người ta đã nói rất rõ ràng là đã có người mua nhưng tô vũ vẫn không chịu nhựa bộ m ã h i ể u lộ kéo tay tô vũ nói hay thôi đi em lái loại xe này hơi phô trừng quá tô vũ nhẹ nhàng ôm m ã h i ể u lộ vào lòng nói với quản lý quản lý tiêu phải không tôi không quan tâm anh dùng cách nào tôi đã nói hôm nay tôi nhất định phải mua chiếc xe này lúc này chị tôn cũng hơi nghi hoặc bởi vì theo lẽ thưởng cửa hàng đã cho tô vũ bậc thang đi xuống rồi anh nên thuận theo mới phải với thái độ bây giờ chẳng lẽ thực sự có đủ vốn mua chiếc xe này sao nhưng cho dù có mua nổi chắc cũng sẽ tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm nên chị tôn quên n ủ này anh à, đừng khổ sở chết vì mặt mũi anh mua chiếc xe này về để g ì xét cũng không hay lắm dù sao mua nổi chưa chắc đã chạy nổi ý nghĩa mai của chị tôn rất rõ ràng đến mức mã h i ể u lộ cũng không nhịn được nữa chị nói chuyện kiểu gì vậy khó nghe quá sao chị biết bọn tôi mua nổi nhưng chạy không nổi tặng chị một câu đừng nhìn người qua khe cửa mà coi thường người ta quản lý cũng ý thức được điểm này chị tôn bình thường vốn đã vậy có một số khách hàng cô ta còn không thèm tiếp bởi vì cô ta cảm thấy những người đó xem nửa ngày cuối cùng lại không mua thì thực sự lãng phí thời gian của cô ta ngo trong công việc hàng ngày còn nhắm vào đồng nghiệp nếu không phải vì doanh số bán hàng của cô ta đủ tốt thì đã bị sa thải rồi quản lý liếc chị tôn một cái cô ta cũng rất biết điều mà ngẩm miệng lại sau đó quản lý nhìn tô vũ nói vị tiên sinh này nếu anh nhất quyết muốn mua tôi sẽ gọi điện hỏi thử nếu vị tiên sinh kia đồng ý nhược lại chúng tôi sẽ bán cho anh nếu không được tôi cũng thực sự bỏ tay quản lý nói xong tô vũ kéo mã h i ể u lộ ngồi xuống ghế s o f a bên cạnh bảo quản lý cứ gọi điện đi Trưng 550, 1 triệu. chị tôn liếc trắng mắt với tô vũ và mã hiệu lộ vị công tử k i a là khách hàng của cô ta đồng thời cô ta cũng biết đối phương không phải người bình thường ở tân hải ai mà đắc tội anh ta cuối cùng đều không có kết cục tốt cô ta chỉ việc đứng bên cạnh xem kịch vui là được cô nhân viên lúc nấy bưng hai cốc nước đặt trước mặt tô vũ và mã h i ể u lộ khe nói tiên sinh không nên kích động như vậy lát nữa nếu đối phương không chịu nhượng lại thì thôi chúng ta đều là người bình thường không đáng phải đắc tội với những kẻ một tay che chở kia chẳng có lợi gì cho chúng ta cả cô nhân viên cũng là tốt bụng nhắc nhở mã h i ể u lộ cầm cốc nước uống một ngủ nói hả đối phương là người thế nào vậy nhưng mà có thể mua chiếc xe đ ắ thế t chắc chắn không phải người bình thường rồi cô nhân viên lắc đầu đáp cái này tôi cũng không rõ nhưng tôi biết đối phương có lai lịch không nhỏ xếp chúng tôi cũng phải đối đãi lễ phép chiếc xe này nghe nói là anh ta tặng bạn gái làm quà sinh nhật tô vũ bắt chéo chân dựa vào s o f a gọi điện cho thẩm nạo a l o tô tiên sinh cửa và đồ đạc bên ngài đã thay mới xong rồi còn tổn thất kinh tế trong khu nhà cũng đã thống kê xong chiều nay tôi sẽ bảo kế toán thanh toán cho họ sau khi điện thoại kết nối thẩm nạo liền nói sơ lược những việc tô vũ giao cho ông ta tô vũ gật đầu ừng vất vả rồi nhưng nếu ông rảnh thì qua cửa hàng xe này một chuyến tôi muốn mua một chiếc xe trên người không mang nhiều tiền l ắ m h không sao tôi gọi điện cho cửa hàng xe là ngài có thể trực tiếp lái xe về được rồi đối với thẩm nạo mà nói một cú điện thoại quả thực có hiệu quả như vậy ở tân hải ai mà không nể mặt ông ta chứ nhưng vừa nói xong thẩm nạo cảm thấy làm vậy với tô vũ hình như hơi cầu thả nên vội vàng sửa lại thôi bỏ đi dù sao tôi cũng không có việc gì vừa hay qua tham khảo luôn tôi đến ngay đây bên này quản lý tiêu cũng bấm một số điện thoại alo từ tiên sinh chào anh tôi là quản lý cửa hàng xe chính h ư n g tân hải có chuyện có lẽ phải làm phiền anh đối phương sửng sốt ồ chuyện gì vậy lúc này anh ta đang ở tân hải tự tay bố trí hiện trường muốn tạo bất ngờ cho bạn gái từ tiên sinh là thế này hôm nay có một vị tiên sinh đến đây thích chiếc xe mà anh đặt trước anh ấy mong anh cũng có thể nhượng lại cho anh ấy lời quản lý tiêu vừa dứt đối phương đã mỉm cười anh nói gì cơ có phải là vì tôi chưa trả tiền nên các anh định bán cho người khác anh nói tôi n g h e đặt trước là thế nào thái độ của đối phương đã cho thấy chiếc xe đó là của anh ta không nhượng cho ai cả xin lỗi từ tiên sinh tôi hiểu rồi quản lý tiêu nói xong định cúp máy nhưng đối phương lại nhắc nhở à đúng rồi tôi thêm một trăm n g à n nữa nhất định phải giữ chiếc xe đó cho tôi nói xong liền cúp máy quản lý đi tới liếm môi nói với tô vũ vị tiên sinh này thực sự xin lỗi tôi vừa gọi điện hỏi xong vị tiên sinh kia đã nói anh ấy không đồng ý nhượng lại và trực tiếp thêm một trăm n g à n nữa ý là nói dù thế nào thì đối phương trả nhiều tiền hơn thì cũng nên bán cho đối phương tô vũ cũng chẳng để tâm liếc quản lý một cái ồ tôi thêm một triệu anh hỏi xem anh ta còn muốn mua không câu này vừa thốt ra đã khiến quản lý lập tức xứng sờ mở miệng ra l à một chỉ hệ dọa chết người ta đó cái này trước một triệu quản lý thực sự không tìm ra lý do từ chối nào nên g ậ t đầu quay lại gọi điện lần nữa mã h i ể u lộ quay đầu nhìn tô vũ véo mạnh vào e o anh anh còn nói em là người phụ nữ phá của anh không phá à đó là một triệu đấy anh tưởng là gì chứ tô vũ chỉ cười ngây nô nói <cười> anh chỉ nói vậy thôi mà đến lúc đó họ cũng đâu dám lấy nhiều tiền thế từ tiên sinh thực sự xin lỗi vị tiên sinh kia trực tiếp tăng giá một triệu cứ đòi mua chiếc xe đó phải làm sao đây quản lý lại bấm số lúc nấy lần nữa bởi vì anh ta cảm thấy bây giờ chuyện này đã không phải chuyện mà anh ta có thể giải quyết được tôi c Tô vũ, Tô vũ không suy nghĩ đã nói không được bởi vì tôi vũ đang mua xe ở cửa hàng chứ không phải mua từ tay đối phương nói cách khác chỉ có khả năng cửa hàng không bán anh mới mua không được chứ không cần sự đồng ý của bên thứ ba c h ư ơ n năm trăm năm mươi mốt mượn tiền mua xe nhưng mà quản lý quả thực tạm thời không biết phải làm sao nếu bây giờ trực tiếp nói không bán nữa quay về xếp chắc chắn sẽ xa thải anh ta nhưng nếu bán thì bán cho ai đây tình hình hiện tại là dù bán cho bất cứ ai trong hai người chắc chắn sẽ đắc tội người kia đây là điều cửa hàng không muốn thấy lúc này quản lý chỉ thấy đầu mình to lên nếu cửa hàng có hai chiếc xe thì tốt b i ế t mấy đúng lúc này thẩm nạo đã đến bước vào nhìn quanh một vòng thấy tô vũ liền chạy tới Tô t i ê ngay s đến đây quản lý và chị tôn đều thợ phào một hơi tô vũ mượn tiền mua xe lai lịch cũng không lớn đến đâu cho nên trong lòng quản lý đã nghĩ rất rõ ràng dù tô vũ trả bao nhiêu tiền cũng không thể bán cho anh nếu không lát nữa vị công tử kia đến mình sẽ không biết giải thích thế nào còn chị tôn càng trợn mắt nghĩ thầm quả nhiên là phồng má giả làm người mập mượn tiền mua xe mà cũng giả vờ giả vịt nếu người ta không cho anh mượn tiền xem anh tính sao nghĩ đến đây chị tôn khoanh tay trước ngực ra vẻ đứng xem thật hay lúc n ã y cô ta còn hơi lo nếu thực sự bán cho tô vũ thì phần hoa hồng của mình sẽ phải nhường cho người khác nhưng bây giờ xem ra sự lo lắng của mình hoàn toàn thừa thãi thực ra lúc này dù là quản lý hay chị tôn tất cả họ đều chỉ là mắt chó nhìn người thấp hãy thử nghĩ xem người nào chỉ gọi điện thoại nói muốn vay tiền mà không nói số tiền cụ thể thì bên kia lại vội vã chạy tới ngay và khi biết tô vũ muốn vay một số tiền lớn như vậy bên kia thậm chí không hề nhấc mí mắt mà đồng ý ngay lập tức thay vì nói thẩm nạo đang cho vay tiền thì nói ông ta đang tặng tiền mới đúng hơn ban đầu thẩm nạo có thể giải quyết mọi việc chỉ bằng một cuộc điện thoại nhưng để tỏ lòng tôn trọng với tô vũ ông ta vẫn tự mình đến đây được rồi xin tô tiên sinh chờ một lát tôi sẽ đi làm thủ tục ngay thầm nạo nói với tô vũ một câu rồi quay sang nhìn quản lý cậu là quản lý đúng không không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền tiền mặt hay x é p ngân hàng đều được chứ quản lý gật đầu nói được thì được chỉ là thực sự rất xin lỗi chiếc xe này đã bị người khác đặt cọc rồi nên thực sự không thể bán cho các vị ngay vậy thẩm nạo nhúng mày ông Á không ngờ lại còn có chuyện này sạp ra vì vậy ông ta quay lại nhìn tô vũ dường như muốn xác nhận nhưng tô vũ lại không nói gì cả thẩm nạo gật đầu ông ta biết đối với tô vũ đây chỉ là chuyện nhỏ và nếu mình không thể giúp giải quyết được chuyện nhỏ nhặt này thì quả thực là vô dụng bất kể ai đã đặt cọc hôm nay chiếc xe này nhất định phải bán cho vị này cậu hiểu ý tôi chứ nếu không hiểu thì hãy gọi ngay cho ông chủ của các cậu nói rằng thẩm nạo của hải đông hội muốn mua chiếc xe này thẩm nạo nhìn thẳng vào quản lý nói một cách rõ ràng ở tân hải quả thực có rất nhiều người biết thẩm nạo hội trưởng của hải đông hội bởi ông ta là một nhân vật làm mưa làm gió nhưng lại rất ít người biết thẩm nạo trông như thế nào nói cách khác cho dù thẩm nạo đi trên đường cũng không ai nhận ra ông ta bởi ông ta cơ bản không xuất hiện trước công chúng hành động tự xưng tên tuổi của thẩm nạo khiến quản lý và chị tôn thực sự giật mình kinh ngạc đ ù a gì vậy họ không dám tin rằng người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình lại là hội trưởng thẩm nạo của hải đông hội thực sự là điều họ không thể ngờ tới sau một lúc quản lý mới lấy lại bình tĩnh nuốt nước miếng nói với thẩm nạo ông ông là hội trưởng thẩm của hải đông hội thẩm nạo liếc trắng mắt nhìn anh ta rồi đáp chẳng lẽ cậu còn muốn xem giấy tờ tùy thân của tôi để chứng minh tôi là ai tôi đã nói rồi nếu cậu không thể xử lý thì gọi ông chủ của các cậu tới đây không nói đến những điều khác chỉ riêng khí chất này cũng đủ để anh ta tin vào danh tính của thẩm nạo bảy tám phần lấy ra tiền triệu mà không hề nhúng mày thậm chí còn dám nói để ông chủ của họ trực tiếp đến đây đây chính là khí phách mà hội trưởng thẩm nên có anh ta không thể tưởng tượng được một cửa hàng xe nhỏ bé như thế này có một ngày cũng sẽ đón nhận một nhân vật lớn như vậy nhưng khi nghĩ lại quản lý bông cảm thấy lạnh xuống lưng bắp chân như nhẫn ra chỉ một cuộc điện thoại đã khiến hội trưởng thẩm tự mình đến đây hơn nữa ánh mắt của thẩm ngạo lúc nấy đầy vẻ kính nể với người đó vậy người đó rốt cuộc là nhân vật gì nữa chứ nhưng dù là nhân vật gì đi chăng nữa khi mà ngay cả hội trưởng thẩm cũng phải tôn trọng chẳng lẽ còn không đáng để bọn họ rẻ ra sao chương năm trăm năm mươi hai sao chú lại ở đây ạ thật đúng là người không thể xét theo vẻ bề ngoài b i ể n cả không thể đong đếm được Hội, hội trưởng thẩm, trưởng m t h mã nạo người kia vào trong làm thủ tục. Vậy chẳng phải chúng ta nợ người ta rất nhiều tiền theo vào sao? đi kia phải thủ tục. ta ta rất Vậy làm m h i ể u lộ thở dài một hơi dựa vào ghế sofa tô vũ nắm tay cô cười nói cho nên vợ anh phải chăm chỉ làm việc nếu không sẽ không trả nổi đâu ôi sao em lại dính phải tên chồng phá của thế này chứ mã h i ể u lộ giả vợ tiếc nuối lắc đầu đúng lúc này một chiếc xe khác dừng ở cửa một chàng trai trẻ nhảy xuống từ trên xe chưa kịp vào cửa chị tôn đã chạy ra ngoài túi đầu không lưng trước mặt người đó cậu chủ tử cuối cùng anh cũng đến, đến rồi vừa nấy có một vị hội trưởng gì đó đến đây trông rất u n g dữ bây giờ quản lý đã dẫn ông ta đi làm thủ tục rồi người đến không ai khác chính là tứ nguyên mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba bạn trai c u ố n con của tôi có giá sáu trăm t ệ bốn chân trời mới ba mươi bảy anh ta mua chiếc xe này thực ra là định tặng cho thẩm hân duyệt chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện này nghĩ m à tức cô nói cái gì cửa hàng xe của các người bán xe cho người khác rồi hả tứ nguyên vừa đi vào trong vừa hỏi vâng có vẻ vị hội trưởng kia có lai lịch không nhỏ quản lý cũng không có cách nào chị tôn biết t ừ nguyên này không phải người tầm thường anh ta chính là người được điền quốc văn trưởng khu thượng n h i ề u giới thiệu đến bởi vì trước đây điền quốc văn và chị tôn có chút quan hệ mờ ám nên hễ có việc làm ăn gì là điền quốc văn đương nhiên sẽ nghĩ đến cô ta mà điền quốc văn cũng đặc biệt ra d ò người này phải đối đãi cho tốt nên chị tôn biết lai lịch của đối phương không nhỏ dù sao người mà ngay cả trưởng khu đích thân giới thiệu chắc chắn không phải đèn dầu dễ tắt ừ tôi mặc kệ ông ta là hội trưởng gì thế này chính là không đ ể mặc tôi để xem là thần thánh phương nào nói xong từ nguyên tức giận dưới sự dẫn dắt của chị tôi đi thẳng vào trong hướng thẳng đến phòng làm việc của quản lý hội trưởng thẩm ngài ký tên ở đây là được quản lý đang tự tay làm thủ tục cho thẩm n ạ o chỉ nghe thấy cửa bị người ta đạp thầm một tiếng mở v ă n ra quản lý tiêu ai cho anh gan lớn vậy thứ ông đây muốn mua anh cũng dám bán cho người khác cả tứ nguyên đạp cửa xông vào chưa kịp nhìn rõ bên trong là ai đã nói đường đường là hội trưởng của hải đông hội có cảnh tượng lớn nào mà chưa thấy đâu tứ nguyên chỉ đạp cửa thôi ông ta hoàn toàn không đổi sắc mặt không đổi nhịp tim thậm chí còn chẳng thèm bay đầu lại nhìn cầm bút ký tên xong ông ta nói là ai cho cậu lá gan dám hô to gọi nhỏ ở đây giọng nói vừa cất lên tứ nguyên nhướng mày nghĩ thẩm sao giọng này nghe quen thai thế nhỉ mình có quen không theo động tác q u a y đầu lại của thầm n ạ o t ư n g u y ê n lập tức muốn tìm một khe đất c h u i xuống nếu người này là cha mình anh ta còn không căng thẳng đến vậy nhưng đằng này lại là cha vợ tương lai của mình mà mình vừa rồi lại vô lễ trước mặt ông ai như vậy lúc này ngay cả anh ta cũng cảm thấy mặt nóng gian rõ ràng chị tôn vẫn chưa biết tất cả những điều này chỉ thấy cô ta chỉ vào m ú i thầm n ạ o nói ông nói năng k i ể u gì vậy ông có biết anh ấy là ai không còn không mau xin lỗi đi bút lời chị tôn vừa dứt t ư n g đã và mạnh một cái vào mặt cô ta sau đó chỉ thấy từ nguyên lũ ám chỉ ra cửa nói cô có biết cô đang nói chuyện với ai không c ú t ra ngoài chị tôn bị tắt mạnh một cái cả khuôn mặt đều biến dạng khóc và lên vây lại không dám làm loạn nếu không cô ta cũng chẳng biết mình chết thế nào mà tử nguyên cũng chẳng ngờ người muốn mua xe lại là thẩm nạo mà thẩm nạo mua loại xe thể thao này làm gì chứ chú thẩm sao sao chú lại ở đây ạ đúng là lũ lụt vọt vào miếu long vương người một nhà không nhận ra nhau thẩm nạo ký xong quay lại đánh giá tử nguyên một cái cháu có thể ở đây sao chú lại không thể ở đây lời này của thẩm nạo khiến tử nguyên hơi xấu hổ chú thẩm cháu thực sự không biết là chú nếu sớm biết là chú thì chiếc xe này coi như cháu tặng chú thẩm nạo ngẩng đầu nói vừa khéo chú còn chưa trả tiền cháu trả đi nói xong thẩm nạo dùng bút gõ nhẹ lên bàn tuy lúc này thẩm nạo ra vẻ không ưa gì t ừ nguyên nhưng thực ra đây là cho t ừ nguyên một bậc thang để đi xuống thử nghĩ xem người thực sự muốn mua chiếc xe này không phải ông ta mà là tô vũ tuy rằng lúc này xảy ra chuyện gì thẩm nạo không rõ lắm nhưng có thể thấy hình như tô vũ và người trong cửa hàng có chút mâu thuẫn mà lúc này tử nguyên lại xuất hiện ở đây rất có thể là do không biết tình hình mà có hiểu lầm gì đó với tô vũ bây giờ để từ nguyên trả tiền lát nữa nói là từ nguyên tặng quà cho mã h i ể u lộ vừa khéo cũng hóa giải được quan hệ giữa họ tứ nguyên mỉm cười gật đầu mấy triệu với anh ta chưa tính là gì hơn nữa nói cách khác Trưng 553, vốn i rút hải v di chiếc xe này chính là từ nguyên mua tặng thẩm hân duyệt giờ thẩm n ạ o muốn mua mình trả tiền thì nhìn kết quả cũng chẳng khác gì mấy dù sao tặng cho thẩm hân duyệt hay tặng cho thẩm n ạ o cũng không khác nhau lắm thứ nguyên sảng khoái trả tiền xong rồi đi ra ngoài cùng thẩm não chú thẩm không ngờ chú lại thích loại xe này thứ nguyên nói đùa thẩm não quay đầu liếp anh ta không phải chú muốn mua vậy là ai muốn mua ạ thứ nguyên tò mò hỏi vừa khéo lúc này hai người đã đi tới trước mặt tô vũ thẩm nạo nhìn tô vũ nói tô tiên sinh thủ tục đã làm xong rồi vừa hay thằng nhóc từ nguyên ở đây nghe nói phu nhân thích nên nó hào phóng một phen chủ động tặng chiếc xe này cho phu nhân lúc này tử nguyên mới phản ứng lại hóa ra là mã h i ể u lộ thích chiếc xe này khó trách vừa mở miệng đã dám tăng giá một triệu may mà mình không hấp tấp lỡ l ờ i vô lễ nếu không bây giờ hối hận cũng không kịp tô tiên sinh chào anh phu nhân chào chị không ngờ ở đây còn gặp được hai vị thật là vinh hạnh của tôi t ừ n g u y ê n đương nhiên phải cung kính lễ phép trước mặt tô vũ phải biết đây là người ngay cả cha anh ta cũng phải cẩn thận đối đ ã i tô vũ n ế u mày dùng não nghĩ một chút là biết t ừ n g u y ê n hẳn chính là người đã đặt trước chiếc xe tiêm mà quản lý nói lúc nãy tôi nghe nói cậu định mua chiếc xe này là tặng bạn gái à tô vũ đứng dậy bước tới trước mặt t ừ n g u y ê n nhẹ nhàng vô vai anh ta hỏi trước mặt tô vũ t ừ n g u y ê n đương nhiên không dám d i ấ u dếm khẽ gật đầu cái đó tôi tôi định tặng cho hân duyệt sắp sinh nhật của cô ấy mà t ư n g u y ê n thành thật nói ra suy nghĩ của mình thầm não g ậ t mình hỏi ơ từ khi nào hân duyện thành bạn gái của cháu rồi thứ nguyên ngượng ngùng liếm môi cái đó chẳng phải sớm muộn gì cũng vậy sao nghe đến đây tô vũ không biết khóc hay cười hóa ra thằng nhóc này đang si tình đơn phương à hà h ạ nếu hân duyệt thích vậy tôi cũng không dành tình cảm của người khác nữa hội trưởng thẩm chiếc xe này coi như tôi tặng hân duyệt vậy xem như quà sinh nhật tô vũ coi như là một việc thuận nước đầy thuyền vậy lời tô vũ vừa dứt điện thoại trong túi đã reo lên tô vũ lấy ra xem thì là tiêu tuyết ni gọi đến nên tô vũ quay người nghe máy alo có chuyện gì tiêu tuyết ni hắng giọng nói với tô vũ sư phụ anh còn nhớ lượng bệnh nhân đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện hôm nay không với chuyện này tô vũ cũng cảm thấy hơi bất an trong lòng đã có kết quả gì rồi ạ vâng vừa rồi khoa xét nghiệm đã gửi kết quả s a n g rồi kết quả không phải cúm mùa thậm chí cũng không phải cảm lạnh mà là một loại virus tên hải phơ và nhóm chuyên gia của bệnh viện chúng ta đã dự đoán táo bảo rằng loại virus này rất có thể đã lây lan trên diện rộng ở thành phố tân hải chúng tôi đã gửi cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh lên chính phủ yêu cầu chính phủ phối hợp với bệnh viện chúng tôi triển khai công tác phòng chống dịch bệnh lần này tiêu tuyết nhi nói đến đây rõ ràng cũng đã coi trọng vấn đề tuy cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ ca tử vong nào Theo lý mà nói không đáp ứng điều kiện kích hoạt trong tuyệt một không kích cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh, nhưng nhóm chuyên gia trong bệnh viện tuyệt đối không phải Heifer báo loại lý là mà dẫm. nói ứng kiện viện đang nói xuông điều gia đối Bởi đáp đỏ u dọa vì v sư khủng khiếp khiến khi chức thế phải nhắc đến, cho cũng biến đến, đến nay n giới g loại tế tổ sắc y ờ i kiểm loại virus Heifer loại virus hơi với loại vẫn Vũ vẫn virus nào lan này. như nào? còn này. chưa có cách nào kiểm soát sự lấy lan của thế Sư xa soát là một sự Tô lấy lạ với loại virus này. Sư phụ anh có lẽ không biết loại virus này lần đầu tiên được một nhà thám hiểm phương tây phát hiện trong một ngôi mộ cổ cách đây hơn 3.000 năm trong truyền thuyết phương tây từng xuất hiện một thành bang cổ rất phồn vinh ở nơi sâu trong sa mạc nhưng thành bang cổ này đột nhiên biến mất vào khoảng hơn 3.000 năm trước theo ghi chép sử liệu đời sau cư dân trong thành phố đó gần như trong một đêm đều biến thành sắc sống trở thành một thành phố chết đúng nghĩa giữa sa mạc cuối cùng oán khí ngút trời đã thu hút sự chú ý của thần linh thần linh đã thúc giục bao cát dùng cắt vàng vĩnh viễn trôn vùi thành phố này mãi đến thế kỷ trước một nhà thám hiểm mới dựa theo sử liệu trải qua bao gian nan tìm được thành cổ này dùng sinh mạng của mình giải mã nguyên nhân thực sự khiến thành cổ đó diệt vong lúc bấy giờ chính là do loại virus tên hai phở này gây ra hai phở được dịch từ ngôn ngữ phương tây có nghĩa là cái chết vô hạn loại virus này sẽ âm thầm lấy lan giữa người với người ngay cả y học hiện đại cũng không có cách nào ngăn chặn sự lấy lan của nó k h ú n g chỉ bây giờ căn bản không có bất cứ kinh nghiệm nào đáng tham khảo cũng không biết môi giới lấy chuyển của nó rốt cuộc là gì nói cách khác hiện tại thành phố tân hải đang đối mặt với một thử thách to lớn chưa từng có trong lịch sử loài người nếu xử lý hơi bất cẩn hoa hạ sẽ phải từ bỏ thành phố này giống như từng từ bỏ thành cổ kia Trước 554, vi rút Vi l thực ra trước đó tô vũ cũng có nghĩ trong lòng lần này đột nhiên xuất hiện nhiều bệnh nhân như vậy hẳn không phải điểm lành nhưng anh chưa bao giờ nghĩ vấn đề lại nghiêm trọng đến thế nghiêm trọng đến mức ngay cả bây giờ anh cũng không có biện pháp tốt tuy rằng tô vũ có lẽ có cách chữa khỏi một bệnh nhân nhưng hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân thì tô vũ thực sự bỏ tay cho dù bỏ ra bao công sức tìm ra cách đối kháng loại virus này nhưng lại không tìm ra nguồn lấy của nó không cách nào ngăn nó tiếp tục lấy lan trong đám đông tin rằng chẳng bao lâu nữa không chỉ thành phố tân hải cho dù là kim lăng thậm chí cả hoa h ạ cả thế giới đều có thể bị loại virus khủng khiếp này chiếm lĩnh đến lúc đó sẽ là thảm họa toàn cầu nên việc thành phố tân hải hiện tại phát cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh tuyệt đối không phải đang nói x u ô n g dọa dẫm dù sao loại vi rút này từ khi loài người phát hiện ra nó cho đến nay vẫn chưa có cách nào kiểm soát được nó như một con thú d ữ trôn vùi trong sa mạc một khi thức tỉnh é là sức mạnh loài người khó lòng chống lại mà không may lúc này không biết vì lý do gì con thú hung dữ đang ngủ say này dường như đã dần tỉnh lại t ô vũ im lặng một lúc rồi nói tôi lập tức đến bệnh viện một chuyến tuy rằng t ô vũ không hỏi chuyện đời cũng không muốn dính líu nhiều vào tranh chấp nhân gian nhưng cũng không thể đứng nhìn bao chúng sinh thiên hạ lâm vào nước sôi lửa bỏng mà không mạng có lẽ việc mình xuất hiện ở đây chính là để giúp loài người vượt qua đ ạ i tiếp nạn chưa từng có này cúc máy xong sắc mặt tô vũ chấm xuống mã h i ể u lộ sớm tôi ở bên tô vũ tất nhiên là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trên m ạ n anh sao vậy có chuyện gì hả mã h i ể u lộ tiến lên một bước nói tô vũ không đáp lại đưa tay nắm lấy tay mã h i ể u lộ rồi xếp chặt dù thế nào cho dù nơi đây sắp biến thành núi đao biển lửa địa ngục trần gian tô vũ cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho người phụ nữ này thực ra tô vũ cũng không quá lo lắng cho mã hiệu lộ dù sao trên người cô vẫn còn một vị thần hộ mệnh thượng cổ hỏa vũ kim si tiêu khi thực sự gặp nguy hiểm chết người thì còn chưa biết ai bảo vệ ai được rồi bên tôi còn chút việc phải đi xử lý trước cứ làm theo lời tôi là được nói xong tô vũ không nói thêm với thẩm n ạ o và t ứ n g u y ê nữa n kéo mã h i ể u lộ rời khỏi cửa hàng xe họ bắt một chiếc xe trực tiếp đến bệnh viện lúc này bệnh viện đã không thể dùng từ kín người hết chỗ để hình dung nữa ngay cả cửa lớn cũng đầy người chờ khám bệnh những người đó hai tay ôm bụng ánh mắt lấy dại nếu không phải giữa ban ngày chắc chắn sẽ khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều bệnh nhân thế này chẳng lẽ dịch cúm lần này lại nghiêm trọng vậy sao mã h i ể u lộ nhẹ nhàng nhích lại gần tô vũ n h u chặt lông mày không phải cảm lạnh bây giờ anh cũng không biết tình hình thế nào tô vũ quay đầu nhìn mã h i ể u lộ nói vậy là gì mã h i ể u lộ có vẻ hơi căng thẳng bởi vì cô nhìn thấy một số bệnh nhân có tình trạng khá nghiêm trọng da trên mặt họ bắt đầu k h ô r á p thậm chí có mảng da lớn bong chóc da bộ dạng vô cùng dữ tợn đáng sợ bây giờ vẫn chưa thể xác định nhưng có thể tình hình rất nghiêm trọng em phải luôn chú ý an toàn cho bản thân nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với anh ngay lập tức tô vũ dừng bước hai tay nắm vai mã hiệu lộ nghiêm túc nói. từ trước đến nay quả thực đây là lần đầu tiên tô vũ nghiêm túc như thế này nên mã h i ể u lộ cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đồng thời cũng cảm nhận được sự quan tâm từ tô vũ chỉ thấy cô gật đầu theo tô vũ đến văn phòng của tiêu tuyết nhi sư phụ đến rồi thấy tô vũ và mã h i ể u lộ đến tiêu tuyết nhi lập tức đứng dậy thần sắc có phần nghiêm trọng tình hình rốt cuộc thế nào tô vũ mở miệng hỏi tiêu tuyết nhi ra dấu mời rồi nói tình hình tạm thời vẫn chưa rõ nhưng theo tình trạng bệnh nhân nắm được hiện tại cơ thể họ mất nước nghiêm trọng da sẽ dần mất đi độ đàn hồi sau đó xuất hiện tình trạng máu hóa dạng cháo từ đó đần Nôn trong ì n h x u mất đi lúc nói chuyện dưới sự dẫn dắt của tiêu tuyết nhi hai người bước vào một phòng bệnh lúc này trên giường bệnh có một bệnh nhân chính là phó cổ bây giờ anh ta đang truyền dịch miệng còn lẩm bẩm chửi rùa gì đó mẹ tiếc chỉ là cảm lạnh thôi có nghiêm trọng vậy không bạch nhãn h ạ tử t bắt chéo chân lúc này rõ ràng ông ta vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề r ỗ i chân đ á đá phó cổ đang nằm trên giường không an phận nói bảo cậu bình thường tập luyện nhiều vào cậu cứ không nghe nhưng cũng không sao nếu cậu chết tôi sẽ đưa cho cốt của cậu về quê an táng cho cậu <cười> táng cái đầu ông, ông có thể nói lời tốt đẹp chút không thấy tô vũ bước vào bạch nhãn h ạ tử t vội đứng dậy tiến lên hai bức cười hì hì nói tô tiên sinh à, cậu yên tâm đi tên nhóc này mạng cứng lắm không dễ chết đâu bạch nhấn hà tử tưởng tô vũ đang quan tâm tình hình bệnh của phó cổ nên lên tiếng giải thích nhưng tô vũ lại không để ý mà ngồi xuống mép giường nắm lấy tay phó cổ xem xét một chút sau đó quay lại nói với tiêu tuyết nhi trong bệnh viện còn nhiều bệnh nhân như thế này nữa không tiêu tuyết nhi nhìn phó cổ rồi nói tình trạng của anh ta đã là tốt hơn trong số những người nhập viện rồi chúng tôi đã dùng một lượng lớn thuốc kháng sinh nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng gì người của viện nghiên cứu đang làm thêm giờ để nuôi tấy huyết thanh hy vọng đến lúc đó sẽ có tác dụng bạch n h â n hạ tử nghe xong lập tức thu hồi nụ cười trên mặt hỏi hả cắt Các... cô nói trong bệnh viện còn nhiều bệnh nhân như thế này h vậy chẳng phải bệnh này rất dễ lây n h i ế sao đột nhiên xuất hiện nhiều bệnh nhân thế này bạch nhãn hạt tử tất nhiên phải hỏi cho rõ có lây nhiễm không phải biết ông ta ở đây chăm sóc phó gỗ theo lý mà nói là một việc cực kỳ nguy hiểm ông ta không muốn nằm trên giường khóc lóc kêu cha gọi mẹ như phó cổ đâu mà thực ra t ê n này đang sống trong phúc mà không biết phúc cơ thể bách độc bất x â m mà ông ta còn chẳng tự biết bạch nhãn hạt tử vừa hỏi xong câu này tiêu tuyết ni đáp hiện tại về phương thức và con đường l ấ y truyền cụ thể của virus hải sơ chúng tôi tạm thời vẫn chưa rõ nhưng không loại trừ khả năng lấy qua đường không khí nói xong bạch nhãn hạt tử suýt nữa đã nhảy dựng lên tôi nói này có nhầm lẫn gì không thế nếu đã có thể lấy qua không khí sao các cô không m a u lấy cho tôi cái khẩu trang trời ơi xong rồi xong rồi tôi ở cùng tên k h ố n này lâu như vậy chắc chắn đã bị lây nhiễm rồi bác sĩ xinh đẹp phiền cô kiểm tra cho tôi một chút phát hiện sớm chữa sớm đi bạch n h ẫ n hạt tử tưởng mình cũng có thể đã y nhiễm nên muốn kiểm tra ngay lập tức cho dù không bị lấy cũng có thể yên tâm hơn chút tiêu tuyết nhi lắc đầu dù sao bây giờ trong bệnh viện nhiều bệnh nhân như vậy còn chăm sóc không suy ệ đâu còn thời gian để y đến bạch nhãn hạt tử một người đang nhảy nhóp tương bừng này chứ nhưng t ô vũ lại nói với tiêu tuyết nhi được cô dẫn ông ta đi kiểm tra gì thực ra tô vũ có thể khẳng định bạch nhãn hạt tử chắc chắn không thể bị lây nhiễm nếu bị lấy thì hẳn đã sớm nằm trên giường kêu khổ liên miên như phó gỗ rồi anh đoán được lý do bạch nhãn hạt tử không mắc bệnh là có liên quan đến m a o đầu mà bây giờ cho ông ta đi kiểm tra không phải để xem ông ta có bị bệnh hay không mà là thông qua bạch nhãn hạt tử xem có thể tìm ra phương pháp chữa trị bệnh này không dù sao khi đối mặt với virus hải sơ tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm để tham khảo con huyết thanh mà tiêu tuyết nhi nói lúc đấy hẳn cũng không phải thứ có thể nuôi cấy ra trong thời gian ngắn hiện tại trong bệnh viện còn nhiều bệnh nhân nặng như vậy cần điều trị khẩn cấp nếu có thể tìm được chút manh mối từ trên người bạch nhãn hạt tử tin rằng chắc hẳn có thể giải quyết nhu cầu cấp bách trong thời gian ngắn nói rồi bạch nhãn hạt tử theo một y tá đi lấy máu xét nghiệm tô vũ tìm cơ hội gọi tiêu tuyết nhi sang một bên và nói cô đi để ý ông ta một chút lấy nhiều máu của ông ta hơn một chút trên người ông ta có thứ kháng virus mà các cô lớn tiêu tuyết nhi nhúng mày có chút không hiểu rõ ý của tô vũ lắm sư phụ ý anh là sao ạ tô vũ quay đầu nhìn bạch nhãn hạt tử đang lấy máu xét nghiệm và nói chẳng l ấ cô không phát hiện sao người này ở cùng với phó cổ một bệnh nhân nặng như vậy trong thời gian dài mà ông ta lại không bị lây nhiễm điều này nói lên cái gì được tô vũ nhắc nhở tiêu tuyết n i chợt hiểu ra và nói ý sư phụ là trong cơ thể người này tồn tại kháng thể của virus hải p h ơ tô vũ gật đầu nói chỉ là tồn tại khả năng này thôi đem máu của ông ta vào phòng thí nghiệm so sánh thì sẽ biết n g h e đến đây tiêu tuyết n i tỏ ra khá phấn khích thật là tốt quá nếu trong máu ông ta tồn tại loại kháng thể này có thể cứu được không biết bao nhiêu sinh mạng tôi đi sắp xếp ngay đây chương năm trăm năm mươi sáu đừng nghĩ gì cả nói xong tiêu tuyết nhi quay người định chạy ra ngoài nhưng tô vũ lại giơ tay kéo cô ấy lại khoan đã đ ừ n g hấp tấp như vậy hiện giờ vẫn chưa rõ con đường lấy truyền của loại vi r ú t này cô là người có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất hãy cẩn thận một chút tối nay ghé qua nhà tôi một chuyến nhé tiêu tuyết nhi n g h e xong lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt rồi gật đầu với tô vũ sau đó tô vũ nắm tay mã h i ể u lộ bước ra khỏi bệnh viện mã h i ể u lộ nhìn những bệnh nhân kia trong lòng trợ sinh lòng thương cảm cô cắn n ô i nói với tô vũ họ thật đáng thương anh xem bên kia còn có cả một đứa trẻ nữa liệu họ có thực sự giống như những người trong thành phố chết chóc ở sa mạc kia không tô vũ ôm m á h i ể u lộ vào lòng nói thế giới này vốn rất tàn khốc những điều này chỉ là những gì em nhìn thấy thôi ở những góc tối mà em chưa từng thấy của thế giới còn có những hiện tượng thảm khốc hơn thế này chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp họ thoát khỏi biện khổ mà thôi ma h i ể u lộ hít hít mũi luôn muốn góp một phần sức lực cô nhìn tô vũ nói vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây đừng nghĩ gì cả về nhà thôi tô vũ hiện tại có lẽ chưa có biện pháp quá tốt để giải quyết chuyện này nhưng anh tự tin rằng mình có thể giúp những người bên cạnh tránh khỏi sự xâm lấn của thai hương này giống như bạch nhãn hạt từ vậy tô vũ định tìm cách phá giải từ trên người m a o đầu trước tiên phải giúp những người bên cạnh giữ được sức khỏe mới có đủ tinh lực đối mặt với cuộc chiến không khói lửa này về đến nhà mọi người vẫn chưa biết tình hình bên ngoài nên cũng không có phản ứng gì lớn tô vũ bảo mã h i ể u lộ thông báo cho bạn bè thân thích tối nay nhất định phải đến nhà tụ hợp còn bây giờ tô vũ muốn hỏi m a o đầu ngay lập tức xem nó có biện pháp gì không bởi vì mọi người có lẽ không hiểu rõ lắm về vi rút hải phờ này nhưng bao đầu đã sống thành tình trên trái đất chắc h ẳ n phải biết đôi、chút. trong một cái sọt ở tầng hầm tô vũ tìm thấy m a o đầu tên này đang gục đầu ngủ say tô vũ bước ra ngoài với tay nhấc thai nó lên tên này đưa móng nuốt ra nhẹ nhàng đẩy tô vũ một cái đừng q u ấ y r à y tối qua mệnh quá rồi để tôi nghỉ ngơi một lát đi khi nói những lời này m a o đầu thậm chí còn chẳng thèm mở mắt ra tô vũ tiến lại gần hơn một chút hỏi tao hỏi mày một chuyện mày có biết vi rút hải p h ở không vừa nghe đến cái tên này m a o đầu lập tức ngẩng đầu lên hỏi cái gì h ả i p h ở anh đang nói đến hai phờ trong xa mà cả tô vũ suy nghĩ một chút cảm thấy đại khái là vậy bèn gật đầu mày biết c biết một chút Mau đầu trả lời. nói nghe thử xem tô vũ hít sâu một hơi rồi nói mau đầu suy nghĩ một lúc rồi nói hải phở là cái tên mới được đặt cho nó trong mấy chục năm gần đây thực ra nó có lẽ không có tên nó là một loại máu anh biết q u ỷ hút máu của phương tây chứ tổ tiên của chúng là một loài rơi loại v i r ú t hải phở này chính là v i r ú t mang trong máu rơi nhưng loại v i r ú t này đã biến mất trong sa mạc từ hơn ba nghìn năm trước mãi cho đến mấy chục năm gần đây có một kẻ ăn no rừng mỡ không có việc gì làm thích đi thám hiểm mới lại mang thứ này ra may mà phát hiện kịp thời chưa gây thành đại họa chỉ có điều tên thích thám hiểm kia thì chết rồi n g h e đến đây tô vũ nhứ mày nếu như mấy chục năm trước không gây thành đại họa tại sao mấy chục năm sau lại đột nhiên xuất hiện ở tân hải chỉ là ngẫu nhiên hay là có ai cố ý làm vậy nhưng tô vũ biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì dù là ngẫu nhiên hay tất nhiên hiện tại sự việc đã xảy ra không nên đi tính toán nguyên nhân của nó mà nên tập trung suy nghĩ làm sao để giải quyết vậy mày có biết đường lấy truyền của loại vi rút này là gì không chỉ cần biết được đường lấy truyền của loại vi rút này là có thể ngăn chặn hiệu quả sự lan rộng của nó mao đầu không cần suy nghĩ đã nói ngay nước đường lấy truyền của nó là nước khi nghe m a o đầu nói là nước tô vũ lập tức cảm thấy đại sự không ổn bởi vì nếu đường lấy truyền của loại vi r u s này là nước vậy thì tin rằng lúc này nó đã tấm vào mọi ngóc ngách có nước ở thành phố tân hải mà cuộc sống của con người căn bản không thể thiếu nước bất cứ ai tiếp xúc với nước bị ô nhiễm đều có khả năng mắc bệnh ngay cả tô vũ lúc này suy nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh mối nguy hiểm chết người thường ẩn nấp ở nơi khó bị người ta phát hiện nhất chừng năm trăm năm mươi bảy tôi có cách gì chứ vậy sau khi nhiễm vi r u s bệnh nhân sẽ ra sao tô vũ tiếp tục hỏi điều này tôi cũng không rõ lắm dù sao cũng chỉ là nghe nói tôi hơn nữa chuyện xảy ra từ mấy nghìn năm trước tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng hình như là nói trước đây trong thành cổ ở sa mạc những cư dân ở đó đã biến thành những xác sống trong một khoảng thời gian rất ngắn tôi đoán chắc đó là những xác sống không còn tính người tôi h sau khi mao đầu nói xong thì nhảy ra khỏi cái sợ hỏi à đúng rồi anh đột nhiên hỏi cái này làm gì vậy trong ấn tượng của mao đầu đây phải là một lịch sử không thể tái hiện mới đúng loại virus này hiện đang lan tràn khắp nơi ở tân hải có cách nào ngăn chặn nó không tô vũ thở dài nói hả anh nói virus h i p e r đang lan tràn ở tân hải á sao có thể chứ loại virus này không phải ở trong s a mặc sao sao lại xuất hiện ở tân hải được tối qua mao đầu về cứ ngủ li bì làm sao cũng không ngờ được mình ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời đất như đảo lộn tô vũ lắc đầu nói làm sao tao biết được bây giờ sự thật đã rõ ràng rồi nếu mày có cách gì thì nói nhanh đi tôi có cách gì chứ nhiều lắm cũng chỉ là chị ngọn chứ không chị gốc giảm tốc độ lấy lan của nó thôi căn bản không có cách nào thanh trừ triệt đề mao đầu cũng rất bất lực trước tình hình này nhưng ngay sau khi im lặng một lúc mao đầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói nhưng hình như cũng không phải là hoàn toàn không có cách trên đời này từ xưa đến nay đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nơi nào có rắn độc xuất hiện thì trong vòng ba trượng tất có t h u ố c giải nếu muốn tìm cách tôi nghĩ có lẽ vẫn phải đến thành cổ trong sa mạc kia mới biết được chưa nói đến cách này của mao đầu liệu có đáng tin cậy hay không cho dù có đáng tin thì việc đi đến sa mạc cũng không phải chuyện một sớm một chiều chỉ sợ đến lúc đó cho dù có tìm được cách phá giải khi trở về tân hải đã biến thành địa ngục trần gian mất rồi việc cấp bách hiện giờ là trước tiên phải ngăn chặn nhiều người bị nhiễm virus hơn nữa kế đến là tìm cách chữa trị cho những người đã nhiễm virus tao tin chắc mày nhất định có cách đúng không bởi vì bạch nhãn hạt tử đều có thể bách độc bất sâm m a o đầu càng phải như vậy đừng nhìn tôi cho dù có bắt tôi đem đi nấu thuốc cũng không cứu được tất cả mọi người hơn nữa cũng không thể giải quyết vấn đề t ậ n gốc tôi đúng là có một cách ít nhất có thể làm chậm sự lây nhiễm của virus tô vũ hơi nhướng mày hỏi cách gì chỉ cần có thể tăng cường thể chất của con người tin rằng sẽ có tác dụng nhất định trong việc khống chế virus chúng ta có thể cung cấp nước cho toàn thành phố tân hải dùng khí sinh linh của núi hình vòng cung hội tụ vào trong nước như vậy sẽ có thể tăng cường sức đề kháng của con người đến lúc đó từ, từ nghị cách tiếp đây cũng là cách bất đắc dĩ của bao đầu muốn giải quyết triệt để vấn đề này có lẽ thật sự chỉ có thể bắt tay từ thành cổ trong xa m ạ c kia mà trước đó tuyệt đối không thể để nhiều người bị nhiễm bệnh hơn nữa cho nên nước bị ô nhiễm tuyệt đối không thể uống được nữa chỉ có cắt đứt sự tiếp xúc của con người với virus mới có thể ngăn chặn sự lây lan của virus ở một mức độ nào đó nước có hòa trộn khí sinh linh có thể tăng cường khả năng miễn dịch của con người tin rằng như vậy sẽ tranh thủ được thêm nhiều thời gian trên thực tế nếu những loại virus này chỉ tồn tại trong cơ thể một người nào đó tô vũ tự tin vẫn có rất nhiều cách để chữa trị nhưng vấn đề bây giờ là số người quá đông và ngay cả khi đã chữa khỏi thì khả năng tái nhiễm cũng rất cao thực sự là tâm huyết dồi dào nhưng sức lực có hạn tôi đến trong nhà có rất nhiều người ghé qua cha mẹ của mã hiệu lộ chu chết từ công ty triệu phi phi cùng lục a n kỳ và tôn kỳ triệu mông nhờ tiền hào tất cả những ai n ê n đến đều có mặt kể cả vợ chồng tiêu trường hà và điền tư manh tô vũ cầm trên tay một chiếc hộp gỗ đen bên trong chứa thuốc mà chiều nay anh và mao đầu đã cùng nhau lừa chế uống vào sẽ đảm bảo không bị nhiễm virus hải p ở tin rằng giờ đây chuyện bên ngoài đã truyền đi khắp nơi và các vị chắc cũng đã nghe phong thanh bây giờ chúng ta phải đoàn kết một lòng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người đây là một ít thuốc mỗi người một viên uống vào sẽ tăng cường miễn dịch sau khi tô vũ nói xong liền chia thuốc cho mọi người t ừ nguyên cầm trên tay s a o mày người người rồi hỏi cái thứ gì đây sao có chút cảm giác hơi thối t ừ thiên thành trực tiếp giơ tay tắt vào sau gãy t ừ nguyên như thể không phải con ruột không muốn chết thì uống đi hôm nay con không thấy những người ngồi sổm bên đường thảm hại thế nào hả nói xong chính ông ta cũng lập tức nuốt ngay một viên chương năm trăm năm mươi tám sau đó thấy tứ thiên thành đã uống Những trước ờ đó bạch nhãn hạt tử chính là minh chứng rõ ràng nhất nhưng dĩ nhiên tô vũ không thể nào nói cho họ biết sự thật nếu không ánh mắt của nhiều người như vậy có thể giết chết ánh mất sau đó thẩm nạo vớt ngực hỏi tô tiên sinh ngài muốn chúng tôi làm gì tô vũ vỗ tay đáp có rất nhiều việc tôi sẽ từ từ nói do với mọi người trước hết tô vũ còn cần một số nhân tài kỹ thuật cùng anh trực tiếp đến thành cổ trong sa mạc kia để tìm hiểu cho rõ ràng nhân tài kỹ thuật ở đây đương nhiên là chỉ những người như nhà thám hiểm tin rằng sơn t r a n g quy vân có thể giúp đỡ được về điều này sau khi gấp rút phân công công việc do thế lực của điện tư manh ở sơn tráng quy vân và tiêu trường hà nhà họ tiêu không ở tân hải nên người đứng núi chịu xào vẫn là thởm n ạ o và từ thiên thành họ phải liên hệ với rất nhiều tàu đánh cá chịu trách nhiệm cung cấp nước uống người của công ty mã hiệu lộ sẽ phối hợp với chính quyền để phân phối nước đến tay những người cần nhất định phải ngăn chặn tình trạng có kẻ trục lợi từ việc này tiêu t r ư ờ n g hà có thể điều động tàu buôn của công ty ag trên biển tham gia vào hàng ngũ vận chuyển nước đồng thời quyết định quyên góp một khoản lớn cho chính phủ điện tư manh thì hứa sẽ tìm kiếm vài chuyên gia đáng tin cậy nhanh chóng lên đường đến sa mạc sau khi phân công xong mọi người bắt đầu hành động theo từng mảng đã được phân công khi tất cả đã rời đi mã hiệu lộ tò mò hỏi tại cuộc họp sắp mặt viện trưởng đới an tái mét nhóm chuyên gia thành lập trong bệnh viện lại không đưa ra nổi một phương án khả thi sau bao nhiêu thời gian trôi qua chẳng lẽ cứ đợi cho những bệnh nhân nằm trong bệnh viện chết đi sao tôi hỏi các người rốt cuộc có ích gì không vậy ai có thể đưa ra cho tôi một biện pháp hữu hiệu không Tất cả mà ọ i n g hiện tại đều t cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh của chính phủ đã được phát đi người dân đã hoang mang đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa nếu bệnh viện vẫn không đưa ra được biện pháp điều trị cụ thể cả thành phố tân hải sẽ không thể tránh khỏi hỗn loạn viện trường, hay là chúng ta cứ đợi các chuyên gia được nhà nước cử đến xem có biện pháp tốt nào không bệnh viện chúng ta quả thực chưa từng gặp loại vi rút này thuốc men truyền thống dường như hoàn toàn không có tác dụng với nó một bác sĩ đứng dậy nói lên tâm tư của rất nhiều người có mặt nói xong không ít người bắt đầu lần lượt tán thành đột nhiên đới an nghĩ đến một người liền tìm kiếm trong đám đông và nói tuyết nhi đâu có ai nhìn thấy bác sĩ tiêu không nếu nói trong bệnh viện còn ai có thể tạo ra kỳ tích thì đới an tin tưởng người đó chính là tiêu tuyết nhi ồ tôi thấy bác sĩ tiêu cùng với tiểu lưu ở phòng thí nghiệm đi vào phòng thí nghiệm rồi vừa dứt lời cửa phòng hợp đã bị đẩy ra tiêu tuyết nhi và tiểu lưu vẫn đang trao đổi chuyện gì đó chỉ thấy tiêu tuyết nhi liên tục gật đầu sau đó nói với nơi an viện trưởng có lẽ tôi đã tìm ra cách rồi nói xong lại quay đầu nhìn tiểu lưu và bảo nào cậu nói cho mọi người nghe đi sau đó tiểu lưu hơi rụt rè đầy gọc k í n h tiến lại gần bàn hợp phải biết tất cả mọi người có mặt ở đây chắc hẳn đều là tiền bối của anh ta anh ta chỉ là một thực tập sinh trong bệnh viện mà thôi trước đó tiêu tuyết nhi đưa mẫu máu của bạch nhãn hạt ử đến phòng thí nghiệm yêu cầu làm thí nghiệm kháng virus nhưng người trong phòng thí nghiệm đang bận làm thí nghiệm nuôi cây huyết thành căn bản không coi trọng mẫu máu mà tiêu tuyết nhi gửi đến dù sao ai mà tin được trong cơ thể một người lại tồn tại kháng thể virus hải phơ chứ chỉ có tiểu lưu không giúp được gì đã tự tay làm thí nghiệm kháng virus cho tiêu tuyết nhi kết quả lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người khi nhìn thấy lượng vi rút trước và sau thí nghiệm rất nhiều người há hốc m ồ m không nói nên lời chẳng lẽ thật sự có người trong cơ thể tồn tại kháng thể vi rút hải phơ sao phía dưới có người bắt đầu bàn tán tiểu lưu nói tôi đã so sánh rồi đó không phải kháng thể mà là một loại chất xám chất xám thứ này chẳng phải là phương tiện truyền dẫn giữa các tế bào thần kinh sao sao lại xuất hiện trong máu được có người đưa ra nghi vấn nhưng tiểu lưu lại gật đầu rất khẳng định tôi có thể xác định đó là chất xám loại chất xám này có thể cắt đứt con đường vi rút hải phơ hấp thụ dưỡng chất từ trong cơ thể từ đó đạt được tác dụng tiêu diệt virus vậy để loại chất xám này có thể chuyển vào cơ thể bệnh nhân thì cần n ồ n g đội như thế nào các bác sĩ có mặt đều biết nếu là kháng thể thì có thể nuôi cấy trong môi trường rồi đưa vào lâm sàng nhưng nếu là chất xám thì hoàn toàn không thể nuôi cấy chỉ có thể do chủ nhân của ống máu đó tạo ra mà thôi và nếu không thể pha loãng thì thực sự sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả tiêu tuyết m i gật đầu với tiểu lưu rồi nói tôi và tiểu lưu đã cùng làm thí nghiệp rồi hàm lượng chất xám này có thể pha loãng đến một trăm l ầ n mà vẫn đạt được mục đích điều trị nghe tin này đới an vội hỏi vậy người đó hiện đang ở đâu tiêu tuyết ni nhún vai nói ông ta đang ở ngay trong bệnh viện chúng ta sau đó dưới sự dẫn dắt của tiêu tuyết nhi viện trưởng đích thân tìm đến bạch nhãn hạt tử đang ngồi trong phòng bệnh đeo khẩu trang bắt chéo chân ăn gà quay hê、hey、hê、hey, cô bác sĩ xinh đẹp có phải có kết quả kiểm tra của tôi rồi đúng không cô xem tôi có cần nhập việc không bạch nhãn hạt tử thấy tiêu tuyết nhi bước vào liền nhổ xương gà trong miệng ra đứng dậy vừa xoa mông vừa nói tiêu tuyết nhi tiến lên một bước nói vị này là viện trưởng bệnh viện chúng tôi ông ấy có việc cần bàn bạc với ông ngụy bạch nhãn hạt tử to mày rốt cuộc bệnh viện này có chuyện gì vậy bản thân mình còn không được tính là thầy thuốc chân đất vậy mà đường, đường là viện trưởng lại đến bàn bạc cái quái gì chứ Lúc là bạch này, tiên nhãn hạt tử nghĩ đến điều đầu hạt tử h k ông b i ế tôi mình có bị bắt là m chuột bạch thí n g như viện trưởng đới ăn của bệnh viện này tôi có một việc muốn nhờ ông ỵ giúp đỡ đây cũng là vì tất cả bệnh nhân trong viện mong ông ỵ có thể hợp tác thái độ của đới an trông rất cung kính không có cảm giác ép buộc muốn bắt ông ta đi làm chuột bạch bạch nhãn hạt tử liếc nhìn tiêu tuyết nhi đang đứng bên cạnh không nói gì sau đó nghiến răng nói viện trưởng đừng nói vậy chứ tôi là một công dân tốt luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác chỉ cần có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật thì tôi sẵn sàng đổ máu đổ mồ hôi thôi câu nói này của bạch nhãn hạt tử đã chạm đúng vào điểm then chốt đới an liên tục gật đầu đúng như ông nghị nói chúng tôi phát hiện trong máu của ông có một loại chất xám có thể chống lại virus h i p chất xám này có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân vì vậy chúng tôi thực sự cần ông nghị giút hiến một ít máu nghe lời này bạch nhãn hạt tử thực sự muốn tắt vào cái miệng rộng của mình hai cái sao mình lại trở nên như thế này chứ cái này soi như là bán máu sao a các người nói gì cơ tôi nói này có nhầm không đấy bình thường tôi ăn chơi cờ bạc đủ cả năm thứ độc sao máu của tôi lại có thể cứu người được chứ các người nhất định là nhầm rồi nói xong bạch nhãn hạt tử liền che c ổ mình lại lời nói của đ ố i an vừa rồi đã rất rõ ràng đây là việc hút máu của ông ta chỉ tính riêng trong bệnh viện đã có nhiều bệnh nhân như vậy ngoài đường chưa biết còn bao nhiêu nữa cho dù lấy hết máu của ông ta thì cũng vô h t tôi nghĩ đến đây b ạ chương n năm trăm sáu mươi ông ngụy bạch, bạch nhãn hạt tử nhìn xung quanh ông cảm thấy hỏng bét nhưng ngay lập tức một tia sáng lóe lên trong đầu ông ta mỉm cười nói dối ồ tôi tưởng gì ghê gớm làm chứ việc hy sinh máu xương vì quần chúng ấy có gì là quá lớn lao đâu trước tiên tôi rất vinh dự khi có thể giúp được mọi người nhưng thực sự thì tôi cũng lực bất t h ò n g tâm thôi nói thật ra tôi bị hiv đấy dùng máu của tôi thì mất nhiều hơn được đó nói đến đây bạch nhãn hạt tử còn cố tình giả giọng nước nở nhìn thấy cảnh này tiêu tuyết nhi thực sự không thể nhịn được nữa rõ ràng chỉ là một gã đàn ông to lớn chỉ mượn ông ta một ít máu mà thôi ai ngờ lại kinh sợ đến mức thành ra như vậy ông n g ụy không sao đâu bệnh viện chúng tôi có thể tách riêng chất xám trong máu da sẽ không lây nhiễm cho người khác đâu ông có thể yên tâm về điều này hơn nữa ông cũng đã nhìn thấy rồi đấy bạn của ông hiện đang nằm trên giường bệnh nguy kịch chẳng lẽ ông lại nhẫn tâm thấy chết mà không cứu g i ú p sao lời nói của tiêu tuyết nhi khiến bạch nhãn hạt tử không thể tìm lý do để từ chối và phó cổ đang nằm trên giường bệnh cũng nghe rõ ràng từng lời trong cuộc đối thoại của ba người chẳng lẽ anh ta còn không biết bạch nhãn hạt tử đang nghĩ gì sao chỉ là sợ chết mà thôi nên anh ta hét lên mẹ k i ế p bảo ông bỏ ra một ít máu thôi đâu phải bảo ông đi chết tôi nói này nếu ông nhẫn tâm thấy chết không cứu thì dù tôi có làm mà cũng không tha cho ông đâu thấy thực sự không thể chối từ nữa bạch nhãn hạt tử chỉ còn cách nghiến răng nói được rồi coi như tôi xui xẻo nhưng mà này các người cũng nhìn thấy rồi đấy bây giờ tôi chỉ còn d a bọc xương chắc cũng chẳng có mấy lượng máu các người đừng có hốt hết nhé đới an liên tục gật đầu yên tâm đi chúng tôi sẽ làm theo quy định hiến máu sau đó sẽ trao tặng ông giấy chứng nhận hiến máu minh chứng ông đã có đóng góp to lớn cho xã hội bạch nhãn hạt tử phẩy tay một tấm giấy chứng nhận hiến máu thì có ích gì với ông ta chứ sau khi đã thỏa thuận được với bạch nhãn hạt tử đới an cũng coi như đã giải quyết được vấn đề khẩn cấp nhưng cuối cùng thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề bản chất bởi vì họ vẫn chưa biết đường lây t r u y ề n cụ thể của virus hải phơ nghĩa là bệnh nhân sẽ mãi mãi không thể chữa khỏi hết lúc đó đừng nói là một bạch nhãn hạ tử mà dù có m ộ ư ơ i người như vậy cũng chẳng đủ dùng do tình hình thảm họa ở tân hải rất nghiêm trọng nhà nước cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu khoa học chuyên môn làm việc ngày đêm để tìm ra giải pháp nhưng cuối cùng hiệu quả cũng rất mờ nhạt hợp hết lần này đến lần khác đới an cảm thấy đầu mình cũng to ra rồi đúng lúc đang bế tắc chính phủ đã đưa ra một tin tốt xác nhận đường lây t h u y ể n của virus hải p h là qua đường nước đồng thời danh y thân diễm hà từ yên kinh cũng đã đến tân hải tham gia vào cuộc chiến chống dịch này trao viện trưởng đới Tôi Thân Thân Diễm hà. Thân Diễm là Hà. Hà bởi vì trên toàn quốc có rất nhiều danh ý có uy tín nhưng chỉ có thân diễm hà chủ động đề xuất đến đây tin rằng chắc hẳn là phải có biện pháp nhất định thân diễm hà hít sâu một hơi thực ra phải là cha của bà ta đã có nghiên cứu nhất định về loại vi rút này mà thành phố tân hải đột nhiên xuất hiện vi rút hải cơ thân diễm hà cảm thấy có liên quan nhất định với gia tộc của mình cho nên bà ta muốn tham gia vào cuộc chiến này kiện trường đới xin hỏi tô tiên sinh đang ở đâu lần trước ở nhà họ thiện tại kim lăng có thể nói danh tiếng của tô vũ đã văng xa mà lúc đó mọi người đều biết tô vũ là người tân hải cho nên bây giờ tân hải gặp đại nạn tin rằng tô vũ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn tiêu tuyết ni tất nhiên cũng quen biết thân diễm hà nghe thân diễm hà nhắc đến tô tiên sinh lập tức nghĩ đến tô vũ bây á c sĩ t h n giờ b đới an đã hiểu ra khó trách lúc đó tô vũ từ chối ông ta hóa ra là vì căn bản không thèm để vào mắt nhưng bây giờ nghĩ lại những ca bệnh mà tiêu tuyết nhi nói là trần đoán sai trước đây có lẽ cũng là do tô vũ này chữa mà nếu vậy có lẽ đối phương thật sự có cách cũng không chừng dù sao với một bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu đây là lần đầu tiên ông ta gặp với người như vậy thì có kỳ tích gì là không có khả năng chứ chương năm trăm sáu mươi một t r ư n g hợp đúng vậy tuyết nhi mau tìm sư phụ của cháu đi bây giờ dịch bệnh nghiêm trọng như vậy cũng đừng chơi t r ò ẩn danh lánh đời nữa đời an hơi sốt u ruột nhìn tiêu tuyết nhi nói mà tiêu tuyết nhi cau mày đáp sư phụ cũng không có biện pháp gì quá tốt hoặc có thể nói tạm thời chưa có biện pháp tốt lắm anh ấy cũng biết con đường lây nhiễm của virus hạt sở là nước cho nên bây giờ đã phối hợp với các bộ ngành chính phủ liên quan cắt đứt nguồn nước sinh hoạt của người dân như vậy trước hết cắt đứt con đường l â y lan rồi mới tìm cách thân diễm hà gật đầu nói tiêu tuyết nhi phiền cô dẫn tôi đi gặp sư phụ có lẽ sẽ có manh mối tô tiên sinh người lành nghề mà anh muốn tìm tôi đã liên lạc rồi tôi nghĩ loại người lành nghề này trong dân gian có lẽ chuyên nghiệp hơn những người được nhà nước công nhận trong biệt thự của tô vũ điện tư manh nói với tô vũ về một số ý tưởng của mình bởi vì lần này có lẽ phải đi thám hiểm trong sa mạc mà quốc gia chỉ công nhận một số nhà thám hiểm Thực tế, tuổi, thuyết trên thực phần những khảo họ chỉ khi sự cổ Nếu đến lớn lớn xuống là lý đều đã đợi giáo giỏi giấy. sư vì à o sa mạc, trước e rằng t khi m thấy thành trôn họ đống xương cổ, của họ đã giả bị trôn trong rồi. Vì vậy ù i rồi. trong cắt vàng Vì v điện tư manh nghĩ rằng so với điều này một số người lành nghề dân gian đặc biệt là những tay t r ộ n mộ lành nghề có lẽ mới thực sự giúp thích được nhiều bởi những người này có bí quyết cổ xưa riêng cũng không đến nỗi như con r ù i không đầu trong sa mạc nếu thực sự gặp c h u y ệ n gì họ cũng có thể ứng biến linh hoạt dựa vào kinh nghiệm của mình vậy chắc trong lòng cô đã có ứng viên thích hợp rồi nhỉ t ô vũ nhìn điện tư manh hỏi đúng là có người phù hợp chỉ là hiện giờ tạm thời tôi không tìm được họ trước đây sơn trang quy vân chúng tôi từng có quan hệ làm ăn nhất định với họ nhưng gần đây họ như bốc hơi khỏi trần gian vậy biến mất không một dấu vết nghe nói người của họ hình như gặp phải rắc rối gì đó ở khu vực biên thận giọng đ i ề n tư manh mang theo chút tiết m ố i tô vũ nhuấn mày cười nói trong số họ có một cô gái tên dạ bành phải không đ i ề n tư manh gật đầu đáp đúng vậy chẳng lẽ tô tiên sinh quen biết họ đúng là đi mòn g i ấ y sắt tìm khắp nơi không thấy đến lúc không làm gì lại tự nhiên xuất hiện được rồi tôi biết rồi tôi có thể tìm được họ bây giờ cô đi liên lạc với chính phủ tiến hành đối ngoại xã hội yêu cầu nước ngoài hợp tác hết sức với chúng ta ngoài ra còn cần chuẩn bị một số thứ chắc hẳn cô cũng khá rõ tranh thủ đi làm đi tô vũ nói xong điện tư manh gật đầu quay người đi sắp xếp thực ra trong lòng tô vũ cũng không hy vọng quá nhiều bởi tuy lời của mao đầu cũng có lý nhưng nếu nói trong thành cổ giữa sa mạc kia thực sự tồn tại thứ có thể khống chế virus hải phơ vậy tại sao lúc đó cư dân trong thành lại chết oan cho nên tìm kiếm đáp án từ sa mạc bản thân anh nhìn qua đã thấy có vẻ thiếu thực tế trước hết sự việc đã qua hơn ba nghìn năm Cho dù khi đó thực sự tồn tại, vậy sau sư phụ bác sĩ thân nói có việc muốn tìm anh nói xong tiêu tuyết ni chủ động nhường đường ra dấu mời với thân diễm hà thân diễm hà tiến lên hai bước túi chào tô vũ bởi chỉ riêng việc tô vũ chữa khỏi bệnh cho thiện vũ băng anh đã hoàn toàn xứng đáng để bà ta tôn trọng như một bậc thầy giáo trường gối chào tô tiên sinh tôi là thân diễm hà chúng ta đã gặp nhau trước đây tại p h ủ thiện tướng quân ở kim lăng không biết tô tiên sinh còn nhớ không thân diễm hà nhìn tô vũ cung kính nói tô vũ tất nhiên còn nhớ lúc đó tại hội t r ầ n danh ý ở nhà họ thiện thân diễm hà là một trong số ít nữ bác sĩ hơn nữa khi đó cũng chính bà ta từng lên tiếng ủng hộ tô vũ nên tô vũ đương nhiên nhớ rõ tô vũ đứng dậy bắt tay thân diễm hà bản thân cũng không thể tỏ ra khinh người được bèn cười nói danh tiếng của bác sĩ thân như sấm bên t a i sao lại không nhớ chứ chỉ là không biết hôm nay bà đến đây là vì việc gì thân diễm hà tất nhiên cũng không vòng vo trực tiếp nói tô tiên sinh tôi nghe nói thành phố tân hải đang xuất hiện vi rút hải phơ tôi đến đây chính là vì việc này nghe đến đây tô vũ giật mình trong lòng đều nói trên giang hồ nhân tài xuất hiện lớp lớp có thể nói t r ă m nhà đua tiếng mỗi người một vẻ biểu lộ bản lĩnh cao cường bản thân anh không có cách khống chế vi rút hải phơ nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có cách phải biết rằng thân diễm h ạ vẫn luôn nổi danh tại hoa hạ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai gia tộc họ thân nói như vậy bác sĩ thân chắc là bà có cách rồi hả xin chỉ g i á o cho tô vũ bày ra một dáng vẻ không ngại học hỏi nhưng thân diễm hà lại xua tay nói ngay cả tô tiên sinh tạm thời còn chưa có cách giải tôi làm sao có được chứ chỉ là trên tay tôi có một số tài liệu có lẽ có thể giúp thích cho tiên sinh không cần phải nói những thông tin này hẳn là liên quan đến loại vi r u s hải p h ở nói xong thân diễm hà lấy ra từ túi sách bên mình một tập tài liệu được nghiêm phong trong túi hồ sơ đưa cho tô vũ và nói tô tiên sinh gia tộc chúng tôi từ đời ông nội tôi đã làm nghề y ỉ cha tôi càng là một người mê y thuật ông ấy từng nghiên cứu loại vi rút hải phờ này nhưng cuối cùng lại không có tiến triển đột phá nào cho đến khi qua đời vẫn canh cánh trong lòng vì vậy khi nghe nói hiện tại thành phố tân hải đột nhiên bùng phát loại vi r u s này tôi hy vọng những nghiên cứu năm xưa của cha có thể giúp í c h cho mọi người tô vũ nhận lấy mở ra xem qua trong đó có một số trang giấy đã hơi ố vàng hơn nữa phần lớn đều là tài liệu viết tay nét chữ nguyện v o ặ g rất khó nhìn rõ rốt cuộc viết cái gì tô vũ xem qua loa trong lòng không khỏi nảy sinh nghỉ hoặc bởi vi r u s hải thơ theo lý thì không thể xuất hiện ở hoa hạ mới đúng vậy cha của thân diễm hà làm sao có cơ hội nghiên cứu thứ này được chứ tô vũ xem qua một lượt rồi đặt tài liệu sang một bên sau đó hỏi bác sĩ thân cha của bà trước đây làm sao có cơ hội nghiên cứu loại vi rút này thế Phải biết rằng, virus Hải biết virus bất rằng, cho k n nghiên g giữ, hề một một nên tô vũ rất tò mò rốt cuộc gia tộc họ thân đã dùng phương pháp gì để nghiên cứu loại vi rút này hay là cha của thân diễm hà năm đó đã từng đến cái thành phố chết chóc trong sa mạc kia khi tô vũ hỏi đến vấn đề này thân diễm hà im lặng một lúc bởi vì xét theo nghĩa hẹp thì thảm họa quy mô lớn lần này ở thành phố tân hải có liên quan mật thiết đến gia đình bà ta để tránh cả nhà mình trở thành mục tiêu công kích của mọi người thân diễm hà do dự một chút sau đó nhìn tiêu tuyết nhi đang đứng bên cạnh tô vũ lập tức hiểu ý chắc hẳn là có một số chuyện không thể để quá nhiều người biết nên anh gật đầu với tiêu tuyết nhi tuyết nhi chắc ở bệnh viện có rất nhiều việc cần làm cô cứ về trước đi tôi và bác sĩ thân có chuyện cần nói tiêu tuyết nhi tất nhiên cũng biết đoán ý thông qua sắc mặt và lời nói của người khác hơn nữa hiện giờ trong bệnh viện quả thực có không ít việc cần xử lý nên cô ấy mỉm cười nói với thân diễm hà bác sĩ thân hai người cứ từ từ nói chuyện tôi đi trước đây sau khi tiêu tuyết nhi rời đi tô vũ ra g ấ u n ờ i thân diễm hà bác sĩ thân chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé sau đó hai người đi vào căn phòng ở tầng hầm nơi này tương đương với phòng thí nghiệm bình thường của tô vũ cũng không phải lo lắng chuyện bị người khác nghe lén bác sĩ thân nếu có điều gì khó nói thì bây giờ có thể nói ra tất nhiên nếu bà đổi ý không muốn nói nữa thì tôi cũng không ép buộc nhưng tôi tin rằng bà đã đến đây chắc hẳn đã quyết định rồi phải không tô vũ quay lại mời thân diễm h ạ ngồi xuống nói chuyện thân diễm h ạ ngồi xuống đặt túi sách lên đầu gối hít sâu một hơi rồi nói với tô vũ tô tiên sinh thực ra tôi không cố ý giấu diếm nhưng gia tộc họ thân chúng tôi đã phạm một sai lầm lớn tất cả đều là lỗi của chúng tôi sau đó thân diễm hà kể ra bí mật chỉ thuộc về gia tộc họ thân của bà ta mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba hôn nhân cho người hoàng vị cho ta bốn trăng ngả về tây trăng hướng phương tây ba mươi bảy gia tộc họ thân làm nghề y từ thế hệ này qua thế hệ khác ở hoa hạ từ hơn ba trăm năm trước đã là một gia tộc y học nổi tiếng nhưng trong thời kỳ dối loạn trước và sau khi nước nhà thành lập ra thế xa suốt một thời gian ngay cả cơm cũng ăn không đủ no thì lấy đâu ra chuyện chữa bệnh cứu người đồng thời ông ta cũng rất thích giao lưu học hỏi với người khác có thể nói ông ta là người đầu tiên kết hợp đông y và tây y vào thế kỷ trước từng bùng phát một trận dịch lớn ở khu vực trung âu chính là bệnh đậu mùa khiến người ta kinh hãi khi nhắc đến về sau mức độ nguy hiểm của loại virus này có thể nói là chưa từng có ở thị trấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất số người chết đã vượt quá một nửa dân số khi đó các chuyên gia học nước giả trong và ngoài và đều bỏ sau khi ô n g a i nghiên nào. đó, t a vào cuộc h i cứu kỹ lưỡng edward j e n n e r phát hiện ra rằng bệnh đậu bò có tác dụng ức chế rất mạnh đối với virus đầu mùa sau đó dựa trên phát hiện này ông đã nghiên cứu ra một loại v a c c i n đó chính là vật x i n đậu bò mà sau này hầu như mọi trẻ sơ sinh đều được tiêm cũng chính nhờ loại vật x i n này mà vi rút đậu m ù a đã được kiểm soát hoàn toàn từ đó ngăn chặn được cuộc tàn sát lớn nhất trong lịch sử loài người cũng vì thế mà uy tín của e d w a r d j e n n e r trong giới rất cao khiến cha của thân diễm hà vốn tự cao tự đại cảm thấy hơi g h e n tị trùng hợp là đúng lúc này có một nhà thám hiểm từ thành cổ ở sa mạc giục hạ l ì mang về một loại vi rút tên là hải p h ở theo ghi chép trong sử liệu loại vi rút này đã biến mất khỏi lịch sử sinh hoạt của loài người suốt ba n g năm khi đó rất nhiều chuyên gia đã khẳng định nếu loại vi rút này lấy lan rộng rãi sức tàn phá của nó tuyệt đối không thua kém virus đầu mùa may mắn là nó vẫn luôn ngủ yên trong sa mạc khô cắn không hề tiếp xúc với con người tổ chức y dịch tế thế giới khi đó đã nhất trí thông qua việc phải tiêu hủy ngay virus h ả i phở này không để nó gây nguy hiểm cho sự tồn tại của loài người nhưng cha của thân diễm hà lúc này để chứng tỏ bản thân nếu ông ta có thể tìm ra cách khống chế loại virus này thì không chỉ sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử y học thế giới đồng thời cũng sẽ loại bỏ một mối nguy tiềm ẩn có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong lịch sử loài người bởi virus hài phở chỉ đơn giản là tránh xa con người chứ không phải đã biến mất khỏi thế giới này nếu một ngày nào đó nó xuất hiện trở lại ít nhất lúc đó loài người cũng không đến nỗi lung túng không may là thảm họa này đã được cha của thân diễm hà dự đoán từ mấy chục năm trước và ngày hôm nay mấy chục năm sau loại virus đáng sợ này thực sự đang hoành hành trên thế gian mà điều ông ta không ngờ tới là quyết định muốn cứu nhân loại của mình ngày đó lại vô tình hại người n g h e đến đây tô vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi ý bà là virus hafer bùng phát ở thành phố tân hải lần này là lấy lan từ nhà các bà ra mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé chuyện tạm lịch ở 2 4 7 t n m ư vn ạ và google gọi chuyện tạm lịch ở 247 là r a nhẹ thân diễm hà bất đắc di gật đầu thực ra từ sau sự việc đó trong lòng tôi vẫn luôn bất an cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có tin tức gì tôi nghĩ mọi chuyện đã qua đi rồi không ngờ cái gì đến rồi cũng sẽ đến lúc đầu tôi đã khuyên cha tiêu hủy hoàn toàn loại vi r i ú p này vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn chỉ là khi đó cha tôi nói với tôi chỉ khi tìm ra cách khống chế loại vi r i ú p này mọi chuyện mới thực sự vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn tức là đúng lúc cha tôi có manh mối ông đã chết vì kiệt sức nhưng khi lâm t r u n g nguyện vọng của ông là nhất định phải nghiên cứu ra cách khống chế loại virus này cũng chính vì thế mà loại virus này mới được bảo lại thế cho nên hiện tại đã gây ra thai hòa lớn nghe thân diễm hà nói như vậy có vẻ như virus h a y phở thực sự có khả năng là thứ do cha bà ta để lại từ những năm trước nhưng điều khiến tô vũ cảm thấy rất tò mò là làm sao virus này lại lấy lan ra bởi thân diễm hà không thể làm điều như vậy nếu không bà ta đâu có thể ở đây nói những lời này vấn đề có lẽ nằm ở việc nhà họ thân đã xảy ra biến cố gì đó vậy tại sao bà lại chắc chắn đó là thứ của nhà các bà tô vũ hỏi hoàng ngư ma vì hoàng ngư ma ma đã xuất hiện ở tân hải đúng không tô vũ hơi bất ngờ trước câu nói này của thân diễm hà làm sao bà ta biết hoàng ngư ma ma và làm sao bà ta biết hoàng ngư ma ma đã đến tân hải bà biết những gì vậy tô vũ hỏi rất nghiêm túc phải biết rằng hoàng ngư ma ma không phải là một nhân vật mà mọi người đều biết hơn nữa dù hoàng ngư ma ma đã xuất hiện tại tân hải và gây ra nhiều chuyện lớn nhưng không có tin tức nào đưa ra cả vậy thân diễm hà biết những chuyện này từ đâu giờ đây tô vũ cảm thấy thân diễm hà có lẽ không đơn giản như vậy ngoài hoặc bà ta có mối liên hệ gì đó với phủ tiên độc của môn thấy tô vũ có vẻ nghi ngờ thân diễm hà vội giải thích tô tiên sinh đừng nghi ngờ hãy nghe tôi nói hết thân kiến quốc ngài có quen biết người này đúng chứ đó là em trai của tôi em trai ruột t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn chết chưa hết tội nói thật điều này tô vũ cũng không hề nghĩ tới nhưng nghĩ kỹ thì họ thân ở hoa hạ vốn không phổ biến lắm nên có khả năng này là có thể ý bà là chuyện này có liên quan đến em trai bà là thân kiến quốc đúng không tô vũ tiếp tục hỏi thân diễm hà gật đầu đúng vậy tôi biết là tô tiên sinh đã giết nó tôi không trách ngài đó là do nó tự gieo gió gật bão nó từng hại nhiều người ngôi sao nổi tiếng triệu m ộ n nhã cũng là một trong số đó nó gia nhập phủ tiên độc của môn dùng tà thuật khống chế người khác tức là tôi tài nghệ kém cỏi không có cách nào giúp triệu mộng n h a lấy con cổ trùng ra khỏi cơ thể cô ấy may mà có tô tiên sinh tô vũ suy nghĩ thật kỹ thảo nào lúc đó triệu mộng nhã bảo mã h i ể u lộ đi tìm thân diễm hà nói rằng người này có lẽ còn cách cứu cô vì lúc ấy triệu mộng nhã nghị trong cơ thể mã h i ể u lộ cũng có băng linh h ạ t ạ m ai ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế thân kiến quốc ở bên ngoài liên tục làm điều xấu xa nhưng thân diễm hà không thể còn được nên chỉ có thể hết sức cố gắng đi dọn dẹp hậu quả cho em trai mình ý bà là thân kiến quốc cũng chính là em trai b đã đem vi rút hai phở của nhà các bà giao cho hoàng ngư ma ma đúng không tô vũ suy đoán và nói có vẻ như chỉ có khả năng này mới giải thích được mọi chuyện thân diễm hà gật đầu nói đúng vậy em trai tôi bị lòng tham lợi ích che mở lý trí để có thể có địa vị cao hơn trong phụ tiên độc cổ môn nên nó đã lấy trộm vi rút hai phở trong nhà d â n cho hoàng ngư ma ma từ đó mỗi ngày tôi đều lo lắng bởi vì người của phụ tiên độc cổ môn rất tàn nhãn tôi luôn sợ vi rút hai phở bất ngờ bùng phát ở đâu đó vì vậy tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi động thái của phụ tiên độc cổ biết được hoàng ngư ma ma đến tân hải nhưng tuyệt đối không ngờ bà ta lại thả vi rút hai ph nói đến đây thân diễm hà lắc đầu tỏ vẻ hối hận vô cùng nếu mình tiêu hủy virus h ả i phở sớm hơn có lẽ đã không xảy ra chuyện như bây giờ n g h e xong tô vũ càng thấy lúc trước giết thân kiến quốc là quyết định đúng đắn nhất bởi kẻ này quả thực chết chưa hết tội nếu virus h ả i phở vẫn ở trong tay nhà họ thân tin rằng sẽ không có chuyện ngày hôm nay nhưng một khi thứ này rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khó lường bây giờ chuyện đã xảy ra không phải đi truy cứu nguyên nhân nữa mà là tìm cách giải quyết mà hiện tại có thể nói cha của thân diễm hà chính là người từng nghiên cứu kỹ lưỡng nhất về virus hài p h bà cũng đừng tự trách mình quá tất cả không phải lỗi của bà Cũng không phải thân ứ bà bài, b có thể không chế, chỉ có thể nói thể thể trời không ông ăn bài, bây giờ đã y xảy giờ rồi đã ra thì h c ú g giải ta quyết thôi. nên bán cách diễm ù sao Tô Vũ cũng g đã ế kiến kiến t thân tư ruột thân thân cách chị giờ với tư cách là chị gái i quốc, quốc, của mà là d hà có thể vì đại n gật h không thân thực hiếm、có. Thân、diễm、hà ĩ a Tô quản người này g quả điều đối với diễm mặt mà Vũ, có. đầu tiếp tục nói năm đó nghiên cứu của cha phát hiện loại virus này khi gặp nước sẽ hoạt động mạnh hơn rất nhiều nên bây giờ điều chúng ta cần làm là cắt đứt khả năng lấy lan của nó nước ở thành phố tân hải tuyệt đối không được dùng nữa nếu không dịch bệnh sẽ không thể kiểm soát điều này cũng giống như những gì mao đầu nói virus hài sợ lấy lan qua nước cách tốt nhất là không để mọi người tiếp xúc với nguồn bệnh nữa nhưng nghe thì dễ thực hiện lại rất khó tô vũ cũng không dám chắc có thể cắt đứt hoàn toàn chỉ có thể cố gắng hết sức thôi tôi đã biết điều này rồi nhưng nó không thể thay đổi hoàn toàn tình hình hiện tại chỉ cách ly thôi là chưa đủ tô vũ n h u mày nói bây giờ vấn đề then chốt nhất vẫn là tìm ra cách chữa trị hoặc giống như virus đậu mùa năm xưa phải có v ậ t c i n gì đó mới có thể giải quyết triệt để v ấ năm đó cha tôi chưa nghiên cứu ra biện pháp hữu hiệu nào mà sau này tôi cũng không nghiên cứu về loại virus này nhưng cha tôi năm đó luôn có một ư ớ c nguyện ông ấy hy vọng có thể tự mình đến sa mạc r i ụ t hạ l ụ để tìm hiểu cho rõ bởi ông tin rằng ở đó có thể tìm ra cách khống chế vi rút hải phơ chỉ tiếc lúc đó thân thể cha tôi đã không thể chống đỡ nổi việc đến nơi đó nên chỉ có thể mang theo giấc mơ g i a n g dở mà ra đi thân diễm h ạ cũng nói ra suy nghĩ giống m a o đầu đó là vi rút này từ nơi đó truyền ra vậy thì nơi đó nhất định phải có cách giải quyết chương năm trăm sáu mươi lăm phải đi đến sa mạc chỉ có điều ý tưởng này dường như không có bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh đơn thuần chỉ là sự ảo tưởng của con người mà thôi dù sao thì trong chiếc lồng nhốt thu giữ chẳng lẽ có thể giấu một con dao đủ sức giết chết nó sao tại sao cha của bà lại tin chắc rằng trong tòa thành chết chóc giữa sa mạc kia nhất định sẽ có câu trả lời mà ông ấy muốn vậy tô vũ nói ra nghĩ vấn trong lòng mình bởi lẽ cha của thân diễm hà đã nghiên cứu bao năm như vậy không thể nói ra những lời không có căn cứ và câu trả lời của thân diễm hà khiến tô vũ cảm thấy rất cần thiết phải tự mình đến tòa thành chết chóc trong truyền thuyết kia một chuyến năm đó cha của thân diễm hà tuyệt đối không thể vô cớ muốn đến sa mạc dù hát ly sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế giới lý do là ông ta khá chắc chắn có thể tìm ra phương pháp cụ thể để khống chế vi rút h a y phở từ tòa thành chết chóc bị trôn vùi trong cắt vàng giữa sa mạc bởi vì ông ta biết rằng con đường lấy truyền của loại vi rút h a y phở này chính là nước nói cách khác không có nước nó sẽ không thể lấy lan mà sa mạc là một nơi nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nước cảm giác thực sự có thể giam cầm thứ vi rút khủng khiếp đến mức có thể gây ra sự hủy diệt cấp độ chiến tranh này nhưng cũng chính điểm này khiến nhiều người bỏ qua một vấn đề đó là nếu như tòa cổ thành từng tồn tại giữa sa mạc ngày xưa không có nước thì về lý thuyết sẽ không thể nào có người sinh sống nhưng trên thực tế tòa thành cổ đó nằm ở nơi giao nhau của hai con sông hai con sông này một dòng chạy từ phía bắc sa mạc một dòng chạy từ phía đông sa mạc hội tụ lại tại vị trí của tòa thành cổ rồi tiếp tục đổ về phía nam chúng ẩn mình trong sa mạc l ặ c lẽ chạy theo hình thức mạch nước ngầm vì vậy vấn đề then chốt có lẽ nằm ở chính con sông này bởi lẽ nước trong sông đáng lý ra phải là con đường quan trọng để virus h a y phở l ấ y lan nhưng tại sao ở hạ lưu tức là vùng ven sa mạc khi mạch nước ngầm lại trồi lên mặt đất loại virus này lại đột nhiên biến mất phải biết rằng cho đến nay Ở vùng ven vẫn vô dùng người nước sông này làm nước uống, nhưng họ lại bình an sa sự. Sau mạc làm lại có, là có là họ khi nghe đến đây tô vũ cũng đột nhiên như được sáng tỏ cảm thấy suy đoán này thực sự rất có lý có vẻ cần phải đi sa mạc dùng hạ ly sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế kỷ này một chuyến xem sao còn bây giờ việc tô vũ cần làm trước tiên là kiểm soát dịch bệnh ở thành phố tân hải không để nó bùng phát lan rộng ra ngoài và tin rằng lúc này chính quyền hoa hạ đã rất coi trọng vấn đề này bởi đây không phải chuyện bùa nếu sơ xuất thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng tiếp theo tô vũ cần tổ chức một đội ngũ nhanh chóng đến sa mạc giục hạ ly tìm kiếm tòa thành chết chóc trong truyền thuyết kia khám phá bí mật của loại vi rút hải p ờ này ban đầu thân diễm hà muốn cùng tô vũ đến sa mạc hoàn thành nguyện vọng của cha nhưng cuối cùng tô vũ cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm hơn nữa bà ta là phụ nữ hành động sẽ bất tiện nên đã để bà ta ở lại bởi lẽ về cơ bản thì tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ nhà họ thân mặc dù không liên quan nhiều đến bà ta nhưng cuối cùng bà ta vẫn cảm thấy hay náy vì vậy cuối cùng tự nguyện đề nghị làm tình nguyện viên tại bệnh viện điều này tô vũ cũng không từ chối bởi thân diễm hà cũng là một danh ý nghĩa chỉ có lợi chứ không hạ gì vì vậy họ sắp xếp ông ta vào phòng bệnh của phó gỗ chuyển dịch dinh dưỡng khi tỉnh lại ông ta cảm thấy mình như một bệnh nhân nặng toàn thân m ệ n h lạ quay sang nhìn phó cổ bên cạnh đang dần ổn định sau khi tiêm huyết thanh hỏi phó gỗ ho nhẹ vài tiếng thật kỳ lạ từ khi tiêm huyết thanh chết xuất từ máu của bạch nhãn hạ tử hiệu quả thực sự rõ rệt ngay lập tức chương năm trăm sáu mươi sáu tình hình thế nào rồi chưa đến nửa giờ cân sốt của phó cổ đã hạ cảm giác muốn tiêu chạy cũng không còn nữa anh có thể đừng nói khó nghe như vậy không cái gì mà uống máu của anh chứ tôi cũng không phải quý hút máu đâu hơn nữa máu của anh chắc chắn tồi lắm bây giờ phó cổ đã c o tinh thần bắt đầu m ồ m miệng không tha ai này cậu không thể qua cầu rút v á n như vậy được bây giờ tôi là người cứu mạng cậu đấy tôi chỉ cảm thấy trong người mình toàn là nước thôi nghĩ đến việc mình vừa bị hút nhiều máu như vậy bạch nhãn hạt tử cũng thấy đau lòng cho mình tình hình thế nào rồi tô vũ vội vàng đến bệnh viện bởi hiện tại việc cấp bách là tìm đám người dạ oanh nhanh chóng tổ chức hành động và muốn tìm được dạ oanh cùng đồng bọn chỉ có thể thông qua bạch nhãn hạt tử và phó cổ thực ra tô vũ hoàn toàn có thể đến nước ngoài để tìm người phù hợp nhưng vì bất đồng ngôn ngữ và một lý do nữa là tô vũ không quá tin tưởng những người đó tiêu tuyết nhi gật đầu nói sư phụ quả nhiên anh đã nói đúng trong máu của ngụy phượng kiểu có một loại chất xám đặc biệt thực sự có hiệu quả kỳ diệu hiện tại huyết thanh đã được tách ra và dùng cho rất nhiều người nhìn vào phản ứng của cơ thể họ hiệu quả rất tốt bạch nhãn hạt tử hiện ở đâu tôi có việc cần gặp ông ta tô vũ cười nói với tiêu tuyết nhi phòng ba trăm hai mươi chín tầng ba tôi dẫn anh đi tô vũ giữ vai cô ấy lại nói cô cứ làm việc đi tôi tự đi được rồi tiêu tuyết nhi cầm tập tài liệu trên tay gật đầu thang ăn cháo đá bắt này nếu không có ông chú này cậu đã đi gặp diêm vương từ lâu rồi bây giờ còn nói năng trầm trọng bảo cậu đi mua nửa con vịt quay thì chết à hai người vừa tỉnh táo lại đã bắt đầu đấu khẩu nhưng rõ ràng phó cổ đang trong tình trạng suy yếu không phải là đối thủ của bạch nhãn hạt tử lúc này đã bị bạch nhãn hạt tử ghi chặt không cờ q u ậ y được mẹ k i ế p ông giả thối này có nhầm không vậy bây giờ tôi là bệnh nhân mau bưng ra đi không thì tôi sẽ gọi y tá đấy nhưng lời đe dọa của phó cổ không có tác dụng bạch nhãn hạt tử ngồi lên người anh ta nói dù cậu la hét đến nước cổ cũng không có ai đến đâu vừa lúc bây giờ tôi sẽ tính sổ với cậu cái thẻ ngân hàng trước đây đâu rồi cậu giấu ở đâu đưa ra đây nói xong ông ta cũng không đếm x ỉ a gì nữa bắt đầu lục soát trên người phó cổ nhưng thực sự trong bệnh viện quá bận rộn nên y tá cũng không nhất định đến ngay lập tức tuy nhiên họ không ngờ rằng tô vũ đã đến ngoài cửa nhìn hai kẻ dở hơi đang đánh lộn nhìn hai kẻ dở hơi đánh lộn tô vũ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thời điểm này mà họ vẫn không có chút ý thức nguy hiểm nào cả k cô c u tô vũ ho nhẹ vài tiếng nếu là một nam một nữ trong tình huống này có lẽ anh sẽ quay lưng lặng lẽ bỏ đi nghe tiếng người bạch nhãn hạ tử quay đầu lại thấy tô vũ vội vàng rụt người lại như kẻ ăn trộm nằm trở lại giường bệnh của mình như một đứa trẻ làm điều sai trái không dám nói năng gì có lẽ cũng thấy ở tuổi này mà làm như vậy thì hơi xấu hổ hoặc là cảm thấy làm thế ở trong bệnh viện không hợp lẽ thời tinh thần khá đấy nhỉ tô vũ bước vào nhìn hai người nói tô tiên sinh tới đúng lúc đấy nếu không tôi đã bóp chết ông già thối này rồi phó cổ ô n cổ nói với tô vũ bạch nhãn hạ tử t nhìn phó cổ một cái rồi nói với tô vũ tô tiên sinh bận rộn mà vẫn nhớ đến hai bệnh nhân chúng tôi tôi thực sự rất cảm động bệnh nhân sao tôi lại thấy các người có tinh thần hơn người bình thường nhỉ tô vũ bước tới ngồi bên giường nói vậy tô tiên sinh không biết đâu những ngày ở trong bệnh viện này thật sự khó khăn lắm hơn nữa người như chúng tôi chỉ còn nửa mạng vẫn phải vận động cơ thể thể hiện giá trị cuộc sống chứ bạch nhãn hạt tử mồn lưỡi quá nói đen thì trắng đúng lúc bây giờ tinh thần k h á đấy tôi muốn ông đi một chuyến với tôi tô vũ hiện tại không có nhiều thời gian để nói nhiều với bạch nhãn hạt tử bởi vì tình hình thực sự rất gấp gáp chuyện gì vậy bạch nhãn hạt tử hứng thú ngay tuy lần trước đi biển cùng tô vũ ông ta suýt mất mạng nhưng cũng trải nghiệm được câu đại nạn không chết thì tương lai tất có phúc quả không sai không phải sau khi trở về cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn sao hơn nữa lần này tô vũ bảo đi một chuyến tin chắc sẽ không nguy hiểm lắm đâu nhưng ông ta vẫn phải hỏi rõ ràng trước khi quyết định đối với người như bạch nhãn hạt tử điều ông ta nghĩ trong lòng tô vũ nhắm mắt cũng đoán ra thứ nhất là lo nguy hiểm không thứ hai là có lợi ích gì không chương năm trăm sáu mươi bảy đi biển cái gì mà nước nhà nguy biến người dân bình thường cũng có trách nhiệm trước mặt bạch nhãn hạt tử thì chỉ là nhảm nhí bảo nói thì ông ta có thể chém gió tung trời nhưng bảo làm thì chắc chắn sẽ ẩn sau phụ nữ và trẻ em rồi nhưng để đối phó người như vậy tô vũ cũng có cách riêng không chỉ khiến bạch nhãn hạt ử ngoan ngoan đi theo mà còn đảm bảo ông ta sẽ tích cực hơn bất cứ ai đi biển đi không t ô vũ nhướng mày hỏi nghe nói đi biển bạch nhãn hạt tử lập tức xoay trong mắt từ sau lần trở về lao già này nhìn thấy biển là sợ giờ bảo đi biển chắc chắn sẽ từ chối một trăm lần bảo tôi đi biển à h ừ tôi còn không biết trong hồ lô của cậu có gì sao chẳng qua là muốn lợi dụng mối quan hệ huyết thống của tôi với mẹ tổ nương nương để cầu may phù hộ cho cậu chứ gì hơn nữa tôi và mẹ tổ nương nương chỉ là họ hàng xa nếu cứ q u ấ y dày người ta mãi người ta cũng sẽ cảm thấy phiền lắm bạch nhãn hạt tử nghĩ thầm như vậy nhưng ngoài miệng không thể từ chối thẳng thừng hề hề thực ra tô tiên sinh à cũng hơi bất tiện đấy trên biển thì ngài cũng biết hơi nước nặng lắm nhìn xem tôi đã lớn tuổi rồi tuổi càng lớn thì bệnh đau nhức khớp xương càng đ e o bám mạ trên thuyền thì chân không thể dối thẳng được hơn nữa ngài cũng thấy rồi đ ấ y bệnh viện cần tôi lắm còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi cứu chữa nếu tôi đi thì họ sẽ rơi vào tình cảnh nàn g cân treo sợi tóc thực lòng tôi cũng không nỡ lắm tôi nghĩ tô tiên sinh dẫn hoàng vĩ đi sẽ thích hợp hơn cậu ta trẻ tuổi lại là thủy thủ có kinh nghiệm phong phú trung thực mạnh hơn việc dẫn theo một ông lão mù loà chỉ còn nửa mạng như tôi nhiều lắm nghe bạch nhãn hạt tử nói vậy tô vũ biết lao già này đã muốn đánh trống thoái lui rồi nói thẳng ra là sợ chết t ô vũ cười nói ông nghe tôi nói hết đã tôi thực sự muốn đi biển nhưng là biển c á t và tôi nghe nói trong biển c á t có rất nhiều báu vật đấy ông đừng nói với tôi cái gì mà đau nhức khớp xương sa mạc thì khô ráo lắm t ô vũ trước tiên dùng lời rụ rỗ nếu bạch nhãn hạt tử không ngoan ngoãn nghe theo thì anh cũng chỉ còn cách uy hiếp mà rõ ràng bạch nhãn hạt tử không phải đứa trẻ có thể dỗ dành bằng một cây kém mút đi sa mạc ừ cả đời này ông ta còn chẳng biết sa mạc trông như thế nào vào đó chẳng phải là tìm cái chết sao hơn nữa cho dù trong sa mạc có b á vật gì đi nữa đâu phải cứ bày ra đó cho ông ta muốn lấy là lấy nếu dễ dàng vậy thì đâu đến lượt họ đi lúc này bạch nhãn hạt tử đang nghĩ trong đầu lời từ chối một lúc lâu sau mới nói khụ khụ tô tiên sinh ả trong sa mạc thì đúng là không bị viêm cướp xương nhưng mà so sánh tình hình sa mạc và đại dương tôi vẫn thấy đại dương quen thuộc hơn một chút ngài nghĩ xem dù sao cũng gắn bó với biển cả đời rồi ít nhiều gì cũng hiểu biết đôi chút nếu ngài muốn ra biển tôi có thể liệu mạng đi cùng chỉ có điều nếu đi sa mạc thì tôi thực sự lực bất tòng tâm rồi cho dù có đi e rằng trên đường cũng chỉ thêm phiền phức cho các ngài thôi ngài nói có đúng không bạch nhãn hạt tử bắt đầu vòng vo với tô vũ có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói chuyện tử tế với ông ta thì lao g i ả này sẽ không nghe vì vậy tô vũ lắc đầu vỗ đùi đứng dậy nói được rồi tôi vốn định cứu ông chỉ có điều nếu ông không quan tâm thì coi như tôi chưa nói gì ông cứ ở đây chờ chết đi nói xong tô vũ định bước ra ngoài phòng bệnh bạch nhãn hạt tử vội vàng gọi anh lại tô tiên sinh chờ chút đã cái gì mà cứu tôi cơ tôi ở đây rất thoải mái mà tô vũ nhìn quanh bức tường trắng trong bệnh viện rồi nói với ông ta nơi này đối với người khác thì có lẽ đúng là khá thoải mái nhưng đối với ông ông không thấy nó giống nhà tù sao bạch nhãn hà ạ lại t tử mắt, tôi Tô tiên chẳng có cảm không sinh nói sao giác l đó. vậy là sao, xin hãy nói rõ hơn. hãy rõ tử ô tôi ông ông không? vũ vọng việt cười có của Bạch giờ nói tiếp, tôi hỏi ông ấy, bây giờ ông có phải nhé, nhất của những bệnh nhân trong bệnh việt không? Bạch nhãn hạt hy bây duy là nghe xong còn rất tự hào gật đầu nói hề hề thực ra là vì tôi có chút quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương nên máu của tôi đều có thể trừ t à chính là huyết thanh gì đó tinh chế từ máu của tôi đã cứu mạng tên khốn này đấy chương năm trăm sáu mươi tám lặt mềm bột chặt nhìn bạch nhãn hà tử tự mãn tô vũ lắc đầu nói có câu nói kẻ thường dân vô tội mà mang của quý thì có tội ông có nghe chưa bạch nhãn hạt tử cao mày suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu lắm sau đó tô vũ giải thích ông xem bây giờ vi rút hạt tử hoành hành bên ngoài không cần tôi nói ông cũng biết rồi đúng không bạch nhãn hạt tử gật đầu nói vậy thì liên quan gì đến tôi chứ phải biết giờ đây bạch nhãn hạt tử tự cho rằng mình là người rất có bản lĩnh có cảm giác như một đứa con của trời liên quan gì đến ông à, ông thông minh như vậy chẳng lẽ còn không nhìn ra sao chỉ có huyết thanh tinh chế từ máu của ông mới có thể chữa trị bệnh nhân nhiễm hạt tử đúng không tô vũ nói xong bạch nhãn hạt tử gật đầu vậy tôi hỏi ông có bao nhiêu bệnh nhân ông lại có bao nhiêu máu lời tô vũ vừa dứt bạch nhãn hạt tử lập tức cảm thấy ra đầu tê dần vấn đề này ông ta quả thực chưa từng nghĩ tới bệnh nhân trong bệnh viện nhiều vô k ể hơn nữa vẫn liên tục có thêm bệnh nhân mới đổ vào cho dù bạch nhãn hạt tử có nhiều máu đến mấy cũng không đủ dùng tô tiên sinh ý ngài là họ sẽ giết tôi sao lúc này bạch nhãn hạt tử rõ ràng hơi căng thẳng tô vũ nhữ mày nói chuyện này cũng không dám chắc nhưng mà nếu có thể dùng mạng của ông để cứu nhiều mạng hơn tôi tin kể cả ông và tất cả mọi người đều sẽ quyết định ngay lập tức không chút do dự tôi tự hào vì có một người bạn như ông sẵn sàng hy sinh vì đại chúng nhân dân nói xong tô vũ cúi đầu thật sâu về phía bạch nhãn hạ tử ý nghĩa của cái cúi đầu này nhìn thế nào bạch nhãn hạ tử cũng thấy hơi giống như tưởng niệm trong lễ tăng nói gì mà tinh thần hy sinh chứ sống chẳng phải tốt hơn sao nói xong tô vũ quay người định bỏ đi lần này bạch n h ã n hạ tử không thể ngồi yên được nữa vội vàng nhảy xuống giường chặn trước mặt tô vũ nói tô tiên h sinh tôi nghĩ chuyện của chúng ta vẫn có thể thương lượng mà tôi vốn là kẻ phong lưu bây giờ thân thể cũng không có vấn đề gì lớn lắm nên tôi vẫn muốn ra ngoài tung hoành một phen nói vậy ông đồng ý đi sa mạc với tôi rồi tô vũ liếc nhìn bạch nhãn hạ tử đồng ý đồng ý chúng ta là tình bạn vững chắc thành lập từ việc vào sinh ra tử ngài cần giúp gì tôi nhất định xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử xem ra đối phó với từng người khác nhau vẫn phải dùng cách khác nhau đối phó với bạch nhấn hạt tử nếu không dùng biện pháp đặc biệt thì ông ta tuyệt đối không thành thật đây là do ông tự nói tôi không hề ép buộc ông đâu nhé nếu ông thực sự thấy nguy hiểm tôi vẫn khuyên ông đ ừ n g đi vì đường xa là một phương diện phương diện khác là điều kiện hạn chế ông đã từng tuổi này e là chịu không nổi vất vả lúc này t ô vũ lại dở cho lạc mềm buộc chặt còn bạch nhãn hạt ử thì lắc đầu lia l i ệ như chống mọi nói làm gì có chuyện ép buộc chứ hơn nữa mạng của bạch nhãn hạt tử tôi vốn rẻ rúng gạo sóng to do lớn gì mà chưa từng gặp đâu chứ ngài yên tâm tuyệt đối không vấn đề gì đối với bạch nhãn hạt tử mà nói đi theo tô vũ ra ngoài thì chỉ là có thể nguy hiểm đến lúc đó cùng lắm cũng chỉ trốn sau lưng người khác là được dù sao tô vũ ra ngoài cũng không thể chỉ dẫn mình ông ta đi chứ hơn nữa đi theo tô vũ ra ngoài chỉ là có nguy hiểm nhưng ở lại bệnh viện khoe khoang thì rõ ràng là bị hút cặn máu nghĩ đến cảnh tượng đó trong lòng bạch nhãn hạt tử đã thấy không rét mà run tô vũ dẫn theo bạch nhãn hạt tử không phải vì lao già này có bản lĩnh gì ghê gớm nguyên nhân có hai mặt thứ nhất dù sao bạch nhãn hạt tử cũng đã hợp tác với mình một lần ít nhiều cũng tính là người nhà tuy hèn nhát sợ chết nhưng rốt cuộc vẫn có chỗ dùng được ví dụ như lần trước nếu không có tên này tô vũ chưa chắc đã tìm được biển đèn thuận lợi thứ hai vẫn là vì thân thể của bạch nhãn hạt tử virus h à phở đối với người khác là có thể gây chết người nhưng với bạch nhãn hạt tử lại không có lo ngại như vậy nên dẫn theo ông ta đỡ được nhiều phiền phức không biết khi nào chúng ta xuất phát và chúng ta sẽ đi đến nơi nào vậy lúc này bạch nhãn hạt ử có thể nói là không muốn ở trong bệnh viện thêm một khác nào nữa bởi vì sau khi nghe tô vũ nói vậy Ông ta chương ả m t ấ y năm trăm sáu mươi chín vật hợp theo loài vừa rồi nhìn hành động bằng mặt không bằng lòng thay đổi thái độ nhanh hơn là sách của bạch nhãn hạt tử phó cổ tất nhiên biết trong lòng tên này đang lo lắng điều gì có cái gọi là vật hợp theo loài người chia theo nhóm phó cổ và bạch nhãn hạt tử chính là một loại người nhưng bạch nhãn hạt tử thì không còn cách nào ở lại chắc chắn sẽ bị người ta hút cắn máu còn anh ta không phải người có quan hệ huyết thống với mẹ tổ n ư ơ n g n ư ơ n g máu của anh ta đến chó còn chẳng thèm ăn nên ở lại tất nhiên không tồn tại nguy hiểm như bạch nhãn hạt tử nghe nói tô vũ sẽ đi sa mạc anh ta sợ tô vũ cũng kéo mình đi với thân thể leo dốc trèo đồi cũng thở không ra hơi này của anh ta đi sa mạc e là có đi mà không có về tô tiên sinh à tôi thực sự lực bất t ò n g tâm rồi ngài xem tôi bây giờ sáng nay còn muốn chết muốn sống chắc phải mất mười ngày nửa tháng mới ngồi dậy nổi nên tôi chắc chắn không thể đi sa mạc gì đâu tô vũ còn chưa mở miệng Phó chối Thực khiến cổ trước. đã vội từ t sự ông Vũ cảm thấy, t hai ê này thật là tên sau còn tinh danh hơn tên n n là thật trước. h sau ư Tô ta không Vũ định anh đi bảo sa m ạ chủ b ạ c nhãn còn chắn gánh nặng. Ông hạt chứ phó chắc chỉ h tử đi được đi giúp việc, có cổ c lẽ là phó có lẽ anh hiểu lầm rồi tôi không bảo anh đi sa mạc tôi muốn hỏi tình hình bên dạng a n h bây giờ thế nào t ô vũ bước tới túi đầu nhìn phó cổ phó cổ nghe không phải bảo mình đi chịu chết trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống liếm môi nói hóa ra là chuyện này tôi cũng đang định nói với tô tiên sinh chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp Tình tại hình của họ hiện giờ cơ bản đã ổn định, hiện tại chắc đang ở bệnh họ chắc của cơ giờ đã ở vì i Hiệp、hòa、tại Kim、lăng. ngài có thể đi ệ n Lăng, Hòa thể t có m muốn mấy họ ngay bây di do lúc này tình hình sức khỏe của phó cổ quả thực hơi đáng lo. Ít nhất muốn tự xuống giường đi lại thì không mấy khả thi. ngay này đáng xuống giường của bây di đi lại do lo, lúc sức cổ ít tự quả vậy ì v sau khi lấy được cách liên lạc của dạng anh từ tay phó cổ tô vũ và bạch nhãn hạt tử liền đi đến bệnh viện hiệp hòa ở kim lăng bước ra khỏi cửa bệnh viện bạch nhãn hạt tử như tù nhân vượt ngục thành công thở dài một hơi nói tô tiên sinh ngài có thấy không mấy bác sĩ đeo khẩu trang đó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái nếu không phải có ngài ở đây tôi e là đã bị họ lôi về rồi đ ú n g là lũ lòng lang giả sói u ư ở n g công tôi còn cho họ nhiều máu như vậy mà lại thế đấy tô vũ quay đầu nhìn ông ta nói sao lại là lòng lang giả sói được chẳng lẽ nếu nhân dân cần ông ông không nên xả thân vị nghĩa cống hiến cho nhân dân sao bạch nhẫn hạ tử liếm môi nói hề hề cái này thì nhất định rồi nếu tô tiên sinh không có việc quan trọng hơn cần tôi làm tôi nhất định sẽ c ă n nguyện chết để cứu nhiều người hơn chỉ tiếc ông trời còn có việc quan trọng hơn đang chờ tôi tôi gánh vác những thứ mà tuổi này không nên gánh thực sự là tâm lực kiệt quệ mà không biết là tên này mặt dày hay sao khi nói ra những lời này bạch nhãn hạ tử hoàn toàn không thấy ngượng t ô vũ quay đầu nhìn ông ta nói tôi không biết ông có gánh vác áp lực mà tuổi của ông không nên gánh hay không nhưng ông chắc chắn đã gánh chịu cái nhìn khinh bỉ mà ở tuổi của ông không nên gánh rồi tìm chỗ nào thay cái quần đi cái khí phách của ông lộ ra ngoài hết rồi k ì a bạch nhãn hạt tử đột nhiên đưa tay sở lập tức khuôn mặt giả đỏ bừng lên lúc này đùa rơn với phó cổ trong phòng bệnh không biết từ lúc nào cái quần đã bị bụng chỉ khiến ông lộ ra ngoài đây mới là lý do thực sự khiến nhiều bác sĩ y tá nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái khi bước ra khỏi bệnh viện bệnh viện hiệp hòa thành phố kim lăng đây là một chỉ nhánh của bệnh viện hiệp hòa cũng gọi là trung tâm phục h khi bước tới cửa bệnh viện bạch nhãn hạt tử nhìn vào trong hơi sợ sệt nói với tô vũ tô tiên sinh chúng ta thực sự phải vào chỗ này sao tôi nghe nói bệnh nhân tâm thần giết người không phạm pháp đâu bạch nhãn hạt tử này là điển hình của loại người xem phim nhiều quá tô vũ liếc ông ta nói so ra tôi thấy ông giống bệnh nhân tâm thần hơn đấy nói xong anh dẫn đầu bước vào tất nhiên bạch nhãn hạt tử cũng bám sát phía sau ở tầng trệt khu nội t r ú của bệnh viện tô vũ nhìn thấy dạng anh lúc này cô ta đang trao đổi chuyện gì đó với một bác sĩ nhìn thấy tô vũ cô ta chào bác sĩ tiến lên vài bước mỉm cười chia tay phải ra nói với tô vũ tô tiên sinh lâu rồi không gặp tô vũ cũng đưa tay bắt tay cô ta lâu không gặp bạn của cô thế nào rồi ra oanh gật đầu rồi hít sâu một hơi nói ngoài một người xuất hiện vấn đề về tinh thần hai người còn lại đều đã xuất viện khỏe mạnh rồi tất cả những điều này phải cảm ơn tô tiên sinh rất nhiều nếu không phải tô vũ ra tay mua bức tranh đó vào lúc họ cần nhất hơn nữa còn với giá gấp đôi ra oanh thực sự không biết phải làm sao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi nhờ g i ú p một việc mà trước đó tô vũ cũng đã nói rất rõ ràng đó là trong mười triệu lúc đó năm triệu là tiền mua tranh còn năm triệu kia có l ẽ là muốn biết một số thông tin về cổ thận quốc trong m i ệ n g họ bởi vì tô vũ muốn tìm thanh cổ kiếm mà thận vương từng đeo rõ ràng dạ oanh và những người kia là những người tiếp cận gần nhất những gì các người nhận được đều là những gì các người nên có chúng ta ai cũng lấy thứ mình cần còn cần gì phải cảm ơn chứ tô vũ đáp lại rất lịch sự bởi lẽ một lát nữa dù sao cũng còn có việc cần họ giúp đỡ c ò n bạch nhãn hạt tử đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người lại mặt mày ưu ám họ đều có những gì nên có vậy còn mình thì sao vốn định kiếm một khoản lớn từ vụ này kia mà ai ngờ cuối cùng chẳng được gì ngay cả một triệu tiền môi giới mà người ta cho cũng bị tên khốn phó cổ kia giữ lại bạch nhãn hạt t ử biết nếu không lấy lại được đợi xong lần hành động này trở về thì chắc chắn đã không còn nữa rồi rốt cuộc mình được gì chứ nguy hiểm thì mình đánh nhưng lợi ích lại toàn cho người khác nghĩ lại mình mới là kẻ thiệt thòi nhất mà lúc này trong lòng ông ta đã nghĩ kỹ chuyến đi này dù thế nào cũng phải kiếm được một khoản lớn chẳng phải tô vũ đã nói sao trong sa mạc có nhiều thứ tốt lắm giờ đây trong đầu bạch nhãn hạt tử tưởng tượng toàn là lăng mộ phạ dạ ổi với vàng bạc chất đầy khắp nơi đi theo dạng anh hai người đi đến một căn hộ ba phòng ngủ gần bệnh viện vào nhà trên ghế sofa ở phòng khách có hai người đàn ông đang ngồi một người cao hơn một chút để dâu quen đón tên là sở quân một người lùn hơn mập hơn là la tử duệ ngay khi tô vũ và bạch nhãn hạt tử bước vào hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía này ra oanh bước vào giới thiệu giới thiệu với các anh đây chính là tô vũ tô tiên sinh người trước đây đã mua bức tranh của chúng ta sở quân gật đầu bước tới bắt tay tô vũ sở quân người ta hay gọi tôi là xuyên tiên hầu la tử duệ vỗ vó cái bụng to của mình chào tô tiên sinh tôi tên la tử duệ gọi tôi là địa lý bính là được rồi tô vũ gật đầu lúc nấy bắt tay sở quân anh đã phát hiện lòng bàn tay của người này có vết chai dày có lẽ là do dùng sẻn lâu ngày gây ra xem ra hẳn là người lành nghề có bản lĩnh trong giang hồ nếu không điển tư manh cũng không nghĩ đến họ sau khi ngồi xuống bạch nhãn hạt tử lại rất tự nhiên cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa rồi nói các người gọi tôi là chú bạch là được rồi không cần khách sáo vậy đâu chúng ta đều là người nhà cả tô vũ lắc đầu cũng mặc kệ tên dở hơi này ra quanh rót cho hai người một ly nước rồi cũng ngồi xuống nói tô tiên sinh trước đó do thời gian hơi gấp nên không thể nói rõ mọi chuyện với ngài giờ ngài muốn hỏi gì cứ hỏi chúng tôi nhất định sẽ nói hết không giấu diếm gì dạ oanh cho rằng lần này tô vũ tìm đến họ chắc là muốn biết thêm về cổ thật quốc chỉ có điều tô vũ lại vây tay nói không gấp chuyện này để sau hay nói hiện giờ tôi có việc cần mấy vị g i ú p một tay không biết các vị có sẵn lòng không tô vũ nói xong liếc nhìn ba người lúc này họ cũng nhìn nhau không đồng ý ngay một lát sau có lẽ thấy hơi bất lịch sự dạ oanh lên tiếng không biết tô tiên sinh cần chúng tôi giúp việc gì không ngại thì nói ra nghe thử xem tô vũ hít sâu một hơi nói nói đơn giản là tôi muốn các người dẫn tôi đến một sa mạc tìm một tòa thành cổ trong đó với kinh nghiệm của các người thì chắc không phải chuyện khó nhỉ nói xong ba người đều hiểu ra vấn đề tìm đến họ không cần nói cũng biết là hành động đạo mộ chỉ có điều nói cho em thai thì là tìm thành cổ xuyên tiên h hầu m í môi nói tô tiên sinh ngài có ơn với chúng tôi theo lý mà nói chúng tôi đúng là nên xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối nhưng khi đến biên thận chúng tôi đã mất bảy anh em đó là báo ứng nên sau khi về chúng tôi đã quyết định rửa tay gác kiếm rồi vì vậy e rằng lần này phải làm tô tiên sinh thất vọng rồi nói xong xuyên thiên hầu quay đầu nhìn bảy bài vị đặt trên bàn ở góc tường không xa trong phút cho khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc đúng vậy không cần nói tô vũ cũng biết đội ngũ trước đây của họ hẳn là anh em tốt sống chết có nhau tình như tay chân nhưng ai ngờ trời có thể mang đến những biến cố bất ngờ con người có thể cùng lúc gặp bất hạnh và phúc lành và sự chia cắt âm dương đôi khi có thể xảy ra trong chớp mắt tuy không ai muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật không thể chối cãi quy luật tự nhiên không ai có thể thay đổi những người ở lại chỉ còn biết than thở mà thôi tô vũ cũng có thể thông cảm cho họ một lần hành động mất bảy người Còn m ộ tâm, tâm, tâm trạng của các người chúng tôi rất thông cảm nhưng lần hành động này tôi tìm đến các người là vì công nhận năng lực của các người tôi cần sự giúp đỡ của các người đồng thời quần chúng đang chìm trong nước sôi lửa bỏng ở tân hải cũng cần sự giúp đỡ của các người tô vũ không hứa hẹn gì về tiền thù lao cho họ bởi anh biết lúc này dù có nhiều tiền đến mấy họ cũng sẽ không chịu mạo hiểm như vậy nên mới trực tiếp đưa toàn bộ sự việc lên tầm quần chúng nhân dân tầm tôn vong dân tộc an nguy đất nước anh tin rằng trong tim mỗi người đều chảy d ò n g máu nóng cứu thế tô vũ chỉ cho họ một cơ hội như vậy mà thôi tô vũ nói xong ba người đều nghỉ hoặc nhìn nhau trước đây mỗi lần họ hành động chẳng phải vì tiền sao nhưng người như tô vũ nói mục đích của mình cao siêu như vậy thì đây là lần đầu họ gặp tuy nhiên dạ h oanh quan sát khá kỹ cô ta có thể nhạy bén nhận ra tô vũ tuyệt đối không đơn thuần vì tiền hẳn là có mục đích khác bởi trước đó khi mua bức q u ê n lương cư s â n đ ổ tô vũ trực tiếp lấy ra một ư ơ i triệu phải biết với một người bình thường đây tuyệt đối là con số thiên văn nhưng lúc đó tô vũ thậm chí không chấp mắt từ đó có thể thấy tô vũ thực ra không phải vì tiền bởi đ à o mộ tuy kiếm tiền nhanh thật nhưng rủi ro cũng rất lớn với địa vị của tô vũ chắc hẳn không đến nỗi phải liệu mạng vì tiền tô tiên sinh có thể nói rõ hơn được không sao lại liên quan đến nhân dân thành phố tân hải giả oanh chống cắm hỏi t ô vũ kể lại đầu đôi sự việc nếu đối phương vẫn không chịu giúp thì anh cũng hết cách đành phải nhờ người tài giỏi khác ngoài ra tôi còn có một việc rất quan trọng cần phải nói trước với các người cho đến nay có thể nói là con người không biết gì về virus hài phơ nghĩa là các người đi hay bất cứ ai đi đều có khả năng bị lây nhiễm lúc đó nếu chúng ta không tìm ra được bí mật của nó sẽ có hậu quả gì tôi nghĩ các người đều rất rõ đúng không t ô vũ nói rõ mối quan hệ lợi hại trong đó dù sao mọi người cùng chung mục đích nên phải nói thẳng mọi chuyện với họ n g h e xong ba người quả thực rất sốc tin tức về việc virus hài p bùng phát ở tân hải họ cũng ít nhiều thấy trên tin tức truyền hình nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể trở thành then chốt cứu v ã n tất cả thành thật mà nói lúc này trong lòng ba người đều có một cảm giác sứ mệnh mạnh mẽ có một sự thôi thúc dốc hết sức mình vì nhân loại mà không màng s ố n g chết nhưng mọi việc đều không thể chỉ dựa vào sự thôi thúc của n h i ệ t huyết đôi khi vẫn cần phải suy tính lâu dài ví dụ như bây giờ tin rằng bất cứ ai khi đối mặt sinh tử do dự là điều khó tránh khỏi nói cách khác lần hành động này nếu thành công họ sẽ trở thành anh hùng trong lịch sử loài người thậm chí có thể được ghi vào sử sách nhưng nếu thất bại thì sao cho dù có được ghi vào sử sách thì cũng còn ý nghĩa gì chứ sinh mệnh chỉ có một lần nhân sinh không đồng nghĩa với trò đùa tô vũ tất nhiên cũng hiểu đạo lý này nên đứng dậy nói với ba người tôi biết các người cần suy nghĩ kỹ tôi cho các người nửa ngày buổi tối cho tôi câu trả lời có sẵn lòng cùng tôi đến sa mạc ruột hạ lì hay không tô vũ không nói rõ anh sẽ không để bất cứ ai đi cùng mình gặp bất chấp nào bởi trước đó họ phải khắc chế được nỗi sợ hãi trong lòng khi đối mặt với cái chết tô vũ nói xong thì cùng bạch nhãn hạt t ử bước ra ngoài trong phòng khách ba người nhìn nhau thật lâu sau xuyên thiên hầu mới nói các người có cảm giác gì không cảm giác gì địa lý bính nhướng mày hỏi người này trông trẻ như vậy nhưng từ anh ta lại không thấy chút cảm giác của người trẻ hơn nữa những chuyện anh ta nói khách quan mà nói hẳn là rất viển vông chúng ta có mơ cũng không tưởng tượng ra nhưng từ miệng anh ta nói ra lại có một sự thuyết phục kỳ lạ xuyên tiên h hầu nói một chàng mà có lẽ chính anh ta cũng không hiểu lắm họ vốn là người thô lỗ khi làm việc rất nhiều lúc đều đi theo cảm giác chính là một cảm giác muốn đi theo anh ta thoát ra một cảm giác khiến người ta không tự chủ muốn đi theo đúng không gia huynh nhìn hai người nghiêm túc nói đúng đúng đúng vừa rồi có một lúc tôi muốn vô đ u ổ i đứng dậy đi theo anh ta làm một trận lòng trời lở đất đấy địa lý bính vũ mạnh vào đ u ổ i phụ họa chương năm trăm bảy mươi hai sẽ đi cùng thực ra cả ba đều không ý thức được bọn họ bị thuyết phục bởi sức hấp dẫn từ nhân cách của tô vũ thứ này giống như một khí chất bẩm sinh của một người không cần tô v ẽ bằng lời là một cảm giác tỏa ra từ bên trong kỳ thực lúc này cả ba đều đã nghĩ đến chuyện cùng đi rồi ra oanh lên tiếng các anh nghĩ sao địa lý bính quay đầu nhìn mấy bài vị bên cạnh k h í t sâu một hơi nghiến răng nói tôi nghĩ chúng ta còn sống đến bây giờ chính là để hoàn thành một việc như vậy vẽ nên một dấu chấm tròn đầy cho cuộc đời chúng ta xuyên thiên hầu cũng nhìn sang nói đại ca đã không còn nhưng con đường của chúng ta vẫn phải đi tiếp chúng ta cần một người dẫn dắt vì chúng ta đã quen với cảm giác đó rồi các anh thấy anh ta có phù hợp không cứ đi theo cảm nhận của mình đi tôi nghĩ chúng ta giống nhau cả dạ oanh nói xong đứng dậy lấy ba nén hương trên bàn châm lửa cắm vào lư hương trước bài vị hai người kia cũng làm tương tự dạ oanh nhìn họ nói suy nghĩ kỹ chưa xuyên thiên hầu gật đầu địa lý bính còn vỗ bụng nói cùng lắm thì tôi xuống dưới tìm họ sau đó ba người cùng cười mỗi người vào phòng sách ra một ba lô bên trong toàn là đồ tín ngưỡng mỗi lần hành động đều phải mang theo mặc kệ thế nào sau lần hành động này chúng ta sẽ rửa tay g á c kiếm gia huynh đưa tay phải ra nói với hai người sau đó tay ba người trồng chặt lên nhau không chút do dự bước ra cửa t ô tiên sinh ạ tôi nghĩ dù mấy người họ có đồng ý cùng hành động với chúng ta hay không chúng ta cũng nên có một kế hoạch chi tiết đi trong khu cụ ở ạ bạch nhẫn hạt tử đã thể hiện giá trị của mình dù sao đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm thì mình sẽ trốn ở phía sau cùng mà trước đó bạch nhãn hạt tử phải đóng vai một quân sư còn mò như vậy mình cũng sẽ không có vẻ vô dụng hai ông có kế hoạch gì nói nghe thử xem tô vũ dù sao cũng đang r ả n h có thể nghe xem miệng chó của bạch nhấn hạt tử có thể nhả ra ngả voi được không chỉ thấy bạch nhãn hạt tử ra v ẻ ta đây nói đừng nhìn tôi là người thô lỗ mà lầm dê tôi nói với ngài này tôi thô mà tỉ mỉ suy nghĩ cẩn thận nếu không trước đây tôi cũng không thể lấy được thứ như nam châu được lần hành động này của chúng ta ngài đã nói rồi là đi nước ngoài tức là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ tình hình địa phương hơn nữa tình hình ở sa mạc rất phức tạp Vê đút, bờ đọc, ha, hờ, tại, nên tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm một hướng dẫn viên đáng tin cậy tại địa phương nếu không trong sa mạc chúng ta chắc chắn sẽ chạy loạn như rồi không đầu cuối cùng biết đâu còn lạc đường cũng nên thật ra chuyện b ạ c h nhãn hạt tử nói đúng là nên đặt lên hàng đầu bởi vì tình hình ở nước ngoài quả thực họ không hiểu rõ hơn nữa còn có một số văn hóa lịch sử địa phương chuyện khác tạm không nói nếu không có một hướng dẫn viên có kinh nghiệm chuyến đi này của họ biết đâu ngay cả tòa thành cổ ở đâu cũng chưa chắc đã biết bởi ngàn năm trước gió cắt đã t r ô n vùi hoàn toàn tòa thành cổ đó ngay cả dòng sông duy nhất có thể tìm thấy dấu vết trong sa mạc cũng chạy theo kiểu mạch nước ngầm tức là nếu không phải có may mắn gió mạnh đầy các gò cắt để lộ ra di tích của t ò a thành cổ thì thực sự chưa chắc đã tìm thấy nó vì vậy hiện tại ứng viên thích hợp cho vị trí hướng dẫn viên này tạm thời vẫn chưa xác định bởi yêu cầu của tô vũ với người này có thể sẽ rất cao trước hết nhất định phải là người từng vào khu sa mạc đó có hiểu biết chi tiết về tình hình cơ bản của sa mạc tiếp theo người này còn phải biết giao tiếp bằng tiếng hoa nếu không đến sa mạc rồi mà còn đ o á n ý hoặc mang theo phiên dịch thì quá phiên thức mà ứng viên này tin rằng thông qua ngoại giao của hoa h ạ hẳn là có thể tìm được điều này tô vũ tạm thời lo lắng cũng vô ích tình hình cụ thể có lẽ vẫn phải đợi anh đến ven sa mạc mới có thể có xác định cuối cùng đang lúc tô vũ vừa nghĩ vừa chuẩn bị bước ra cổng khu trung cư một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau tô tiên sinh n h ư tô vũ dừng bước quay đầu nhìn lại thì thấy ba người mỗi người đeo ba lô xài bước đi tới khi đến gần xuyên thiên hầu cười nói tô tiên sinh không biết bọn tôi nhập bọn lúc này có được ăn tôi không đúng không ăn no thì lấy sức đâu mà làm việc địa lý bính cũng nói rất sảng khoái dạ oanh tiến lên một bước nói với tô vũ tô tiên sinh ba người chúng tôi đã quyết định rồi sẽ đi cùng anh Tô Vũ v ố năm tưởng người n ba à trăm bảy mươi ba hành động đặc biệt giống như ba người trước mắt này vậy tô vũ cũng cười chỉ x i n có một bữa tối thấy thiệt thòi không nói xong mọi người đều phá lên cười ha ha vì tình hình khẩn cấp đề nghị này của tô vũ được chuyển trực tiếp qua ông cụ thiện bản thanh đến chính quyền hoa hạ nên đã được chính quyền hoa hạ chấp nhận và cử chuyên cơ hỗ trợ tô vũ cùng mọi người họ sẽ được hưởng đãi nộ g hành động đặc biệt quốc tế không cần thị thực cũng có thể nhập cảnh trực tiếp tối hôm đó sau khi ăn cơm đồ đạc điện tư manh chuẩn bị cũng đã chuyển đến kim lăng ba người d ạ h oanh phụ trách kiểm cây trang bị còn bạch nhãn hạt tử thì đang lập một số kế hoạch có thể dùng được sau khi thương lượng quyết định máy bay sẽ c ắ t cánh đúng 12 giờ đêm nay từ sân bay quân khu kim lăng mục tiêu là sa mạc d ụ m hạ ly sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế giới nằm ở bờ bên k i a thái bình dương anh thực sự phải đi sao có thể mang em theo được không trước đó tô vũ đã về nhà một chuyến dù sao mình không phải đi chơi mã hiểu lộ tuy rất tin tưởng tô vũ nhưng ít nhiều vẫn khiến cô hơi bất an cô rất sợ cơn báo lần trước không quấn đi tô vũ lần này tô vũ sẽ không may mắn như vậy anh sẽ về nhanh tôi h yên tâm đi em đương nhiên phải ở lại chủ trì đại cục người nhà cần em chăm sóc em phải bảo vệ tốt cho họ đợi anh về tô vũ ôm nhẹ mã hiểu lộ vố vô, vô l ư n g cô nói còn mã hiểu lộ biết việc tô vũ đã quyết e là rất khó thay đổi hơn nữa hiện tại đây cũng là cách duy nhất tuy cô không muốn tô vũ đi mạo hiểm nhưng nếu anh quyết định rồi thì mình nên làm chỗ hậu thuẫn vững chắc cho anh cùng với tiếng gầm rú lớn của động cơ máy bay chiếc máy bay chở tô vũ và mọi người lấy sa mạc d ù t hạ ly sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế giới bờ bên kia đại dương làm mục tiêu bay vút lên trời tuy không biết lần ra ngoài này cần bao lâu nhưng với gia đình tô vũ không quá lo lắng bởi vì tin rằng dù có gặp lại nhân vật như hoàng ngư ma ma cũng sẽ không có vấn đề gì ngược lại rất nhiều người bị virus hải phơ lây nhiễm đang chìm trong biển lửa ở cả thành phố tân hải mới là điều tô vũ thực sự lo lắng bởi lần hành động này liên quan đến vấn đề thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tồn vọng của một quốc gia rất có thể còn là sự tồn vọng của loài người bởi nếu tô vũ không thể thuận lợi tìm ra cách khống c h ế vi rút thì sẽ không ai có thể ngăn chặn loại virus này lan rộng điên cuồng trong phạm vi toàn thế giới chẳng bao lâu sẽ lấy tân hải làm trung tâm bùng phát lan tỏa ra xung quanh đi vào đại dương rồi theo dòng hải lưu trôi đến mọi góc xó của thế giới hiện tại là do có sự áp chế của khí sinh linh k h ô n g chế loại virus h a y phở đó trong phạm vi tân hải nhưng rốt cuộc đây không phải kế hoạch lâu dài giống như một van áp suất không ngừng tăng rồi sẽ có ngày bùng nổ nên bây giờ mấy người trên máy bay này có thể nói là gánh vác hy vọng duy nhất của cả loài người ba người dạ oanh sau khi sắp xếp ổn thỏa đồng đội ở bệnh viện tâm thần ai nấy đều tinh thần phân chấn sẵn sàng bất cứ lúc nào đối với họ mà nói đây cũng là một thử thách hoàn toàn mới này tôi nói mọi người có thể đừng nghiêm mặt như thế được không phải làm không khí sôi nổi lên chứ là đội trưởng của các người tôi xin phát biểu đôi lời trước bạch nhãn h ạ tử t vẫn giữ phong cách nhất quán của mình mặc kệ đi đâu cũng không rời chai rượu thực ra đối với bản thân ông ta thì chẳng có gì phải lo lắng vì ông ta cũng không thể nhiễm cái virus hay phờ gì đó hoàn toàn có thể bình chân như vậy chỉ có điều dường như không ai cử ông ta làm đội trưởng gì cả ông ta lại tự xung phong nhưng tô vũ cũng không nói gì mấy người đều nhìn ông ta muốn xem trước khi hành động vị đội trưởng không may đáng tin h ữ n g cậy này rốt cuộc sẽ nói những lời động viên tinh thần nào đúng như câu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ngay từ khi tôi ra đời tôi đã mang định mệnh gánh vác một phần trách nhiệm cứu nhân loại khỏi nước sôi l ử a bỏng thường xuyên nhận được sự chỉ bảo ân cần của mẹ tổ nương nương trong mơ chỉ có điều nơi chúng ta sẽ đến lần này không phải đại dương mà là sa mạc mọi người đều biết sa mạc không thuộc quyền quản lý của mẹ tổ nương nương mà nên lúc đó có lẽ tôi sẽ không giúp được gì nhiều nhưng các người yên tâm tôi nhất định sẽ làm tốt công tác hậu cần ở phía sau cho các người để các người không phải lo lắng gì về sau cả Tô v chương năm trăm bảy mươi t ố n ai cũng có lý bạch nhãn hạt tử nói xong ba người còn lại đều muốn cười nhưng lại không biết tên bạch nhãn hạt tử này có quan hệ gì với tô vũ nên cũng không cười thành tiếng địa lý b i n h vẫn luôn là người tiên phong mở đường của đội dạng anh có kinh nghiệm rất phong phú dưới lòng đất ví dụ như dưới loại chất đất nào có cổ mộ hay không thông thường chỉ cần đất do sẻn lạc dương xúc lên anh ta đưa lên chóp mũi người nhẹ là có thể biết tám chín phần mười hơn nữa việc đào đường mộ cũng rất giỏi có thể nói anh ta chính là bàn tay công binh tồn tại trong dân gian lúc này chỉ nghe anh ta nói tô tiên sinh nơi chúng ta sẽ đến lần này là sa mạc có mấy vấn đề tôi nghĩ chúng ta nên bắn trước chúng tôi không hề có kinh nghiệm thực chiến ở sa mạc nào ngài cũng biết trước đây chúng tôi làm gì rồi đấy tuy rằng trong sa mạc cũng có rất nhiều cổ mộ thời xưa nhưng thời gian lâu sẽ bị cắt vàng che phủ trên bề mặt căn bản nhìn không ra manh mối chúng tôi cũng rất ít ra tay với mộ kiểu này còn một vấn đề nữa là Độ khó h ì n h t h à n h đ ư ờ n g mộ trong sa mạc rất lớn c h o dù chúng ta tìm được tòa thành cổ tồn tại trong lịch sử đó đến lúc muốn xuống dưới thì độ khó tuyệt đối cũng không nhỏ những gì tên bạch nhãn hạt tử kia vừa nói quả thực là lời vô ích còn những vấn đề địa lý bính đưa ra bây giờ quả thực nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động vừa hay vì máy bay phải băng qua cả thái bình dương nên trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể bàn bạc kỹ mấy vấn đề này Những người từng đi trong sa mạc đều biết, độ lưu động của vàng rất lớn, đừng nói lưu đi biết, cắt rất đều độ đảo sa của mạc là một trong số đó. còn một vấn đề nữa đây mới là mấu chốc nhất đó là vị trí cụ thể của tòa thành cổ đó trong sa mạc không ai có thể biết được không tìm được vị trí cụ thể của thành cổ tất nhiên mọi thứ sẽ không thể bắt tay vào làm mà mục đích lớn nhất tô vũ tìm họ đến thực ra chính là thông qua một số phương pháp dân gian hoặc kinh nghiệm của họ tìm ra vị trí đại khái của tòa thành cổ đó chỉ cần có thể tìm được vị trí đại khái của thành cổ thì tô vũ sẽ có cách khác để xuống được thành cổ các người nói xem các người có cách nào không tô vũ liếc nhìn ba người ngoài bạch nhãn hạt tử hỏi lúc này bạch nhãn hạt tử cảm thấy mình như bị lăn quên nên lên tiếng hề hệ cái đó tôi biết tôi biết một cách hay lần này chúng ta được nhiều nước quốc tế hợp tác hết mình mà đúng không đến lúc đó chúng ta cứ ngồi trên trực thăng tay cầm ly rượu bợ giảng đi nhìn qua ống nhòm là được ngài nghĩ xem đó là một tòa thành cổ cho dù bị cắt vàng che lấp cũng nên để lại một số dấu vết trên mặt đất chứ đúng không nào chỉ cần tìm được một số đống đổ nát đến lúc đó chúng ta lại xuống tìm kiếm theo kiểu trải thảm là được rồi điệu bạch nhãn hạt tử nghị thì quá dễ dàng chỉ có điều trong lòng tô vũ hiểu rõ tuy lần hành động này có sự ủng hộ của tổ chức quốc tế nhưng sự ủng hộ này lại không phải vô điều kiện nghe theo mọi sự điều động của anh chỉ là không can thiệp vào việc nhập cảnh của anh thôi còn những gì bạch nhãn hạt tử nói như huy động nhiều máy móc hiện đại tiên tiến để tìm kiếm thì tuyệt đối không thể thực hiện được xuyên tiên hầu nghe xong liên tục lắc đầu nói không không không ông vẫn chưa hiểu rõ lắm về sa mạc tòa thành cổ đó cách chúng ta đã hơn ngàn năm lịch sử mà vị trí sa mạc dùm hạ l y quanh năm đều chịu ảnh hưởng của gió mùa h ả i lưu gò cắt di chuyển rất nhanh rất có thể di tích của tòa cổ thành đó đã sớm bị cắt vàng che lấp hoàn toàn quả thực khó tìm được dấu vết của nó nói xong bạch nhãn hạt tử tức giận dậm chân có nhầm không vậy nghe ý các người như là muốn đi bộ vào sa mạc thế thì chết người đấy. chẳng lẽ đội trưởng còn có cách nào hay hơn sao ra huênh quay đầu nhìn bạch nhãn hạt tử hỏi cái đó trước tiên các người đừng kích động nghe tôi nói được không cô xem chúng ta vào sa mạc rồi cũng chẳng có bản đồ nào mà dùng thế thì tuyệt đối có thể bị lạc đường lạc trong sa mạc và lạc trên biển chỉ có một đạo lý thứ lợi chúng ta chính là cái chết nên tôi nghĩ chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng phải lập kế hoạch cho tốt mới được bạch nhấn hạt tử vừa nghe nói mọi người sắp phải đi bộ vào sa mạc lập tức đưa ra ý kiến phản đối ít nhất với bản thân ông ta vốn nghĩ chuyến đi này chỉ là du lịch xuyên quốc gia nếu thực sự ném đống xương giả này vào sa mạc thì ông ta sẽ l ỗ tỏ mất tô vũ nghe xong cũng thấy ai cũng có lý của mình nhưng quá trình thế nào thực ra tô vũ không mấy để ý anh chỉ cần kết quả tìm được thành cổ bằng bất cứ cách nào cũng được t r ư n g năm trăm bảy mươi lăm đến ma la w i các người có cách gì hay không tuy chưa đến nơi nhưng nghe giọng điệu của đám giả oanh dường như có cách gì đó tô tiên sinh tôi nhớ ngài từng nhắc đến tòa thành cổ đó nằm ở nơi giao nhau của hai con sông chúng ta có thể lợi dụng điểm này để tìm ra vị trí đại khái của nó đến lúc đó tìm một hướng dẫn viên địa phương hiểu rõ sa mạc và lịch sử hẳn sẽ không quá khó để tìm ra tòa thành cổ này dù sao mấy chục năm trước vị nhà thám hiểm nước ngoài đó chẳng phải đã từng tìm thấy rồi sao gia anh vẫn rất tự tin về điều này bởi điều họ giỏi nhất chính là giải đoán thế núi sông từ đó phán đoán vị trí lăng m ộ tuy rằng trong sa mạc chắc chắn không có núi nhưng nước lại tồn tại trăm ngàn năm qua mặc dù chạy theo hình thức sông ngầm nhưng trên mặt đất cũng sẽ để lại một số dấu vết những thứ này đều không thể qua được mắt họ ngay cả nhóm dường như đã quyết tâm đi bộ vào sa mạc bản thân nói gì cũng vô dụng bạch nhãn hạt tử cảm thấy cả người không ổn lúc này trong lòng ông ta nghĩ đến nơi rồi mình rốt cuộc phải nghĩ cách gì để không phải vào sa mạc đây sau hơn 20 tiếng bay đường dài năm người cuối cùng cũng đến được phía trên một quốc gia nhỏ tên ma l a w i ở phía nam sa mạc dục hà ly quốc gia này là nơi gần sa mạc dục hà ly nhất vẫn còn hoạt động của con người cả nước một nửa là sa mạc một nửa là hoa mạc diện tích đất đai có thể sử dụng rất hẹp khiến mức sống của người dân rất lạc hậu cho đến nay vẫn lấy nông nghiệp làm chủ là một quốc gia cực kỳ lạc hậu do quốc gia này luôn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của hoa hạ trong thời gian dài nên nghe nói là người hoa hạ sang quốc vương ma laui là sản hủ đã tự mình đến đón tiếp nói là quốc vương nhưng cảm giác cho người ta nhiều nhất cũng chỉ như một trưởng làng bù lại rất nhiệt tình quan trọng nhất là có thể nói tiếng hoa nghe được trước hết đối phương thay mặt cả nước chào đón tô vũ và mọi người tô tiên sinh toàn thể cộng hòa ma la w i chúng tôi hoan n g h ê n ngài đến trong bữa tiệc sán cù cầm rượu dừa rất nổi tiếng địa phương một lần nữa bày tỏ sự nhiệt tình trong lòng nhưng ngoài bạch nhãn hạt tử i a những người còn lại đều rất có kỷ luật bởi trước khi hành động nếu say k h ứ c thì trông chẳng giống người làm nên việc lớn chút nào ăn qua loa xong bạch nhãn hạt tử dường như muốn tìm hiểu niềm nhiệt huyết của thiếu nữ đang bừng cháy tình cảm quê người xứ lạ tô vũ cũng lời để ý ông ta đến lúc lao già này sẽ nói một đống lời ngụy biện ngay s chắc ngài biết mục đích chuyến đi này của chúng tôi nên tôi muốn nhờ ngài giúp tìm một hướng dẫn viên rất hiểu rõ sa mạc điều này có được không gia oanh bắt đầu kiểm kê trang bị chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào lúc n à y tô vũ tìm đến sản h ủ hy vọng ông ta có thể giúp đỡ sản h ủ trầm ngâm d â y lát rồi nói tô tiên sinh việc này có lẽ hơi khó tuy dân số nước chúng tôi không nhiều nhưng tôi cũng không thể hiểu rõ từng người được chỉ có điều ứng viên này e là độ khó không nhỏ bởi không chỉ trong mắt người dân ma la u i mà trong mắt nhiều quốc gia lân cận sa mạc giục hạ l ụ đều là pháp trường của tử thần đặc biệt là nghe đồn khu sa mạc đó là vùng đất khởi nguồn của q u ỷ hút máu điều này càng bao phủ lên nó một tầng mạng c h e khủng bố rất nhiều người không dám đến gần khu sa mạc đó bởi trong sa mạc cũng chẳng có gì không đáng để liệu mạng đi vào nên muốn tìm được một hướng dẫn viên địa phương từng vào sa mạc quả thực độ khó không nhỏ thấy ngay cả quốc vương cũng không giúp được gì tối hôm đó tô vũ một mình ngồi trong sân tuy đơn sơ nhưng đã là sang trọng nhất địa phương ngước nhìn bầu trời t h ầ m than thở nếu bây giờ mình có một nửa thực lực hồi ở tên giới thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi cắt trong sa mạc xế bị cuốn đi nhưng bây giờ nghĩ những điều này đều vô ích đang lúc tô vũ đau đầu vì một hướng dẫn viên bạch nhãn hạt tử được hai thiếu nữ da đen dịu về ông ta ở đây được hưởng đãi nộ g khách quý h ạ sang tô vũ thực sự không hiểu nổi phạm vi săn mồi của bạch nhãn hạt tử đã vượt qua màu da không biết khi nào sẽ vượt luôn cả trùng tộc nữa trước khi đi bạch nhãn hạt tử còn không quên vỗ vỗ ngông người ta tô tiên sinh khuya thế này mà ngài vẫn chưa ngủ hạ nhưng t r ă n g ở xứ người có vẻ tròn hơn thật tôi ngâm thơ cho ngài một bài nhé lao ra bạch nhãn hạt tử này chỉ đến du lịch tôi uống vài ly rượu mèo là không kiểm soát được người mình nhìn bộ dạng say khứt của ông ta tô vũ thực sự muốn đá ông ta vài cái ông tôi ngâm ngủ tử tứ ngâm thơ t đi,、tôi、đi r ư ớ chương năm trăm bảy mươi sáu có manh mối có câu sau khi uống rượu vào thì toàn nói lời chân thật tô vũ thấy hơi nhức đầu không biết tên bạch nhãn hạt tử này rốt cuộc là thực sự nghe được chút tin tức gì hay chỉ đơn thuần là uống say rồi nói n h ả m đây lúc này tô vũ cũng chẳng để ý nhiều nữa sách bạch nhãn hạt tử đang lơ mơ lên ông vừa nói gì đấy nói rõ cho tôi tô vũ dựng thẳng bạch nhãn hạt tử lên rồi hỏi lúc này mặt bạch nhãn hạt tử đỏ a o gân xanh trên trán nổi lên nhìn là biết triệu chứng rượu đã xông lên đầu cái cái rượu giờ này sức ấm về sau cũng g h ê thật ngày mai ngày mai còn có việc các người các người mo đưa tôi về tô tiên sinh sẽ không vui đâu bạch nhãn hạt tử nắm tay tô vũ lại nói nhảm một hồi ô làm làm nghĩ vậy tô vũ dùng sức đấm vào bụng bạch nhãn hạt tử sau đó chỉ nghe nghe hai he tiếng bạch nhãn hạt tử nôn ra cả cháo lẫn nước nôn nghe nghe bảy tám phần rồi bạch nhãn hạt tử dường như cũng tỉnh táo lại đôi chút cầm ly nước trên bàn tu ừng n g c hai ngụm lại xoa mạnh đồ mình ngẩng lên thì thấy tô vũ ơ tô tiên sinh ngài cũng sang bên này uống rượu h tôi nói với ngài rượu dừa này thực sự là xông lên đầu gây lắm vừa uống thì không có cảm giác gì giống như uống nước ấy một lúc sau ngài mới biết khó chịu cái chỗ t u ổ i tàn này còn bảo là rượu ngon nhất tôi thấy còn không bằng rượu năm đồng một cân ở nhà tô vũ tắt một cái vào đầu bạch nhãn hạ tử tên này chắc vẫn tưởng mình đang ở trốn hoa nguyệt thình chưa nếu chưa tỉnh tôi sẽ ném ông xuống sông cho ông tỉnh táo tị tỉ phải tô vũ nói xong bạch nhấn hạ tử mới hoàn hồn nhìn quanh tôi về đây kiểu gì vậy trời ơi thực sự không nên uống nhiều rượu như thế thôi nhanh đi ngủ đi ngày mai còn có việc quan trọng hơn phải làm tên bạch nhãn hạt tử này cũng may là đến một nước chỉ kém về mặt văn minh thôi nếu để ông ta đến bộ lạc ăn thịt người nào đó chắc ông ta đã bị người a nướng ăn từ lâu rồi nhưng mà nói lại chắc cũng chẳng ai thèm có ý nghĩ gì với bạch nhãn hạt tử đâu nhỉ quay lại đây vừa rồi tôi nghe ông nói ông biết có người từng vào sâu trong sa mạc chuyện này là sao t ô vũ gọi bạch nhãn hạt tử lại hỏi bạch nhãn hạt tử vỗ mạnh đồ mình tôi có nói vậy ạ sao tôi không nhớ nhỉ Ô ô, hình như đúng là có chuyện đó chính là lúc nay đang uống rượu tôi nghe người ta nói đấy mà chỗ bạch nhấn hạt tử vừa uống rượu chính là nơi tương tự như mấy hội sở giải trí trong nước là nơi tiêu phí của người có tiền ở đây phần lớn dùng để tiếp đ à i khách ngoại quốc vừa rồi bạch nhãn hạt tử tán gấu với người ta thì biết được một tin tức rất quan trọng đó là hôm qua có một người nước ngoài tên nạ đi đến chỗ này tiêu tiền như nước tên nạ đi này cũng vì uống nhiều rượu quá nên mới nói thật tiết lộ mục đích thực sự đến cái nơi chim không thèm bị này thực ra chính là để vào sa mạc lớn d i n g hồ tôi nghe họ nói hình như trong tay người này có cuốn sổ gì đó anh ta hình như là đi tìm vật, tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi bạch nhãn hạt tử kể lại đầy đủ những gì mình nghe người ta nói lúc uống rượu nghe xong tô vũ nhớ mày phải nói cộng hòa ma la w i này hẳn là một trong những nước lạc hậu nhất trên thế giới thông thường hẳn sẽ không có mấy du khách nước ngoài đến đây chơi hoặc là đến đây làm ăn mua một số nguyên liệu từ địa phương với giá tương đối rẻ hoặc là mang theo mục đích nào khác nói có người sẽ vào sa mạc tìm á o vật rồi tạm dừng chân ở chỗ này cũng không phải không thể người đó bây giờ đang ở đâu tô vũ quay lại hỏi bạch nhãn hạt tử tiên hiệp hay ý ngài là tên nạ đi đó ạ làm sao tôi biết được tôi có gặp anh ta đâu bạch nhãn hạt tử lắc đầu nói Tô Vũ n chương n năm trăm bảy mươi bảy xuất phát mà bạch nhãn hạ tử vừa nói trên tay người đó dường như có manh mối quan trọng nào đó nên tô vũ nghĩ người này có lẽ sẽ là hướng dẫn viên không tội của họ cùng lắm thì đến lúc đó nói với anh ta vàng bạc trâu đ a o trong thành cổ đều thuộc về anh ta là được sáng sớm hôm sau tô vũ tìm được người đã nói những lời này với bạch nhãn hạ tử hôm qua họ hăn một hồi mới biết được đối phương đã lên đường xuất phát từ hôm qua lúc tô vũ và mọi người đến ước chừng nếu nhanh thì bây giờ đã vào sa mạc rồi không biết tại sao tô vũ cảm thấy tên nạ đi này chắc chắn có thể dẫn họ t n nạ i này t ò a thành cổ trong sa mạc kia chúng ta xuất phát ngay bây giờ và mọi giá phải đuổi kịp người xuất phát trước một câu của tô vũ khiến những người khác ngoài bạch nhãn hạt tử đều s ố c lại tinh thần thu dọn trang bị xong sản t h ủ còn cho họ mượn hai chiếc máy kéo hiếm hoi trong nước một chiếc dùng để chở người và trang bị một chiếc dùng để chở lạc đà máy kéo có thể chở họ đến rìa sa mạc nhưng muốn vào sa mạc thì chỉ có thể cưới lạc đà thôi c theo cách nói của bạch nhãn hạ tử thì cả nhóm ít nhất cũng nên ở đây mười ngày nửa tháng lấy danh nghĩa thích n g h i khí hậu nhưng thực ra tên này chỉ đang muốn nghỉ dưỡng thôi phải biết rằng họ có thể đợi nhưng bao nhiêu người ở tân hải thì không có nhiều thời gian để đợi như vậy đừng nói là không hợp khí hậu cho dù lúc này trời giáng dị tượng thì tô vũ cũng phải xông vào sa mạc tôi thấy ông đang chìm đắm trong vùng đất hiền hòa xứ người này rồi phải không thế này đi đợi chúng ta về ông có thể không cần về cùng bọn tôi cứ ở lại đây dù sao hoa hạ bao la thêm ông cũng không nhiều bớt ông cũng không ít biết đâu ông ở đây còn có thể làm phò mã gì đó ông nói xem có đúng không tô vũ bắt đầu t r e o chọc bạch nhãn hạ tử thấy tô vũ và mọi người sắp lên đường rời đi hoàn toàn phớt lờ đề nghị của mình bạch nhãn hạ tử cũng biết mình chỉ đang tự chuốc lấy phiến phức dù sao yếu không thể địch lại mạnh mình mang cái danh đội trưởng rốt cuộc chẳng phải vẫn là tô vũ nói sao tính vậy sao Trời ơi, tôi r ờ i ơi, t không quản các người nữa không nghe lời người già thì thiệt thòi ngay trước mắt tôi không đi sa mạc cùng các người đâu hôm qua tôi vừa đến đây đã không thích ứng với khí hậu nôn mửa tiêu chảy giờ cả người đều kiệt sức rồi tôi cứ ở đây đợi tin tốt của các người vậy nói rồi bạch nhãn hạt tử như một ông già bất đắc dĩ ngồi phịch xuống đống cỏ khô bên cạnh đúng là ứng với câu nói xưa của người già bùn não không đỡ nổi tường nếu mang theo bạch nhãn hạt tử đi rồi lại để ông ta ở đây ăn chơi chắc táng thì có ý nghĩa gì chứ thôi được rồi ông đừng tìm nhiều lý do với tôi nữa hôm nay cho dù ông chỉ còn nửa cái mạng thì cũng phải đi với tôi còn việc ông tự đi hay tôi c h ò i ông lôi đi thì ông tự chọn đi chất đổ cần thiết lên xe xong tô vũ nhìn bạch nhãn hạt tử đang ngồi một bên coi như ra tối hậu thư cho ông ta bạch nhấn hạt tử nhìn có vẻ hơi yếu đ ớt thật nhưng người khác có lẽ không biết còn tô vũ thì biết rõ đây không phải là nước lạ cái gì mà là tên này uống rượu nhiều quá gây ra thôi ném ông ta lên xe cùng với lạt đà chưa đầy nửa ngày chắc chắn sẽ khỏi nghe lời tô vũ xong bạch nhãn hạt tử cũng thực sự hết cách chủ động trèo lên máy kéo lôi ra một tấm chăn quấn kín cả người rồi ngủ thiết đi mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba bạn trai c u ố n con của tôi có giá sáu trăm tỷ bốn chân trời mới ba mươi bảy thực ra ông ta cũng không ngu ở chỗ xa lạ thế này đi theo tô vũ có lẽ mới là an toàn nhất bởi vì ở đây tuy bề ngoài trông mọi người đều rất lịch sự với ông ta nhưng sự lịch sự đó dựa trên cái gì bạch nhãn hạt tử đều hiểu cả chẳng phải là nhằm vào tiền trong túi ông ta sao mà trước đó tô vũ mới nói cho ông ta đạo lý kẻ thường dân vô tội mà mang của quý t h ị có tội ông ta không muốn chết ở xứ người vô cớ đâu Máy kéo chương ạ y trên đ ghề sóc năm à y mấy có bạch lần nhấn hạt h tử t đều trăm bảy mươi tám từng bước rơi vào bẫy ví dụ như trường học cơ sở y tế các thứ đều rất là hậu đừng nói chất lượng cuộc sống rất nhiều người còn chưa giải quyết được cái ăn cái mặc ngay bữa tiệc cốt kiến mà sản hụ mời tô vũ và mọi người ăn tối hôm qua tuyệt đối tính là xa xỉ bởi chỉ bữa cơm đó đã bằng toàn bộ chi phí sinh hoạt một năm của người dân bình thường ở đây mà tô vũ và mọi người còn thấy hơi một mạc lại không biết người ta đã lấy ra những thứ tốt nhất của mình để bày tỏ sự tôn kính với khách từ phương xa ngồi trên xe tô vũ nghĩ trong lòng tên nạ đi này rốt cuộc là ai tại sao trên tay anh ta lại có bản ghi chép liên quan đến sa mạc còn nữa thời gian có phải hơi trùng hợp quá không tại sao tô vũ và mọi người vừa đến mà tên nạ đi kia cũng vừa vặn ở đây tô vũ tất nhiên không biết trong lúc vô tình vì lo lắng cho nhân dân thành phố tân hải anh đã từng bước rơi vào cái bẫy mà người khác bậy sẵn Tô vũ và mọi người vừa mới xuất phát không lâu. Cô gái tiết lộ tin tức quan trọng này cho Bạch Nhãn Hạt từ hôm qua lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. tiên tốt lắm, cô biểu hiện rất tốt, hành theo. không cô hôm Cô Vũ và vừa vệ này hành mọi mới lắm, người gái chiếc điện đi sinh, rồi. gái nói đi cười nói, biểu hiện đi. quan Nhãn Nạ cắn xong, nạ động ban qua ra lâu, câu đầu lấy cho Bạch hoạch cá Kế lộ cô đã ở vùng bên ngoài sa mạc cũng là con đường tô vũ và mọi người nhất định phải đi qua để vào sa mạc một người đàn ông tóc vàng mắt xanh mũi khoảm dùng sức vỗ tay nói với hơn hai chục người xung quanh các vị rõ ràng bây giờ bọn họ đã đi về phía này rồi các vị mau thu dọn đồ đạc kiểm tra chuẩn bị hành động các vị nghe tôi nói Nhiệm vụ lần này vụ c ủ a chúng ta thì các đầu, đầu thì ta vị đ ề u r đó nạ đi nhìn xong, n đồng hồ trên tay đây là hệ thống định vị vệ tinh công nghệ cao hiện đại trên đó sẽ biểu thị động thái của tất cả mọi người sau khi vào sa mạc cũng như khoảng cách giữa họ với mình tiếp theo nạ đi dựng nổi lên bắt đầu đun nước lặng lẽ chờ đợi tô vũ và mọi người đến hội hợp với mình dạ anh sau khi vào sa mạc các người phải chú ý quan sát chú ý ghi chép tình hình còn nữa các người ăn cái này đi tô vũ lấy ra ba viên thuốc từ trong túi tất nhiên thành phần của viên thuốc này tô vũ vẫn không thể nói cho họ biết là gì bởi nếu nói cho họ đó là phân chó tin rằng chẳng ai chịu ăn cả địa lý bính cũng không để ý nhiều trực tiếp ném vào miệng nhai nhai rồi nói đây là thứ gì vậy cảm giác vị hơi lạ lạ tô vũ ho nhẹ hai tiếng m ù i phân chó sao mà không lạ được chứ ồ、oh, đây là thuốc phòng ngừa v i r ú s hải p ơ ăn vào mới đảm bảo an toàn cho các người tô vũ nói xong gia anh và xuyên tiên h hầu cũng lần lượt nuốt xuống sau đó gia anh quay đầu nhìn bạch nhãn hạt tử đang cuộn mình trong chăn n g á y ho ho nói với tô vũ tô tiên sinh còn ông ấy gia anh đang hỏi tại sao không cho bạch nhãn hạt tử ăn thuốc tô vũ mím môi nói ông ta à, mạng rẻ sẽ không sao đâu vào khoảng ba giờ chiều tô vũ và mọi người cuối cùng cũng băng qua một khu rừng nhìn thấy những gò cắt nhấp nô liên miên gia、Oanh、đang lái máy kéo chỉ vào sa mạc phía xa nói với tô vũ và mọi người nhìn thấy chưa đó chính là sa mạc giục hạ ly các người chỉ có thể đi vào từ đây thôi dừng xe xong gia oanh tinh mắt liền phát hiện ở đống đá lộn xộn phía xa có một cái lều tím nhìn từ xa còn có một người đang nhóm l ử a chạy tô tiên sinh ngài xem người ở bên kia có phải là tên nạ đi mà chúng ta đang tìm không gia oanh chỉ về phía đó nói với tô vũ tô vũ che tay nhìn lúc này người có thể xuất hiện ở đây xem ra chắc hẳn chính là người họ đang tìm cô qua đó chào hỏi một tiếng hỏi thử xem có phải người chúng ta đang tìm không tô vũ nói xong gia oanh liền chạy một mạch qua đó tô vũ nghĩ trong lòng nếu người này đúng là nạ đi vậy thì mục tiêu của anh ta hẳn là sa mạc nhưng hôm nay vẫn còn sớm tại sao anh ta lại cắm trại ở vùng bên ngoài xa mặt chứ chương năm trăm bảy mươi chín n a d i nếu không phải vì lý do đặc biệt nào người này cho tô vũ cảm giác chính là đang đợi họ ở đây k heo lộ. g i h o anh biết chút ít tiếng anh lúc này chạy qua chào hỏi người kia c h ỉ chạy sệ n a d i dùng t h i a khuấy khuấy trong n ồ i rồi ngẩng đầu nói g i h o anh gật đầu lên tiếng y nhưng tiếng anh trúc chắc này còn chưa nói ra n a d i đã như tự nói với mình hoa hạ tôi đã đến rất nhiều nơi t i ế n kinh trường thành hoàng hạ nghe đến đây giáo anh lập tức vui mừng con xiết ai ngờ đối phương lại còn biết nói tiếng hoa giao lưu như vậy thì quá tiện lợi anh biết tiếng hoa hạ dạ oanh ngồi xuống hỏi nạ đi cười nói tiếng hoa thì biết một chút cô là cô gái cô gái hoa hạ xinh đẹp nói xong nạ đi giơ ngón cái lên với dạ oanh sau đó lấy một bình rượu bằng sắt ở bên cạnh nói với dạ oanh cô bạn rượu vợ rằng đi cho cô mi nằm is nạ đi nạ đi dùng cách kết hợp tiếng anh với tiếng hoa để tự giới thiệu đồng thời bày tỏ sẵn lòng chia sẻ rượu của mình với dạ oanh có thể thấy tuy nạ đi biết tiếng hoa nhưng hẳn là không quá thành thạo thuộc kiểu có thể nghe hiểu nhưng chưa chắc đã có thể diễn đạt rõ ràng khi biết được đối phương chính là người mà đội mình muốn tìm trong lòng dạ h oanh vui sướng tột độ bởi vì nếu nạ đi đi vào sa mạc thì rất có thể họ sẽ không đuổi kịp anh ta nữa đúng là trời đất phù hộ tôi tên dạ h oanh rất vui được gặp anh nạ đi tiên sinh anh đến đây một mình sao dạ h oanh bắt đầu giả vờ vô tình mà thực ra có ý dò hỏi lúc này nạ đi lại ngụy trang bản thân rất tốt lấy ra vẻ thẳng thắn của người phương tây nói dễ ạ thì tôi thích thám hiểm cũng thích sa mạc đây là một việc rất tuyệt dạ h oanh tiếp tục nói chúng tôi có mấy người bạn cũng rất thích sa mạc thích thám hiểm không biết chúng tôi có thể kết bạn đồng hành với nạ đi tiên sinh được không nói xong nạ đỉ thò đầu ra nhìn tô vũ và những người khác đang đi về phía này gật đầu với dạ hoành nói tất nhiên ok chúng ta là bạn lúc nói chuyện tô vũ và mọi người đã dắt lạc đà đi tới nạ đỉ chủ động tiến lên bắt tay với họ nai sờ to m ẹ ị t dùn tôi là nạ đi rất vui được gặp bạn hoa hạ ngoài nửa câu sau ra bạch nhấn hạt tử hoàn toàn không nghe hiểu phần trước nhưng lại cố tình làm ra vẻ rất hiểu mà đáp lại ôi giời an i a s a dạ tôi cũng rất mi tu tất cả mọi người có mặt đều phi cười lao già này ngay cả người ta dùng ngôn ngữ nước nào cũng không rõ còn đứng đó nói lung tung ông không nói chẳng ai tưởng ông cầm đâu t ô vũ nhìn bạch nhãn hạt tử như nhìn thằng ngu nói bạch nhấn hạt tử có lẽ cũng biết mình lộ điểm xấu ngượng ngùng liếm môi nhưng ngay lập tức nhìn thấy bình rượu mà nạ đỉ để cạnh tảng đá sau đó như tên cướp xuống tới cầm lên tu một ngụm rồi lau miệng nói rượu bờ giẳng đỉ chính hiệu ngon hơn mấy thứ rượu r ử a tuổi kia nhiều với hành động này của bạch nhãn hạt tử nạ đỉ cũng không ngăn cản bởi người ta chỉ uống một ngụm rượu thôi nếu mình nổi giận thì e là hơi thiếu độ lượng nhưng t ô vũ lại bước tới giật lấy bầu rượu từ tay bạch nhãn hạt tử nói từ giờ đến khi ông ra khỏi sa mạc ông đều không được uống rượu bở t ô vũ không muốn trong bạch nhãn h ạ tử còn định giật lại bầu rượu từ tay tô vũ ố ớ i giờ chỉ uống một ngụm một ngụm thôi mà bây giờ nhiệt độ đâu có như hoa hạ các người không thấy hơi lạnh à. uống ngụm rượu sửa ấm người thôi mà đúng là nơi này thuộc khu vực lệch về phía bắc hơn hoa hạ nhiệt độ so với hoa hạ cũng thực sự giảm xuống vài độ người bình thường chưa chắc đã thích ứng được với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy nhưng tô vũ và những người này đều không phải người thường với đám dạ a n h thì càng không tính là gì tôi nói không được là không được tốt nhất là ông ngoan ngoan đi tô vũ cầm bầu rượu có nói gì cũng không cho bạch nhãn hà tử lao giả này biết tô vũ nói không cho thì chắc chắn sẽ không cho nên đành lấy môi ngồi sang một bên điệu x ỉ u như đang giận dỗi n ạ đi nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống các bạn bạn hoa hạ mời ngồi tối lạnh hơn lửa có thể sửa ấm theo lời n ạ đi mọi người đều lấy đa tới ngồi quay quần quanh đống lửa địa lý bính xếp lạc đà xung quanh tạo thành một tấm trắng gió t r ư ơ n g năm trăm tám mươi trùng hợp hay số phận ăn bài n ạ đi bỏ thêm ít tuổi vào đống lửa vỗ tay rồi cũng ngồi xuống theo nói các bạn hoa hạ các bạn đến sa mạc g i ụ t hạ lì thám hiệp ả nhưng mà không phải lúc xuyên tiên hầu lấy ra một bao thuốc từ trong túi đưa cho n ạ đi một điếu vạch nhấn hạt tử nhanh tay lẹ mắt cũng giật lấy một điếu châm lửa ở đống lửa rồi hỏi ông tây sao lại nói bây giờ không phải lúc ông cũng đến rồi còn gì nà đi châm thuốc cũng hút một hơi rồi nói ra mùa gió to tối nay rất có thể sẽ có gió lớn nên tôi mới cắm trại ở đây xem tình hình nếu bao cắt lớn trong sa mạc thì rất nguy hiểm tô vũ gật đầu đây có lẽ là lý do quan trọng khiến đến bây giờ anh ta vẫn chưa vào sa mạc sau đó tô vũ thuận miệng hỏi anh đến một mình sao chẳng phải càng nguy hiểm hơn ạ nà đi vây tay nói tuy tôi chỉ có một mình nhưng tôi chỉ có thể đi vào đó vào mùa này thôi bởi chỉ vào mùa này tôi mới có thể tìm thấy thứ tôi muốn tìm thứ gì anh không phải đến thám hiểm sao tô vũ tiếp tục hỏi ha ha tôi mang theo cha tôi đến nơi ông ấy từng đến để nhìn nói rồi nạ đi lấy ra một mặt dây chuyển từ của mình bên trong là một tấm ảnh đen trắng cỡ một in trong ảnh nạ đi ngồi trên cổ cha mình cười rất r g n g r ỡ cha của anh ông ấy ra anh cẩn thận hỏi bởi hỏi bừa về người đã khuất là không tôn trọng người đó nạ đi bỏ thêm ít tuổi vào đống lửa c á c ảnh đi nói ông ấy đang nhìn tôi từ thiên đường nơi này từng là nơi ông ấy hướng tới ông ấy yêu nơi này các người hiểu không dấu chân cuối cùng của ông ấy đều để lại ở đây nói xong n ạ đ ỉ quay đầu nhìn sa mạc mênh mông vô tận dường như đang chìm vào suy tư nói cho rõ thực ra có lẽ nhiều người đều hiểu n ạ đ ỉ có một loại tình cảm đặc biệt với cha mình mới có thể đến nơi này nhưng với bạch nhãn hà tử ông ta hiểu cái quái gì này người nước ngoài các người không phải đều thích ăn thịt bò sao sao trong nổi của cậu chẳng có gì hết vậy bạch nhãn hà tử có lẽ là ỉ bên mình người đông hơn nên cũng chẳng ngại ngùng gì trực tiếp cầm thía bắt đầu kháy lung tung trong nổi của người ta một cách rất bất l ị c sự không chỉ vậy còn chê trong nổi của người ta không có thịt ngay cả giả oanh ngồi bên cạnh cũng thực sự không nhìn nổi mà nói với bạch nhãn hạt tử ông muốn ăn thịt thì tự đi lấy trong túi phía sau đi nhưng bạch nhãn hạt tử dường như còn hứng thú hơn với ông tây mui to trước mặt nhìn người ta cứ như đang nhìn khỉ trong sở thú vậy bắt trước giọng người ta nói cha của cậu có để lại cho cậu cái bản đồ kho đ á o nào không cậu xem cậu đi một mình đơn thương độc mà e là khó thành đại sự chỉ bằng hợp tác với bọn tôi đến lúc đó tìm được kho báu chúng ta chia đôi cậu thấy thế nào thực ra nói câu này quá đồn đột ai mà chịu nói thẳng mục đích của mình cho người khác chứ nhưng đôi khi nói kiểu gì còn phải xem là người thế nào ví dụ như loại người như bạch nhãn hạt tử nói ra mấy lời này thì hoàn toàn chẳng thấy lạ chút nào nạ ỉ cũng không nghĩ nhiều lấy thịt bò từ trong lều của mình ném vào nồi nói trong sa mạc có thể có b á o vật gì chứ toàn các tôi cha tôi từng đến đây nên tôi cũng muốn đến xem không biết là trùng hợp hay số phận ăn bài nạ ỉ chính là con trai của nhà thám hiểm mấy chục năm trước đã vào sa mạc và tìm thấy thành công tòa thành cổ đó mấy chục năm trước chính ông ta mang loại virus h a phờ đó ra từ thành cổ mà bây giờ dường như là sự sắp đặt của số mệnh để con trai ông ta đến kết thúc câu chuyện này t h nạn h anh nói có phải là tòa thành chết chóc cổ, cái có nói tòa sa trong là m c h g Tô Vũ nhìn Nạ đi hỏi một cách bình thản. Cũng không phải tôi một thản. thành chết Cũng không chóc gì, tuy tôi chưa đáp n thành tòa từ tôi, nhưng ghi chép là thành cổ của cha đó, có chỉ một mà chẳng gì n Nạ g sợ cả.、Nạ、đi đ á lại vô tư dường như hoàn toàn không sợ loại vi rút chết người tồn tại trong tòa thành cổ hoặc có lẽ anh ta căn bản không biết trong thành có loại vi rút này anh không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao tô vũ tiếp tục hỏi cha tôi còn vào được tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ ngược lại là các anh nhìn trang bị nhiều thế kia không giống chỉ đơn giản là thám hiểm chẳng lẽ trong sa mạc thực sự có kho báu sao nạ đi hỏi ngược lại trực giác của tô vũ nói với anh tên nạ đi trước mặt này có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài nhưng rốt cuộc chỗ nào không ổn hiện giờ tô vũ tạm thời vẫn chưa nói ra được nên đành thuận theo lời nạ đi nói thẳng mọi chuyện luôn thực sự không dám giấu tôi nghĩ đích đến của chúng ta hẳn là giống nhau nên tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi được không chương năm trăm tám mươi mốt không đơn giản nạ đi vừa nghe vậy lập tức chận mắt quay đầu nhìn tô vũ nói các anh cũng đến thành cổ tại sao vốn là tô vũ đang dò hỏi lai lịch của anh ta ai ngờ một câu của đối phương lại làm tô vũ cả lời cuối cùng vẫn là d i h oanh lanh lợi cười nói chúng tôi là đội khảo cổ đối ngoại của tổ chức hoa hạ n g vì đất nước này không đủ thực lực để tiến hành dò xét sa mạc nên chúng tôi được phái đến làm chuyên g i a khảo cổ tô vũ thầm lau mồ hôi may m à có d i h oanh thực ra đây là mánh khỏe quen dùng của đám d i h oanh từ trước nên khi nói ra mặt không đ ổ i s á c tim cũng không đập nhanh n a d i gật đầu nói nếu các anh là đội khảo cổ vậy chúng ta có thể kết bạn đồng hành nói xong hai bên đều lấy ra đồ mình chuẩn bị cùng chia sẻ dần dần mọi người cũng thân thiết hơn qua lời kể của nady tô vũ biết được anh ta rất thích thám hiểm điều này có lẽ do di chuyển gen phiêu lưu của cha anh ta từng đến hẻm núi từ thân nghĩa trải nghiệm cảm giác rơi tự do từ trên hẻm núi xuống nhờ cơn gió kênh nộ thổi qua hẻm núi c h á n các w e b sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hvn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ i chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mệ truy hệ nhờ nhé các bạn lặn xuống biển sâu hàng trăm mét đối mặt với loài cá mập hung dữ nhất bạch nhấn hạt từ nghe đến mức ngây ngẩn cả người háo hức chờ đợi phần tiếp theo của nạ đi như đang nghe kể chuyện. nhưng tô vũ lại không có nhiều thời gian dành để nghe chuyện theo lời n a d i hôm nay rất có thể sa mạc sẽ nổi gió đến lúc đó sẽ khó phân biệt phương hướng mà lạc đà cũng sẽ khó tiến lên mà một khi lạc đà ngừng đi trong sa mạc thì có nghĩa là gió cắt đã rất lớn hơn rồi thuộc loại trong chốc lát có thể trôn xuống người nên cần phải xem xét thời tiết đợi đến lúc trời quang mới có thể đi vào lúc ban đêm khi mọi người đã ngủ dạ oanh lén tìm đến tô vũ tô tiên sinh ngủ chưa lúc này tô vũ đang tựa vào gối nhằm mắt dưỡng thần thực ra với anh bây giờ mấy ngày không ngủ cũng chẳng sao cả nghe dạ oanh gọi anh bèn kéo khóa lều nhìn cô ta nói khuya h t ô nói à y c h nghe vậy? o thử xem tô vũ ngồi thẳng dậy hỏi tô tiên sinh vừa rồi tôi đi vệ sinh bên kia phát hiện rất nhiều dấu chân lạc đà ra oanh chỉ vào đống đá phía xa nói với tô vũ theo lẽ thường đây là bìa sa mạc phát hiện dấu chân lạc đà không phải chuyện rất bình thường sao tô vũ gật đầu g i a hiệu dạ oanh nói tiếp vừa rồi nạ đi đã nói trong sa mạc lúc này rất có thể có gió cắt lớn nhưng trong những dấu chân lạc đà kia lại chẳng có chút cắt vằng nào tôi suy đoán họ rất có thể vừa mới vào sa mạc không lâu thậm chí có thể ngay trước khi chúng ta đến nghe đến đây tô vũ suy nghĩ rồi nói ý cô là những người này đến cùng với nạ đi dạ oanh gật đầu đúng vậy anh ta không hề nói với chúng ta về sự tồn tại của những người này tôi đoán anh ta rất có thể có mục đích khác thậm chí anh a ở đây chính là đợi chúng ta cùng vào sa mạc tô tiên sinh điểm này tôi nghĩ không thể không đề phòng từ xưa đã có câu nói cũ gọi là dáng hồng không ra cửa g i á n g chiều đi ngàn dặm nói về một loại hiện tượng tiên văn người có kinh nghiệm trong sa mạc đều sẽ thông qua hiện tượng tiên văn này để phán đoán hôm nay có nổi gió hay không khi mặt trời lặn ở phía tây gia anh đã nhìn thấy rõ ràng bầu trời phía tây như bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực như lửa điều đó có nghĩa là sa mạc hoàn toàn không có gió nạn ý quả thực đang lừa dối họ không chỉ vậy người này còn dẫn theo nhiều người như vậy vào sa mạc rốt cuộc là có mục đích gì khi chờ đợi đám người tô vũ trước hết đừng lộ ra vẻ gì tôi cảm thấy mục đích của anh ta và chúng ta có lẽ là giống nhau hơn nữa anh ta dám nói trên tay mình có bảng h i chép mà nhà thám hiểm trước để lại tin rằng nhất định có thể tương đối thuận lợi tìm được và t h a n h cổ kia cho nên chúng ta hãy tạm thời lợi dụng anh ta để tìm ra tòa thành cổ đó đã còn về mục đích thực sự của anh ta là gì đến lúc đó anh ta sẽ tự nói cho chúng ta biết chương năm trăm tám mươi hai đừng lo lắng tô vũ hít sâu một hơi nhìn về phía lều của nạ đi nói với dạ oanh nhưng dạ oanh lại tỏ vẻ có phần lo lắng nói với tô vũ tô tiên sinh tôi cảm thấy chúng ta nên chuẩn bị cho tốt trước hết là bây giờ chúng ta không biết nạ đi đã dẫn theo bao nhiêu người đến tiếp theo cũng không biết mục đích của những người đó là gì hơn nữa trên người họ có vũ khí sát thương gì không như vậy vào sa mạc thực sự quá nguy hiểm tô vũ cười cười mấy tên vô lại này anh còn chẳng thèm để ý những người này muốn dẫn anh vào tòa thành cổ trong sa mạc hơn nữa còn tốn nhiều tâm sức như vậy tô vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được mục đích của họ kỳ thực chính là muốn có được phương pháp chữa trị vi rút hải phở bởi vì việc này được chính quyền hoa hạ công bố ra bên ngoài qua tuyên bố quốc tế quan trọng với một số người có ý đồ với việc này muốn biết tin tức này cũng không khó cho nên họ muốn lợi dụng tô vũ để tìm ra thứ này sau đó lại khiến tô vũ vĩnh viễn không thể đi ra khỏi sa mạc đây chính là mục đích của họ nói đơn giản một chút chính là giết người cất của giết lựa chồng hàng không cần nói nhiều như vậy thì trên người họ chắc chắn đều mang theo vũ khí sát thương hiện đại có phạm vi lớn thậm chí nhiều người đã sớm vào sa mạc trước đã sớm bố trí mai phục rồi họ cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ lần này có thể dễ dàng lợi dụng tô vũ để đạt được mục đích của mình chỉ có điều đến lúc đó rốt cuộc là ai không đi ra khỏi sa mạc này thì còn khó nói đừng lo lắng bây giờ đi theo anh ta là cách nhanh nhất để tìm ra tòa thành cỗ kia Mà h i ệ nhưng tại tôi t có ể k h quan mà bất cứ điều gì, chỉ cần đủ nhanh cần l được. Tô、vũ、nói dạ anh, anh, anh, anh, mà... anh còn ầ u c muốn nhắc nhở tô vũ nhưng lại bị anh ngăn lại các cô yên tâm tôi đã nói các cô sẽ không có chuyện gì mà tôi biết phải xử lý bọn chúng thế nào nhưng trước đó chúng vẫn còn có giá trị lợi dụng đối với chúng ta đúng không tô vũ nói xong nhìn dạ h oanh n ở nụ cười tự tin loại tự tin dù biết rõ đối phương đã chuẩn bị đầy đủ mà vẫn có thể cười ra tiếng này quả thực khiến dạ h oanh hơi bất ngờ cô ta không hiểu tô vũ lấy tự tin từ đâu ra phải biết với số người ít ỏi của họ bây giờ đối phương chỉ cần một khẩu súng là có thể bắt họ phải nghe lệnh nhưng sự tự tin khó giải thích này của tô vũ lại có một sức mạnh gần như ma lực khiến dạ h oanh không thể không tin tưởng một đêm yên tĩnh sáng hôm sau nạ đi đã dậy sớm bảo mọi người hôm nay sẽ không có gió có thể vào sa mạc thật ra tô vũ đã sớm dự đoán được điều này nên rất phối hợp gật đầu gọi mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi vào sa mạc lúc đầu bạch nhãn hạt tử còn cảm thấy đây là việc vất vả nhưng khi cưới trên lưng lạc đá lắc lư ông ta lập tức hứng thú chơi bừa vung roi trong tay xông vào sa mạc đầu tiên dọc đường n ạ đ y vẫn luôn nhìn bản đồ được sắp xếp từ bản ghi chép đối chiếu phương hướng tìm kiếm manh mối trên đường đi theo lời đám người d ạ n o anh n ạ đ y hẳn là đang tìm kiếm di tích của lòng sông cổ từng bước một tiến gần đến tòa thành cổ trong sa mạc kia nhìn từ đây tạm thời không nói cái khác ít nhất bằng chứng hiện giờ cho thấy nady quả thật đang dẫn họ đi đ viện trưởng tình hình thế nào rồi trong phòng hợp của bệnh viện tân hải bộ trưởng bộ phòng chống dịch bệnh hoa hạ được chính quyền hoa hạ phái đến giám sát chỉ đạo tại tân hải vốn dĩ mấy hôm trước nghe nói có bệnh nhân được chữa khỏi ông ta đã thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó phát hiện vẫn liên tục có bệnh nhân mới nhập viện trên thực tế ngay cả khi lúc này bệnh viện có thể đưa ra phương án điều trị thì cũng không thể giải quyết vấn đề một cách triệt đề bởi vì nếu không thể kiểm soát sự lây lan của virus thì mọi thứ chỉ là chữa phần ngọn chứ không phải tận gốc dễ huống hồ giờ đây họ thậm chí còn chưa có phương pháp điều trị thực sự hiệu quả trong phòng thí nghiệm một bác sĩ bước ra nhìn viện trưởng đới an lắc đầu nói thí nghiệm mô phỏng khả năng kháng virus lần thứ một trăm bảy mươi năm thất bại lần trước sau khi phát hiện ra chất xám có thể chống lại virus trong máu của bạch nhãn hạ tử t dường như đã mang đến cho mọi người một gợi ý đó chính là liệu có thể tìm cách nhân bản loại chất xám này hay không từ đó đạt được mục đích chữa trị cho bệnh nhân mắc bệnh tuy nhiên sau bao nhiêu lần thử nghiệm lại chẳng có lần nào thành công cả Trước 583, thế trên lớn cho nên các chuyên lắc con của những phố nên an đầu, đây gia giờ đối sau khi được các chuyên gia giám định kết luận rút ra là những người này thực chất đã chết từ lâu lý do tại sao trông họ vẫn có khả năng hành động là bởi vì sau khi bị nhiễm v i r ú t hải sơ khiến họ sinh ra sự hứng thú mãnh liệt với máu tươi họ chỉ sống để hút máu nhiều nơi vì những xác sống này mà đã xảy ra thảm kịch trước tình hình đó chính quyền hoa hạ đặc biệt ủy nhiệm quân khu kim lăng điều động quân đội chính quy để kiểm soát thảm hòa này nói là kiểm soát nhưng tình hình thực tế lại là một khi phát hiện ra loại người có hành vi không thể kiểm soát này lập tức tiêu diệt ngay và hỏa táng tập thể tuy nhìn có vẻ rất tàn nhẫn nhưng đây cũng là nước cờ bất đắc dĩ của chính quyền hoa hạ t h ự các ra dù l h h n quốc gia khác đều luôn theo dõi nơi này bởi vì nếu virus từ tân hải lan ra ngoài mà lúc đó loài người vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn nó hoặc chưa nghiên cứu ra vật xin hay những thứ tương tự trên h thể ì có dự đ nóc tòa nhà kim mậu tân hải một người đàn ông mặc áo tròn đỏ mặt tái nhợt đứng trên lan can nhìn xuống toàn thành phố đổ nát trên mặt lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng bà tước vladimir vừa nhận được tin từ nạn đi họ sắp tìm thấy thành cổ ý ale rồi lúc này một người đàn ông quỷ trên sân thượng túi đầu sát ngược nói với người đàn ông đứng trên lan can lúc này người đàn ông kia nhẹ nhàng đưa ra móng tay đỏ dài đáng sợ dùng lưỡi liếm rồi nói ha ha ha thời đại của tộc quỷ hút máu chúng ta sắp đến, đến rồi kho đ á o khổng lồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta chính là để chúng ta khống chế cả thế giới virus h a f p r ở là loại virus chết người mang trong người tổ tiên của quỷ hút máu loại virus này ngay cả vladimir là quỷ hút máu cũng không thể khống chế được nhưng hắn ta lại biết cách khống chế nó cất giấu trong thành cổ iale ở sa mạc dùm ha ly nơi khởi nguồn của quỷ hút máu nhưng không ai biết đó chính xác là thứ gì kể cả hắn ta tuy nhiên khi nghe nói về những gì tô vũ đã làm ở hoa hạ hắn ta vô cùng phấn khích bởi vì có lẽ người khác không thể tìm thấy thứ đó nhưng liệu một vị thần ý vô tiền khoáng hậu như vậy có thể tìm ra không và cách này đối với tô vũ là để cứu người ở tân hải nhưng đối với vladimir cách này lại là chiếc điều khiển từ xa để thao túng thế giới chỉ cần hắn ta biết được cách này hắn ta có thể lợi dụng virus hải phơ để khống chế cả thế giới đến lúc đó cả thế giới sẽ là món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn ta hãy tưởng tượng xem loài người gần như bó tay trước virus hải phơ thậm chí ngay cả việc điều trị cơ bản cũng không làm được nói cách khác bây giờ ai có thể khống chế virus hải p người đó có thể khống chế đa số quốc gia trên thế giới cũng đồng nghĩa và ớ giới. i việc v chế cả khống thế giới. Và còn một điểm nữa vợ l a d i m i r hiểu rằng loài người sẽ không bao giờ có thể dùng trí tuệ của mình hay nói cách khác là dùng y học hiện tại để tìm ra cách chữa trị virus h ả i phở bởi vì virus h ả i phở mang trong mình sức mạnh t à ác nhất của tổ tiên quỷ hút máu đây là sức mạnh mà loài người không thể chống lại vì vậy giờ đây hắn ta mới tự tin như vậy chỉ cần tô vũ có thể tìm ra cách và nạ ỉ có thể mang cách đó ra khỏi sa mạc thì từ nay về sau thế giới sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta và giờ đây xem ra kế hoạch dường như đang tiến triển rất thuận lợi hiểu lộ h những tin tức này đều là sự thật sao chương t là năm trăm tám mươi bốn mã hữu an cũng thở dài thực tế những gì được phát trên tin tức chỉ là phần nổi của tảng băng những cảnh tượng tàn khốc thực sự đã bị cắt bỏ những hình ảnh hơi giới hạn một chút cũng đều bị che mở là để không gây hoang mang cho người dân mã hữu an cũng thở dài đây là cái thế giới gì vậy sao cảm giác mọi chuyện đều đổ lên đầu thế hệ chúng ta vậy vừa nãy trên báo có chuyên gia nói hiện tại số người nhiễm vi r u s hai phở ở tân hải đã chiếm hơn 30%, nhưng số người được chứa khỏi chỉ hơn 200, t ỷ lệ này thực sự quá thấp mã h i ể u lộ nhìn ra ngoài cửa sổ theo những gì cô biết số lượng người nhiễm ước tính ở tân hải không chỉ 30%, tỷ lệ này còn phải tăng lên thậm chí có chuyên gia chỉ ra rằng hiện tại hơn một nửa dân số đã nhiễm vi r u s hai phở chỉ là những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn một chút họ không báo với bệnh viện chính phủ cũng không có nhiều tinh lực để thống kê những chuyện này mọi người đừng đi lung tung đồ ăn thức uống sẽ có người mang đến hàng ngày nhất định phải nhớ không được dùng nước máy vì virus hai phờ lấy lan quá nước mã h i ể u lộ nói xong đứng dậy chuẩn bị ra ngoài h i ể u lộ à, mẹ thấy bên ngoài bây giờ nguy hiểm quá con đ ừ n g ra ngoài nữa được không lâm thiến hơi lo lắng nói với mã h i ể u lộ tuy nói bao nhiêu ngày nay mã h i ể u lộ ra vào cũng không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng họ vẫn không yên tâm yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu nói xong mã h i ể u lộ mở cửa bước ra ngoài mấy ngày nay mã h i ể u lộ đều ở bên ngoài làm những việc trong khả năng của mình vì cô luôn cảm thấy tô vũ đang vào sinh ra từ ngoài kia cô muốn dùng cách của mình để giú anh mặc dù cô biết sức lực nhỏ bé của mình có lẽ chẳng đáng là bao nhưng cô vẫn muốn đứng chung chiến tuyến với tô vũ cho dù cuối cùng có chết cô cũng cam tâm tình nguyện ôi chao béo ạ m a u đưa nước đây cho chú uống một ngụm chú khát chết mất bạch nhãn hạ tử đã đi vào sa mạc hai ngày thể lực thực sự đã đến giới hạn ngọn lửa nhiệt tình khi mới vào sa mạc đã sớm bị ánh mặt trời làm bốc hơi sạch sẽ bây giờ có thể nằm trên l ư n g lạc đà nói chuyện thì có thể nói lao g i ả n à y mạng lớn rồi thực ra không chỉ bạch nhãn hạ tử mà cả ba người dạ oanh cũng không có kinh nghiệm ở sa mạc lúc này cũng cảm thấy khó chịu do gió cắt khá lớn khiến môi mọi người đều nước nhẹ Trông hơi héo. Tuy Tô khô nhiên, hơi héo. Vì, vì thế nước mang theo của ông ta cũng tiêu hao nhanh nhất nếu không thì cũng đâu đến nỗi phải xin địa lý bính nước uống bạch nhãn hạt tử dùng hai tay đón lấy bầu nước uống ngược cực ngay lập tức nhưng khi vẫn chưa hả hê thì nước trong bầu đã cạn sạch bạch nhãn hạt tử l ắ c mạnh bầu nước mà chửi có nhầm không vậy sao hết nước rồi t h ằ n g béo chết tiệt nếu cậu không uống thì tốt rồi bạch nhãn hạt tử đúng là có dáng vẻ thiếu đòn người ta cho nước uống mà lại chửi người ta thực ra trên đường đi nếu không phải vì tô vũ đám người dạ binh đã muốn làm thịt bạch nhãn hạt tử rồi vì cái miệng thối của ông ta quá thiếu đòn có lẽ là do đã quen nên địa lý bính cũng không chấp nhận với ông ta lúc này bạch nhãn hạt tử xoa xoa bụng liếm liếm vết nước còn động ở khoe miệng rồi nói với nà đi ở bên trái này ông tây có thể thương lượng chút không cho tôi uống chút nước của cậu được không cậu cũng biết đấy tôi là người già rồi các cậu trẻ tuổi thiếu nước có lẽ vẫn không sao nhưng tôi thì không được rồi nói xong bạch nhãn hạt tử nhìn bầu nước treo lơ lửng trên lưng lạc đà của nà đi hơn nữa lao già này trực tiếp đưa ra đạo lý truyền thống kính già y ế u trẻ điều này không chỉ được áp dụng ở hoa hạ mà trên toàn thế giới đều rất có hiệu lực nà đi vỗ vỗ bầu nước của mình rồi nói với bạch nhãn hạt tử nước ở sa mạc quý hơn cả vào đấy cho dù ông là người già chương ũ n g k năm trăm tám mươi lăm đúng lúc đúng lúc bạch nhãn hạt tử định chửi rủa thậm tệ vài câu để giải tỏa nạn lấy từ trong một cái túi khác một cái bình rượu sắt dùng để đựng rượu rồi ném cho bạch nhãn hạt tử bạch nhãn hạt tử tưởng trong đó đựng rượu vừa mở nắp ra vừa nói tôi đã nói mà người nước ngoài vẫn rất có nghĩa khí đấy đây mới là bạn bè chân chính nạn y cười cười trả lời đây là sữa chua đặc uống một n g ụ m sữa chua đặc này tương đương với uống cả ấm nước lã n ạ đ ỉ vừa dứt lời bạch nhãn hạt tử đã uống một hơi như uống rượu ai ngờ sữa chua đặc không phải để uống kiểu đó ngay lập tức một trận chua s ộ c thẳng lên óc khiến bạch nhãn hạt tử phun ra một tiếng phụt hám i ệ n g khiến nước miếng chảy ròng ròng cảm giác chua hế ẩm có thể kích thích người ta tiết nước bọn dùng cách này có thể đạt được mục đích giải khát trên lịch sử có câu nổi tiếng trong mơ giải khát cũng dựa trên nguyên lý này nhưng giờ đây sau khi uống sữa chua đặc toàn thân bạch nhãn hạt tử cảm thấy khó chịu dạ dày như có một đám lửa đang cháy. Ngay lập tức từ nằm lăn trên các ô mụ bảo đầu ngoại quốc chết tiệt mày c ố ý muốn giết tao phải không h ả bạch nhãn hạt tử nằm xuống đất tất nhiên mọi người cũng dừng lại tô vũ lấy bầu nước trên lưng lạc đà của mình ném cho ông ta bảo ông ta uống nước bởi vì ở trong sa mạc do thiếu nước nên nồng độ acid trong dịch vị vốn đã rất cao cộng thêm lúc nãy bạch nhãn hạt tử uống một n g ụ m lớn sữa chỗ đặc nếu có bệnh l o é t dạ dày gì thì dưới tác dụng kích thích mạnh của chất acid rất có thể sẽ bị có thắt rồi chảy máu lúc này uống nhiều nước lọc để trung hòa tính acid trong dịch vị là rất cần thiết xuyên thiên hầu vẫn luôn là người khảo sát giỏi nhất trong đội của họ thậm chí n g h e đâu anh ta còn thông thạo kỹ năng định vị bằng âm thanh hai ngày trước khi tô vũ trò chuyện với dạng anh cô ta có nhắc đến điều này năm năm trước khi cả nhóm hành động ở khu vực miền nam xuyên thiên hầu đã tận dụng một đêm sấm xét một mình chạy lên núi ngày hôm sau anh ta đã tìm được chính xác vị trí của một ngôi mộ c ổ ngầm dưới lòng đất hóa ra người này dựa vào sự khác biệt của tiếng vọng tạo bởi sấm xét trong thung lũng để xác định không gian dưới lòng đất giống như dùng tay gõ vào gạch rông và gạch vậy âm thanh phát ra hoàn toàn khác nhau ngôi mộ cổ trôn dưới lòng đất tự nhiên sẽ tạo thành một kho khi sấm r ề n văn qua tiếng vọng tạo ra sẽ khác nhau chính xuyên thiên hầu đã nghe ra sự khác biệt của tiếng vọng này nên đạt được mục đích định vị bằng âm thanh có thể nói đây là một môn kỹ năng gần như đã bị mai một tất nhiên ở đây không có sấm chớp nên tài năng này của anh ta không thể phát huy nhưng khả năng khảo sát địa hình của anh ta không chỉ giới hạn ở việc dùng thai để nghe dọc đường đi những cây hồ dương bị cắt trôn gần hết thân những ủi có tua tủa mọc ở nơi khuất gió tối tăm của con cát tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của anh ta những thứ này ở trong lòng xuyên thiên hầu chính là từng điểm một nối những điểm này lại với nhau sẽ thành một con đường còn những thứ khác có lẽ anh ta không dám chắc nhưng nếu gặp phải nguy hiểm gì đó muốn quay lại theo đường cũ anh ta có thể nói chắc chắn sẽ không bao giờ bị l ạ c đường lúc này xuyên tiên h hầu lấy ống nhòm ra nhìn bốn phía hoang vu một màu nhìn xa chỉ thấy cát thực sự chẳng có gì cả tô tiên sinh chúng ta rất có thể đã đi vào sâu trong sa mạc thực vật xung quanh đã ít đi điều này cho thấy khoảng cách từ chúng ta đến sông ngầm đang ngày càng xa còn một vấn đề rất nghiêm trọng nữa nước sạch mà chúng ta đang uống cũng không còn nhiều xuyên tiên h hầu nói lại tình hình hiện tại của mọi người đại khái vẫn là để nhắc nhở tô vũ bây giờ nước đã không còn nhiều hơn nữa họ càng lúc càng xa sông ngầm nói cách khác thành cổ khi đó hẳn là được xây dựng ở nơi giao nhau của các con sông ngầm bây giờ họ dần dần càng lúc càng xa sông ngầm theo suy đoán trước đó có lẽ đã lệch khỏi hướng mục tiêu tô vũ đứng dậy nói ý anh là chúng ta bây giờ rất có thể đã lạc đ ư ờ n g rồi xuyên thiên hầu lắc đầu không phải là đường mà là chúng ta có thể đã không đi đúng hướng thành cổ đó có lẽ càng lúc càng xa chúng ta tôi nghĩ chúng ta cần định vị lại phương hướng tiến lên Trước 586, chỉ thấy lao Tiểu từ chỉ này. Lao n a đ e ở bên cạnh cũng nhảy xuống từ lưng ạ c đà hai tay chống lại nói các anh cảm thấy bây giờ càng lúc càng xa sông ngầm đúng vậy đấy điều đó cho thấy chúng ta sắp tìm thấy thành cổ đó rồi tô vũ hơi n g h i hoặc bởi vì theo suy luận thành cổ hẳn phải ở bên bờ sông ngầm tại sao càng xa lại càng gần chứ tô vũ còn chưa kịp mở miệng bạch nhãn hạt tử đã lên tiếng trước chỉ thấy lao tiểu t ử này dùng khuỵu tay lau miệng rồi nói đầu ngoại quốc vô lương tâm tôi thấy cậu đúng là bụng dạ khó lường muốn hại chết chúng tôi rõ ràng là càng lúc càng xa mục tiêu vậy mà cứ bảo sắp tới rồi đã tới rồi thì cậu tìm cái thành cổ đó ra cho tôi xem、nào. Tâm trạng lúc này của xuyên tiên hầu tò mò tuy anh ta chưa bao giờ hành động trong sa mạc nhưng anh ta tự tin rằng phương pháp mình áp dụng chắc chắn không sai suốt dọc đường đi anh ta đều men theo dấu vết của sông ngầm mà đi bây giờ đột nhiên rời xa sông ngầm anh ta cho rằng chắc chắn là đã lệch hướng vậy mà nạ đi lại bảo sắp tới rồi điều này phải giải thích thế nào đây vị tiên sinh này anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không chúng ta đã lệnh khỏi lòng sông cổ tại sao anh lại bảo sắp tới rồi xuyên tiên h hầu nhìn nạ đi đang quan sát địa hình mà hỏi anh là một cao thủ tôi nhìn ra điều đó dọc đường anh vẫn luôn chú ý v ẽ bản đồ trong đầu tôi tin rằng không có tôi anh cũng có thể dẫn họ men theo dấu vết của lòng sông cổ mà đi tới đây về điều này tôi rất khâm phục anh nhưng kinh nghiệm của anh đi tới đây thì hết tác dụng rồi nạ đi vừa nói vừa cất ống nhỏm trong tay đi xuyên tiên h hầu gật đầu ồ nguyễn văn kỳ tường nghĩa mong được nghe chi tiết nói xong nạ đi nhữ mày nguyễn văn kỳ tưởng là ý gì người nước ngoài đôi khi tuy có thể giao tiếp bình thường với người hoa hạ nhưng lại không thể hiểu được nền văn hóa lịch sử lâu đời năm nghìn năm của hoa hạ mà thành ngữ chính là viên ngọc sáng trong lịch sử văn hóa hoa hạ dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để diễn đạt ý nghĩa sâu sắc nhất đây mới là tinh hoa quốc túy mà không ai ăn cắp được của hoa hạ bạch nhãn hạ tử t đứng bên cạnh nghe xong cũng cười đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy trình độ văn hóa của mình đã đạt tới mức có thể truyền đạo dạy học mẹ k i ế p nếu cậu không hiểu thì cứ hỏi chú này tôi có thể giải thích cho cậu mà ý nghĩa của nguyễn văn kỳ tư ấy nói đơn giản một chút là bảo cậu nói rõ ràng minh mạnh ngọn ng bạch nhãn hạt tử mỉm cười và giải thích với n ạ đi tuy nghe xong lời giải thích của bạch nhãn hạt tử anh ta đã hiểu nguyện văn kỳ tưởng có nghĩa là gì nhưng lông mày lại nhịu chặt hơn lúc nãy mẹ mẹ kiếp cái này lại có ý gì n ạ đi hỏi xong bạch nhãn hạt tử che miệng cười khúc khích đây chính là câu cửa miệng của phó cổ mà một câu có thể trở thành câu cửa miệng của phó cổ thì làm sao có thể là lời hay ý đ ẹ p được nhưng bạch nhãn hạt tử cũng không thể nói đây là đang chửi người ta nếu không thì tên ngoại quốc này chắc chắn sẽ trở mặt nổi giận với ông ta mất thế là ấp ú n g giải thích cái này ý của mẹ kiếp ấy đại khái là kh đây là ngôn ngữ tinh túy của người hoa hạ chúng tôi nghe xong nạn y giống như một học sinh gật gật đầu nhìn bạch nhãn hạt tử giơ ngón cái lên với ông ta ông là người hoa hạ thông minh mẹ k i ế p bạch nhãn hạt tử vốn định vung nằm đấm nhưng cuối cùng vẫn nhịn được ai bảo người ta đang học rồi áp dụng chứ ai bảo đây còn là thứ ông ta mới dạy cho người ta ông ta cũng chẳng biết tìm nơi nào để nói lý lẽ mấy người bên cạnh thấy bạch nhãn hạt tử ngậm bù hòn là ngọt lập tức cũng muốn cười nhưng lại không cười thành tiếng một lát sau xuyên tiên hầu thu lại ý cười nói với nạn y anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh bảo chúng ta sắp tới rồi lúc này n Nà a đ e vẫn đang lặp lại câu mẹ k i ế p của bạch nhãn hạt tử lúc nãy nghe thấy xuyên thiên hầu nói chuyện với mình hoàn hồn lại mở miệng định nói mẹ nhưng chưa kịp nói ra thì xuyên thiên hầu đã vội vàng xua tay được rồi được rồi tôi không thông minh đến vậy đâu giờ cũng không phải lúc khác nhau giải quyết chuyện trước mắt đã rồi tính n a đ e gật đầu chắc sau này tên ngoại quốc này sang hoa hạ đang đi trên phố vô cớ bị người ta đánh còn chẳng biết lý do anh quả thật đã tìm thấy dấu vết của lòng sông cổ chỉ có điều anh chẳng nhận ra sao dấu vết của lòng sông cổ đang dần biến mất theo lời anh hoặc là chúng ta đã lập hướng hoặc là sông ngầm đã biến mất đúng không ngay Đi c ũ n lập tức lộ tức mặt nghiêm túc Trước vẻ nghiêm nói. g i ở ữ xuất hiện thêm thứ hiện h n gì? g xong xuyên tiên h hầu cắc ý ý mày ý anh là con sông ngầm vốn dẫn đường cho chúng ta đột nhiên trôn sâu dưới lòng đất nhưng tại sao lại vậy bởi vì theo lẽ thường nếu bị cắt vàng che phủ khoảng cách từ sông ngầm đến mặt đất phải tương đối ổn định họ đi dọc đường cũng đúng là tình hình như vậy nhưng điều khiến anh ta không hiểu là tại sao đột nhiên con sông ngầm đó lại trôn sâu dưới lòng đất nạ đi cười rồi nói cái này thực ra rất dễ hiểu vốn dĩ giữa chúng ta và sông ngầm chỉ cách nhau lớp cát nhưng giờ giữa cát và sông ngầm lại xuất hiện thêm một thứ tự nhiên sẽ khiến khoảng cách từ chúng ta đến sông ngầm tăng lên những dấu vết vốn thuộc về lòng sông cổ cũng biến mất ở giữa xuất hiện thêm thứ gì là thứ gì vậy gia quanh ở bên cạnh cũng không hiểu nổi sa mạc này chẳng phải chỉ toàn cắt sao nghe xong tô vũ hít sâu một hơi đứng dậy cười nói thứ ngăn cách giữa cát và sông ngầm chắc hẳn chính là tòa thành cổ trong truyền thuyết phải không cùng với việc nạ đi liên tục gật đầu mọi người mới nhận ra hóa ra tòa thành cổ mà họ m ã i miết tìm kiếm giờ phút này đã nằm dưới chân họ rồi vừa nghe nói tòa thành cổ khổ công tìm kiếm thực ra đang ở ngay dưới chân mình tất cả mọi người đều trở nên phân khích đặc biệt là bạch nhãn hạc tử mấy ngày qua có thể nói là đã chịu đủ khổ cực hận không thể nhảy ngay vào trong thành lấy đồ xong rồi nhanh chóng rời đi sau này sẽ không bao giờ đến cái sa mạc chẳng mọc được cọc cỏ chẳng có con kiến nào này nữa ê ê tôi nói nếu bây giờ đã biết thành cổ ở ngay dưới chân chúng ta rồi vậy chúng ta còn đứng ngây ra đó làm gì thằng đó kia cậu không phải giỏi đảo hấu nhét sao nhanh chóng tìm một chỗ ở đây đào cái hố để chúng ta xuống được bao nhiêu người ở tân hải đang chịu cảnh nước sôi lửa bỏng chúng ta h á có thể lơi lỏng nửa phân chứ nhớ đào cái hố rộng một chút nhé eo ông chú này không tốt lắm đâu lúc này bạch nhãn hạt tử thể hiện đầy đủ khí chất thủ lĩnh của mình vung tay một cái ra lệnh cho đám người địa lý bính nhanh chóng xuống thành cổ tìm bảo vật ngay lập tức nhưng địa lý bính hoàn toàn không thèm để ý tới lao tiểu từ này mà bốc một nắm cắt vàng từ dưới đất tung lên trời nói tô tiên sinh đây là sa mạc muốn đào xuống thì độ khó có thể tưởng tượng được mà cho dù miễn cưỡng tạo ra lối vào thì bất cứ l đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong thành cổ nghe đến đây bạch nhãn hạt tử này ra một kế nói không nhìn ra thằng béo cũng khá có kinh nghiệm đấy tôi thấy thằng béo nói rất có lý xét đến sự an toàn của mọi người tôi nghĩ các cậu xuống dưới tôi ở trên này canh c h ứ n g cho dù sao bây giờ tôi ngoài cái giọng to ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy bạch nhãn hạt tử tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để lươn lẹo ai cũng biết xuống dưới sẽ nguy hiểm bạch nhãn hạt tử tất nhiên cũng không ngoại lệ nói cho hay thì lão tiểu từ này đang canh gác ở ngoài nói khó nghe chút chẳng phải là nếu xảy ra chuyện gì bất chắc thì có thể chuẩn đi nhanh nhất sao mà ở trong sa mạc thì canh gác cái gì chứ trước đây khi đám giả hoanh hành động quả thực có chuyện canh gác này không chỉ canh gác rất nhiều lúc còn phải ngụy trang cho hành động của mình đến mấy tầng nhưng ở trong sa mạc xét theo tình hình hiện tại mà nói dường như hoàn toàn không cần thiết bởi vì cho dù lối vào s ụ p đ ổ chẳng lẽ còn trông chờ bạch nhãn hạt tử đảo lại hay sao nhưng với những chuyện này tô vũ không quá lo lắng chỉ cần tìm được chỗ anh sẽ có cách xuống dưới mà còn có thể an toàn trở lên tô vũ nhìn bạch nhãn hạt tử nói sao mà được chứ ông là đội trưởng của chúng tôi ông ở trên này chúng tôi sẽ như rắn mất đầu đến lúc đó ở dưới chắc chắn sẽ loạn như nồi cháo vì vậy ông không chỉ phải xuống mà còn phải xuống trước tiên lời tô vũ vừa dứt bạch nhãn hạt tử muốn khóc mà không có nước mắt vốn còn định nói gì đó để tranh thủ nhưng tô vũ không cho ông ta cơ hội này mà quay đầu nói với đám người g i a h g oanh các người nhanh chóng kiểm tra tình hình tìm một vị trí thích hợp mở một lối vào g i a h g oanh và mọi người gật đầu lần lượt bắt tay vào chuẩn bị hành động nhưng nạ đi ở bên cạnh mở nắp bình rượu uống một n g ụ m rồi nói sa mạc rộng lớn như vậy các anh tìm đến bao giờ bản ghi chép của cha tôi từng ghi chép vị trí lối vào của tòa thành cổ này đó là một tòa thác cao ông ấy đã từ đỉnh tháp xuống thành cổ chỉ có điều phải xem vận may thôi bởi tòa tháp cao đó không phải lúc nào cũng lộ trên mặt cát chương năm trăm tám mươi tám nghĩ đến đây phải nói rằng về mức độ hiểu biết tòa thành cổ này trong đoàn người này nạn y chắc chắn là người hiểu rõ nhất bởi theo lời anh ta cha anh ta từng đến đây không chỉ vậy còn để lại một quyển sổ ghi chép làm manh mối còn tòa tháp cao trong thành cổ ước chừng giống như đảo nhỏ giữa đại dương theo thủy chiều lên xuống mà đảo nhỏ cũng khi ẩn khi hiện còn trong sa mạc tòa tháp cao chính là hòn đảo nhỏ cắt chính là nước biển thứ ảnh hưởng đến độ cao của cắt hẳn phải là g i bao cắt trong sa mạc thúc đẩy cồn cắt không ngừng di chuyển như vậy sẽ khiến tòa tháp cao đó thỉnh thoảng lộ ra khỏi mặt cát chỉ cần tìm được tòa tháp cao này tô vũ và mọi người sẽ có thể thuận lợi tiến vào thành cổ mà không phải lo lắng lối vào sẽ bị cắt lấp đầy khiến người bên trong vĩnh viễn không có cách nào ra ngoài nghĩ đến đây hướng giải quyết vấn đề đã rất rõ ràng giờ mọi người đã đến phía trên thành cổ việc còn lại là tìm ra vị trí chính xác của tòa tháp cao đó trong b i ể n cất này tuy nói mục tiêu đã thu hẹp dần nhưng trong sa mạc này nơi ngay cả vật làm mốt cũng khó tìm muốn tìm ra một chút manh mối nhỏi kêu quả thực trạng khác gì mỏi như nãy nói t nương nương bạch nhãn hạ tử hỏi bạch nhãn hạ tử cười lạnh một tiếng nhún vai nói tôi nói cậu có nhầm không đấy râu s n g tôi có chút quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương điều này ai cũng biết nhưng đây là sa mạc sa mạc đâu phải nơi mẹ tổ nương nương quản lý đây là địa bàn của lão hồ đại cậu nói mấy thứ này với tôi cũng vô dụng ra oanh cười cười nói dù sao họ đều là thần biết đâu bình thường còn ngồi ăn cơm uống trà với nhau ông đi nói vài câu biết đâu lại có cơ hội hay là phiền cụ nhà ông thử xem tôi nói với cô này cô không thể nói bừa được đâu chọc giận chân thần thì cô sẽ bị báo ứng đấy b ạ c h nhãn hà tử liên tục ngắt lời dạng anh đúng lúc này chiếc đồng hồ trên tay nạ đi đột nhiên rung lên hai cái tất nhiên tiếng động nhỏ này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai chỉ thấy nạ đi vươn vai bình thản nói với mọi người các anh cứ từ từ bàn bạc biết đâu vị thần mà các anh nói sẽ phù hộ cho các anh tôi qua bên kia đi tiểu đây nói xong nạ đi bước đi lén lút đeo chiếc h a i nghe giấu trong cổ áo vào t a i nhẹ nhàng bấm một cái alô tìm thấy chưa n a d i đi, đi đến sau cồn cắt các cách xa tô vũ và mọi người rồi nói một người đàn ông trong thai nghe trả lời n a d i tiên sinh chúng tôi đã tìm thấy vị trí cụ thể của tòa tháp cao đó ở hướng tây bắc của ngài cách khoảng 5.000 mét tôi đã đánh dấu trên bản đồ chung rồi làm tốt lắm tôi biết rồi giờ các anh hãy tìm cách gần nấp đi tôi sẽ dẫn con ngồi tới n a d i nói xong khoe miệng hơi nhét lên vẻ mặt nắm chắc phần thắng đeo lại chiếc thai nghe vào trong cổ áo n a d i c ở i thắt lưng ra tiểu tiện con bên này ngoại trừ tô vũ những người khác đều b ọ tay muốn tìm cái tháp cao gì đó dưới biển cắt này thì nói dễ hơn làm tiên sinh thực sự xin lỗi chúng tôi hơi l u ô n g cuống trong sa mạc này thật là xấu hổ dạ oanh hơi cúi đầu tỏ vẻ hơi ngại vì không giúp được gì cho tô vũ tô vũ thì thờ ơ như m a i không sao có gì mà xấu hổ lấy đồ ăn ra mọi người bổ sung chút năng lượng chuẩn bị lát nữa xuống thành cổ đi lời của tô vũ khiến tất cả mọi người đều sưng sờ xuyên thiên hầu vốn là cao thủ thám sát địa hình nhưng anh ta tự nhận rằng mình không nhìn ra bất cứ manh mối nào trong b i ể n cắt mênh mông này vậy mà giờ tô vũ lại tự tin nói ra những lời như vậy chẳng lẽ anh đã biết vị trí chính xác của tòa tháp cao đó rồi sao Tô Thiên sinh, ý anh là anh đã biết tòa tháp Sinh, anh anh ý là đã chương a o tượng trưng c o vào lối rồi thành cổ ở đâu x u y i năm trong n ò trăm tám mươi chín anh tin rằng thấy tô vũ tự tin như vậy ba người dạ oanh không hẹn mà cùng đồng loạt đặt ánh mắt lên người bạch nhãn hạ tử nói đến người có năng lực này trong nhóm họ có lẽ chỉ có bạch nhãn hạ tử bởi vì trên đường đi ngoài việc kêu khổ liên miên bạch nhãn hạt tử dường như chẳng có tác dụng gì lớn mà tô vũ không thể nào dẫn một tên vô dụng vào sa mạc tăng thêm gánh nặng cho mình nói cách khác rất có thể bạch nhãn hạt tử sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm lối vào thấy mấy người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái bạch nhãn hạt tử cũng thấy nổi da gà liên tục sờ mặt mình nói các người nhìn tôi làm gì mặt tôi có hoa hạ tôi nói với các người tôi thực sự không biết cái lối vào cho má gì đó ở đâu đâu đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa lúc này trong mắt bạch nhãn hạt tử thậm chí còn mang chút sợ hãi bởi ông ta lo những người này nghĩ ra trò gì đó bất lợi cho mình thôi đừng làm khó ông ta nữa Người mà tôi nói k Tô đi đi h đi đi với với vũ gật phải ô n đầu đứng dậy nói với mọi người đã vậy thì mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thôi ra anh nhìn tôi vũ rồi cố ý liếc sang nạ đi trong lòng cũng đã hiểu ra hóa ra người mà tôi vũ nói có thể dẫn họ tìm ra tòa tháp cao đó chính là nạ đi suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được bởi vì trước khi họ vào sa mạc đã có rất nhiều người đi vào sa mạc trước mà nạ đi chắc chắn đã sớm biết muốn vào thành cổ cách duy nhất chính là tìm ra tòa tháp cao đó còn những người đi vào sa mạc trước họ rõ ràng là để tìm tòa tháp cao đó nhưng tuy đi theo nạ đi quả thực vẫn có thể tìm thấy lối vào thành cổ nhưng đồng thời cũng có một vấn đề rất đáng lo ngại đó là người của nạ đi hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng nói cách khác đó đúng là lối vào thành cổ nhưng đồng thời cũng hẳn là cạm bẫy mà nạ đi đã bố trí sẵn nếu cứ thế mà nhảy vào liệu có hơi liều linh quá không hê、hey、hê、hey, nay anh bạn ngoại quốc sao cậu lại nói cái tháp cao gì đó ở hướng tây bắc chứ nếu chúng ta m ù quáng đi như vậy mà không tìm thấy mục tiêu lỡ như lạc đường thì sao bạch nhãn hạt tử đi đầu lo lắng cho sự an nguy của mình n a đi ngồi lại lên lưng lạc đà nói vốn di chuyện này phải xem vận may thôi nếu không tìm thấy tòa tháp thì nhiều lắm là quay về tôi thì chẳng sao cả nói xong n a đi nhẹ nhàng thúc bụng lạc đà đi về hướng tây bắc tô tiên sinh tôi thấy đi theo một tên ngoại quốc thế này thực sự hơi thiếu tin cậy tôi nghĩ chúng ta cứ ở đây tìm thử xem nếu thực sự không tìm thấy thì chúng ta quay về được không bạch nhãn hạt ử quay đầu nhìn t ô vũ cười hì hì nói tôi biết chuyến này dẫn ông đi xa nhọc nhằn ông cũng thực sự có thể hơi không chịu nổi tôi nghĩ thế này đi hay là ông cứ đợi chúng tôi ở đây nếu chúng tôi không tìm thấy tòa tháp chẳng phải vẫn có thể quay lại sao t ô vũ nhìn bạch nhãn hạt tử nói đùa mà bạch nhãn hạt tử cũng không phải kẻ ngốc nói đợi ở ngoài sa mạc thì còn được chứ ở đây là trung tâm sa mạc nếu tách khỏi đội ngũ thì rất có thể là loại người đó chứ có câu nói vạn dặm trường trinh đã đi được rồi chỉ còn thiếu chút run dày này thôi dù thế nào tôi cũng phải nghiến chặt rằng ở bên cạnh mọi người chứ b ạ chương n hạt tử nói n năm trăm chín mươi tòa tháp cao bởi vì đối phương có ưu thế tuyệt đối về quân số ý độ rụ rỗ họ từng bước xa bẫy cũng rất rõ ràng liều lĩnh đuổi theo như vậy e rằng ai cũng sẽ thấy không ổn bởi vì trên tay đối phương rốt cuộc có vũ khí trang bị tiên tiến gì họ hoàn toàn không biết tô vũ gật đầu nói vậy bây giờ cô còn cách nào hay hơn không yên tâm đi nếu nạ đi thực sự muốn ra tay với chúng ta thì đã sớm ra tay rồi mục tiêu của anh ta không phải chúng ta nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng anh ta để tìm thứ chúng ta m u ố n chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi cuối cùng xem ai có thủ đoạn cao minh hơn tô vũ hiểu rõ mục tiêu của nạ đi chắc chắn không phải họ mà là thứ họ tìm thấy trong thành cổ nói cách khác trước khi chưa tìm thấy thứ đồ tất cả bọn họ đều tuyệt đối an toàn mà tô vũ còn tin rằng cho dù tìm thấy thứ đồ trong thành cổ thì tất cả bọn họ cũng sẽ không sao bởi anh có sự tự tin như vậy mấy tên không đáng kể kia chẳng lẽ còn có thể làm gì anh sao còn đối với dạ a n h và những người khác tô vũ cũng không sợ trong lòng họ cho dù có lo lắng đến mấy cũng sẽ không lùi bước bởi vì một người lãnh đạo giỏi trước khi làm bất cứ việc gì đều nên xem xét đến vấn đề an toàn của những người theo sau mình họ tin rằng tô vũ tuyệt đối đã cân nhắc đầy đủ phải biết rằng không chỉ họ đang mạo hiểm tô vũ cũng đang dùng sinh mạng của chính mình để mạo hiểm lùi lại vạn bước mà nói đúng như tô vũ đã nói người của na đi muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi không thể nào đợi đến bây giờ mà mục tiêu của họ cũng là thứ đồ trong thành cổ mà tô vũ và mọi người đang tìm kiếm cho nên trước khi chưa tìm thấy thứ đồ đó tất cả bọn họ đều an toàn hành động của đám người nạ đi hiện tại càng chứng minh rằng trong thành cổ quả thực có thứ mà tô vũ luôn có được còn về thứ này rốt cuộc là gì tô vũ cũng rất mong đợi đúng như tô vũ dự đoán đoàn người đi theo nạ đi đi không bao lâu đã thấy bên cạnh cổn cắt màu vàng kim xuất hiện một đỉnh tháp màu than chỉ trong ấm mắt y trao mọi người mau nhìn kìa cái đó có phải là tòa tháp cao mà mọi người đang tìm không b ạ c nhãn h ạ tử là người đầu tiên nhìn thấy tòa tháp đen đó thế là hơi phấn khích chỉ về phía trước nói ta ơ n chúa cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy lối vào thành cổ rồi nạ ỉ cũng mở rộng hai tay mang tính tượng trưng làm bộ dạng thành kính cảm tạ thần linh nhưng thực tế mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh ta cho đến hiện tại kế hoạch của anh ta đều đang vận hành bình thường trên quỹ đạo mà anh ta đã định sẵn tiên h sinh chúng ta đến rồi g i a quanh bay đầu nhìn tô vũ bằng ánh mắt hơi phức tạp thực ra cô ta đang hỏi tiếp theo nên làm gì chắn các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hot vn hoặc chuyện tạm lịch ở hai vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn tô vũ gật đầu nhảy xuống từ l ư n g lạc đ ã nói giờ thì phải xem các cô đấy dọn dẹp lối vào đi rồi chuẩn bị xuống dưới ra h u a n h gật đầu cùng hai người kia cầm s ẻ n đi qua đó đỉnh tháp của tòa tháp cao này nằm ở phía tây của một cồn cát chỉ lộ ra một phần rất nhỏ nhưng cho dù chỉ là một phần rất nhỏ được tô điểm bởi cắt vàng mênh mông vẫn trông rất nổi bật cộng thêm có dấu vết xây dựng nhân tạo rõ ràng cho nên rất dễ khiến người tà bắn ra đây chính là lối vào thành cổ nơi tòa tháp cao tọa lạc lúc này bạch nhãn hạt tử nhảy xuống từ lưng lật đà ngồi phịch xuống cắt thở dài một hơi nói ôi suýt nữa thì mất cái mạng già rồi cuối cùng cũng đến nơi rồi nạ ý đi, đi tới thoát a y đưa bình rượu của mình cho ông ta nói muốn ăn mừng một chút không bạch nhấn hạt tử vừa thấy là rượu lập tức nước miếng suýt c h ả y ra liếm liếm lơi ư nói cái này thì phải có chứ phải có chứ cầm lấy bình rượu uống một n g ụ m bạch nhãn hạt tử hỏi này anh bạn ngoại quốc lát nữa vào trong rồi chúng ta nên đi thế nào đây ông cha già quá cố của cậu có vẽ bản đồ chỉ tiết gì không giờ chúng ta đều là bạn bè cả lúc này không cần giấu dếm làm gì đúng không nạ đỉ dơ hai tay nói cái này tôi không có bởi vì tôi căn bản không vào trong nôn tình cổ đại bạch nhãn hạt tử cao mày nói này mấy người nước ngoài có phải đều kỳ quặc thế không đã đến rồi sao cậu lại không vào vậy cậu đến đây rốt cuộc là để làm gì tôi nói cho cậu biết nhưng mà mấy thứ chôn trong sa mạc này cậu lấy ra cái gì cũng bán được giá lớn đồ cổ mấy người nước ngoài các cậu có khái niệm này không lời bạch nhãn hạt tử nói quả thực không sai t o a thành cổ này đã bị chôn sâu dưới lòng đất hơn ba nghìn năm cho dù chỉ lấy ra một cái nổi liều bắt đũa bên trong khi đem ra ngoài Đó đều là cổ vật, thứ ôi dùng cổ hấn của người hoa các ông mà nói thì đó chính là lòng tham không đáy như rắn muốn vớt voi thứ bên trong này không ai có thể lấy đi được bởi vì nó vốn thuộc về sa mạc kẻ nào dám lấy đi đều sẽ bị trừng phạt sẽ mất mạng đấy nạn đi nhìn tòa tháp cao kiệt túi sâu người nói anh ta không phải đang nói điều hù dọa trong thành cổ rốt cuộc có thứ gì anh ta không rõ lắm nhưng có một điều anh ta biết đó là trong thành cổ có một loại vi rút tên h e i f e r rất đáng sợ người vào trong hễ sơ s u ấ t một chút sẽ bị loại vi rút này lây nhiễm cuối cùng sẽ chết thảm anh ta dẫn tô vũ và mọi người đến đây nhưng lại không có ý định tự mình xuống dưới bởi vì anh ta không muốn vô cớ để mạng mình bỏ lại chỗ này ối d ạ o tôi nói mấy người nước ngoài gan nhỏ thật đấy phần lớn mấy truyền thuyết cổ xưa đó đều là lừa người thôi hơn nữa cậu không vào thì cậu đến đây làm gì chứ bạch nhãn hạ tử trả lại bình rượu cho nạ đi hỏi đôi khi giá trị tinh thần cao hơn giá trị vật chất tôi đến đây chính là để dẫn cha tôi đến xem giờ đã đến rồi tâm nguyện của tôi đã hoàn thành n ạ đi lấy ra mặt dây chuyền trước đ ư ợ c nói bạch nhãn hạt tử gật gật đầu không ngờ cậu cũng khá hiểu đạo hiếu chỉ riêng điểm này thôi ông chú tôi cũng sẽ không ăn một m ả n h đâu chính cậu dẫn chúng tôi tìm được chỗ này đến lúc đó mang ra thứ gì tốt từ trong thành cổ tôi đảm bảo chắc chắn sẽ có phần của cậu tôi sẽ không để cậu về tay không đâu yên tâm đi bạch n h ẫ n hạt tử bình thường keo kiện bây giờ lại hào phóng làm như thể đồ trong thành cổ đều là của nhà ông ta không bằng nady cười cười không nói gì anh ta tất nhiên muốn đồ trong thành cổ không chỉ muốn mà còn muốn tất cả bọn họ vĩnh viễn ở lại trong thành cổ t ô tiên sinh tôi thấy tên mui to ngoại quốc kia hơi lạ lạ cậu ta lại không cùng chúng ta vào thành cổ bên trong nhiều đ á u vật thế mà cậu ta đều không muốn ngài nói xem cậu ta có phải là một tên ngốc toàn tập không bạch nhãn hạ tử chạy đến bên tòa tháp cao vừa nhìn dạ oanh và những người khác không ngừng dọn đẹp lối đi vừa nói với tô vũ tô vũ quay đầu nhìn n ạ đi đang đứng ở xa rồi cười cười xem ra n ạ đi hẳn là muốn ngồi không hưởng lợi bởi anh ta biết người bình thường nếu vào thành cổ rất dễ bị nhiễm loại vi rút chết người hải phơ này cho nên loại nguy hiểm này anh ta muốn để tô vũ và mọi người đi dò đ ư ờ n g trước nạ đi muốn ngồi không hưởng thành quả tô vũ cũng không ép buộc can thiệp nếu không ngoài ý m u ố n đợi đến khi tô vũ và mọi người vào trong rồi người của nạ đi sẽ lần lượt tụ tập đến đây bởi vì tòa tháp cao là lối vào thành cổ đồng thời cũng là lối ra duy nhất bất kể tô vũ và mọi người trong thành cổ có tìm được cách khống chế v i r ú t hạt phở hay không sau khi họ ra ngoài nạ đi cũng sẽ không để lại bất cứ kẻ sống sót nào nhưng chiêu này dùng với người khác có lẽ có tác dụng nhưng đối với tô vũ thì phải xem nạ đi có bản lĩnh đó không đã chỉ một lúc sau địa lý bính từ trong tòa tháp cao đi ra phủi phủi cắt vàng trên người rồi nói tô tiên sinh lối đi hẳn đã được dọn dẹp xong rồi đây là tầng cao nhất của tòa tháp cũng là tầng hẹp nhất càng xuống dưới không gian càng lớn không biết thông đến chỗ nào tô vũ gật đầu nói tốt đã vậy thì chúng ta lập tức xuất phát xuống dưới thôi nói xong liền đẩy bạch nhãn hạt t ử một cái đi nào đội trưởng dẫn đường cho chúng tôi đi bạch nhãn hạt t ử thò đầu nhìn xuống dưới đen kịt một màu nhìn vào là thấy nổi da gà này thằng béo cậu không phải là người có kinh nghiệm nhất sau hay là cậu dẫn đầu đi ông chú này chân tay không linh hoạt sợ không cẩn thận sẽ vấp ngã bạch nhãn hạt tử tuy muốn x u ố n g dưới bởi vì theo suy đoán của ông ta dưới này có không ít báu vật cho dù không thể mang đi hết thì cũng có thể mở rộng tầm mắt nhưng ông a lại không muốn xuống trước bởi ai cũng biết người đi đầu tiên chính là đang dò mìn cho người khác ông ta không muốn làm tên chết con này địa lý bính cũng không nói gì nhiều chuyện tương tự thế này anh ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi thế là một tay cầm đèn tin một tay cầm s ẻ n dẫn đầu bước ra còn bạch nhãn hạt tử đương nhiên là theo sát ngay phía sau xuyên thiên hầu vác theo một ít thứ như dây thửng lương thực đi vào thứ ba gia huynh nhìn tô vũ lo lắm nói tô tiên sinh chúng ta xuống hết liệu có a chương m năm trăm chín mươi hai nhà tù thời cổ ngược lại người ở lại chắc hẳn mới là người nguy hiểm nhất bởi vì đến lúc người của nạ đi tụ tập đến đây một người làm sao có thể đối phó với nhiều người như vậy chứ ra oanh gật đầu cũng đi theo vào trong tô vũ lớn tiếng nói với nạ đi anh bạn à anh có thể giúp chúng tôi trông lạc đà được không chúng tôi sẽ quay lại rất nhanh thôi nạ đi ngồi trên cắt vây tay các anh cứ đi đi tôi trông cho các anh là được rồi nói xong tô vũ cười cười xoay người cũng đi theo vào lối vào trên đỉnh tòa tháp cao tòa tháp cao này nhìn hẳn là lấy đá tại chỗ xếp trồng lên nhau mà thành áp dụng phương pháp xây dựng truyền thống đế rộng đỉnh hẹp xung quanh đều được bao kín cho nên càng đi xuống ngoài việc không gian càng lớn cắt cũng càng ít điều khiến tô vũ thấy kỳ lạ là tòa tháp cao này dường như hơi khác với tháp cao trong nước bởi vì bên trong không cúng bái tờ phật quan âm hay gì cả nhưng nghĩ lại cũng phải mấy hình tượng đó đều là thần thoại truyền thuyết hoa hạ ở nước ngoài không có cũng rất bình thường càng đi xuống tuy không gian càng lớn nhưng không khí dường như càng áp lực thậm chí có một cảm giác âm u lan tỏa trong không khí mang lại cho người a n một áp lực khó tả rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ gì vậy n ổ i hết cả da gà rồi bạch nhãn hạt tử xoa xoa cánh tay thang thiền dạ oanh dừng lại ở vị trí tầng thứ năm tính từ trên xuống dùng đèn t i n chiếu vào chân tường bên cạnh từ từ đi qua lúc này ánh mắt mọi người cũng nhìn theo chỉ thấy ở góc tường có mấy cái xương màu xám trắng nhìn hình dáng hẳn là xương người mấy cái xương này do thời gian q u á lâu nên cơ bản đều đã hóa thạch bạch nhẫn hạt tử vốn định đi lên đa mấy cái nhưng lại bị dạch nhẫn phải tôn trọng người chết hắn đang nhìn ông đấy nói xong gia quanh ngước mắt nhìn quanh cô đừng có dọa tôi người này chết không biết bao nhiêu ngàn năm rồi hắn ở đâu mà nhìn tôi chứ bạch nhãn hạt tử khinh thường nói còn xuyên thiên hầu và địa lý bính thì rất tin tưởng gia quanh bởi cô ta thường không nói ra mấy chuyện không có căn cứ cô phát hiện gì ạ tô vũ ở phía sau hỏi gia quanh lắc đầu rồi lại gật đầu tôi cũng không chắc lắm vì không hiểu rõ lắm về văn hóa nước ngoài tôi đoán nơi này có lẽ không phải tháp phật như chúng ta nghĩ không phải tháp phật vậy là cái gì bạch nhãn h ạ tử lùi lại một bước nhỏ hỏi tôi nghi ngờ đây hẳn là nhà tù thời cổ không gian xung quanh kín mít người này hẳn đã bị nhốt chết ở đây hơn nữa linh hồn của hắn có lẽ mãi mãi ở lại trong tòa tháp này g i ả h oanh mạnh dạn đoán bỏ nói a cô đừng nói mấy lời này dọa tôi trên đời này làm gì có ma chứ bạch nhãn hạ tử liên tục xua tay phủ nhận còn có phải hay không tôi cũng không biết nhưng mấy cái này không quan trọng chúng ta cẩn thận một chút là được g i ả h oanh nói xong dẫn đầu bước xuống tầng dưới ở tầng dưới loại xương tương tự như tầng trên càng lúc càng nhiều hơn nữa có thể cảm nhận được dưới này so với trên kia càng ấm hơn đoàn người không để ý đến mấy bộ xương người chết kia mà tiếp tục đi xuống dưới cả tòa tháp tổng cộng có mười ba tầng ở tầng dưới cùng đã là vách đá tự nhiên theo suy đoán tòa tháp này hẳn được xây dựa vào núi bởi tầng dưới cùng này có một mặt rõ ràng là vách núi tự nhiên vì nó không đều đ ặ n thẳng lì mà diện tích toàn bộ tầng dưới cùng đã rất lớn hơn rồi nhìn sơ qua đủ bằng hai sân bóng rổ bạch nhẫn hạt tử dơ đèn tin lên chiếu lập tức chửi thế om sòm này có nhầm không vậy người nước ngoài nghèo đến thế cơ h đi một đường toàn xương người chết cứ như đi vào bãi tha ma vậy chẳng có thứ gì tốt cả nói xong bạch nhãn hạt tử cao mày bởi ông ta nhìn thấy một thứ hay ho ngay lúc này trong chùm sáng của đèn tin trên tay bạch nhấn hạt tử đột nhiên xuất hiện một người có cánh nhưng vừa nhìn đã biết đây là người giả đứng im tại chỗ bất động bạch nhãn hạt tử định đi qua xem trên người kia có gì tốt không hành động liều lĩnh của bạch nhấn hạt tử bị tô vũ kéo lại cậu làm gì vậy tôi đâu có dành với các cậu đến lúc có thứ gì tốt chẳng phải chúng ta sẽ chia đều sao bạch nhãn hạt tử tưởng tô vũ lo mình giấu riêng náo vật nên mới nói vậy nếu ông muốn chết thì cứ qua đó đi bởi tô vũ có thể cảm nhận được trong cơ thể pho tượng đá sống động không xa kia có một luồng khí tạ ác đang trào dâng chương năm trăm chín mươi ba pho tượng đá nói cách khác pho tượng đá này rất có thể là vật sống còn tại sao lại ở chỗ này tô vũ tạm thời không biết thực ra anh cũng không muốn biết dạ oanh cũng gật đầu chúng ta đừng quấy dày nó thì hơn không phải rốt cuộc các người đang nói gì vậy vào đây rồi cứ thần thần bì bí chẳng lẽ pho tượng đá này còn sống nữa à? bạch nhãn hạt tử phất lờ lời cảnh báo của tô vũ và dạ oanh cho rằng họ quá cẩn thận dè dặt tôi hỏi ông ông nghĩ pho tượng đá này đứng ở đây bao lâu rồi dạ oanh giơ đèn tin nhìn pho tượng trước mặt cao ngang người bình thường nhưng diện mạo cực kỳ dữ tợn xấu xí còn có hai cái thai dài nhọn bạch nhãn hạt tử chẳng cần nghĩ ngợi đã nói cái này còn phải nói sao ít nhất cũng phải có lịch sử hơn ngàn năm chứ theo tôi nói cái này chắc chắn là một loại đồ thờ của người nơi đây ngày xưa cô xem trông ghê i ậ n thế kia y như quỷ vậy nhưng mà nói lại cái này trông cũng khá chân thực công nghệ thời xưa mà đạt được trình độ này quả thực đã rất không dễ rồi chỉ đáng tiếc là hơi nặng quá nếu không khiêng ra ngoài thì biết đâu bán được giá cao bạch nhãn hạt tử này hầu như cái gì cũng có thể khiến ông ta liên hệ với tiền thực ra cho dù trước đây đám người dạ hoanh vẫn luôn bị người ta khinh miệt là bọn trộm mộ họ cũng có quy tắc của riêng mình cái gọi là trộm cũng có đạo tuy việc họ làm không phải chuyện tốt nhưng chuyện xấu cũng không làm t u y ệ t sẽ không như bạch nhãn hạt tử thấy một pho tượng đá cũng nghĩ đến chuyện khiêng ra ngoài tôi nói cho ông biết nó không phải tượng đá nó chính là quỷ nghe lời của dạng anh bạch nhãn hạt tử vội rụt tay đang rỗi ra về cô đừng dọa tôi tôi không phải loại dễ bị d ọ a đâu bạch nhãn hạt tử rõ ràng vẫn hơi không tin vừa n ã y ông cũng đã nói rồi pho tượng đá này ở đây đã có lịch sử hơn ngàn năm vậy ông nói tôi nghe sao trên người nó lại không có chút bụi nào dạng anh chỉ và pho tượng nói với bạch nhãn hạt tử đây có lẽ là thói quen nghề nghiệp của đám người dạng anh bởi tiếp xúc nhiều rồi trước đây mỗi lần họ xuống mộ cổ bất kể thứ gì bên trong cũng đều phủ một lớp bụi dày theo lẽ thường nơi này hẳn không khác mấy so với trong mộ cổ vậy mà trên pho tượng đá này lại không có chút bụi nào thực sự khiến người ta thấy hơi kỳ lạ còn rốt c u ộ c kỳ lạ chỗ nào gia quanh tạm thời cũng không biết bởi vì nó vốn không ở đây tô vũ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng tại sao là ai chuyển nó đến đây b ạ c h nhãn hạ tử nuốt nước bà hỏi không phải người nào cả nó tự đến đây thôi đ ừ n g đi chọc nó mau đi thôi tô vũ nói xong thì dùng đèn i n trong tay chiếu vào một cái hang núi ở phía trước không xa đây là lối vào duy nhất tin rằng đi qua cái hang này sẽ có thể vào thành cổ tô tiên sinh ý anh là pho tượng đá đó tự chạy đến chỗ đó sao có thể chứ làm sao tượng đá có thể tự di chuyển được gia huynh cũng theo đó mà hoang mang tô vũ quay đầu nhìn họ nói tôi có nói nó là tượng đá bao giờ đâu nên di chuyển được cũng không lạ đừng để ý đến nó nữa chúng ta mau đi thôi nói xong tô vũ dẫn đầu đi vào trong hang núi bạch n h ã n hạt tử quay đầu lại nhìn pho tượng kia một cách ghe rẻ mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọn rồi chạy theo sau lưng tô vũ cả hang núi trông rất đơn sơ khắp nơi đã tảng lầm chậm trong đám đá tảng hai bên trái phải còn có một ít thạch anh lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn tin nhưng lúc này bạch nhãn hạt tử lại chẳng có tâm trạng đi nào nữa giờ ông a có một cảm giác khó tả cứ như trong bóng tối có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ông ta vậy khiến ba vạn sáu nghìn lỗ chân lông trên người ông ta đều mở ra đừng nói là bạch nhãn hạt tử ngay cả ba người dạ h o à n h vốn đã quen thuộc đối với mấy thứ này lúc này cũng thấy hơi dùng mình sợn gai úp theo bản năng nói đến thứ mà một người sợ nhất là gì tin rằng mười người thì chín người sẽ nói là bóng tối thực ra không phải bóng tối mà là nỗi sợ với những sự vật không biết không gian không biết bởi không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây là một thử thách lớn đối với khả năng chịu đựng tâm lý của một người n à y t h ằ n g béo cậu không phải có thuốc lá ạ đưa ông chú này một điếu bạch nhãn hạt tử muốn thử dùng cách này để giảm bớt áp lực nhưng địa lý bính k i a hoàn toàn chẳng thèm để ý đến ông ta mà bước nhanh vượt qua bên cạnh ông ta rồi núi bay ý bảo mình không có đúng lúc bạch nhãn hạt tử định chửi vài câu để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt tô vũ đi ở phía trước nhất đột nhiên giơ tay ra hiệu mọi người dừng bước khi mọi người dừng bước dường như ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thỉnh thỉnh. ở phía trước họ ở sâu trong khe núi có một con sông ngầm quần quật chạy tiếng nước ào ào va đập vào đá phát ra tần số cố định qua hàng ngàn năm ôi chao biết thế thì chúng ta mang cái đèn tin to hơn một chút bây giờ căn bản không biết trước mắt trông như thế nào bạch nhãn hạt tử tàu nhỏ một câu bởi trước mắt có thể thấy là một sườn dốc mà nếu không ngoài ý m u ố n dưới chân dốc hẳn phải là sông ngầm nhưng do không nhìn thấy tình hình bên dưới ra sao nên ít nhất bạch nhãn hạt tử không dám tùy tiện đi xuống từ đây bởi độ dốc của sườn dốc này không nhỏ lỡ như xuống dưới gặp phải nguy hiểm gì muốn lên lại cũng không phải chuyện dễ dàng tôi nói này hay là chúng ta quay lại đi các người xem này dưới này ngoài nước ra chắc chẳng có thứ gì đâu vừa nói bạch nhãn hạt tử vừa tùy ý g ơ đèn tin của mình chiếu về phía đường đi đến nhưng không nhìn thì thôi vừa nhìn xuống lập tức dọa ông ta sợ đến mức hồn siêu phép l sống rồi kia bạch nhấn hạ tử bị dọa đến mức giọng nói cũng thay đổi bởi vì ngay lúc này ở phía sau họ cách chưa đến hai mươi mét rõ ràng có một người đang đứng mà người đó e rằng ai nhìn thấy cũng sẽ thấy tim đập t h ị c h t h ị c h toàn thân da gã ta có màu gần như than quần áo trên người đã sớm r á c h nát nhưng chỉ xét về kiểu dáng mà nói không giống trang phục người hiện đại trong hai n ố c mắt sâu h o ắ m một đôi đồng tử không chút ánh sáng nào vô hồn nhìn mấy người bên này c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm n h ấ t nhé và google gõ chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mê truy hệ nhờ nhé các bạn theo tiếng la hét om sòm của bạch nhãn hạ tử những người khác cũng lần lượt quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy nơi mà ánh đèn tin vừa đủ chiếu tới trong hang động có một người đang đứng trong phút chốc cũng thấy ra đầu tê đại đối với thi thể đám người dạ oanh có thể nói là đã thấy nhiều rồi cái gì mà mở quan tài vẫn sống động như thật hay là nước bốc hơi chỉ còn ra bọc xương có dạng gì mà bọn họ chưa thấy qua chứ nhưng như vị trước mắt này còn có thể đứng thẳng mà dường như còn có thể tự do hoạt động, thì họ chưa thức cơ cái cũng có cách khác, có cái có đứng thẳng dường như động, từng nghe nói đến. Bởi theo kiến thức cơ bản mà nói, cái hang núi này không tính là quá rộng, hơn nữa trên đường đi cũng không có ngã nào. Nói nếu đường này, không không nhìn thấy mới đúng. thể thể tự hoạt thì theo một sát thế thì họ họ thấy để đi giữa gì mà mà mới là do do Bởi quá lý rẽ vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỉ có một khả năng đó là cái xác này tự mình biết di chuyển hơn nữa đã lặng lẽ đi theo sau lưng họ không biết bao lâu rồi cái cái này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy đột nhiên xuất hiện ở đây dọa chết người ta đấy bạch nhãn h ạ tử theo bản năng lùi lại mấy bước mãi đến khi trốn ra sau l ư n g địa lý bính ông ta mới gom đủ d ũ n g khí run rẩy hỏi đối với chuyện này thực ra đám người dạ oanh cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý bởi tình huống như vậy quả thực cũng là lần đầu họ gặp phải nhưng dù thế nào bây giờ thứ này xuất hiện ở đây họ có lý do để tin rằng tuyệt đối không phải điểm báo tốt lành gì xuyên tiên h hầu lấy ra một thứ đen xì từ trong ba lô bạch nhãn hạt tử tưởng là l i ề u đạn nên vội vàng ngăn lại ê cậu đừng nóng vội chứ ném lựu đạn ở chỗ này lỡ như hang sập thì chúng ta chẳng phải đi đời cả đám sao đây là móng lửa đen k ắ t chế cương thì đấy nói xong xuyên thiên hầu ném móng lửa đen trong tay cho dạ h oanh đang ở phía trước tô tiên sinh anh lùi ra sau một chút thứ này rất có thể là lấy mạng đấy dạ h oanh cảm thấy tô vũ nhìn thế nào cũng giống một thư sinh yếu ớt gặp tình huống như vậy không bị dọa vỡ mật ngay từ đầu đã là rất tốt rồi giờ họ đã được tô vũ mời đến vậy thì họ nên dùng hết khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho tô vũ chỉ có điều tô vũ lại chẳng để bụng cái s á t sống trước mặt này hẳn chính là kết quả sau khi bị hẹp sợ lây nhiễm tuy rằng mấy cái xác sống này đã sớm mất đi ý thức chủ quan hơn nữa tàn nhãn thích máu nhưng đối với tô vũ mà nói căn bản chẳng đáng nhắc đến lúc này anh còn thích thú đùa cợt bạch nhãn hạt tử đội trưởng trước đây tôi có đọc trên báo hình như là nói thi thể thời cổ cũng khá đăng giá mà ông xem này cái xác này bảo quản hoàn chỉnh thế này tôi thấy mang ra ngoài biết đâu kiếm được cả đống tiền đấy nói xong anh còn quay đầu nhìn bạch nhãn hạt tử ý là đang xin ý kiến của ông ta c h ư ơ n năm trăm chín mươi lăm cắt đứt trung khu thần kinh tuy rằng hiện giờ cái xác sống k i a tạm thời không có bất cứ động tác nào cũng không có ý định lao về phía họ nhưng chỉ riêng cái bộ dạng của nó bạch nhãn hạt tử đã chẳng muốn liếc thêm lần nào nữa còn đâu tâm trạng nghĩ đến chuyện lấy nó đi đổi tiền chứ mẹ nó cậu có nhầm không đấy cái thứ này mà cắn cậu một phát thì mất mạng đấy mỹ nữ mỹ nữ cô mau ném cái cái móng lửa đen gì đó qua đi cô bảo nó cút nhanh lên đi bạch nhấn hạ tử sợ đến mức muốn đuổi còn không kịp đối với cái sát xuống kia dạ oanh liếc ông ta một cái rồi cũng không nói gì nếu cái này là cương thi thì chỉ có nhét vào miệng nó mới có tác dụng hơn nữa b à n hệ giờ dạ oanh vẫn chưa biết cách đối phó với cương thi hoa hạ này có dùng được với cương thi nước ngoài hay không cái gọi là đôi bên h ậ n thủ khó có thể nhường nhịn người dũng cảm thất thắng lúc này họ cũng chỉ có thể liều một phen nhưng tô vũ lại không căng thẳng như những người khác chẳng qua chỉ là một thứ vô dụng mà thôi h ắ n hẳn là cư dân trong thành đừng quái dày hắm tô vũ nói xong đầu ngón tay khẽ bật ra kim vô sắc phản quang nhanh chóng lướt qua trong bóng tối lặng lẽ xuyên qua cổ họng cái s á c trước kia cắt đứt thần kinh trung ương của nó sau đó cái s á c sống kia như quả bóng xì hơi lập tức mềm những ngã xuống đất nói t r ắ n g ra loại s á c sống này cũng chỉ là con rối thứ thực sự điều khiển chúng hẳn là một loại bản năng bởi vì sau khi nhiễm vi rút hải p h bản năng thèm máu mới khiến chúng hành động mà với cơ cấu cơ thể người Muốn hành điều ộ n nhất định g thì h p ả thông qua hệ thần kinh mới có thể hệ kinh qua mới i có đ khiến ể để n nên cách đơn giản nhất cho cách giải q u y t c h ú g chính là tô r ự c cắt đứt chung khu thần kinh của chúng. Nhìn sát chết nằm cách tiếp đứt thần sát kinh đó khu Nhìn nằm k n g xa, Tô vũ thở không dài não nể. Nếu cảm ó gì bất ngờ bất x y này ra, rất trên thì những sát sống tương tự như thế xuất thành Tân những như hiện nhiều khắp ngách phố phố Hải. khiến sống ngõ đường các có c lẽ đã Điều ả Tô Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc là loại sát sống này dưới tác dụng của virus hải sơ lại có thể giữ được tình trạng không phân hủy suốt ngàn năm quả thực là một điều kỳ tích khi thấy thi thể nằm trên mặt đất vô hại với người và vật bạch nhãn hạt tử lại phân chấn tinh thần trở lại thò đầu ra từ vai của địa lý b i n h nói ê chắc chắn là được mẹ tổ nương nương p h ụ hộ rồi mẹ tổ nương nương phát hiện ra tôi gặp nguy hiểm nên từ trên trời giáng xuống một đạo thiên sát trực tiếp lấy đi mạng sống của nó dạ quanh tiến lên kiểm tra một chút sau khi xác định không có nguy hiểm gì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm xuyên tiên hầu quay đầu nhìn bạch nhấn hạt tử trêu chọc này đội trưởng ông còn biết xấu hổ không vậy trước đó ông không phải nói chỗ này là sa mạc mẹ tổ nương nương không quản lý tới sao sao giờ lại qua đây nói nhà vậy bạch nhẫn hạt tử thấy nguy hiểm đã được giải trừ lại một lần nữa ra vẻ đội trưởng của mình hán giọng g nói chuyện đó ấy mà tuy rằng chúng ta ăn uống đi vệ sinh ngủ nghỉ đều không có gì khác biệt nhưng vẫn phải có sự phân chia tôn tỷ trật tự chứ tôi là đội trưởng của các cậu điều này quả thực không sai nhưng mà tục ngữ có câu không lớn hơn cậu ba tuổi thì cũng lớn hơn hai tuổi sao cậu có thể trực tiếp gọi tôi là đội trưởng được phải gọi tôi là chú chứ hiểu không về điểm này thang béo là lễ phép nhất đấy nói xong tên bạch nhãn hạt tử này còn không quên v õ vai địa lý bính mọi người đều nhìn nhau không nói gì tên bạch nhãn hạt tử này chính là điển hình của kiểu người luôn mặt dày với điều kiện không uy hiếp tính mạng của ông ta thì mặt mũi chắc chắn là quan trọng nhất ê chú bạch à ông xem cái đồ chơi kia sao lại sao lại đứng dậy rồi kia địa lý bính chỉ vào sau lưng bạch nhãn hạt tử mặt đầy kinh hai nói lời này làm bạch nhãn hạt tử sợ đến nỗi v è o một tiếng nhảy vọt lên cao hơn một t r ư ợ n g rồi lại trốn ra sau lưng địa lý bính ngước mắt nhìn lên chỉ thấy cái s á t sống kia nằm sấp trên mặt đất bất động chẳng giống như đã bỏ dậy như địa lý bính nói tôi nói cậu này thằng béo chết tiệt lấy chú của cậu ra đùa giỡn đúng không tôi nói cho cậu biết này, tôi là người thực sự có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương kẻ nào đắc tội với tôi đều sẽ không có kết cục tốt đâu điều này thì tô tiên sinh hiểu rõ hơn bất cứ ai tôi ở trên biển có thể hô mưa gọi gió như cá gặp nước ấy mà bạch nhấn hạt tử dùng sức đẩy địa lý bính một cái rồi nói tô vũ cười cười nếu nói những chuyện của tên này ở trên biển ra cộng thêm chuyện tên này bị cho cắn kể cho mọi người nghe chắc chắn sẽ khiến tên này mất hết thể diện không còn chỗ nào mà trốn nhưng ông ta cứ khăng khăng nói mình có quan hệ huyết thống gì đó với mẹ hồ nương nương tô vũ cũng không muốn bạch trần ông ta dù sao cuộc đời đã quá khó khăn rồi Có ngoài ra còn một chuyện mọi người phải chú ý nếu tôi đoán không nhầm trong thành cổ những xác sống tương tự như vừa rồi có lẽ vẫn còn rất nhiều lúc đó các người tự lo cho bản thân là được rồi còn bạch nhãn hạt tử thì vừa nghe vậy thì lập tức bồi dối mấy lời nói về việc có quan hệ huyết thống gì đó với mẹ tổ nương nương thuần tuy chỉ là ông ta nói bữa dù sao cũng chưa từng đi xét nghiệm giờ nah giờ nghe nói lát nữa nếu gặp nguy hiểm gì mọi người sẽ bỏ mặc ông ta ông a tất nhiên là người đầu tiên không đồng ý này này các người có nhầm không đấy vừa nay nếu không có tôi thì các người làm sao phát hiện con quái vật phía sau nếu không có tôi biết đâu các người đã bị nó đánh lén rồi giờ lại qua cầu rút ván coi chừng các người sẽ bị báo ứng đấy theo suy đoán của tô vũ hồi đó hẳn là tất cả mọi người ở tòa thành cổ này đều nhiễm virus hải sơ từ đó biến thành loại sát sống không tình cảm như vừa nãy nói cách khác bây giờ khắp nơi trong thành cổ cũng rất có thể đều là loại sát sống đó nếu thực sự đánh đập chúng đến lúc đó xảy ra một trận h ô n chiến trong cảnh đèn tắt lửa tối trong thế giới ngầm này bạch nhấn hạt tử tay chân ra cả thực sự cũng có thể xảy ra chuyện bất chắc gì đó cũng không chừng bởi có lẽ đã có thể xác định vị trí của thành cổ hẳn là ở phía dưới cái hang núi này vì hiện giờ âm thanh dòng nước đã rất rõ ràng thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút hơi nước nói cách khác lúc này đoàn người hẳn đã rất gần con sông ngầm kia rồi xuyên thiên hầu và địa lý bính lấy dây thừng từ trong ba lô ra rồi dùng đinh đá cố định sau đó lần lượt trượt xuống dọc theo dây thừng kế đó là bạch nhãn hạt tử hiện tại lao dài như đi trên băng、mỏng. nói gì cũng không chịu đi ở đầu đội ngũ tất nhiên cũng không thể đi ở cuối cùng suy đi tính lại ông ta thấy ở giữa mới là vị trí an toàn nhất nhìn từ người n g lần lượt xuống dưới sân dốc g i h o anh hơi e rẻ nhìn về phía đầu kia của hàm núi trên mặt đầy vẻ lo lắng sao vậy có chuyện gì ạ tô vũ cũng nhìn theo rồi hỏi g i h o anh nổi tiếng là cẩn thận không có cách nào khác làm nghề này của họ từ trước đến nay luôn phải cẩn thận mới sống lâu bởi mỗi lần xuống mộ chắc chắn đều nguy hiểm và phần bất cứ khâu nào cũng không thể sơ xuất cộng thêm lần trước ở khu vực biên thận họ đã ăn quả đắng chết nhiều người như vậy cô ta không muốn lần này lặp lại sai lầm ra oanh suy nghĩ một chút rồi nói tô tiên sinh tôi thấy nơi này thực sự quá bất thường trực giác bản năng nói với tôi rằng đi tiếp về phía trước chắc chắn sẽ có nguy hiểm chưa biết hơn nữa tình huống người sống vẫn tồn tại sau mấy ngàn năm như thế này tôi cũng là lần đầu gặp phải cho nên tô tiên sinh anh chắc chắn chúng ta vẫn phải tiếp tục đi chứ hạ <cười> hạ chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi chẳng lẽ bây giờ cô bảo tôi quay đầu về hạ hơn nữa vừa nãy cô cũng đã thấy rồi đấy trong đội chúng ta còn có một người được chân thần che chở cô đừng bận tâm gặp bao nhiêu sát sống như vừa nãy cũng chẳng ăn thua gì đâu cô cứ yên tâm đi nói xong t ô vũ nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngực mình bảo cô ta rằng trong lòng anh đều đã tính toán cả rồi về việc tại sao lúc nãy cái s á t sống kia đột nhiên ngã xuống đến giờ trong lòng dạ oanh vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng dù là lý do gì chắc chắn không thể nào như lời bạch nhãn hạt từ nói là vì ông ta có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương cái này chỉ có thể lừa trẻ con thôi mà thực ra dạ oanh cũng không thực sự lo lắng về s á t sống chỉ cần không quá nhiều tin rằng vẫn có thể ứng phó được bởi vừa nãy cô ta cũng đã thấy loại s á t sống đó dường như hơi chậm chạp ít nhất là không linh hoạt lắm thứ cô ta thực sự lo lắng là một thứ khác tô tiên sinh tôi đang lo lắng cái thứ đó chương năm trăm chín mươi bảy chúng ta cũng có cánh nói rồi dạ oanh giơ tay chỉ vào trong hang t ố i hôm dạ oanh đang lo lắng pho tượng đá mà họ nhìn thấy lúc từ trên tháp đi xuống lúc đó khi dạ oanh nhìn thấy thứ đó trong lòng mơ hồ có một bản năng nhắc nhở cô ta thứ này rất t à m ôn mà bây giờ lại nhìn thấy sát sống hành động không kiểm soát được cô ta với tâm tư tỉnh tế bắt đầu hơi lo lắng tất cả những điều này liệu có liên quan gì đó với pho tượng đá kỳ lạ kia không trong lòng cô ta còn có một suy nghĩ táo bạo hơn đó là pho tượng kia liệu có thể trong lúc vô tình đột nhiên cũng sống dậy không t ô vũ cũng nhìn theo hướng tay dạ h o a n h chỉ rồi nói cô đang lo lắng những người của nạ đi ở bên ngoài ạ dạ h o a n h lắc đầu tuy rằng thực ra đây cũng là một phần nhưng giờ lại không phải vấn đề lo lắng hàng đầu của dạ h o a n h không phải anh nói rồi trước khi chúng ta lấy được đồ người của nạ đi sẽ không thể ra tay với chúng ta hơn nữa họ h ẳ n biết trong thành cầu nguy hiểm v ạ n phần cho nên không thể nào xuống đây thứ tôi lo lắng là pho tượng đã đó chính là pho tượng kỳ lạ mà chúng ta đã thấy lúc vào đây dạ h o a n h nói ra nỗi lo trong lòng dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh cũng tránh lúc đó tay chân luôn cuống t ô vũ gật đầu phải nói rằng dạ oanh này dù là năng lực quan sát hay năng lực cảm nhận nguy hiểm đều rất mạnh điều này khiến tô vũ thấy tìm cô ta đến đây quả thực không sai cô lo nó đột nhiên sống dậy đúng không tô vũ nói xong dạ oanh khẽ gật đầu mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba hôn nhân cho người hoàng vị cho ta bốn trăng ngả về tây trăng hướng phương tây ba mươi bảy câu nghĩ đó là thứ gì tô vũ khoanh tay trước ngực hỏi không biết có lẽ là tà thần tô vũ nhữ mày nói gần đúng rồi cô có biết không trên thế giới này có một loại quỷ hút máu chúng do rơi từ thời cổ đại đến từ địa ngục hóa thành pho tượng đá đó hẳn chính là tổ tiên của quỷ hút máu hơn nữa hẳn là nó có thể tự do hành động so với mấy cái xác sống kia nói không chừng nó còn có trí tuệ chỉ có điều hiện tại không biết vì lý do gì khiến nó tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say sống dậy cũng không phải là không có khả năng nghe lời tô vũ xong sắc mặt dạ h oanh thay đổi hẳn đó là một cảm giác hoảng sợ bất an như đối mặt với kẻ thù lớn vậy vậy nếu nó thực sự sống dậy thì sao dạ oanh hỏi sợ gì chứ nó chẳng qua chỉ nhiều hơn chỉ c h qua đây là một đôi kỹ năng cơ bản của phục ma điện thần vật tông linh khí hoa cánh chỉ cần vận dụng linh hoạt cộng thêm trong cơ thể có đủ linh khí là có thể phóng ra bên ngoài ở tiên giới không hiếm nhưng ở đây é rằng sẽ bị người ta gọi là quái vợt khi dạ oanh mở mắt ra cô ta và tô vũ đã đáp xuống ổn định trên một phiến đá s á m xanh quay đầu lại mấy tia sáng lấp lánh của đèn tin đang chạy về phía này chúng ta đã nhảy xuống rồi à? dạ oanh không dám tin nhìn tấm đá dưới chân mình hỏi đúng vậy chúng ta cũng có cánh m à lúc nói chuyện ba người kia đã chạy tới dẫn đầu là địa lý bính chỉ thấy anh á chạy nhanh giống như một quả bóng thịt khổng lồ các người, các người nhảy thẳng xuống h địa lý bính dùng đèn tin chiếu vào hai người kinh ngạc hỏi dạ oanh cũng không biết nên giải thích thế nào giờ cô ta cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì chỉ biết là lúc đó tô vũ nắm lấy cánh tay cô ta rồi nhắm mắt lại là cô ta đã xuống rồi ê các người xuống kiểu gì vậy có phải các người có thứ gì đó như dù không sớm biết thế thì các người lấy ra sớm đi hại tôi từ trên đó trượt xuống suýt bong gần đó bạch nhãn hà tử chạy tới rồi hơi hoán t r á c h nói thôi nhanh làm việc đi tô vũ không giải thích bởi mấy chuyện này căn bản giải thích cũng không rõ ràng được nhìn bóng lưng tô vũ bước nhanh về phía sông ngầm xuyên thiên hầu đi đến bên cạnh dạ hoanh hỏi cái cái vừa nấy là sao vậy dạ hoanh rồi hơi mở hai tay ra làm động tác vũ cánh cánh nói xong cô ta bám sát theo tô vũ sở dĩ tô vũ dẫn dạ h o à n h trực tiếp nhảy xuống từ trên cao rồi hạ cánh an toàn ý đồ chính là dùng cách này để nói cho dạ h o à n h biết căn bản không cần lo lắng bất cứ thứ gì ở đây bởi vì dù xảy ra bất cứ bất chắc nào tô vũ đều có cách giải quyết Trước toàn nói gạch mà thực tế tô vũ quả thực đã đạt được hiệu quả khiến dạ h o à n h a n tâm thử nghĩ xem từ vách núi cao như vậy trực tiếp nhảy xuống hơn nữa còn mang theo một người nhảy xuống lại không tổn hại máy may người này còn có thể là người bình thường sao nếu cứ phải nói thì bây giờ dạ hoành càng sẵn lòng tin rằng tô vũ mới chính là người được chân thần che chở mà bạch nhãn hạt tử nói mà một người như vậy cô ta không có bất cứ lý do gì để không tin tưởng mấy người đuổi theo không lâu trước mắt họ đã xuất hiện từng tòa kiến trúc thành bang cổ xưa chỉ có điều t r o n g đổ nát không chịu nổi nhiều chỗ do thời gian mai một mà đã lung lay sắp đổ thậm chí khiến người ta có cảm giác một trận gió cũng có thể khiến mức tương thanh dày đó sụp đổ tôi còn tưởng chỗ này sẽ có kho b á o gì cơ hóa ra chỉ toàn gạch ngói vụn các người nói xem người thời xưa nghèo đến vậy sao bạch nhãn hạ tử vừa thấy một mảnh đồ nát lập tức xịu xuống không phải ông nói đồ để lâu năm đều có thể được gọi là cổ vật sao ông xem mấy cái gạch ngói vụ kia chẳng phải cũng là cổ vật mang ra ngoài còn có thể lấp đầy khoảng trống lịch sử thời kỳ này sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với phát hiện k h ả o cổ hay là ông đi chọn vài cái nhìn vừa mắt đi địa lý bính dùng khựu u tay h í ý t bạch nhãn hạ tử chẳng hề che giấu ý t r e o chọc của mình xéo xéo xéo thằng đó mày đường xa thế này mà cậu bảo tôi mang về hai viên đ ạ c v ụ cậu định biến tôi thành thăng hề trước mặt người khác c bạch nhãn hạ tử cáu kỉnh mắng địa lý b còn xuyên tiên h hầu lúc này lại chăm chú quan sát tình hình biến hóa xung quanh bởi theo suy đoán trước đó trong thành cổ biết đâu vẫn còn loại s á t sống mà họ nhìn thấy trong hang núi lúc nấy chỉ cần mấy con quái vật đó dám manh động xuyên tiên h hầu sẽ dùng cái s ẻ n trong tay chặt đầu từng tên gia oanh lúc này đã tỉnh táo lại từ cú sốc vừa rồi b e n đi đến bên cạnh tô vũ hỏi tô tiên sinh không biết thứ chúng ta vẫn luôn tìm kiếm là gì cuối cùng ở chỗ nào tuy cô ta biết tô vũ đang tìm cách khống chế v i r ú t hải phơ nhưng cô ta không sao tin nổi trong thành cổ tàn tạ này lại có thể có bảo vật gì hay là có linh dược nào đó t ô vũ nhìn quanh một lượn rồi nói thành thật mà nói tôi cũng không biết là thứ gì càng không biết nó ở chỗ nào điều t ô vũ nói quả thực là sự thật anh không biết thứ mình đang tìm rốt cuộc là một vật thể một trạng thái hay là một sinh vật nói xong t ô vũ lại bổ sung thêm một câu nhưng tôi nghĩ câu trả lời này rất có thể hẳn phải ở trong sông ngầm đối với điều này t ô vũ gần như có thể khẳng định bởi nơi này từng bị virus hai phở xâm lấn điểm này đã là sự thật không thể chối cãi mà virus hai phở lại lấy lan qua nước nói cách khác tòa thành cổ xây bên bờ sông này không có bất cứ lý do gì mà lại không có loại virus này trong nước còn nếu trong nước cũng tồn tại loại v i r ú t này vậy thì sớm phải đã theo dòng sông lan rộng đến mọi ngóc ngách trên thế giới rồi nhưng sự thật lại không như thế nguyên nhân có lẽ chỉ có một trong nước có thứ gì đó hoặc là thực vật hoặc là động vật hoặc là một thứ ở trạng thái kỳ lạ mà người ta chưa từng nghĩ đến chính nó đã vĩnh viễn giam cầm loại v i r ú t hai phở đáng sợ này trong tòa thành cổ hơn ba ngàn năm này mãi cho đến sau này có một nhà thám hiểm vô tình phát hiện ra tòa thành cổ này và từ trong thành cổ vô ý mang v i r ú t hai phở ra ngoài từ đó rơi vào tay nhà họ thân ở hoa h ạ qua tay thân kiến quốc chuyển đến tay hoàng ngư ma ma mới gây nên thai ương hiện tại của thành phố tân hải vì vậy truy tìm một gốc chuyện bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó cho nên tô vũ tin chắc rằng cách giải quyết nhất định phải ở trong tòa thành cổ này hơn nữa khả năng ở trong nước sẽ lớn hơn một chút n g h e xong bạch nhãn hạt tử tùy ý đá mấy viên gạch vụn ở bên đường rồi thúc giục mọi người tôi nói này mọi người cũng đã thấy rồi đấy trong cái thành cổ này ngoài mấy cái mảnh vỡ này ra chẳng có gì cả tôi thấy tuyệt đối cũng sẽ không có cách gì khống chế cái vi rút cho má gì đó đâu hơn nữa các người cũng đã thấy rồi đấy trong thành này có loại xác sống vô l ý kia biết đâu còn có cả ma nữa tôi làm đội trưởng nhất định phải nghĩ đến an nguy của mọi người theo ý tôi chúng ta cứ dừng ở đây thôi chương năm trăm chín mươi chín tới sông ngầm nhanh chóng quay đầu về nếu không rất có thể chính chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy còn mấy chuyện cứu thế giới gì đó cứ để anh hùng lo cho xong tôi nghe nói ở nước ngoài có siêu nhân với người nện gì đó năng lực của họ lớn thế trách nhiệm này cũng nên giao cho họ thôi vốn dĩ lý do ông ta muốn đến đây hoàn toàn không phải vì tìm cách khống chế virus h a y phở gì cả thuần tuy chỉ là muốn xem trong thành này có báu vật gì không rồi ra ngoài kiếm một món tiền lớn giờ xem ra chẳng có gì cả ông ta tất nhiên muốn nhanh chóng quay về dù sao nơi này âm u đáng sợ ông ta cũng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa tô vũ lắc đầu cũng có thể hiểu được tâm lý nhỏ nhen của bạch nhãn hạ tử dù sao bây giờ ông ta là kẻ ăn no không biết người đói bởi ông ta sẽ không bị nhiễm vi rút hải p h ở cho nên có thể ngủ yên sống chết của người khác không liên quan lắm đến ông ta ông ta cũng không muốn làm anh hùng cứu thế tô vũ cười nhắc nhở bạch nhãn hạ tử đừng trách tôi không nhắc ông tưởng bây giờ ông ra ngoài là có thể sống à. đừng quên ông ra khỏi bệnh viện kiểu gì nếu quay về họ nhất định sẽ cho ông lại rút cạn máu của ông vừa nói đến đây bạch nhãn hạt tử lập tức tỉnh ngộ trước đây ở bệnh viện bác sĩ đã từng phát hiện trong máu của ông ta tồn tại thứ chất xám cho má gì đó thứ đó có thể chữa trị bệnh nhân nhiễm v i r ú t hải sơ nói cách khác bây giờ máu của ông là thuốc duy nhất nếu lần này họ không tìm được cách khống chế v i r ú t hải sơ quay về đối mặt với nhiều bệnh nhân như vậy ông ta chắc chắn cũng không còn mạng sống nghĩ đến đây bạch nhãn hạt tử liếm môi no ới trao tô tiên sinh ngài nói gì vậy chứ sao bạch nhãn hạt tử tôi lại có thể lùi bước trước trận chiến được chứ giống như lần trước trên biển ấy nguy hiểm thế mà tôi vẫn đợi ngài quay lại đấy thôi tôi vừa nay thấy thằng béo hơi sợ cậu thêm chuyện này cũng không liên quan lắm đến họ để không liên lụy người vô tội cho nên tôi với tư cách đội trưởng nhất định phải nói rõ mọi chuyện nếu họ muốn thì tất nhiên có thể theo dù sao tôi tuyệt đối không thể về tay không tuyệt đối không thể nhìn s ắ c mặt bạch nhãn hạt ử thay đổi nhanh hơn lật sách xuyên thiên hầu và giả hoanh đều liếc ông ta một cái không nói gì nữa địa lý bính đi đến bên cạnh bạch nhãn hạt ử giơ ngón tay giữa về phía ông ta còn dùng cái bụng to đụng đụng vào ông ta nói tôi sợ bao giờ vừa nãy rõ ràng là ông sợ đến mức run lẩy bẩy suốt đấy nhé trán các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương Các bạch n vào mê nhấn hạt o chuyện t m lịch ở 247VN h có tự nói h mấy lời cứng h c t r ư rắn thể hiện mình tuyệt đối không phải vì sợ mà muốn lùi bước cả nhóm cư men theo tiếng nước dần dần đến gần con sông ngầm đó nhưng điều khiến mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ là trên đường đi họ không biết đã đi qua bao nhiêu kiến trúc cổ hình dạng khác nhau nhưng lại không nhìn thấy loại sát sống mà trước đó đã thấy trong hang núi hiện tượng này lại không khiến họ cảm thấy an tâm mà ngược lại càng lúc càng căng thẳng bởi bây giờ không nhìn thấy cũng không thể chứng minh chúng không tồn tại nếu đột nhiên từ chỗ nào đó thành đàn thành lũ chạy ra họ đâu có ba đầu s á u tay mà đối phó đi khoảng chừng nửa tiếng tiếng nước bên thai đã ầm ầm đ ỉ n h thai nước góc dòng sông ngầm quần quận hiện ra trước mắt cả nhóm nghe thấy tiếng nước ngay gần đây bạch nhãn hạt tử sải chân chạy tới phải biết từ lúc vào thành cổ này đến, đến giờ ông ta vẫn chưa uống nước giờ đã khác không chịu nổi rồi cho nên nhìn thấy sông ngầm tất nhiên ông ta phải chạy tới uống cho đã trước tiên dạ oanh vội vàng giơ tay định kéo bạch nhãn hạt tử lại bởi tô vũ đã nói trong nước này rất có thể có virus hải phở mà bạch nhãn hạt tử trực tiếp uống nước chẳng phải sẽ nhiễm loại virus đó sao người bình thường uống nước sông ngầm ở đây thì một trăm linh sẽ nhiễm virus hải phở nhưng tô vũ hiểu rõ bạch nhãn hạt tử chắc chắn sẽ không cho nên cũng không có ý ngăn cản ông ta cứ để ông ta uống cho đã đi tô vũ quay đầu lại nói với dạ oanh và những người khác lấy đồ đã chuẩn bị ra đi địa lý b í n gật đầu đặt ba lô của mình xuống đất rồi kéo k h ó đó a ra lấy lạnh mấy từ trong đó ra mấy quả pháo quả l ơ l ử n g Loại pháo lạnh này là pháo chiếu chuyên dụng của quân khu này dụng quân dùng đồ để của sáu n ban g a đêm, s khi bàn ra, sẽ trăm ự động linh ạ n lưu l t r ê k ô n hơn, g lâu từ đó kéo dòng à i thời gian chiếu sáng Trưng của nó. Trưng 600, d sông máu mà ở trên con sông ngầm rộng rãi này sử dụng loại pháo lạnh này để thăm dò rõ tình hình cụ thể trên mặt sông quả thực là vô cùng thích hợp đúng lúc dạ h oanh chuẩn bị bắn pháo lạnh đột nhiên bạch nhãn hạt tử vốn đang túi xuống uống nước bên bờ sông kêu thét lên à, mọi người đều tưởng lão già này có phải đã rơi xuống sông không chỉ có điều quay đầu lại nhìn mới phát hiện không biết vì sao bạch nhãn hạt tử lại ngồi phịch xuống đống cắt đá bên bờ sông hơn nữa cứ liên tục đạp chân xuống đất bộ dạng đó dường như muốn tránh xa con sông ngầm kia ông g à o cái gì vậy tô vũ quay đầu lại c á o kỉnh nói với bạch nhãn hạt tử mà lúc này bạch nhãn hạt tử đã lăn lộn bò tới hơn nữa cứ liên tục n ổ nước b ọ t xuống đất dường như muốn n ổ hết nước vừa uống vào bụng ra ngoài ôi chao tô tiên sinh mau cứu tôi mau cứu tôi với bạch nhãn hạt tử vừa móc họ nghe khan vừa nói rốt cuộc ông đang phát cái điên gì vậy không nói rõ thì tôi ném ông xuống sông luôn đấy t ô vũ dơ chân đá bạch nhãn hạt tử một cái táo kình hỏi lúc này sắc mặt bạch nhãn hạt tử còn khó coi hơn cả cha mẹ chết nước cái nước đó có vấn đề bạch nhãn hạt tử chỉ vào mặt nước nói với mọi người nước có vấn đề nước thì có vấn đề gì chứ ra quanh c a o mày ối cô tự đi mà xem trong sông ngầm này đâu phải nước mà là máu toàn bộ đều là máu đấy lời bạch nhấn hạt tử vừa dứt mọi người đều không khỏi giật mình trong sông ngầm toàn bộ đều là máu nghe quả thực hơi khó tin một chút nghĩ đến đây mọi người giơ đèn tin trong tay ba bước nhập hai đến bên bờ sông chỉ là vừa ngước mắt nhìn lên tất cả đều không khỏi hít vào một hơi lạnh bởi ngay trước mặt họ trong con sông ngầm quần quần này dưới ánh đèn tin đúng là đang ánh lên màu đỏ tươi trông giống như một dòng sông máu vậy nhìn đến đây ngoại trừ tô vũ tất cả mọi người đều s ứ c s ở không biết nên giải thích hiện tượng khó tin trước mắt này thế nào chẳng lẽ đây chính là thứ có thể khống chế vi rút hải phơ sao tô vũ lẩm bẩm trong lòng điều đầu tiên tô vũ nghĩ đến không phải là trong con sông này là máu loãng bởi đây căn bản là chuyện không thể nào bởi thử nghĩ xem nếu đây thực sự là một dòng sông máu vậy thì chắc chắn sẽ có mùi tanh nồng n ặ n g nhưng họ lại không ngửi thấy mùi này tức là con sông này chỉ đơn thuần thay đổi màu nước mà thôi còn nếu là vì nước ở đây có thể k h ô n g chế virus hải sơ thì thực ra mọi chuyện hơi rắc rối một chút bởi như vậy vẫn là trị ngọn chứ không trị gốc chẳng lẽ lại chuyển nước ở đây đến thành phố tân hải rồi đổ vào sông n g ọ i ở tân hải sao đây đơn giản là chuyện viền vông căn bản không thể nào thực hiện được tô tiên sinh đây ra quanh quay đầu lại nhìn tô vũ nói sự việc đã phát triển đến mức này c ầ tô vũ đưa ra một thái độ rõ ràng Nói i cho họ b ế tôi theo vũ quay đầu lại nói với ba người ra quanh gật đầu sau đó ba người cầm pháo lạnh điều chỉnh hướng bùm bùm bùm ba tiếng bắn lên không trúng phía trên mặt nước theo một loạt tiếng lách tách sau đó ba quả pháo lạnh bùng cháy rực rỡ giữa không trùng trong phút chốc chiếu sáng không gian rộng lớn xung quanh ba quả pháo lạnh như ba mặt trời nhỏ khiến không gian dưới lòng đất bị bao phủ bởi bóng tối hơn ba năm một lần nữa cảm nhận được mùi vị của ánh sáng nhưng mọi người đều biết ánh sáng này hẳn sẽ ngắn ngủi thời gian pháo lạnh có thể cháy rất hạn chế trước sau có lẽ cũng chỉ gần mười phút vì vậy phải tranh thủ thời gian nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh rồi đề ra phương án tiến lên tiếp theo g i á anh lấy ống nhỏm từ trong ba lô ra vốn định đưa cho tô vũ chỉ có điều lại bị anh từ chối chỉ thấy trong đôi đồng tử của tô vũ có một tia tử khí bốc lên tuy rằng tử cực linh đồng quả thực thần kỳ nhưng do bây giờ tô vũ vẫn là phạm nhân vẫn chưa thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối tuy nhiên nhờ ánh sáng của pháo lệnh tô vũ có thể quan sát tình hình xung quanh không sót thứ gì chiều rộng của cả mặt sông lên đến hai ba trăm l i n bờ sông đối diện là vách núi treo leo căn bản không có chỗ đặt chân còn ở thượng nguồn sông không xa có một thác nước cao gần năm mươi m tiếng nước ầm ầm chính là do thác nước này tạo thành chương sáu trăm linh một nhảy xuống sông mà khi nhìn thấy thác nước trên mặt tô vũ lộ ra nụ cười nhẹ bởi nước đổ xuống từ trên thác nước trong vắt vô cùng tô vũ thậm chí có thể nhìn thấy từng con cá béo múa đuôi liên tục trong thác nước từ đó có thể thấy nước đổ xuống từ trên thác nước vẫn còn trong vắt vô cùng nói cách khác vấn đề không phải ở thượng nguồn sông hắn là khi nước chạy đến chỗ này không biết vì lý do gì đã biến thành màu đỏ máu mà nếu không có gì bất ngờ lý do này hẳn phải ở đáy nước của vùng nước này mà lý do này cũng rất có thể chính là đáp án mà tô vũ đi đường xa vạn dằm muốn tìm kiếm tô tiên sinh là trong nước này có thứ gì đó hay là có loại thực vật nào đó rõ ràng gia q a n h tinh tế cũng đã phát hiện ra điều này tô vũ gật đầu anh tin chắc thứ anh muốn tìm nhất định ở trong nước này chán các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hvn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g ó t chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn còn sông ngầm rộng lớn như vậy sau khi chạy qua nơi này đã biến thành màu đỏ như máu cho dù trong nước có động vật hay thực vật gì đó hẳn cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả như vậy phải biết rằng nước sông ngầm không phải nước tù động mà là nước chạy muốn n h u ộ m màu nước đâu phải chuyện dễ dàng bởi nó liên tục được làm mới cho nên trong nước có thứ gì đó điều này là chuyện chắc chắn còn là thứ gì hiện tại tạm thời tô vũ chưa biết nhưng có thể khẳng định là thứ này chắc hẳn không phải vật bình thường bởi sự thần kỳ của nó đã vượt ra ngoài phạm trù của vật bình thường mẹ k i ế p nơi này rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết rồi mới khiến nước ở đây bị nhuộm đỏ mà không phai màu tô tiên sinh tôi thấy nơi này rất có thể là pháp trường thời cổ cho nên đoán khi ở đây nhất định rất nặng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi biết đâu nơi này thực sự có ma cũng nói không chừng lúc này bạch nhãn hạ tử cũng đã nôn gần hết rồi khi phục hồi tinh thần lại chỉ nghĩ đến chuyện rời đi bởi nơi này tuy trông tạm thời không có nguy hiểm gì nhưng chỉ cảnh tượng quái dị trước mắt này cũng khiến người ta cảm thấy không phải đ i ể m báo tốt lành gì những người khác đều không nói gì đợi tô vũ đưa ra sắp xếp cuối cùng cho họ tô vũ nhìn pháo lạnh liên tục rơi xuống phía trước hít sâu một hơi rồi nói thứ tôi muốn hẳn là ở dưới nước tôi muốn xuống xem thử l ờ i tô vũ vừa dứt gia oanh đã lắc đầu nói không được lần này chúng a ra ngoài không mang theo dụng cụ lặn giờ nước sông ngầm này chảy rất nữa toàn bộ màu nước đỏ như vậy tầm nhìn dưới nước hẳn rất thấp hơn nữa mặt nước rộng thế này cho dù dưới đó thực sự có thứ gì đi nữa phạm vi lớn như thế xuống dưới tìm kiếm thì phải tìm đến năm nào tháng nào lỡ như dưới nước xảy ra bất chấp gì người trên bờ căn bản không có cơ hội triển khai cứu hộ lời dạ oanh nói rất đúng chỗ nếu là người bình thường cho dù có thư quý giá đến mấy tồn tại trong một con sông ngầm thế này hẳn cũng sẽ không liều lĩnh muốn xuống nước tìm kiếm bởi vẫn câu nói đó diện tích con sông ngầm này quá lớn dòng nước quá xiết ầm nhìn có lẽ không quá năm mét trong tình huống không có thiết bị lặn chuyên nghiệp cùng thiết bị chiếu sáng hỗ trợ không ai sẽ đề nghị nhảy thẳng xuống như vậy lúc này địa lý bính ở bên cạnh bước ra nói theo tôi chúng ta có thể để đội trưởng của chúng ta xuống đó không phải ông ta có quan hệ huyết thống gì đó với mẹ tổ nương n ư ơ sao trước đó cứ nói không có nước mẹ tổ nương, nương n đây, nương nương đây là sông là thuộc về sự quản lý của long vương gia dù sao nói với cậu thì cậu cũng không hiểu đâu tô tiên sinh ngài muốn xuống dưới tôi cũng không ngăn ngài với kỹ năng bơi lội của ngài tôi rất tiến tâm tranh thủ lúc còn sớm đi nhanh về nhanh Chúng tôi sẽ đợi ngài ở chỗ này. Bạch chương sáu trăm linh hai động đất hành động này khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi thế này đơn giản là không muốn sống nữa rồi cái này dạ hoanh giơ tay ra g i ư ờ n g như muốn vứt tô vũ lên từ dưới nước t i dạo tôi nói đừng lo mà kỹ năng bơi lội của cậu ta tốt lắm lần trước trên biển đấy chính là mặt biển còn đang cháy chắc chắn các người không thể tưởng tượng nổi đâu cậu ta cũng trực tiếp nhảy xuống luôn đấy cho nên sẽ không sao đâu thang béo mau lấy đồ trong ba lô ra đưa ông chú ăn chút đi vừa nãy nôn nhiều quá giờ đói rồi tình huống trên mặt biển lần trước như vậy mà tô vũ cũng dám nhảy xuống không chút do dự cuối cùng còn trở về lành lặn cho nên thực ra bạch nhãn hạt tử chẳng lo lắng gì còn tuy dạ hoanh vẫn không yên trong lòng nhưng vừa nấy từ vách núi cao như vậy mà anh vẫn trực tiếp nh dạ oanh nghĩ có lẽ đây chính là vốn liếng của tô vũ nạ đi tiên sinh bọn họ xuống dưới lâu vậy rồi có khi nào xảy ra bất chắc gì không những người canh gác ở ngoài tòa t h á p cao quả nhiên như tô vũ dự đoán những người tiến vào sa mạc trước đó giờ đã tập trung hết ở vị trí lối ra là để tung một lưới bắt sạch bọn họ ừ dưới đó rốt cuộc lớn cỡ nào không ai biết cả thứ họ muốn tìm là gì cũng không biết cho nên cần cho họ thời gian anh hiểu không lời nạ đi vừa dứt đột nhiên mặt cắt dưới chân dung c h u y ề n mạnh tiếp đó là những cơn rung lắc liên tục với tần suất dày đặc khiến mọi người có cảm giác như thể có thứ gì đó sắp từ dưới cắt trồi lên và vật thể ấy có vẻ không hề nhỏ n a đi tiên sinh chuyện gì đang xảy ra vậy có phải động đất không theo những đợt rung lắc ngày một gia tăng những người phía trên có cảm giác khó đứng vững tất cả mọi người rút lui đến vị trí an toàn n a đi vung tay ra hiệu nói với tất cả mọi người bởi vì gặp phải động đất giữa sa mạc không phải chuyện đùa rất có thể sẽ hình thành một cái hố cát một khi bị hút vào trong đó sẽ không bao giờ thoát ra được nữa mọi người rút lui ra ngoài khoảng một cây số cắt dưới chân giường như mới từ từ ngừng chuyển động nạ đi c ầ m ống nhỏm vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía ngọn tháp cao ban đầu trong lòng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bản năng mách bảo anh ta mọi việc đang diễn ra bây giờ có lẽ có liên quan đến hành động của đám người tô vũ trong thành cổ nếu thực sự là như vậy khi thành cổ sụp đổ những người bên trong sẽ không bao giờ thoát ra được nữa anh ta không phải đang lo lắng cho sự an nguy của tô vũ và những người kia mà đang lo sợ nếu không mang được vật đó về cho bá tức vờ vladimir anh ta sẽ gặp kết cục ra sao trời ơi sắp sụp đổ rồi sắp sụp đổ rồi dưới lòng đất có ngao ngư nó sắp trồi lên rồi bạch nhãn hạt t ử ở bên bờ sông ngầm cũng cảm nhận được tình hình bất ổn so với bên trên tình hình phía dưới còn nghiêm trọng hơn ngoài những tiếng ầm ầm vang lên khi đá lớn nhỏ rơi xuống nước phía sau còn có tỏa thành cổ vốn đã lung lay sắp đổ tường thành đổ nát như những quân đ ồ mị nổ chỉ cần lay nhẹ một cái là lách cách đổ s ụ p một mảnh nếu có thể nhìn thấy phía sau lưng họ chắc chắn là mây bụi quần quần ập đến tôi nói này chúng ta mau rời khỏi đây đi nếu cái tháp cao kia sụt xuống chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi chỗ này đâu nghĩ đến việc có thể phải sống cả đời trong nơi tối tăm này b ạ theo n h lẽ thường vì sự an toàn của mọi người nên rút lui với tốc độ nhanh nhất mới phải nhưng dạ oanh lại nghiến chặt răng không nói một lời cô ta quay đầu nhìn dòng sông ngầm đang quần quần sóng giữ vì đá rơi xuống tô vũ vẫn đang ở dưới kia nếu họ cứ thế này rời đi lỡ như tô vũ trèo lên thì sẽ ra sao ôi trời các người còn do dự gì nữa cứ do dự thêm nữa tất cả chúng ta sẽ thực sự chết ở đây đấy các người không sợ chết à? bạch nhãn hạ tử t gần như muốn dùng tay lôi kéo đám người dạ h oanh rời đi một lúc lâu sau dạ h oanh thở dài thường thượt rồi nói các người mang theo ông ta rút lui nhanh đi tôi ở lại địa lý bằng là người đầu tiên không đồng ý anh ta hiểu rõ chắc chắn phải có người ở lại đón tô vũ nhưng người đó không nên là dạ oanh chương sáu trăm linh ba sống cùng sống chết cùng chết không được cô và cao cá tử dẫn ông ta đi trước đi tôi ở lại đợi tô tiên sinh dù sau này có xảy ra chuyện gì bất chắc ở dưới lòng đất cách của tôi vẫn nhiều hơn các người địa lý bính vừa nói vừa đầy dạ binh và xuyên tiên hầu anh ta nhắc nhở họ lúc này thời gian gấp rút không phải lúc do dự mau rời đi thôi thực tế lời nói của địa lý bính cũng có lý bởi vì ở dưới lòng đất cách của anh ta chắc chắn nhiều hơn một chút trước đây họ cũng từng gặp tình huống bị mắc kẹt trong mộ cổ địa cung lúc này thường phải tự cứu lấy mình cách thường dùng nhất là từ trong mộ thất đào ngược ra ngoài điều này đòi hỏi rất cao với người đảo bởi vì bị nhốt trong không gian kín dưới lòng đất không nhìn thấy tình hình bên ngoài hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân vì một đường hầm trộm mộ không thể hình thành người bên trong thường không còn sức lực dư thừa để đạo cái thứ hai cuối cùng chỉ có thể chờ chết trong các cuộc khai quật khảo cổ của quốc gia tình huống những tên trộm mộ mang theo nhiều đồ vàng bạc bị mắc kẹt vĩnh viễn trong mộ thất như thế này có thể nói là thường xuyên xảy ra mặc dù địa lý bính chắc chắn là người có kinh nghiệm nhất nhưng nơi này không giống những nơi khác đây là nước ngoài địa lý bính không hiểu rõ tình hình địa phương hơn nữa phía trên toàn là cát nghĩa là đường hầm trộm mộ này rất có thể căn bản không thể hình thành ai cũng biết bây giờ ai chọn ở lại người đó có thể sẽ không bao giờ đi ra được nữa dao anh vẫn còn hơi do dự c ò n bạch nhãn hạt tử lúc này đã sốt u ruột như kiến bỏ trên t r ạ o nóng trời ơi lúc này rồi mà mấy người còn già mồn cãi láo nếu không đi nữa tất cả sẽ chết ở đây tôi nói này thằng béo cậu cũng đừng đợi cậu ta nữa biết đâu bây giờ cậu ta đã bị dòng nước cuốn đi đâu rồi với lại cậu cũng thấy rồi đấy trên tia nhiều đá rơi loạn xạ như vậy chúng phải là chết ngay nhanh đi thôi nhanh lên bạch nhấn hạt tử vươn tay kéo mạnh địa lý bính một cái nhưng anh chàng này lại không n ú c ních anh ta liếc mắt ra hiệu cho dạ oanh và xuyên thiên hầu mau đi đi nếu có cơ hội tôi vẫn muốn cùng hành động với mọi người xuyên thiên hầu nghiến chặt r ă n g vốn định quay người bỏ đi nhưng lại thấy quay lưng lúc này sao mà khó khăn đến thế anh ta không thể bỏ lại đồng đội sống chết có nhau mà tự mình chạy trốn như vậy dù có sống sót anh ta cũng sẽ m ã i s ố n g trong sự dẫn mặt và bất an dạ oanh cô dẫn ông ta ra ngoài đi tôi phải ở lại không cầu sống cùng nhau chuyện đề cử người chồng vô dụng của nữ thần nhưng cầu chết cùng nhau xuyên thiên hầu kiên định nói ra những lời này khiến lòng địa lý bính cảm thấy ấm áp anh ta không biết đã không cảm nhận được cảm giác xúc động như thế này là gì bao lâu rồi địa l y bính không nói nhiều hai mắt vấn lệ vỗ vai xuyên thiên hầu anh em tốt không biết là bị cảm động bởi tình cảm giữa hai người hay vì dạ oanh đã chuẩn bị tinh thần đi đến cùng lúc này cô ta cũng đứng bên cạnh hai người nói nếu không đi vậy thì tất cả chúng ta cùng ở lại nhìn thấy tình cảnh ấy bạch nhãn hạt tử cảm thấy tất cả bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc trời ơi các người có bị điên không vậy nếu không tham gia vào cái đội quân cảm tử gì đó thì tôi thấy đúng là nhân tài không được trọng dụng mà thôi được rồi mọi người bảo trọng nhé khi nào tôi thoát ra ngoài nhất định sẽ đốt giấy vàng bắt cúng các người nói xong bạch nhãn hạt tử cũng chẳng quan tâm nhiều nữa tuy chỉ là một cái mạng thối nhưng dù sao cũng là cái mạng vẫn phải trân trọng so với đám người g dạng anh ông ta tự nhận thấy mình còn biết quý trọng mạng sống hơn nhìn theo ánh sáng lờ mờ của bạch nhãn hạt tử d ầ n khuất xa địa lý bính lấy từ túi ra một bao thuốc lá đưa cho xuyên thiên hầu một điếu rồi châm lửa hút một hơi không phải anh hết thuốc rồi sao xuyên thiên hầu hỏi miệng ngậm nhiều thuốc ừ thứ này chỉ dành cho những kẻ gan dạ mới được thôi lần trước ở biên t ậ n chúng ta đại nạn không chết xem ra hôm nay cũng đến lúc phải đi đến rồi nghĩ lại thì cuộc đời của chúng ta cũng coi như đã quá h oanh liệt rồi địa lý binh nói sau khi hút một hơi dài ôi các người đã gần chết rồi mà vẫn có thể nói những lời ấy à g ra oanh lắc đầu giọng nói đượm chút tuyệt vọng thực ra họ hiểu rõ hơn ai hết nếu nơi này thực sự sụp đổ chắc chắn họ không thể thoát ra kịp bởi vì từ đây đến hang động ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian đó nơi này có lẽ đã sập xuống từ lâu rồi và dù không sập hang động cũng rất có thể đã bị đá tảng chặn lối thoát chạy trốn chỉ là một cuộc vũng vây trước lúc chết mà thôi chương sáu trăm linh bốn bạch nhãn hạt tử quay lại dưới lòng dòng sông ngầm c u â n c u ộ n tô vũ đang dùng linh khí của mình không ngừng nâng lên một tảng đá to bằng quả bóng rổ bởi qua khảo sát anh nhận ra nguyên nhân của mọi việc chính là từ tảng đá có vẻ ngoài xấu xí này điều anh không ngờ tới là chính vì muốn lấy tảng đá này mà toàn bộ thành cổ đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ bề mặt tảng đá đã bám đầy những chất cặn từ dòng nước nên không thể nhìn thấy bên trong là cái gì nhưng tô vũ có thể cảm nhận được bằng thần thức bên trong tảng đá này có một thứ gì đó mang một sức mạnh thần kỳ khó lòng kiểm soát bởi vì có một ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy bên trong tảng đá và hàng trăm năm qua không ngừng tỏa năng lượng ra ngoài tô vũ cảm thấy, đây chính là lý do vì sao virus h e i f e r ở nơi này không lan ra ngoài bởi một chút năng lượng tỏa ra từ ngọn lửa kia đã khiến tất cả virus xâm nhập vào dòng nước bị tiêu diệt trong n y mắt và bây giờ nếu tô vũ có thể khai thác được thứ này một cách khéo léo chắc chắn sẽ đạt hiệu quả phi thường nhưng anh cần phải thận trọng vì có lẽ trên thế giới chỉ có một thứ duy nhất này nếu vô tình làm vỡ nó thì có thể coi như xong đời am nương theo một tiếng nổ khủng khiếp vang lên một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập mạnh lên mặt nước s ó n g nước quần c u ầ n tràn lên bở khiến mọi người phải vội tranh né trong lúc tranh né, gia oanh nhìn thấy ở đường đi lúc trước có một điểm sáng đang dần lớn lên có lẽ là có người đang chạy nhanh về phía này không lâu sau người đó đã chạy tới gần hai tay chống n ạ n h thở hồng hồ nhìn kỹ người này chính là bạch nhãn hạt t ử sợ chết chạy trốn để cầu sống kia ông không phải đã đi rồi sao sao giờ lại quay lại đây gia oanh cau mày hỏi đi cái con khỉ bây giờ không ai có thể đi đâu được nữa hết tôi thấy chúng ta nhảy xuống nước tự vẫn còn hơn bị những xác sống trong thành cổ xé ra từng mảnh nhỏ vừa rồi không phải bạch nhãn hạt từ không muốn chạy trốn một là đường về đã bị những tòa nhà đổ nát trả lối không còn lối đi Thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất không biết từ lúc nào từ những đống đổ nát kia trồi lên những sát sống mà trước đây họ đã nhìn thấy trong hang động số lượng nhiều đến kinh ngạc bạch nhãn hạ tử t tự nhận nếu dám đi qua đó chắc chắn sẽ bị những thứ vô nhân đạo ấy xé ra từng mảnh thực ra không ai biết tảng đá trong dòng nước và hàng ngàn sát sống trong thành cổ này có mối liên hệ mật thiết có thể nói những sát sống ấy trở thành như vậy là vì tảng đá kia vì vậy mục đích tồn tại của chúng ở đây là để đảm bảo không ai lấy được vật thể trong dòng sông chính hành động lấy vật thể đó đã khuấy động toàn bộ sát sống trong thành dẫn đến cảnh trời long đất l ợ này dù bạch nhấn hạt t ử nói thành cổ phía sau có hàng ngàn sát sống khiến tất cả kinh hãi nhưng điều thực sự khiến họ sợ hãi là con quái vật mà họ vẫn tưởng là tượng đá dưới chân thác cao bởi lúc này nó cũng đã t h ứ c tỉnh mở đôi mắt đỏ ngầu ra x ô e éo một tiếng vô nước vang lên tô vũ lao ra khỏi dòng nước tay cầm một tảng đá hình lệ、e、lịm những chất cặn trên bề mặt đã được loại bỏ toàn thân tảng đá trong suốt như thạch anh tự nhiên bên trong có một cái xương dài khoảng một thước ngọn lửa đỏ như máu đang tỏa ra từ cái xương ấy nhưng vì tiếng động trời long đất lở nên không ai nhận ra lúc này tô vũ đã lên mờ bạch nhấn hạt tử thở hồng hộc vài cái rồi ngồi phệ xuống đất đ ỗ n g nhiên và khóc nức nở tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng đây là cái thói đời gì vậy chứ người ta vẫn nói người tốt không sống lâu hai họa kéo dài ngàn năm các người nói xem sao lúc bình thường tôi lại thích làm việc thiệt chứ ý bạch nhãn hạt tử muốn nói rằng vì mình là người tốt nên mới gặp số kiếp ngắn ngủi phải chết ở đây ai bảo ông bình thường thích làm việc thiệt một giọng nói vang lên từ phía sau lưng họ tất cả mọi người quay lại nhìn thấy là tô vũ đang đứng cách đó không xa trong tay ôm tảng đá kia chương sáu trăm linh năm thoát chết thấy tô vũ bình an vô sự ai nấy đều mừng rỡ suýt nữa thì nhảy cắn g lên nhưng vì quá đỗi vui mừng họ lại bỏ qua một điều đó là rốt cuộc tô vũ đã trèo lên khỏi dòng sông như thế nào bởi quần áo trên người anh hoàn toàn khô giáo ê thằng nhóc chết tiệt tôi biết mạng cậu c ứ n g lắm nhưng cậu có biết bây giờ chúng ta đã bị bao vây không phía sau toàn là sắt sống chúng ta không thể đi ra ngoài đâu bạch nhãn hạt tử vừa mừng một nửa rồi lại thất vọng bởi dù tô vũ vừa lên khỏi dòng sông có vẻ cũng không thể thay đổi tình thế nguy hiểm trước mắt đi thôi tôi sẽ dẫn các người ra ngoài hãy nhớ rằng bên ngoài vẫn còn người đang đợi chúng ta đấy tô vũ nói xong rồi bước đi trước những người còn lại đương nhiên phải đi theo sát đồng thời mỗi người nắm chặt vũ khí trong tay bởi bạch nhãn hạt tử đã nói trong thành cổ đều là sát sống muốn ra ngoài buộc phải đi xuyên qua thành cổ lúc đó chắc chắn sẽ phải chiến đấu với những sát sống nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là ngay cả khi họ chưa kịp nhìn thấy những sát sống hiểm họa đã ngụy trang d ư ớ i màn đêm lao thẳng về phía họ chỉ cảm nhận được một cơn lốc mang mùi máu tanh tưởi sộc thẳng đến tô vũ n h ữ n g mày giơ tay ngăn mọi người lại chờ chút có thứ gì đó đang tới ngay vậy giãng anh địa lý bính và xuyên thiên hầu l ư n g r ợ lưng cầm đèn tin cảnh giác nhìn quanh nhưng nhìn k i khắp nơi lại chẳng có gì cả ít ra trong tầm mắt của họ không có dấu hiệu nguy hiểm nên cũng bông lòng cảnh giác đúng lúc dạ oanh định hỏi thì đ ô n g có thứ gì đó s ẹ t một cái bay qua đỉnh đầu họ khi cô ta kịp phản ứng toàn thân đã bị treo lơ lửng giữa không trung hóa ra là con quỷ hút máu từ trên núi lao xuống lướt qua đỉnh đầu mọi người với tốc độ kinh khủng đồng thời d ơ vớt lanh ngoạm lấy tóc dạ oanh nhấc đ ổ n g cô ta lên dạ oanh địa lý bính và xuyên thiên hầu đồng thanh la lên họ vội ném vũ khí trong tay về phía đó tô vũ nhúm mày vốn định ra tay g ú t sức nhưng ngay khi vừa g ơ tay lên thì đã thấy vũ một tiếng dạ o a n h rơi xuống từ trên không c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện htvn o hoặc chuyện tạm lịch ở 247 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google gói chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mẹ truy hệ nhờ nhé các bạn không phải vì con quỷ hút máu bông tay mà là nhờ dạ o a n h phản ứng kịp mặc dù cô ta không nhìn rõ thứ bắt mình là gì nhưng thứ có thể nhấc bổng một người lên khỏi mặt đất thì tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì nếu để nó bắt được mình chỉ có nằm chờ chết mà thôi nên trong tình huống nguy cấp dạ h oanh rút một con dao nhỏ từ bắp chân dùng một tay cắt phang mái tóc của mình khiến cô ta rơi xuống từ trên không nhưng lúc này cô ta đã ở trên không cao hơn 20 m é t so với mặt đất nếu rơi hóng xuống đất chắc chắn không chết cũng sẽ tàn phế nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh chưa ai kịp phản ứng thì dạ h oanh đã rơi xuống với tốc độ cực nhanh lúc này theo bản năng con người thì không thể nào cứu được cô ta cho dù có ai đó đứng dưới đỡ dạ h oanh người đó chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn cô ta tất cả đều nhắm mắt lại theo bản năng vì tốc độ rơi không phải nửa chỉ nghe phịch một cái dạ oanh thực sự rơi xuống từ trên cao hơn hai mươi mét nhưng rồi lại thấy cô ta vật vã tóc thai r ũ rưởi vùng vây bỏ dậy mọi người vội chạy lại nhìn kỹ ai cũng thấy may mắn cho dạ oanh ban đầu không ai dám đỡ cô ta ngay cả tô vũ cũng không kịp phản ứng vì mọi việc xảy ra quá bất ngờ dù sao phản ứng cũng cần thời gian nhưng nếu con người không dám đỡ thì s á t sống lại không n g ầ n n g ạ i lúc rơi xuống dạ oanh đập chúng ngay một s á t sống tên này vừa trồi lên từ dưới đất chưa kịp định hướng thì đã bị đè bẹp lực va chạm khi dạ oanh rơi xuống thực sự không nhỏ đã làm xẹp cả lồng ngực sắc sống dưới người cô ta không sao chứ xuyên thiên hầu chạy lại kéo tay dạ oanh hỏi dạ oanh ho khẽ vài tiếng tuy thoát chết nhưng rơi từ trên cao như vậy dù đập xuống bất cứ thứ gì cũng khó tránh khỏi đau đớn chương sáu trăm linh sáu tô vũ khẽ nhắm mắt dạ oanh bị thương chân phải gãy xương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể đi lại được mà tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp xuyên thiên hầu vứt luôn ba lô trực tiếp c o n g dạ oanh lên lưng đúng lúc này con quỷ hút máu đang lượn trên không quay lại lao xuống một lần nữa lần trước nó có thể tấn công bất ngờ vì tô vũ chưa chuẩn bị nhưng lần này muốn tái diễn chiều cũ thì không dễ dàng như vậy tô vũ l ư ớ t nhẹ tay lên tảng đá trong suốt rồi vung tay phóng ra một lồn u gió g quần quận mang theo ngọn lửa anh khống chế linh khí trong cơ thể hơn nữa lợi dụng ngọn lửa từ cái xương kia bởi nơi đây tồn tại vi rút hải phờ và ngọn lửa này có thể kiềm chế loại vi rút đó nên trước khi lấy đi vật thể này tô vũ phải giải trừ r ứ t điểm hậu hoạn thiêu rủi tất cả vi rút cùng những s á c sống thành cho bụi không để chúng tồn tại trên đời nữa tô vũ k h ẽ nhắm mắt huy động linh khí trong cơ thể từ từ tụ lại trên tảng đá ngọn lửa chậm rãi lớn hơn cuối cùng bao trùm lấy tô vũ rồi lan ra những người xung quanh lần đầu tiên bị vây trong biển lửa trong lúc nhất thời tất cả đều ngẩn ngơ choáng váng ngọn lửa cứ từ từ càng lúc càng lớn cuối cùng thiêu cháy cả không gian dưới lòng đất này ngay cả không khí cũng bốc cháy những sát sống chỉ vừa va chạm với ngọn lửa kỳ lạ này đã tan thành cho bụi phiêu t á n trong không khí cuối cùng không còn chút dấu vết giờ đây tô vũ như một cái loa khuyết đại chỉ đơn giản là phóng to ngọn lửa thần kỳ trong tảng đá chỉ trong vài phút ngắn ngủi đàn sát sống đông đúc chi chít ban nay như chưa từng tồn tại ngay cả con quỷ hút máu vừa lượn qua đỉnh đầu cũng đã biến mất không tam tích trong đám lửa này khi ngọn lửa dần tàn bởi ầ u xung quanh không khí bóng t r nên yên tĩnh lạ thường, lạ m mức lặng đến mức ai cũng nghe do tiếng thở không đều nhau. sứng không tin đều đều cả ai thở Tất suốt, Tô vì ũ lại lời, phi thường đến vậy, thật sự khiến nói có hốc hành thường thật họ há hốc mồm không nói nên lời, không động đến bọn nên t vậy, sự mồm m ra lý do giải t h í cảnh h tất c ữ n cảnh g gì vì, đã xảy ra. Bởi vì, cảnh tượng ấy chỉ có thể thấy trong mơ sau khoảnh khắc yên tĩnh tô vũ quay lại nói với những người còn lại chúng ta đi thôi chỗ này rất có thể sắp sập đổ nói rồi anh đi trước những người khác đi theo sát phía sau theo đường đi đến lúc trước đoàn người khá thuận lợi đi ra ngoài mặc dù hang động có nhiều đá tảng chặt lối nhưng cũng may con người đi qua vẫn không có vấn đề gì khi đi đến chân tháp cao mọi người nhận thấy bức tượng đá đen đã biến mất không còn dấu vết ê cái thứ đó đi đâu rồi nhỉ bạch nhãn hạt từ nuốt nước bọt rồi hỏi nhưng tô vũ không có thời gian giải thích bởi hiện tại không gian dưới lòng đất này rất có thể đã không chịu nổi s ắ p đổ chỉ là vấn đề thời gian đừng nói nhiều điều vâng nghĩa nữa mau ra ngoài rồi tính tô vũ kéo mạnh bạch nhãn hạt từ một cái tiếp theo là xuyên thiên hầu đang cóng dạng anh cuối cùng là địa lý bính nhìn mọi người đã nhanh chóng lên trên tô vũ mới đi theo sát phía sau tuy tạm thời bọn họ thoát được một kiếp nhưng phía trước vẫn là sa mạc và những tay lính đầu gấu của nady những kẻ luôn đi trên lưới dao lúc này trong sa mạc đã về n h á n h e m tối hoàng hôn đỏ rực tiêu h đốt những đá mây trên bầu trời không hề tiết chế phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cũng chỉ có thể mà thôi tuy nhiên mấy người vừa mới thoát chết khỏi thành cổ dưới lòng đất lại không có tâm trạng nhàn nhã để thưởng thức cảnh đẹp độc đáo như vậy bởi lúc này thứ đón chào họ không phải khúc khải hoàn của thành công mà là những họng súng đen ngòm hạ hạ t ô tiên sinh lại gặp nhau rồi rất cảm ơn anh đã mang ra cho tôi thứ tôi m u ố nạ n đi vô cùng đắc ý đi tới miệng ngậm điếu xì gà để ăn mừng tô vũ quay lại đưa mắt ra hiệu cho xuyên thiên hầu xử lý vết thương của dạ hoàng trước rồi anh quay lại nhìn nạ anh nói đúng tôi cũng phải cảm ơn anh đã dẫn tôi tìm được nơi này chương sáu trăm linh bảy chuyện này là sao anh cố tình để lộ tin anh sẽ vào sa mạc và anh còn có bản đồ rồi để bạch nhãn hạt tử đưa tin cho chúng tôi sau đó anh lại trăm phương ngàn kế bố trí nhiều người trong sa mạc để tìm lối vào thành cổ nếu không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của anh chúng tôi thật sự chưa chắc tới được nơi này nhưng hiện tại đối với tôi anh đã không còn giá trị sử dụng nào nữa nếu muốn sống tốt nhất anh nên ngoan ngoan cụm đôi c ố t xéo đi v ậ báo với chủ nhân của anh nếu muốn lấy thứ trong tay tôi cứ tự mình đến tìm tôi lời lẽ tự tin của tô vũ khiến nạ đi ngơ ngác hoàn toàn chuyện này là sao rốt cuộc là ai đang đe dọa ai vậy theo lẽ thường thì những lời này không phải do nạ đi nói sao bắt tô vũ ngoan ngoan giao đồ vật cho anh ta rồi bắt tô vũ ngoan ngoan tự cút về hoa hạng sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng đưa thứ trên tay anh cho tôi có lẽ tôi sẽ còn cân nhắc để lại cho anh một mạng sống anh biết đấy tôi hoàn toàn không cần phải nói nhảm với anh chỉ cần bây giờ tôi ra lệnh bọn họ sẽ nổ súng ngay cuối cùng đồ vật vẫn là của tôi nạ đi dôi hai tay ra chuẩn bị lấy thứ trong tay tô vũ tô vũ lắc đầu lời của nạ đi vừa rồi quả thực đã nhắc nhở anh đó là căn bản không cần thiết phải nói nhảm với loại người này bởi vì dù mình nói gì đi nữa bọn chúng cũng sẽ không nghe đã vậy thì để thượng đế của bọn chúng nói cho bọn chúng biết chuyện gì đang xảy ra đi tô vũ ngẩng mắt nhìn lên xung quanh có tới mười chín người đang đứng ở các vị trí khác nhau tô vũ mở lòng bàn tay ra sau đó cổ tay khẽ lắc nhẹ mười chín cây kim vô sắc phản quang nằm trong lòng bàn tay anh lập tức bay ra với tốc độ cực nhanh mà tất cả những điều này ngay cả nạ đi đang đứng trước mặt anh cũng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy những người cầm súng xung quanh vô cớ ngã xuống sa mạc sắc mặt nạ đi hoàn toàn thay đổi điếu xỉ gà ngậm trong miệng s ẹ t một tiếng rơi xuống cát một người trong các anh qua đây chăm sóc một chút cho nạ đi tiên sinh của chúng ta tô vũ quay đầu lại nói một câu địa lý bính vội vàng nhảy tới không nói hai lời đâm thẳng vào mặt anh ta hai cú nạ đi làm sao là đối thủ của địa lý bính chứ hai cú đâm xuống cả người anh ta ngồi thụp xuống sa mạc đều khổ không đớt sau đó bạch nhãn hạt tử lấy dây thừng từ trong ba lô ra vài ba cái đã trói vô tên nạ đi này lại bây giờ xử lý hắn thế nào đây địa lý bính vùi tay rồi hỏi tô vũ tô vũ lắc đầu cứ để hắn ở đây t ắ m nắng cho khỏe đi vì dạ h oanh bị thương nên cả nhóm không dừng chân mà vội vã trở về may mà xuyên thiên hầu biết đường sau một ngày một đêm gấp rút cuối cùng cũng đi ra khỏi sa mạc c ò n na đi tất nhiên là bị vứt lại trong sa mạc ước chừng mấy chục năm sau lại có một nhà thám hiểm nào đó đến đây rồi tình cờ phát hiện ra hai mươi cái xác ướp khô các queo sau một hồi bánh xe máy bay ma sắt với mặt đất phát ra tiếng động tô vũ và mọi người cuối cùng cũng trở về hoa hạ trên đường đi tô vũ đã xử lý sơ qua vết thương của dạ oanh đã không còn trở ngại gì nữa nhưng để an toàn anh vẫn bảo mọi người đưa cô ta đến bệnh viện mà hiện tại nhiệm vụ cấp bách của tô vũ chính là tìm ra cách sử dụng thứ này h o ặ c biết rốt cuộc đây là thứ gì về nhà xong tô vũ thậm chí còn chưa kịp chào hỏi gia đình đã vội vàng chạy xuống tầng hầm tìm mao đầu bởi vì biết đâu mao đầu lại nhận ra thứ này chỉ thấy mao đầu đi vòng quanh tảng đá mấy vòng rồi nói thứ này có thể là tảng cốt chi băng tảng cốt chi băng ý là sao tô vũ hỏi anh thấy rồi đấy bên trong có một đoạn xương biết đó là thứ gì không mao đầu dường như vẫn đang thừa nước đục thả câu nhưng tô vũ lại giơ tay vỗ mạnh vào đầu đó đừng vòng vó nữa m a u nói rõ cho tao đang đợi cứu người đây tàng cốt chi băng khúc xương bên trong này hẳn là một phần thân thể còn sót lại ở phạm trần của tiên đế sau khi thành tiên khúc xương này ẩn chứa năng lượng to lớn ngọn lửa này chính là vô lượng nghiệp hòa được hóa thành từ đạo pháp nó có thể tẩy trừ mọi tà ác trên nhân gian m a u đầu thông thản ó i tô vũ gật đầu trước đây từng nghe m a u đầu nói trên thế giới này từng thực sự có người đắc đạo thành tiên mà thân xác của người đó để lại ở phạm trần chính là khúc xương trông có vẻ bình thường này nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn 608, mau nói cho tao biết. nhưng điều khiến tô vũ không hiểu là tại sao đoạn xương này lại xuất hiện ở nơi đó và virus hai phở cũng xuất hiện ở chính nơi ấy chẳng lẽ tất cả thực sự chỉ là sự trùng hợp điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ vì quá nhiều sự trùng hợp tuy nhiên tô vũ cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc nghi ngờ những chuyện đó hoặc có thể nói những chuyện đó không quan trọng lắm m a u nói cho ta o biết rốt cuộc phải sử dụng thứ này như thế nào vấn đề then chốt nhất hiện giờ vẫn là làm sao kiểm soát được sự lây lan của virus hai phở ở tân hải mau đầu liếc nhìn tô vũ còn phải hỏi sao virus hai p lây lan qua nước mà vô lượng nghiệp hỏa này có thể hòa tan vào nước giờ anh biết phải làm gì rồi chứ tô vũ gật đầu cách đơn giản nhất là đặt tảng đá này vào mạch nước ngầm của thành phố tân hải như vậy vô lượng nghiệp hỏa sẽ hòa tan vào nước từ đó thanh tẩy sạch virus hai phở trong nước ngầm của tân hải tuy nhiên cách này tuy ngăn chặn được sự lấy lan của virus nhưng lại không thể bù đắp cho những người đã chết họ đã bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn trong cuộc chiến này bước ra khỏi tầng hầm tô vũ thở dài một hơi tuy bây giờ anh đã tìm được di cốt của tiên đế thượng cổ ở phạm trần theo lý thì có thể ngăn chặn cuộc chiến không khói lửa này nhưng tô vũ lại chẳng vui chút nào thậm chí trong lòng còn tự trách rất nhiều bởi nếu không biết nguyên nhân của toàn bộ sự việc có lẽ tô vũ đã không có cảm giác như vậy khi biết tất cả bắt nguồn từ nhân mà mình gieo trước đó anh thực sự hơi hối hận nếu trước đó không phải mình giết thân kiến quốc từ đó gây thù với hoàng ngư ma ma có lẽ đã không xảy ra chuyện như bây giờ nhưng nói lại về bản chất không phải lỗi của tô vũ bởi từ đầu đến cuối anh không làm sai điều gì anh luôn đưa ra quyết định đúng đắn nhất nhưng đôi khi đúng đắn không có nghĩa là có thể thành công thuyết phục được lòng mình anh thậm chí từng nghĩ có lẽ mình chính là một thái họa trước đó là sóng thần giờ là đại dịch dường như mọi chuyện đều liên quan mật thiết đến mình và mặc dù bản thân không muốn nhưng sự thật là vì mình mà nhiều người vô tội phải bỏ mạng anh không sao chứ thấy tô vũ bước ra từ tầng hầm với sắc mặt không tốt mã h i ể u lộ cũng lo lắng hỏi câu nghĩ chắc là vì tô vũ không tìm ra cách khống chế virus hai phở nên mới thất vọng như vậy nhưng đôi khi không chỉ tâm tư phụ nữ khó đoán tâm tư đàn ông cũng không dễ hiểu tô vũ hít sâu một hơi mở rộng vòng tay ôm nhẹ lấy cô tựa đầu lên vai mã h i ể u lộ dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cần nương tựa mã hiệu lộ rất t ấ u hiểu không nói gì chỉ nhẹ nhàng vô vỗ lưng tô vũ dùng cách thầm lặng để nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ mãi ở bên anh một lát sau tô vũ đứng thẳng người hỏi mọi người trong nhà vẫn ổn chứ theo lẽ thường thì giờ trong nhà phải có nhiều người mới đúng nhưng thực tế ngoài hai người giúp việc và mã h i ể u lộ tô vũ không thấy ai khác ừ n họ đều ổn cả em cũng thực sự không cản được tất cả đều đi làm tình nguyện viên hết ngay cả mẹ cũng đi cùng mã h i ể u lộ chu môi nói với tô vũ lần vi rút hai phở tấn công này có thể nói là khiến cả thành phố tân hải đoàn kết một lòng có cảm giác toàn dân đều là chiến sĩ bây giờ anh muốn nhờ em làm một việc đề xuất với chính phủ thống kê số người tử vong trong đợt dịch này rồi xây một đài tưởng niệm tô vũ đặt hai tay lên vai mã hiệu lộ mã h i ể u lộ gật đầu sau đó tô vũ cố gắng nặn ra một nụ cười được rồi chuyện đã qua rồi tối nay chúng ta ăn mừng cho tử tế nhé bởi theo lý đặt tàng cốt chi băng vào sông ngầm của tân hải sẽ có thể cắt đứt hoàn toàn đường lấy lan của virus hải sơ từ đó ít nhất có thể giảm thiểu rất nhiều bệnh nhân như mới tiếp theo chỉ là một số việc thu dọn khắc phục hậu quả bá tước vladimir ợ vừa nhận được tin n a d i và đồng bọn đã thất thủ rồi trong một nhà máy bỏ hoang ở tân hải một người đàn ông nói với vladimir ợ anh nói gì cơ nady dẫn theo toàn những người của lính đánh thuê huyết lang tôn số tiền lớn mới mời tới được sao có thể thất bại được Vladimir với mạn rõ ràng rất bất c â u trả lời này, bởi trong mắt lời bởi này, h ắ n những n ta, g ư ờ i mà n ạ đi m a n g đi tuyệt đối đó, đều đã người tuyệt thể thất thủ. Những người đó, tất cả đều đã chết. không Những cả s a u khi t í n hiệu của họ m ấ t t chúng ô i đã cử n h i người đi tìm kiếm, kết quả phát hiện nơi họ biến ề u quả thành một đống đổ nát, thình thành đã đồ tìm kết phát mất một một m họ hồ sa ạ chín cực kỳ i ế m thấy. ư g 609, người kia gật đầu người kia kể lại kết quả tìm kiếm cứu hộ của họ thực ra khi rời đi tô vũ đã dự đoán trước tuy không nhìn rõ hoàn toàn nhưng anh có thể đoán được tòa thành cổ kia hẳn đã ở bên bờ vực sụp đổ một cú dung chuyển mạnh như vậy thì khả năng sụp đổ rất lớn và khi một lượng lớn đá tảng rơi xuống sông ngầm sẽ khiến sa mạc phía trên xuất hiện một hố sụt cộng thêm việc đá tảng chặn dòng sông ngầm khiến mực nước dâng lên tụ lại trong hố sụt nên mới hình thành một cái hồ giữa sa mạc toàn một lũ vô dụng chuyện nhỏ này mà cũng cần tôi tự ra tay sao vợ la đi mi thẹn quá hóa giận nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười quá dị ha ha ha thôi được rồi không cần điều tra nữa tôi đã có sắp xếp khác anh đi theo dõi tên tô vũ kia cho tôi xem bọn chúng rốt cuộc mang thứ gì ra từ thành cổ hễ có tình huống gì thì báo ngay người kia gật đầu rồi quay người rời khỏi nhà máy bỏ hoang một cách nhanh chóng trong phòng bệnh của một bệnh viện ở kim lăng người ta vẫn nói thương gần động cốt trong ngày dạ oanh vì gãy xương nên phải nhập viện sau ca phẫu thuật cả chân bó bột nằm trên giường cảm thấy khó chịu k h ắ p người bởi vì dạ oanh chưa bao giờ bị thương nặng như vậy người như cô ta chắc chắn không thể nằm yên giờ đây thực sự muốn xuống giường đi lại ngay lập tức này mấy người có thể nói chuyện gì đó không không thấy n một ngạt làm ạ dạ oanh tùy tiện cầm cuộn giấy trên đầu giường ném về phía địa lý bính anh chàng đang chơi game trên điện thoại bị quấy g i y như vậy giật mình làm rơi điện thoại xuống đất màn hình vỡ nát như mặng nện cô làm gì vậy tôi sắp lên cao rồi cô xem giờ tôi còn chơi kiểu gì nữa địa lý bính ném điện thoại lên người dạ h oanh đoán trách dạ h oanh thì tỏ thái độ chẳng liên quan gì đến mình con môi nói liên quan gì đến tôi chứ với lại năng lực của chính anh thì anh còn chưa biết rõ sao thiếu anh biết đâu đồng đội còn dễ thắng hơn ấy chứ nôn tình sắc vừa dứt lời xuyên thiên hầu bật ngón tay nói xong rồi vốn địa lý bính còn định nói thêm vài câu nhưng sự thật chứng minh có vẻ thêm anh ta cũng chẳng hơn thiếu anh ta cũng chẳng kém đúng rồi các người nói xem tảng đá mà tô tiên sinh mang ra từ dòng sông trong thành cổ đó thực sự có thể chữa khỏi bệnh nhân nhiễm vi rút hải phơ không xuyên tiên hầu chống tay bên mép giường hỏi hai người địa lý bính lắc đầu tôi thấy rất có thể tô tiên sinh đã bắt đầu kiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi đó chỉ là một tảng đá vụn có tác dụng gì chứ trừ phi đó là b ổ thiên thạch do nữ hoa nương nương luyện nếu không thì chắc chắn vô dụng gia quanh lập tức phủ định lời nói của địa lý bính tôi không nghĩ vậy chắc chắn có tác dụng tôi tin chắc chắn có tác dụng địa lý bính vô đuổi nói thôi đi nếu một tảng đá cũng có tác dụng tôi tôi sẽ không bao giờ chơi game nữa vì căn bản là nói không thông không thể dùng lẽ thường để lý giải được đúng vậy chính vì không thể dùng lẽ thường để giải thích nên mới chắc chắn có tác dụng gia huân h gật đầu rồi kiên định nói cái lo dip gì vậy sao lại lẽ thường giải thích không thông thì nhất định có tác dụng chứ địa lý bính không hiểu ý cô ta lắm anh nghĩ xem trên đường đi của chúng ta chẳng phải có quá nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường giải thích sao gia huân h nhìn hai người hỏi xuyên tiên h hầu suy nghĩ một lúc rồi nói đúng vậy quả thực có quá nhiều chỗ chúng ta đừng nói dùng lẽ thường giải thích ngay cả tưởng tượng cũng không ra lúc đầu cùng dạ oanh nhảy xuống từ cửa hang động đó rồi nhảy thẳng xuống sông mang một thứ lên sau đó lại có ngọn lửa kia các người nhìn rõ chưa đó là lửa gì vậy tôi cảm thấy hình như phát ra từ tảng đá trên tay anh ấy không chỉ vậy còn cả lúc chúng ta ra ngoài cuối cùng gặp phải nhiều lính đánh thuê của na đi như vậy các anh có phát hiện những người đó chết như thế nào không dạ oanh con môi nói lúc này địa lý bính cuối cùng cũng tỉnh ngộ gật đầu nói theo cô nói vậy những người đó đều do anh ấy giết từ. sao có thể chứ anh ấy làm thế nào không giải thích rõ được nhưng quả thực anh ấy là một người như vậy khó lường nhưng từ trong r a ngoài toát lên một thần thái tự tin cảm giác của dạ v a n h là tô vũ khiến cô ta thấy rất an tâm khi họ bị bao vây bởi nhiều sát sống như vậy có lúc cô ta gần như sụp đổ và tuyệt vọng nhưng khi tô vũ xuất hiện trở lại ngọn lửa gần như tắt trong lòng cô ta lập tức bùng cháy mạnh mẽ trở lại đây hẳn là tác dụng mà một người tin cậy nên có chương sáu trăm mười lời vừa thốt ra ba ngày sau một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên tin tức truyền hình ông ngụy phượng t i ề u lần này ông đã liệu mình vì nhân dân cả thành phố tân hải tìm ra cách khống chế virus hải p h xin hỏi lúc đó trong lòng ông nghĩ thế nào một nữ phóng viên xinh đẹp đứng trước đài tưởng niệm thảm họa lần này tiến hành phỏng vấn chuyên sâu trưởng nhóm thám hiểm sa mạc dùng hạ ly hôm nay vì biết trước sẽ có cuộc phỏng vấn nên bạch nhãn hạt tử ăn mặc trình tề sau khi phóng viên nói xong còn không quên giơ tay chỉnh lại kiểu tóc của mình bởi vì ông ta biết điều này có ý nghĩa như thế nào ý nghĩa từ nay về sau ông ta sẽ là anh hùng nhân dân của tân hải còn những thứ sâu xa hơn thì chưa dám nói cứ để ngay trước mắt đã sau cuộc phỏng vấn này người dân tân hải từ phụ nữ đến trẻ em đều biết đến bạch nhãn h ạ tử đến lúc đó những thứ khác chưa dám nói chỉ riêng việc ông ta ra ngoài mua rau ăn cơm đi xe các t i ể u đều sẽ có người tranh nhau trả tiền nhưng khi bạch nhãn hạt tử quay đầu vô tình liếc nhìn vào ngực nữ phóng viên động tác này lại lộ rõ bản chất tham của hào sắc của ông ta hạ hạ chuyện đó ấy à có câu nói thế nào nhỉ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn tôi thực sự không nỡ nhìn đồng bào phải chịu đựng sự giày vò của virus lúc đó tôi đã chuẩn bị hy sinh chỉ cần có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn dù có phải chết mười lần cũng không tiếc bạch nhãn hạt tử nói trước mịt dốt như hô khẩu hiệu bởi những chuyện như vậy luôn cần một lời giải thích cho công chúng sau khi suy nghĩ kỹ t ô vũ cảm thấy bạch nhãn hạt tử có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất và giờ nhìn lại có vẻ ông ta cũng khá thành thạo anh xem tên mặt giày này còn nói gì mà không tiếc lúc đó chính ông ta chạy nhanh nhất đấy trong bệnh viện ở kim lăng xuyên thiên hầu cầm điện thoại nói với hai người còn lại tôi nào các anh cũng không xem bây giờ mấy giờ rồi mau thu dọn đi tối nay còn phải đến nhà tô tiên sinh dự t h ậ mà anh xem chú bạch kia còn ăn mặc chỉnh tề như vậy k ì a dạ a n h nhìn màn biểu hiện của bạch nhãn hạt tử trên tv cũng không nhịn được cười mấy hôm trước t ô vũ đã lặng lẽ thả tảng tàn cốt chi băng xuống thượng nguồn sông ngầm của tất hải cộng trong nhà tô vũ cả nhà quay quần bên chiếc tv trên đó bạch nhãn hạt tử nói như nước chảy mây trôi chém gió tung trời cuối cùng suýt nữa ngay cả phóng viên cũng không kiềm chế nổi chắc lao già đó coi đây là đài phát thanh truyền hình cá nhân của mình rồi đúng vậy nếu che mặt ông ta đi chỉ nhìn mỗi cái miệng tôi thấy vẫn xứng với tuyết nhi đấy mã h i ể u lộ gật đầu nói sư nương chị nói gì vậy cái gì mà xứng với không xứng chứ tiêu tuyết nhi không hiểu mã h i ể u lộ đang nói gì mã h i ể u lộ quay sang nhìn tiêu tuyết nhi nhấn mày nói em không biết à sư phụ em đối xử với bạch nhãn hạt tử đó tốt lắm lần này công lao lớn như vậy mà nhường cho ông ta trước đó còn định giới thiệu em cho ông ta nữa nghe đến đây tiêu tuyết nhi lập tức trứng mắt nhìn tô vũ n g u y ễ n g i a n g nói sư phụ anh thật sự đã nói như vậy ư lời vừa thoát ra tô vũ cảm thấy lạnh toát s ố n g lưng đây là sự đe dọa từ một người phụ nữ sư phụ em nói làm việc gì cũng dám làm dám chịu mà mã h i ể u lộ ở bên cạnh c ư ờ i đ ắ c ý dùng khựu tay h í ý t tô vũ ra vẻ chờ xem anh sẽ xử lý ra sao tô vũ mỉm cười nhìn mã h i ể u lộ nhưng lại dùng giọng nói nhỏ đến mức khó nghe ra nói em đúng là người vợ tốt của anh mà thật hối hận vì ngày đó không ly h ô n em anh nói gì hối hận cái gì cơ mã hiệu lộ mơ hồ nghe thấy tô vũ nói gì đó về hối hận nhưng tô vũ đứng dậy nói ồ anh nói là anh thực sự hối hận để m a o đầu chui vào tầng hầm nhà mình tên đó đi đâu cũng k ẻ ị bừa bãi nói xong anh lớn giọng nói m a o đầu mày ra đây cho tao chúng ta bàn bạc chuyện vệ sinh cá nhân của mày một chút những chuyện thế này vẫn cần có một người gánh tội thôi rõ ràng m a o đầu chính là tên đội nổi này chương sáu t r ư ơ i một tuy ở bên ngoài màn đêm buông xuống thành phố tân hải cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên bình ngày trước chỉ có điều có thể cảm nhận được là tân hải hiện tại có vẻ vắng vẻ hơn trước không ít bởi đợt dịch bệnh này khiến dân số thường trú của tân hải giảm mạnh một nửa nhiều nơi đã không còn bóng người tiếng ồn nào náo nhiệt xưa kêu biến mất không còn dấu vết không phải vì thảm họa lần này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người đến vậy theo kết quả thống kê cuối cùng của chính phủ tính đến thời điểm kết thúc thống kê đợt dịch này đã khiến 145.871 n g ư ờ i tử vong con số này thực sự rùng rợn chỉ là một con số lạnh lẽo nhưng lại có thể thấy được sự thật tàn khốc đấm máu phía sau đó và vì thảm họa này khiến nhiều lao động ngoại tỉnh bỏ trốn khỏi tân hải nên mới dẫn đến dân số thường trú của thành phố giảm mạnh tô tiên sinh bọn tôi không đến một chứ xuyên tiên h hầu đẩy dạ h o a n h ngồi trên xe lăn đến trước cửa nhà tô vũ thực ra mới chỉ vài ngày theo chỉ dẫn của bác sĩ trong bệnh viện d h oanh không được xuống giường nhưng vì tô vũ tổ chức buổi họp mặt nên dù thế nào dạ oanh cũng phải nảy mặt đến ôi chao tô tiên sinh ạ một ngày không gặp lại trong lòng tôi cứ bức rất khó chịu bởi vì hiện giờ bất cứ ai ở đây đều xứng đáng nhận cuộc phỏng vấn đó hơn ông ta được ngôn người ngưỡng mộ thôi nào các người đừng chê cười tôi nữa đây đều là kết quả nỗ lực chung của tất cả chúng ta sao có thể gán hết cho mình tôi được người đẹp à. vết thương của cô không sao chứ không phải tôi nói chứ lúc đó tôi thực sự muốn lao tới cứu cô chỉ là khoảng cách quá xa tôi cũng thực sự không kịp chỉ vì chuyện này mà mấy hôm nay tôi ngủ không ngon rất đó bạch nhãn hạt tử lại bắt đầu bộ mánh khỏe gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma của mình nhờ phúc của ông mạng nhỏ này vẫn còn dạ oanh cười nói chương sáu trăm m ư ơ i hai nói xong chúng ta mau vào trong đi đến nhà tô tiên sinh rồi đừng khách sáo c â u nghệ cứ coi như nhà mình là được nói xong bạch nhãn hạt tử cũng chẳng xa lạ gì trực tiếp đẩy xe lăn của dạ a n h vào trong trong bữa tiệc nhiều người mời bạch nhãn hạt tử uống rượu mà ông ta cũng rất tận hưởng ánh hào quang nhân vật chính này nói chuyện lách tách như rổ đậu vàng đổ thông t u e chắc tạm thời khó mà dừng lại có vẻ như những lời chưa kịp nói trên đài truyền hình ông ta đang thêm mắm thêm mối kể lại hết tôi nói với các người này không phải tôi nói k h á c đâu tất cả đều là sự thật đấy trong thành cổ đó toàn là cương thi mặt mũi hung tợn người nhát gan nhìn thấy là kẻ ra còn luôn chú của các người là tôi đây lúc đó dẫn theo thằng béo này với hai người kia xông ra khỏi vòng đây cuối cùng vẫn trách tôi không bảo vệ tốt cô gái kia cuối cùng để cô ấy bị thương không tin thì các người cứ hỏi thằng béo xem nó là người trong cuộc đấy lúc này địa lý bính cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu ngay bạch nhãn hạt tử nói xong ở một cái rồi dứt khoặt cười luôn một cúc áo sơ mi vô bụng nói tình hình lúc đó tôi đảm bảo các người chưa từng thấy trong phim chúng tôi là vốn là màn độc thoại của bạch nhãn hạt tử giờ vì địa lý bính say rượu nhập cuộc lại biến thành màn song thoại khiến không ít người xung quanh vỗ tay tán thưởng tô vũ ngồi trên ghế một bên nhìn hai người với nụ cười trên môi chúc mừng tô tiên sinh chiến thắng trở về đúng lúc tô vũ đang tự rót rượu sâm banh một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên cạnh tô vũ quay đầu nhìn hóa ra là điền tư a n h anh mỉm、cười. giơ ly trong tay chạm nhẹ vào ly cô ta nhưng không nói gì tô tiên sinh nghe họ kể những chuyện đó xong tôi thực sự hơi hối hận vì đã không cùng anh đi thám hiểm sa mạc đ i ề n tư manh ngồi bên cạnh tô vũ giọng nói đầy ngưỡng mộ tô vũ nhấn mày suy nghĩ rồi đáp nếu cô thực sự đi có lẽ sẽ không nghĩ vậy đâu nhìn họ kể lể hăng say đến t ó é cả nước bọc kia cô tin tất cả đều là thật sao nói xong tô vũ quay lại nhìn hai người đ a n g anh một câu tôi một câu kia về điều này đ i ề n tư manh quả thực chưa từng nghĩ tới cô ta cho rằng bạch nhãn hạt tử và anh chàng béo kia chắc chắn đang thêm mắm thêm muối thực sự không ngờ tất cả lại là sự thật điều này thật thú vị vậy tôi nên sửa lại lời mình đáng lẽ phải nói là không có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại như vậy đó là điều tiếp nối cả đời của tôi đ i ề n tư manh cười nói xong lại chạm ly với tô vũ sau đó tô vũ như đột nhiên nhớ ra điều gì rồi hỏi đ ú n g rồi nếu tôi không nhớ nhầm trước đây chúng ta còn có một cuộc cá cược phải không cô còn nợ tôi một nguyện vọng đ i ề n tư manh thực ra vẫn luôn chờ tô vũ hỏi tới chỉ thấy cô ta gật đầu chấp đ ị c h đây chính là cơ hội tuyệt vời để thiết lập quan hệ hợp tác với tô vũ tô tiên sinh vẫn còn nhớ cơ h điện tư manh nói với chút tự dễ ước chuyện này sao tôi dễ quên được chứ ai cũng hiểu rõ mục đích của nhau giống như điền tư manh bây giờ tô vũ biết rõ cô ta tiếp cận mình với mục đích gì nên cách ứng xử này cũng dễ chấp nhận hơn với anh vì tránh được những mưu đồ sau lưng điền tư manh suy nghĩ một lúc rồi khiêm tốn nói tô tiên sinh sơn trang quy vẫn chỉ là cửa nhỏ nhà nhỏ anh đừng bắt chúng tôi lấy hết vốn liếng ra bồi thường chứ mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba anh hoàng hôn rực rỡ bốn lệ chi nhân ba mươi bảy nói xong còn không q u ê n cười ý là tuy trước đó cô ta đã hứa với tô vũ một nguyện vọng nhưng tô vũ cũng đừng cố tình làm khó cô ta câu nói này cũng thể hiện thái độ muốn hợp tác chân thành của đ i ề n tư manh tô vũ gật đầu ha ha ha sao thế còn có việc gì mà cô chủ sơn trang quy vân cô làm không được sao điện tư manh liên tục xua tay t ô tiên sinh đúng là biết đùa trước mặt người sáng suốt tôi không nói lời mờ ám sơn trang quy vân của chúng tôi so với tiên sinh thực sự là một trời một vực xin đừng chê c ư ờ i tôi nữa tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất chương sáu trăm mười ba vậy được rồi vậy được rồi thực ra trước đây tôi quả thực có một việc muốn nhờ cô điền giúp đỡ tô vũ thu lại nụ cười đùa nghiêm túc nhìn điền tư manh điền tư manh ra dấu mời tô tiên sinh cứ nói chỉ cần sơn trang quy vân chúng tôi có thể giúp được nhất định sẽ cố gắng hết sức dược liệu tôi cần một số dược liệu quý hiếm cô có cách giúp tôi tìm được không bởi vì sơn trang quy vân làm ăn về cổ vật nhìn qua dường như chẳng liên quan gì đến dược liệu nhưng trước đây t ử thiên thành từng nói với anh một số dược liệu quý giá cũng giống như cổ vật được nhiều người chân quý cất giữ nói cách khác trong giới đồ cổ có khi vẫn có thể thu hoạch được gì đó mà sơn trang quy vân với tư cách đứng đầu giới đồ cổ thực sự có thể giúp được gì đó dược liệu không biết tô tiên sinh muốn loại dược liệu gì điện tư manh nghiêm túc nhìn tô vũ nham sà liệt văn đảm băng phong tuyết liên hoa cô có thể giúp tôi tìm hai thứ này không lý do tô vũ muốn tìm hai loại dược liệu quý hiếm này là vì từ đó đến nay anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề bệnh tình của tô nhạc luân bởi hiện giờ kinh mạch toàn thân của tô nhạc luân đều đức nhờ khí sinh linh chi của núi hình vòng cung dưới đáy biển mới bảo toàn được tính mạng mà muốn ông ta khôi phục như cũ nhất định phải tu bổ lại kinh mạch trong cơ thể với điều này tạm thời tô vũ vẫn chưa có cách dùng linh khí của bản thân để đ ư ợ c nên anh mới muốn dùng nham xà liệt văn đảm và băng phong t u y ế t liên hoa để chế một loại linh dịch từ đó từ từ khôi phục kinh mạch trong cơ thể ông ta ngay xong điện tư a n h hít sâu một hơi rồi nói tô tiên sinh giữa chúng ta không nên g i u giếm nên có chuyện tôi xin nói thẳng hai loại dược liệu anh cần có thể nói là tồn tại cấp quốc bảo người thường đừng nói là muốn sở hữu ngay cả nhìn thoáng qua cũng là một sự xa xỉ mà trong đó tôi cũng chỉ biết một loại băng phong tuyết liên hoa tôi biết có một đ ồ n g trong bộ siêu tập của một người nhưng đồng thời cũng là món đồ không bán của ông ta tôi muốn hỏi tô tiên h sinh anh muốn có được thứ này đến mức nào lý do điển tư manh hỏi vậy là vì thứ đó không ở sơn trang quy vân mà ở trong tay người khác nếu ở sơn trang quy vân điển tư manh chắc chắn sẽ lấy ra ngay lập tức không chút do dự nhưng bây giờ nó đang trong tay người khác hơn nữa người đó cũng từng công khai tuyên bố sẽ không bán thứ này nên điền tư manh muốn biết tô vũ muốn có được những thứ này đến mức nào rồi cô ta mới dùng biện pháp khác với cô ta thì đây không phải chuyện khó nhất định phải có tô vũ nói đơn giản bố chữ điền tư manh đã hiểu nghĩa là bất kể phải trả giá thế nào cũng phải có được tôi hiểu rồi tô tiên sinh thứ này tôi nhất định sẽ xoay sở lấy cho anh điền tư manh gật đầu kiên quyết nhưng ngay sau đó điền tư manh lại nói băng phong t u y ế t liên hoa tôi còn có thể nghĩ cách nhưng nham xà liệt văn đảm tôi chỉ biết có thứ này nhưng chưa từng nghe nói có ai sưu tầm thậm chí có người còn nói nó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa nên có lẽ tôi hơi bỏ tay tô vũ gật đầu không sao tôi sẽ từ từ tìm cách phiền cô rồi điện tư manh lắc đầu có thể giúp được tô tiên sinh là vinh hạnh của tôi sao lại phiền thất chứ điện tư manh là người làm ăn trên thương trường và giờ đây khi cầm thượng cư dần lui khỏi vũ đài lịch sử trong giới đồ cổ hoa hạ có lẽ chỉ còn mình sơn t r a n g quy vân độc tôn mà thứ điện tư manh muốn có cô ta sẽ có rất nhiều cách để đạt được thiên lệ hậu binh đây là thủ pháp quen dùng của cô ta khi cần thiết mới dùng biện pháp cưỡng chế tô lão đệ đang trò chuyện với cô điện ả đúng lúc tô vũ và đ i ể n tư manh vừa nói xong chuyện tiêu trường hà và tiêu tuyết n i cùng bước tới sư phụ những điều bạch nhãn hạt tử kể có thật không ạ tiêu tuyết n i ngồi bên cạnh tô vũ ôm lấy cánh tay anh nghiêng đầu hỏi như một cô bé đang làm lũng h a h a nếu cô thấy đó là thật thì là thật nếu cô thấy đó là giả thì chẳng ai thuyết phục nổi cô đâu tô vũ cười đáp tiêu tuyết n i gật đầu như hiểu như không đạo lý là vậy nhưng mà những chuyện cắt bay đá chạy đ ạ p mây cưới gió kia tôi nghe có vẻ huyền o quá nhưng nếu thật sự như vậy thì quả là kỳ diệu tô lão đệ ạ đợt dịch bệnh này tôi cũng tính là tự mình trải qua quả thực dùng mình khiến tôi chương ả đời k ó h u h sáu trăm c một gì mươi bốn đặc biệt là cơ sở y tế còn đối với tiêu trường hà ông ta có thể thiếu thứ gì cũng được chỉ duy nhất không thiếu tiền việc ông ta nói muốn làm gì đó cho thân nhân của người đã khuất chẳng phải là quên tiền sao đây là cách trực tiếp nhất cũng dễ khiến người ta nhớ nhất tô vũ gật đầu đề nghị này quả thực không tồi nhưng tân hải là một trong những thành phố kinh tế trọng điểm của hoa hạ trong việc cứu trợ chính quyền trung ương chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng nên hành động này của tiêu trường hà nhìn qua rất có thể chỉ là dẹp hoa trên gấm m à t h ô i mà có cái gọi là thép tốt nên dùng trên lưới dao nếu tiêu trường hà không thiếu tiền như vậy giờ lại sẵn sàng lấy ra vậy thì nên dùng tiền vào nơi thực sự có ý nghĩa đối với điều này tô vũ quả thực nghĩ ra một ý tưởng hay ho đồng thời cũng là một việc rất có ý nghĩa như vậy không chỉ có thể để tiêu trường hà toàn nguyện mà còn nâng cao uy tín của công ty ag trên phạm vi toàn thế giới tô vũ suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói tiêu đại ca tôi có một đề nghị ông biết lần này chúng ta có thể thuận lợi tìm ra cách khống chế virus hai phở là nhờ sa mạc giục hạ lụy ẩn chứa điều kỳ diệu như vậy nhưng khi tôi đến đó phát hiện ở r ị a sa mạc có một quốc gia nhỏ diện tích lãnh thổ có thể khai thác rất nhỏ mức sống của người dân cực kỳ lạc hậu phần lớn cư dân vẫn đang sống trong tình trạng giống hoa hạ cách đây khoảng năm mươi năm nên nếu có thể tôi hy vọng có thể nhân danh công ty ag đi giúp đỡ người dân địa phương đặc biệt là cơ sở y tế và giáo dục của họ đều cực kỳ lạc hậu coi như đó là sự đền đáp của nhân dân tân hải sau khi họ cứu tân hải vậy nếu tiêu đại ca thấy đề nghị này của tôi ổn tôi xin đại diện họ ở đây cảm ơn ông nói xong tô vũ đứng dậy túi người với tiêu trường hà hành động này khiến tiêu trường hà giật mình bởi trong nhận thức của ông ta chuyện nhỏ nhặt này tuyệt đối không đáng để tô vũ túi đầu tạ ơn bởi chỉ xét thân phận hiện tại của tô vũ đây chỉ là chuyện một câu nói là giải quyết được mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đổi lại vợ ba thật là xấu xa ba anh hoàng hôn rực g i bốn lệ chi nhân ba mươi bảy tiêu trường hà vội đỡ tô vũ dậy trong sự được yêu thương mà lo sợ ông ta nhận cái lễ này cũng không chịu nổi cha cha cứ đồng ý đi tiêu tuyết ni tưởng tiêu trường hà không muốn đồng ý liền ở bên cạnh dậm chân tức giận lúc này tiêu trường hà mới phản ứng lại liên tục gật đầu đồng ý đồng ý để cha bảo chú trí viễn đi liên hệ với người của nước họ được chứ tiêu tuyết ni chu môi thế mới tạm được với lại cha không được nói một đằng làm một n g o chuyện này không thể để chú trí viễn phụ trách con muốn tự giám sát được, được được con tự giám sát nhé cần bao nhiêu tiền cứ lấy danh nghĩa con mà quên tiêu trưởng hà cười nói với con gái tô vũ cũng cười nói thực ra công ty các ông cũng không hoàn toàn lỗ đâu tôi đã tìm hiểu rồi nước họ có rất nhiều nguyên liệu hóa chất công nghiệp có thể tận dụng đây chỉ là giá trị bề n ổ i thôi giá trị sâu xa hơn chính là công ty ag trực tiếp kết nối giúp một quốc gia thoát nghèo điều này có ảnh hưởng không nhỏ trên thế giới bởi như câu nói chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ n g ũ t ạ o nước nhỏ chẳng phải vẫn là nước sao việc này có ý nghĩa hơn nhiều so với giúp đỡ một số người hay trực tiếp với tiền cũng dễ khiến người ta nhớ đến hơn đồng thời cũng thể hiện sức mạnh của công ty có thể nói bề ngoài nhìn vào công ty bỏ tiền giúp những người nghèo mà số tiền này cũng không phải con số nhỏ nhưng thực tế thứ công ty kiếm được chính là tương lai kiếm được cái nhìn của nhiều đối tác hơn với công ty một danh tiếng tốt không phải đơn giản lấy tiền là mua được mà ngay cả tiêu t r ư ờ n g hà l a n lộn trên thương trường lâu năm cũng chưa hiểu hết điều này ông ta coi đó là một cách kéo gần quan hệ với tô vũ việc tô vũ cúi đầu tạ ơn lúc nãy chính là minh chứng rõ nhất cũng không còn sớm nữa tô tiên sinh tạm thời như vậy đã khi nào có tin tôi sẽ liên lạc với anh sau điện tư manh nhìn đồng hồ trên tay thấy quả thực đã muộn nên đề nghị rời đi tô vũ gật đầu vậy không tiễn xa nhé điền tư manh vừa đi tiêu trường hà cũng nói tô lao đệ thời gian gần đây cậu cũng vất vả rồi nghỉ ngơi sớm đi hôm khác chúng ta lại u ố n g t r à tô vũ cười nói nhất định nhất định sư phụ tôi đi nhé sư nương em đi đây tiêu tuyết nhi cười nói với hai người lúc này mã h i ể u lộ đang vây quanh bạch nhãn hạt tử vừa tách hạt dưa vừa nghe có vẻ như đã mê mẩn chỉ quay lại vây tay với tiêu tuyết nhi rồi lại tiếp tục nghe tô vũ cũng lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ rõ ràng mỗi ngày cô đều nằm bên cạnh một huyền thoại vậy mà lúc này lại đi nghe huyền thoại của người khác tô tiên sinh đúng lúc tô vũ định lên lầu hai tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thẩm hân duyệt bước tới cô thẩm hôm nay đ ẹ p đấy hôm nay thẩm hân duyệt mặc váy dạ hộ i trắng giày cao gót s ắ c lẹm hoa thai lấp lánh tôn lên khí chất quý phái thanh nhã của cô ta chương sáu trăm mười lăm sao rồi tô tiên sinh nói đùa rồi hân duyệt ngại quá tôi đến để cảm ơn quà sinh nhật mà tô tiên sinh tặng thẩm hân duyệt nâng ly sâm banh c h ạ m nhẹ với tô vũ tô vũ mỉm cười món quà sinh nhật anh tặng thẩm hân duyệt chẳng qua là mượn hoa dân vật tôi sao rồi dạo này anh ta theo đổi cô gắt lắm hả tô vũ cố ý liếp nhìn từ thẩm hân duyệt cũng nhìn qua rồi gật đầu nhưng tô vũ có thể nhận ra ít nhất bây giờ khi nhắc đến t ư n g u y ê n trong ánh mắt thẩm hân duyệt không còn vẻ chán ghét nữa có lẽ đang dần chấp nhận đối phương tôi thấy anh chàng này chắc chắn rất tâm đầu ý hợp với cô sao không thử tìm hiểu xem lần này tô vũ cũng phá lệ nói giúp t ư n g u y ê n thẩm hân duyệt núi bay tô tiên h sinh anh không biết đâu người này bề ngoài có vẻ rất tinh danh nhưng thực ra như khúc gỗ anh biết tại sao anh ta ngồi đó đủ rũ không tô vũ lắc đầu thẩm hân duyệt tiếp tục anh ta vừa định làm một việc lòng trời lở đất bị tôi mắng cho một trận nên mới thành ra thế này ngay lúc nãy t nguyên định nhân cơ hội này cầu hôn thẩm hân duyệt luôn phải biết rằng quan hệ của hai người mới chỉ hòa hoán đôi chút hay nói cách khác trong lòng thẩm hân duyệt mới chuẩn bị chấp nhận tứ nguyên ai ngờ đối phương lại chọn đúng lúc này trực tiếp ném cho cô ta một quả bom nạp trịch tứ nguyên cũng không nghĩ chiêu này dùng với cô gái bình thường có khi chẳng cần anh ta cầu hôn người ta cũng sẵn sàng rồi nhưng với thẩm hân duyệt quả thực là hơi đường đ ư ợ t quá tô vũ khẽ ho hai tiếng con môi nói thằng nhóc này cũng gan l ò n chứ ngay cả tình huống này mà cũng dám kích động như vậy chỉ riêng điểm này thôi tôi đã phải bội phục dũng khí của anh ta rồi tôi thấy một người như vậy cũng khá hợp với cô đấy thử tưởng tượng xem tất cả mọi người ở đây đều là nhân vật có máu m ặ t cả thậm chí nếu không phải tô vũ mời những người này tuyệt đối không thể cùng lúc tụ tập một chỗ mà trong một tình huống như vậy từ nguyên cầu hôn thẩm hân duyệt nếu bị từ chối thì cả đời này từ nguyên cũng không n g ẩ n đầu nổi mà tin rằng từ nguyên chắc chắn đã cân nhắc điều này đã cân nhắc rồi mà vẫn sông pha như vậy chẳng phải là biểu tượng của sự dũng cảm sao một người dũng cảm như vậy tuyệt đối đáng để gửi gắm cả đời ít nhất tô vũ n h ĩ vậy nhưng mà nói lại có lúc dũng cảm thì dũng cảm thật ví dụ như những người nhạy lầu ấy họ có dũng khí đối mặt với cái chết nhưng không thể vì phần dũng khí đó mà ca ngợi hành động ngu ngốc của họ được tất nhiên thực ra cá nhân tô vũ rất tán thưởng kiểu hành động này của tư nguyên chỉ có điều con gái chưa chắc đã chấp nhận nổi vậy bây giờ tính sao đây nói thật chuyện của hai người quả thực hơi khó xử cô cứ nói thẳng cho tôi biết rốt cuộc cô có thích thằng nhóc đó không lần trước chính chiếc xe tôi tặng cô tôi nghe nói là quả sinh nhật người ta cố ý tặng cô chỉ là xảy ra chút sự của tôi hay là tôi thấy cô vẫn nên cân nhắc lại đi tô vũ núi bay hiếm khi đóng vai ông tơ bà nguyệt thầm hân viện t r u n môi một lúc sau nói vậy thì thẩm định lại một lần nữa tô vũ n h ú mày tỏ ý không hiểu thẩm hân duyệt đang nói gì sau đó thẩm hân duyệt ghé sắt vào thai tô vũ thì thầm một câu tô vũ lập tức giật mình ngửi lại đùa à cô làm vậy thằng nhóc đó sẽ hận tôi cả đời đấy nói xong anh lại liếc nhìn về phía đó phát hiện tứ nguyên cũng đang nhìn sang đây khi ánh mắt chạm phải tô vũ không hiểu sao tô vũ lại cảm thấy mình như đang làm chuyện có lỗi với lương tâm ánh mắt hơi né tránh dù sao cũng mặc kệ anh đã hứa với tôi trước đó rồi giúp người giúp đến cùng nhé thẩm hân duyệt nghiêng đầu nhìn tô vũ tô vũ đành bất đắc gì như sau đó thẩm hân duyệt rất tự nhiên khoác tay tô vũ hai người quay người đi lên lầu hành động này khiến tử nguyên không bình tĩnh nổi chuyện vái gì thế này vốn định đuổi theo hỏi vài câu nhưng nghĩ lại đây đâu phải chỗ để anh ta làm liều cuối cùng vẫn kiềm chế tính tình lại khi buổi tiệc kết thúc nhiều người không thấy tô vũ đâu nhưng may là có nữ chủ nhân mã h i ể u lộ ở đó tiễn từng người ra về sân sau trở nên hơi vắng vẻ phu nhân đừng chê cười họ cứ thế đấy uống rượu vào là cái gì cũng dám nói cô đừng giận nhé giáp anh đẩy xe lăn đến bên cạnh mã hiệu lộ đang ăn uống chương sáu trăm mười sáu tiền trạm hậu tấu trước đó mã h i ể u lộ vẫn luôn nghe hai tên kia kể chuyện bây giờ quả thực b ó i bụng thấy xung quanh chẳng còn ai nên cũng chẳng màng hình tượng gì nữa ngồi đó ăn uống t h ỏ a thích mã h i ể u lộ của bây giờ từ sau lần hỏa vũ kim xí kêu xuất hiện cô đã khôi phục lượng ăn như trước thậm chí còn hơn trước nhiều nghe dạ oanh nói chuyện với mình mã h i ể u lộ vội vàng xé mấy tờ giấy lau miệng mơ hồ quay lại nhìn dạ oanh ồ ngại quá tôi quên mất các cô rồi nhìn cô còn bị thương hôm nay đừng đi nữa ở lại đây đi nói xong mã hiệu lộ quay lại nói với người giúp việc đang dọn dẹp thím giang thím đi dọn hai phòng dưới lầu đi lát nữa khách sẽ ở lại thím ra n g gật đầu đặt cây trổi xuống đi dọn phòng phu nhân quá khách sáo rồi dao anh cũng không từ chối bởi với tình trạng của mọi người bây giờ muốn rời đi quả thực hơi khó cộng thêm bản thân cô ta bây giờ chân tay bất tiện chẳng l ẽ tự mình v ắ t họ đi sao đâu có gì tôi nghe họ kể hay quá nên mềm m ậ luôn các cô thực sự đã đến cái gọi là lãnh thổ ma quỷ đó chiến đấu với nhiều cường thi vậy sao mã h i ể u lộ vừa nói vừa cầm một miếng bánh ngọt tát tiếp dao anh cười ngượng thực ra cũng chẳng có gì phải giấu mã hiệu lộ nên nói nhưng mà phải nói là quả thực rất nguy hiểm ngay cả tôi lúc đó cũng đã chuẩn bị tinh thần chết rồi cuối cùng ít nhiều gì cũng nhờ có tô tiên sinh không thì mạng tôi thực sự đã t r ô n trong xa mặt rồi nghe xong mã h i ể u lộ càng khẳng định chắc chắn tất cả là sự thật theo bản năng gật đầu xem ra là thật rồi tô vũ cũng thật là lần nào cũng không dẫn tôi theo nghe giọng mã h i ể u lộ sao còn có chút tiếp nối nữa con làm gì thế ăn thuốc nổ hả? bên này từ thiên thành vừa xuống xe đã thấy từ nguyên đá bay cái chai nước khoáng ven đường rồi đấm mạnh một cú lên nắp cốp xe trông như đang chút giật vậy nhưng từ nguyên không nói lời nào mà quay người bỏ đi dù sao người con gái mình thích đang ở cùng người khác hơn nữa lại là ban đêm làm sao có thể không khiến người ta suy nghĩ lung tung chứ giờ đây trong lòng tử nguyên đang nghẹn nứt vô cùng nhưng lại không biết chút đi đâu ai bảo anh ta không dám đi tìm tô vũ lý luật chứ nói thật đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên tử nguyên cảm thấy bị nghẹn nứt đến vậy ê con đi đâu đấy tử thiên thành thấy thằng nhóc này hôm nay hơi k ỳ q u ặ c đi uống rượu tử nguyên c á o kỉnh đáp lại một câu rồi hét lớn chạy ra ngoài khiến tử thiên thành cũng chẳng hiểu tình hình ra sao mã hiệu lộ ăn xong thì dối người đứng dậy lúc này xuyên thiên hầu dẫn theo địa lý bính và bạch nhãn h ạ tử hai gã đàn ông say rượu vào trong nhà đi ngủ thím giang cũng chăm sóc đưa d ạ h g anh vào phòng nghỉ ngơi mã h i ể u lộ nhún nhảy lên lầu tâm trạng có thể nói là rất tốt dù sao một việc lớn như vậy đã được giải quyết xong sao tâm trạng không tốt cho được trên ban công tầng hai mã h i ể u lộ thấy tô vũ và mao đầu ngồi cùng trên một tấm thảm mặt hướng ra cửa sổ ngắm trăng khiến người ta có cảm giác như đang phạm lỗi này anh làm gì ở đây vậy còn ngồi dưới đất không ngủ được à? mã h i ể u lộ bước tới nói tô vũ giơ tay kéo tay mã h i ể u lộ cũng kéo câu ngồi xuống tấm thảm lúc này nhìn từ phía sau hai người kẹp một bóng hình nhỏ ở giữa liếc qua trông như một gia đình ba người anh không dám đi ngủ tô vũ nuốt nước bọc nói m ã h i ể u lộ hít sâu một hơi đáp mọi chuyện đã qua rồi anh đừng lo nữa mao đầu tao nói đúng không m ã h i ể u lộ vô vô cái đầu nhỏ của mao đầu rồi véo v é o thai nó câu nghĩ tô vũ vẫn còn e ngại những chuyện bạch nhãn hạt tử kể hoặc là vẫn chưa thoát ra được nên mới không dám ngủ hoặc là ngủ không được không phải là anh lại có chuyện tiền trảng hậu tấu rồi giờ đang đợi em xử nhẹ đây tô vũ nhìn m ã h i ể u lộ cười khổ nói chuyện gì vậy anh nói đi xét theo thành tích của anh dạo gần đây cũng t ặ n được nếu không phải vấn đề nguyên tắc gì em quyết định đại xá thiên hạ Mã hiểu lộ vung lộ thực a y nói. Tô vũ liếm ngôi, nói, liếm môi, rồi Tô t Vũ là ế biết này, em xem, trong phòng ngủ bên cạnh có người,、thẩm、hân duyệt, em biết anh muốn nói gì mà, chính là anh không xin phép. Em mà chứa một người phụ nữ như vậy, anh thấy đây là chuyện rất nghiêm trọng. Ồ, hóa ra là chuyện này à, em còn định nói, tối nay anh định sang bên đó ngủ phải không? mà, là mà là là à, duyệt, vậy, thấy đây em xem, em Em em thẩm một rất tối t ra gì phép. phụ phải chứa hóa hiểu、lộ、chê h bừa. có đó lộ Ồ, Mã ra trước đó tô vũ đã từng nói với mã h i ể u lộ anh và thẩm hân duyệt có kế hoạch gì đó lúc đó cũng đã được mã h i ể u lộ đồng ý rồi không không anh tuyệt đối chưa từng nghĩ tê trở thể tô vũ giơ ba ngón tay lên trở thể t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i bảy em có biến thành chim không nếu đã không có thì anh t r ộ t dạ gì chứ anh chứa một người phụ nữ em vừa rồi còn chứa ba người đàn ông cơ mà có gì đâu mau đi ngủ đi đỡ em v ớ i vừa ăn nhiều quá đứng không nổi rồi mã h i ể u lộ ông bụng làm nữ khi hai người rời đi mau đầu đứng dậy lắc lắc mông tâm h nghĩ thức ăn cho chó cũng giải đến tận chỗ tôi rồi sau đó lại l e o địa ổ chạy xuống tầng hầm đi ngủ dạo gần đây lượng ăn của em lại tăng lên phải không về đến phòng tô vũ ngồi trên giường nhìn mã h i ể u lộ hỏi mã hiệu lộ con môi gật đầu tựa bánh ngọt dưới lầu em ăn hết rồi t ô vũ bất đắc dĩ mỉm cười rồi nắm tay mã h i ể u lộ hỏi con chim đó vẫn ổn chứ vừa nhắc đến con chim mã h i ể u lộ đột nhiên xứ người n có cảm giác như bí mật của mình bị người khác chạm đến sau đó ấp úng nói cho qua chim chim gì cơ chim từ đâu ra em còn giấu anh điều gì nữa em tự hiểu rõ trong lòng m à hỏa vũ kim sĩ kiêu khi t ô vũ nói ra cái tên này trong đầu mã h i ể u lộ đột nhiên vang lên một tiếng chim t cứ như đang đáp lại khi nghe thấy tên mình vậy mã h i ể u lộ giật mình đáp hóa ra tên nó là hỏa vũ kim sĩ kiêu h sao thế bây giờ cuối cùng cũng thừa nhận con chim đó rồi h t ô vũ đặt hai tay lên vai mã h i ể u lộ lúc này mã h i ể u lộ khế cắn mi một lúc sau có vẻ đàng suy nghĩ cuối cùng nói thực ra em cũng không biết nữa nó hình như ở trong đầu em em cứ luôn nghe thấy tiếng nó không biết từ khi nào nó đã ở đó rồi rồi mấy hôm trước nó còn bị thương trông tội lắm trước đây em không nói với anh anh còn giật mình đấy nó chính là hỏa vũ kim sĩ tiêu nói ra em đừng sợ nhé nó là một trong những thần thú thời thượng cổ không ai có thể đoán được giới hạn của nó ở đâu thực lực của nó đủ để hủy thiên diệt、địa. còn tại sao nó lại ký thác trong cơ thể em anh tạm thời vẫn chưa biết lần trước có phải khi gặp nguy hiểm em đã nhìn thấy nó không tô vũ quyết định nói hết tất cả với mã h i ể u lộ cũng để cô có chút chuẩn bị tâm lý không thì sau này cô sẽ coi mình là quái vật mất n g h e xong mã h i ể u lộ gật đầu ừ chính là lần trước bà lao kỳ quái đó khi con rắn lớn lao tới em chỉ thấy trước mắt toàn là lửa lửa cháy hương h ự c sau đó có tiếng c h i m h tê ừ hình như có thứ gì đó từ trong cơ thể em lao ra ngoài rồi em ngất đi nói đến đây rõ ràng mã h i ể u lộ vẫn còn hơi sợ hãi dù sao chuyện như vậy cô chưa từng trải qua trong đời nếu không có nó thì tiêu rồi em biết tin tức hôm đó không t ô vũ nhìn vào mắt mã h i ể u lộ hỏi không thể nào anh đang nói hiện tượng bất thường trên bầu trời tối hôm đó cũng liên quan đến nó đến em sao thực ra sau đó khi xem tin tức mã h i ể u lộ đã liên hệ chuyện này lại với nhau nhưng câu nghĩ mãi cũng không ra bởi tất cả quả thực hơi khó tin hộ chủ nó đang hộ chủ không chỉ hiện tượng trên trời tối hôm đó mà còn rất nhiều tòa nhà trong khu của chúng ta cũng là do nó đốt cháy t ô vũ nói xong mã h i ể u lộ nuốt nước bọn túi đầu nhìn hai tay mình em em lợi hại vậy sao thôi nào mau đi ngủ đi em ăn nhiều như vậy cũng là vì nó nên từ nay về sau em có thể ăn thoải mái không phải lo béo đâu tô vũ kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên chân mã h i ể u lộ vậy vậy liệu có ngày nào đó em sẽ biến thành chim không mã h i ể u lộ đột nhiên mở rộng trí tưởng tượng tô vũ giơ tay vào một cái vào sau đầu mã h i ể u lộ nghĩ linh tinh gì vậy mau ngủ đi bởi vì tô vũ hiểu rõ hơn ai hết hỏa vũ kim si tiêu hệ giờ có lý chỉ còn lại thần nguyên chỉ đơn thuần ký t h ắ c trong cơ thể mã h i ể u lộ chứ không có thực thể mà muốn nó khôi phục chân thân cách duy nhất hẳn là phải quay lại tiền giới rồi mới có thể tuy bây giờ tô vũ không biết nó đến đây bằng cách nào nhưng có một điều anh biết mà không cần hỏi hỏa vũ kim sĩ tiêu chắc chắn có cùng mục đích với anh đó là trở lại tiên liên giới nói cách khác dưới sự dẫn dắt của hỏa vũ kim sĩ tiêu mã h i ể u lộ cũng bước lên con đường t u tiên mà đối với mã h i ể u lộ con đường này p h ẳ n g p h i u hơn nhiều so với tô vũ bởi mối quan hệ đặc biệt của hỏa vũ kim sĩ tiêu mã h i ể u lộ chỉ cần ăn là được thậm chí tô vũ có thể đoán trước tiến độ tu luyện của mã h i ể u lộ hẳn sẽ còn nhanh hơn anh tin rằng chỉ cần cho thời gian tu vi của mã hiệu lộ sẽ vượt qua tô vũ tất nhiên đến lúc đó mã hiệu lộ chưa chắc đã cảm nhận được sự kỳ diệu này một đêm yên tĩnh sáng sớm hôm sau trong đại viện nhà họ thiện ở kim lăng lý vệ đông cầm một tập tài liệu bước vào bên này thiện bản thanh ngồi trên ghế thái sư uống trà sáng nhìn thiện vũ băng luyện công trong sân khuôn mặt đầy đủ cười chương 618, kế hoạch của quốc gia từ khi thiện vũ băng trở về chứng bệnh trên người cô ấy quả nhiên biến mất mỗi ngày đều ăn ngon ngủ tốt hoặc bắt đáng yêu thiện bản thanh cũng vì thế mà trông có vẻ trẻ già không í t cụ thiện trung ương có một tập tài liệu ngài xem qua đi lý vệ đông đưa tập tài liệu trên tay cho t i ệ n bản thanh t i ệ n bản thanh đặt tách trà xuống nhận lấy mở ra xem qua một lúc sau Lại liệu Lý tài đưa đ tập Vệ cho ô nội g Trung ương cậu liệu u xem đi. loại tài Vốn ban hành này, dĩ do t h c cấp độ cơ độ mật, n g ư ờ thường không thể tùy tiện thiện thanh túc không Nhưng được thiện bản thanh đồng ý, lý Vệ Đông cũng nghiêm túc xem qua. Nội Vệ xem. xem ý, Lý qua. dung của tài là do tình huống bất ngờ xuất hiện ở tân hải lần này quá trình ứng phó của quốc gia có vẻ hơi luôn cuống vì vậy để ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra một lần nữa quốc gia quyết định thành lập một đơn vị xử lý sự kiện đặc biệt ở mỗi quân khu nói một cách đơn giản đơn vị này là để ứng phó với một số tình huống khẩn cấp chẳng hạn như bạo loạn của người dân và một số hoạt động cứu trợ thiên t a i kịp thời đơn vị này sẽ được thành lập từ những nhân tài xuất sắc được tuyển chọn từ mỗi quân khu và sẽ do quan chỉ huy cao nhất của quân khu trực tiếp điều động các hoạt động của họ có thể không cần xin phép trung ương và quốc gia nổi bật đặc tính xử lý đặc biệt trong tình huống đặc biệt sau khi đọc xong lý vệ đông nhiễm à y cụ thiện ý của cái này là gì vậy bởi vì trong tình huống thông thường để củng cố quyền lực quốc gia thường quản lý thống nhất quyền lực quân sự ngay cả các tướng lĩnh của mỗi quân khu khi cần huy động một lượng lớn quân đội cũng phải xin phép quốc gia và trung ương ban hành lệnh điều động nhưng chế độ này thực tế lại chỉ là tồn tại trên danh nghĩa bởi vì bề ngoài nhưng bây giờ quốc gia đột nhiên thành lập một đơn vị đặc biệt không cần xin phép họ cũng có thể hành động điều này khiến lý vệ đông thực sự không hiểu nổi bởi vì như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc làm suy yếu quyền lực quân sự trong tay quốc gia sao hãy tưởng tượng nếu mỗi quân khu đều tập trung binh chủng ưu tú vào một đơn vị như vậy chẳng phải điều đó tương đương với việc vô hiệu hóa quyền lực quân sự của việc xảy ra ở tân hải lần này quả thật là quốc gia có phần luống cúng trong việc ứng phó một đơn vị đặc biệt như vậy có thể đến hiện trường ngay lập tức trong thời điểm khủng hoảng vì vậy họ mới lấy cớ từ sự việc sau đại dịch virus hai phở để ban hành văn kiện như vậy thứ hai đó là quốc gia đang thăm dò thiện bản thanh đ o á nói r ằ với lý vệ đông sau khi uống một bụng trà lý vệ đông nghĩ ngợi còn cần hỏi gì nữa sao đương nhiên là phải đáp ứng lời kêu gọi của đất nước lập tức thành lập một đơn vị như vậy mới đúng cụ thiện tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng gửi kế hoạch triển khai của quân khu lên cấp trên và r ú thân một số binh như nhưng điều này không phù hợp với tiêu chí tinh binh trong văn kiện đấy lý vệ đông vẫn chưa hiểu lắm chúng ta nói là tinh binh thì ai còn nghi ngờ chứ thiện bản thanh nhấn mạnh chương sáu trăm mười chín nhập ngũ làm như thế lý vệ đông cảm thấy thiện bản thanh có vẻ đối phó qua loa dùng tân binh đóng vai tinh binh điều này chẳng giống lời nói của một vị tướng lĩnh khai quốc nhưng trên thực tế thiện bản thanh tất nhiên có sự cân nhắc của riêng mình đơn vị này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến đấu nào với nước ngoài vì vậy cũng sẽ không có cơ hội để kiểm chứng liệu đó có phải là một đơn vị tinh nhuệ hay không ông ấy hiểu tình hình thế nào nhà nước cũng hiểu tình hình ra sao ông ấy chỉ đang dùng cách này để thể hiện lòng trung thành của mình mà thôi vũ Bang, con ra đây. thiện bản thanh gọi thiện vũ băng đang ở trong sân thiện vũ băng chạy tới đầu tóc đầy mồ hôi cô ấy lấy một chiếc khăn lau mồ hôi bên cạnh thiện bản thanh dỗi mu bàn tay ra thử nhiệt độ ly trà còn lại trên bản rồi đưa cho thiện vũ băng Sau u khi ố n g cạn ly trà, t h i ệ n Vũ b n g lau mày i hỏi, ệ n ông g có c h u ệ Thiện Thiện Thiện, n bản thanh mỉm cười, nắm lấy tay thiện vũ Băng nói, vũ Băng, con là đứa cháu của nhà họ thiện. ngay gì vậy? Vũ Vũ lấy tay từ t cháu họ khi cười, mới đứa của mỉm là một người lính rồi Bây giờ ông c h o con được nhập ngũ được không? Thiện、vũ、Băng nhớ đi Vũ m à y rồi chép miệng không phải vì cô ấy không muốn đi nhập ngũ mà là cô ấy có ý định riêng ông ơi con không muốn đâu trong quân đội toàn là con trai con gái như con chẳng vui gì thiện vũ băng nghiêng đầu nói ha ha ha không cần phải đi nhập ngũ thật chỉ cần ghi tên vào danh sách tôi h con vẫn ở nhà bình thường ông đâu nỡ để con đi nhập vũ thiện bản thanh vũ nhẹ lên đầu thiện vũ băng vậy thì được thiện vũ băng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ lý vệ đông đứng bên cạnh nghỉ n g ơ hỏi cụ thiện chẳng lẽ ngài định để cô vũ băng gia nhập đơn vị đó thiện bản thanh gật đầu nói đúng vậy không được sao quốc gia chỉ muốn kiểm tra lòng trung thành của mình thôi phải không bây giờ trực tiếp để thiện vũ băng gia nhập đơn vị này điều đó hoàn toàn đủ để thể hiện lòng trung thành bởi vì ai cũng biết thiện vũ băng là đáo vật của thiện bản thanh và một đơn vị đặc biệt như vậy bề ngoài trông có vẻ rất nguy hiểm nhưng thiện bản thanh vẫn nhị n đau để cho thiện vũ băng gia nhập điều đó cho thấy mức độ coi trọng ông ấy dành cho việc này cụ thiện ngài đang nói đùa đ ấ y à? cô vũ băng chỉ là một cô gái tay c h ó i gà không chặt e rằng lý vệ đông vẫn cảm thấy có chút k h ô n g ổn nhưng lời nói của ông ta khiến thiện vũ băng không vui cô ấy nhìn lý vệ đông mà nhăn mặt nói chú nói gì vậy cái gì mà tay c h ó i gà không chặt chứ cháu rất giỏi đấy nói xong cô ấy còn dơ nắm đ â m trắng như phấn lên trước mặt lý vệ đông vẻ tức giận của cô ấy lại rất đáng yêu ha ha vệ đông ạ đừng xem thường vũ băng nhà chúng ta đấy hiện tại nó chẳng thua kém gì những người lính đâu thiện bản thanh dường như rất tin tưởng vào thiện vũ băng nhìn vẻ mặt tức giận của thiện vũ băng thiện bản thanh cũng cảm thấy buồn cười rồi ông ấy đứng dậy nói với lý vệ đông vệ đông à, thế nào có muốn luận bản với vũ băng không thiện bản thanh rất hài lòng với sự thay đổi của thiện vũ băng thời gian gần đây ngoài việc có vẻ môn hình v ạ n trạng quyền pháp của thiện vũ băng dường như cũng rất thực dụng bởi vì cái bao cắt lớn trong sân đã bị thiện vũ băng đập nát ba cái rồi tất nhiên bản thân cô ấy cũng đã có chút hiểu biết về năng lực của mình sự việc xảy ra trên lôi đài trước đây cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ ràng đến nỗi sau đó mỗi khi nằm trên giường cô ấy đều sẽ nghĩ lại xem lúc đó tình huống là gì một quyền tâm thường của mình lại có thể đẩy văng một người lớn ra ngoài rồi cô ấy bắt đầu suy nghĩ trong lòng và tập luyện hàng ngày để thuần thục hơn ban đầu cô ấy vẫn chưa biết điều chỉnh sức mạnh đến nỗi thường xuyên làm vỡ đồ đạc trong sân sau đó cô ấy trở nên khôn ngoan hơn lén lút chạy ra núi ở ngoại ô vào buổi chiều để tập luyện đến nay trên vách đá núi đã xuất hiện rất nhiều vết n ư ớ c đều do cô ấy gây ra và đối với cô ấy hiện tại không phải là thiếu sức mạnh mà là làm thế nào để kiểm soát được sức mạnh này khiến nó có thể tự do thu phóng mới là điều quan trọng Về những điều này, Tô Vũ c hãy thử nghĩ xem một đứa trẻ mới hơn chục tuổi hơn nữa còn là đứa trẻ bị bệnh tật hành hạ suốt mười mấy năm qua liệu có thể giỏi đến đâu chứ thiện bản thanh nói như vậy cũng chỉ là lời khoa trương tự hào về thiện vũ băng mà thôi làm sao ông ta có thể nghiêm túc tin vào điều đó được tuy nhiên khi thấy người ta nhìn mình với ánh mắt khinh thường thiện vũ băng cũng cảm thấy tự ái muốn tỏ ra mình mạnh mẽ hơn chú đừng coi thường cháu dám so tài với cháu không hả thiện vũ băng chống n ạ n h thách thức lý vệ đông ồ con bé đã nổi c á o rồi đấy thế nào vệ đông dám nhận lời thách đấu không thiện bản thanh cũng võ vai thiện vũ băng cười nói thấy ngay cả thiện bản thanh cũng lên tiếng nếu mình tiếp tục từ chối thì e rằng sẽ khó nói lắm lý vệ đông nhìn thiện bản thanh chào theo kiểu quân đội rồi đáp tuân lệnh sau đó ông ta làm một cử chỉ mời thiện vũ băng cô vũ băng xin mời thiện vũ băng nhẹ nhàng nhảy vèo vào sân thân hình linh hoạt như một con chim nhỏ lý vệ đông b ư ớ c tới đứng trung bình tấn rồi nói được rồi tôi sẽ cho cô ba đòn đầu tiên xem cô đã học được gì thiện vũ băng nhớ mày sao lại có nhiều người khinh thường mình như vậy nhỉ các sải khác đang công ty và ăn cắp của mẹ truy hệ nhờ nhé cả nhà mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để t ụ i mình với nhé chuyện ra nhanh hơn cả mấy chủ trương và g o g l gõ mê chuyện hót là ra nhẽ người trước đó nói với cô ấy như thế thì đã chết rồi Chú n vì vậy ông ta sẽ đỡ hai đòn đầu tiên của thiện vũ băng rồi xem tình hình mà quyết định tiếp nếu vô tình làm tổn thương cô bé thì thiện bạn thanh sẽ rất đau lòng mất ừ thiện vũ băng nhìn lý vệ đông chút mũi rồi nói chú phải đón trò tốt đấy nhé ngay khi lý vệ đông đợt đầu thiện vũ băng đã lao tới chỗ ông ta lý vệ đông giơ hai tay lên đỡ đòn một tiếng nổ lớn vang lên sau đó lý vệ đông như chiếc lá bị gió cuốn bay toàn thân bị đẩy văng ra xa lưng đập mạnh vào thân cây phát ra tiếng vang nặng nề sau đó những chiếc lá khô trên cây rơi xuống theo một vòng xoáy thiện bản thanh đứng bên cạnh cũng giật mình đến n ỗ i đứng bật dậy khỏi g h ế ông ấy vội chạy lại kiểm tra tình trạng của lý vệ đông chỉ với một cái nhìn thoáng qua bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây không phải là một cuộc đỏ sức cân xứng và nếu không nhìn thấy tận mắt mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng lý vệ đông hoàn toàn áp đảo thiện vũ băng nhưng ai có thể biết rằng sự thật lại hoàn toàn ngược lại đứng ngẩn ra đó làm gì mau gọi bác sĩ đi thiện bản thanh chạy lại thấy lý vệ đông nằm bên gốc cây sắc mặt tái nhận thở hồn h n yếu ớt thiện vũ băng nhìn nắm đấm của mình cô ấy cũng cảm thấy rất kinh ngạc bởi cô ấy đã cố gắng kiềm chế sức mạnh rồi nhưng ai ngờ lại mạnh đến thế chứ nghe lời thiện bản thanh thiện vũ băng cũng nhận ra mình có thể đã gây ra thai họa nên quay ra gọi bác sĩ vì trước đây thiện vũ băng thường xuyên ố n g đau nên trong khu biệt thự nhà họ thiện luôn có bác sĩ gia đình thường trực mặc dù sau này thiện vũ băng đã khỏe hơn thiện bản thanh vẫn giữ lại một số bác sĩ bác sĩ nhanh chóng đến bên cạnh lý vệ đông khám sơ bộ rồi ngẩm đầu nói với th có vẻ như ông ấy bị đòn nặng có thể bị chấn thương nội tạng tôi đề nghị đưa ông ấy vào bệnh viện ngay thiện bản thanh gật đầu trực tiếp đưa lý vệ đông vào bệnh viện nếu chỉ vì một lần giao lưu võ công bình thường mà khiến lý vệ đông gặp sơ s u ấ t gì thiện bản thanh sẽ hối hận cả đời ban đầu ông ấy còn định bảo lý vệ đông dạy thiện vũ băng một ít vì cô cháu gái này hình như rất thích võ công ông ấy còn dặn lý vệ đông phải nhẹ tay nữa ai ngờ lại ra nông nỗi này thật khiến ông ấy kinh ngạc người cũng cảm thấy kinh ngạc là vị bác sĩ đứng trong sân ông ta nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng không tìm ra lý do thỏa đáng để giải thích tại sao lý vệ đông lại bị thương nặng ở、đây. bởi theo kiểm tra sơ bộ lý vệ đông bị ăn đòn rất mạnh mức độ mạnh mẽ của đòn đó gần tương đương với việc bị một chiếc ô tô con đâm vào với tốc độ 60 km h nhưng trong sân này không có xe mà vậy lý vệ đông bị thương như thế nào không chỉ ông ta ngay cả chính lý vệ đông cũng không hiểu tại sao đống dưng mình nằm trên giường bệnh hơn nữa bây giờ tính mạng còn nguy hiểm nếu biết trước thì ông ta đã không l i ề u mạng đỡ quyền của thiện vũ băng rồi chương 621, quay giày giấc ngủ bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện quân khu kim lăng thiện vũ băng túi đầu bờ bã trông giống như một đứa trẻ vừa làm điều sai trái thiện bản thanh đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cô ấy và nói thôi nào sẽ không có chuyện gì đâu thiện vũ băng ngẩng đầu lên nếu m ô i nói với thiện bản thanh ông nội con có phải đã làm sai một điều rất lớn không con không muốn như vậy nói xong thiện vũ băng ôm c h o n g lấy cổ thiện bản thanh dường như đã khóc nức nở thiện bản thanh nhẹ nhàng võ về l ư n g thiện vũ băng có thể thấy rằng chắc hẳn thiện vũ băng không cố ý hơn nữa trước khi lập u bản thiện vũ băng đã cảnh báo đối phương chỉ là thiện bản thanh và lý vệ đông đều không ngờ thậm chí ngay cả thiện vũ băng cũng không hình dung được rằng cú đấm của cô ấy lại mạnh đến vậy mặc dù thiện bản thanh có kiến thức rộng rãi nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào tuy nhiên có một điều thiện bản thanh có thể khẳng định đó là sự thay đổi của thiện vũ băng chỉ xuất hiện sau khi cô ấy trở về từ trên biển trước đây thiện vũ băng không những không thể đánh người mà ngay cả khi nắm chặt nắm đấm thì sức mạnh cũng rất yếu đớt vũ băng con nói cho ông biết tại sao con lại đột nhiên có sức mạnh lớn như vậy thiện bản thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiện vũ băng hỏi thiện vũ băng lắc đầu nói con cũng không biết anh âu nói trong cơ thể con có một nguồn năng lượng nào đó đã thất tình nên mới có sức mạnh lớn như vậy anh ấy còn dạy con một vài quyến pháp nữa con đã cố n đã g ắ khi nhìn ai Nói ngờ đ thấy thiện bản thanh ông ta cởi khẩu trang trào theo nghi thức quân đội và nói thiện tướng quân tình trạng hiện đã ổn định tuy nhiên anh ấy bị gãy ba xương sườn thậm chí là gãy vỡ xương may mắn là không bị thương phổi chúng tôi sẽ sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất có thể thiện bản thanh gật đầu gãy xương vỡ nát quả thực ông ấy không thể ngờ tới sau đó thiện bản thanh nhìn về phía cô cháu gái nhỏ bé dễ thương đứng bên cạnh mình không khỏi tự hỏi trong lòng đây có phải là cháu gái của mình không ông nội con muốn một mình yên tĩnh một lát khi về nhà thiện vũ băng vẫn tự trách mình đã vô tình đánh lý vệ đông bị thương thiện bản thanh cũng không biết phải giải thích tất cả những điều này như thế nào cũng không biết phải an ủi cô ấy ra sao con chú ý an toàn nhé đừng đi xa không ai muốn chuyện này xảy ra cả đi đi thiện bản thanh nhẹ nhàng mỉm cười nói với thiện vũ băng sau đó thiện vũ băng gật đầu quay người chạy ra ngoài chuyện đề cử tiểu túc bảo đáng gờ một lần nữa cô ấy đến ngọn núi ngoại ô kim lăng đúng ố i mặt lúc thiện vũ băng thở hồng hộc vừa dừng lại thì một giọng nói vang lên từ đâu đó lúc gần lúc xa mang đến cảm giác lâng lâng mơ hồ ông là ai ở đâu vậy thiện vũ băng cảnh giác nhìn quanh lớn tiếng hỏi ha ha ha chỉ ở trong núi này thôi mây mù che khuất nơi ở cư nói xong một bóng người nhanh chóng lướt qua các ngọn cây chỉ trong chớp mắt đã đến một tảng đá cách thiện vũ băng không xa thấy người này mặc một chiếc áo dài đây những miếng vá tóc dối b ẩ i dâu dài tới ngực đôi mắt nhìn thiện vũ băng với vẻ hài lòng rạng rỡ ông là ai tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thiện vũ băng nắm chặt n ắ m đấm nhìn người đó với vẻ thù địch với sức mạnh hiện tại cô ấy vẫn tự tin có thể tự bảo vệ mình ha ha cô nhóc cô có biết rằng chính cô đã quáy g ầ y giấc ngủ của tôi không bây giờ lại hỏi tôi là ai tôi đang ngủ ngon trên kia cô ở dưới b ộ n b ộ n b ộ n không ngừng có biết đó là vô lệ làm không lao g i ả trái lại còn chất vấn thiện vũ băng thiện vũ băng ngẩng đầu nhìn lên trên kia là vách đá cao hàng trăm mét làm sao người này có thể nói rằng ông ta ngủ ở trên đó được chứ ngủ ở trốn hoang dã ai mà biết có phải là người rừng hay không chứ thiện vũ băng điệu môi lẩm bẩm cô ấy tưởng rằng người kia không nghe thấy nhưng ai ngờ lao g i ả có đôi hai thính hơn cả chuột nghe rõ từng lời cô nhóc ngày càng kém lễ phép rồi đấy cô quáy dày giấc ngủ của tôi mà không xin lỗi lại còn bảo tôi là người rừng nữa lao già lắc đầu quậy, quậy. chương cho thiện n bài học、vậy. Ông sáu t h chứ? Hứ, tôi cũng chẳng ì gì là cũng tôi t h è m lại n h ả y v ớ i m ộ t n g ư ờ i rừng n h ư ông, t ô i đi đây, ông cứ ngủ tiếp đi. tiếp ông ngủ Trường cứ 622, bao đầu căn chó nói xong thiện vũ băng bẻ một cành cây bên cạnh lắc lư trong tay rồi định đi xuống núi cô nhóc đợi đã lao giả nhốn người nhảy phác qua ban đầu là muốn chặn trước mặt thiện vũ băng nhưng nào ngờ ý thức tự vệ của thiện vũ băng rất tốt chỉ với hành động nhảy qua của lao giả thiện vũ băng đã có lý do đầy đủ để tin rằng ông ta không phải người tốt cô ấy liền tấn công mà không cần suy nghĩ một quyền mạnh mẽ bay ra lao giả tươi cười giơ tay bẹp một cái vào mù bàn tay thiện vũ băng điều này khiến thiện vũ băng có cảm giác như đấm vào đông gòn ngay sau đó cô ấy n h ư mày vì cú đấm vừa rồi đã dùng tới năm phần sức lực chán các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hot vn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm n h ấ t nhé và google g õ chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mệ truy hệ nhở n h ắ các bạn không ngờ đối phương lại nhẹ nhàng tiếp được như vậy khiến thiện vũ băng cảm thấy khá bất ngờ tuy h ấ y q ề nhiên đ ông ta vẫn hóa giải được đòn tấn công của thiện vũ băng rồi mỉm cười nói với cô ấy quyền pháp khá đấy nhỉ thiện vũ băng lập tức kinh ngạc thầm nghĩ sao lại không linh nghiệm nữa vậy sau đó cô ấy phẩy tay không nói gì quay người chạy nhanh xuống núi lao già đứng nhìn theo bóng lương thiện vũ băng cho đến khi cô ấy khuất dạng trong rừng rậm mới gật đầu cười nói cứu âm t u y ệ t mạch một mầm non tốt quả thực là một mầm non trăm năm hiếm gặp sáng hôm sau thầm hân duyệt đi ra khỏi phòng vươn vai một cái rồi nhìn thấy m ã h i ể u lộ đang cho mau đầu ăn cá khô trên bàn công chào buổi sáng phu nhân thầm hân duyệt đi lại chào m ã h i ể u lộ m ã h i ể u lộ ngẩng đầu lên đổ hết cá khô trong tay vào một chiếc chén sắt rồi vô vỗ đầu mau đầu nói ngoan ngoan ăn đi ăn xong thì tự đi ngủ đừng chạy lung tùng cũng đừng gây dối nữa nhé mau đầu dường như hiệu lời má hiệu lộ rất ngoan ngoan gật đầu rồi nằ nhìn m a o đầu thông minh như vậy thầm hân duyệt cũng cảm thấy rất tò mò phu nhân đây là giống chó gì vậy lông xanh lục lại còn hiểu được tiếng người nữa thầm hân duyệt cười nói dường như muốn với tay ra vớt đầu m a o đầu nhưng lại bị mã h i ể u lộ kéo tay lại m a o đầu rất kêu i căng không phải ai cũng có thể sờ soạn được đâu đừng chạm vào nó nó rất hung dữ đấy tốt hôm qua tôi tưởng nó đã đi ngủ rồi ai ngờ nó lại cắn chết con chó săn lớn của nhà hàng xóm sáng nay hàng xóm tới đòi giải quyết đấy thật là một tên không để cho người ta bớt lo m a o đầu từ nay phạm vi hoạt động của mày chỉ giới hạn trong căn phòng này thôi nhé nghe rõ chưa nếu không nghe lời cá khô của mày sẽ bị cắt một nửa đấy m ã hiểu lộ đĩu i môi nói với mao đầu nhưng mao đầu vẫn cứ ăn cá khô như không nghe thấy gì cả phải biết rằng tối qua không phải mao đầu tự đi kiếm chuyện đâu mà là con chó săn lớn của hàng xóm đang đuổi theo một con mèo con con m è o con gần đây vẫn thường chơi đ ù a với mao đầu thấy đàn em nhỏ của mình bị kẻ khác bắt nạt mao đầu tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ban đầu chỉ muốn dạy cho con chó săn kia một bài học nhưng nào ngờ nó lại chống trả mao đầu nổi giận liền cắn chết nó luôn d cô nói con chó đức của hàng xóm kia ạ thầm hân duyệt ngạc nhiên hỏi vì ngôi biệt thự này ban đầu là của thẩm hân duyệt nên cô ta cũng hiểu biết đôi chút về tình hình hàng xóm xung quanh trước đây khi đang mua đồ nội thất cho gia đình tô vũ con chó săn kia cứ không ngừng sủa ý ngỏi nên thẩm hân duyệt rất có ấn tượng với nó đó là một giống chó quân sự đừng nói là mao đầu với thân hình nhỏ bé như một con mèo nhiều người nhìn thấy nó cũng phải khiếp sợ trong lòng đúng rồi chính là con chó lớn đó sáng nay chủ nhân mới phát hiện nó chết trong bụi cỏ trước cửa nhà sau khi xem ca mê ra mới biết là do mao đầu làm còn phải bồi thường hai chục ngàn đấy mã hiệu lộ gật đầu nói ngay vậy thẩm hân duyệt mất nước miếng con chó nhỏ xíu mà hung dữ gây vậy đây là giống gì thế tôi cũng muốn nuôi một con lúc đầu khi thẩm hân duyệt gọi là chó mao đầu còn không thèm chấp nhận nhưng bây giờ cô ta lại gọi nó là chó nữa mao đầu liền không vui ngẩng đầu nhìn thẩm hân duyệt bằng ánh mắt không thiệt cảm như đang cảnh báo cô ta cẩn thận lời nói m ã h i ể u lộ liếc nhìn mao đầu rồi kéo tay thẩm hân duyệt xuống lầu cô không biết đâu mao đầu rất thông minh thường ngày rất hiểu t í n h người chỉ là không thích bị gọi là chó thôi nếu không nó sẽ nổi cao với cô đấy trên đường xuống lầu ma hiệu lộ cười nói chương sáu trăm hai mươi ba nếu anh ta dám làm vậy tôi sẽ gả cho anh ta luôn thật là một chú chó kỳ lạ tôi cũng rất muốn nuôi một con thẩm hân d u y ệ t có vẻ rất khao khát mau qua đây ăn sáng nào mã h i ể u lộ gọi thẩm hân d u y ệ t đi ăn sáng lúc này bạch nhãn hạt tử cũng đi ra khỏi phòng lười biếng gươn vai rồi nói chà rượu này không phải thứ tốt rồi xem ra t ử này tôi nên uống ít hơn thôi đúng lúc này m a o đầu ngậm miếng cá khô cuối cùng trong miệng chạy xuống lầu vừa nhìn thấy m a o đầu bạch nhãn hạt tử liền nhảy dựng lên như chuột thấy mẹo vậy con chó thối này sao còn chưa chết hạ bạch nhãn hạt tử hốt hoảng rồi bột miệng mắng luôn nghe thế bao đầu chống bốn chân xuống sàn chứ một đoạn dài rồi mới dừng lại nhà miếng cá khô trong miệng ra rồi lao thẳng về phía bạch nhãn hạt tử mọi chuyện diễn ra trong tích tắc mọi người không kịp phản ứng m a o đầu đã nhảy cao lên hai chân trước đâm thẳng vào ngực bạch nhãn hạt tử nhìn tư thế đó có lẽ nó định cắn xé cổ họng bạch nhãn hạt tử luôn đừng nhìn nó chỉ là một chú chó nhỏ mà lầm khi nhảy lên vẫn đủ khiến bạch nhãn hạt tử tái mét mặt mày bản năng khiến ông ta nhắm mắt che mặt bằng hai tay m a o đầu khó khăn lắm mới khép miệng lại được sau đó nó liếm liếm lên mặt bạch nhãn hạt tử rồi lật chạy mất dạng con chói tôi nghĩ nó bị dại rồi đó bạch nhãn hà tử thấy mình nằm xuống đất hơi mất mặt nên vô vô ngông mình nói ông còn dám gọi nó là chó thôi à tôi nói cho ông biết m a o đầu có đôi hai rất t h í n h đấy mã h i ể u lộ như đang chế nạo bạch nhãn hà tử trên thực tế lúc này có một khoảnh khắc m a o đầu thực sự muốn cắn ngang của họ ông ta may mà m a o đầu vẫn nghề mặt chủ nhân là mã h i ể u lộ nếu không thì giờ này thần t i ê n cũng khó cứu được bạch nhãn hà tử chó đại g i a chó đại g i a mà bạch nhãn hà tử lập tức nhật vua đúng rồi tô tiên sinh đâu nhỉ sao mới sáng sớm mà đã không thấy anh ấy rồi thầm hân duyện ngồi trước bản cầm một miếng bánh sang bích cắn một ngụm rồi nói à sáng sớm anh ấy đã đi bệnh viện rồi mã h i ể u lộ trả lời xong rồi múc một bát suốt tổ hiến hỏi này chuyện của cô với t ử nguyên thế nào rồi sau khi mã h i ể u lộ hỏi xong thầm hân duyệt lại mở người cô ta không ngờ tô tiên sinh không ai bị nổi lại phải báo cáo mọi chuyện sau khi về nhà còn sao nữa cứ như thế đó thầm hân duyệt đáp lại qua loa cô cũng thật là xấu tính không sợ tên nhóc đó quay lại kiếm tô vũ để tranh luận à mã h i ể u lộ cười nói thầm hân duyệt muốn bay nếu anh ta dám làm vậy tôi sẽ gả cho anh ta luôn làm một việc mà biết trước là không nên làm nhưng vẫn cứ làm thì người như vậy tuyệt đối đáng để gửi gắm cả cuộc đời nghe vậy mã h i ể u lộ dường như hiểu được điều thẩm hân duyệt đang nghĩ trong lòng có lẽ đây là một cách thử thách tự nguyên cô ăn từ từ nhé tôi phải đến công ty một chuyến sau này ghe chơi thường xuyên nhé mã h i ể u lộ chào thẩm hân duyệt rồi cầm túi sách nhỏ đi ra cửa tại bệnh viện quân khu kim lăng lý vệ đông vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi cốc cốc cốc. đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa phòng bệnh lý vệ đông bay đầu lại nói nhỏ mời vào cánh cửa phòng bệnh kéo kẹt mở ra thiện vũ băng bước vào tay ôm một bó hoa tươi cô ấy hơi cau mày lộ vẻ áy náy đặt bó hoa lên đầu giường nói chú vệ đông xin lỗi cháu không cố ý đâu mặc dù bị thương nặng như vậy lý vệ đông không hề trách móc thiện vũ băng ông ta chỉ không hiểu tại sao một cô gái nhỏ tuổi lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy đấm một quyền khiến một người luyện v ọ n như ông ta bị gãy tới bà xương s ư ờ n nếu đổi lại là người bình thường liệu có bị một quyền đánh chết không nhỉ lý vệ đông vẫn đang nghĩ lại chuyện lần trước tại bách vị ư cái bức tường kia lúc đó tuy ông ta đã có một số nghi ngờ nhưng không đặt quá nhiều tâm trí vào đó t h ự chương tế t ì ai lại tin một cô i n h sáu i trăm tường hai mươi bốn tôi muốn đi dạo một mình cô vũ băng ạ làm sao tôi có thể trách cô được luận ban vốn tồn tại rủi ro may mãi cô đã hạ lực nếu không mạng tôi khó giữ được rồi nói một hơi dài khiến lý vệ đông thở hổn hển rồi ho nhẹ vài tiếng thiện vũ băng vội đến gần nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay ông ta ban đầu là muốn xoa ngực nhưng thấy ngực lý vệ đông c u ố n đầy băng gạc nên chỉ vỗ vào cánh tay cháu đã bảo chú đừng khinh địch mà chú lại không tin dù sao cũng đều do cháu thực ra chỉ một mình thiện vũ băng hiểu rõ lúc đối mặt với lý vệ đông cô ấy đã cố gắng hạ lực q u y n đó tối đa chỉ dùng ba phần sức lực nhưng ba phần sức lực đó chỉ là cảm nhận của cô ấy mà thôi c ự âm tuyệt mạch trong cơ thể vừa thức tỉnh cô ấy vẫn chưa thể khám phá hết không thể điều khiển tùy ý nói cách khác có thể một cái tát nhẹ nhàng của thiện vũ băng lúc này cũng đủ sức đánh rơi đầu người ta gô vũ băng liệu cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại đột nhiên trở nên mạnh mế như vậy không để tôi không cảm thấy bị thương còn phí lý vệ đông thở đều rồi nhìn thiện vũ băng hỏi thiện vũ băng lắc đầu cháu cũng không rõ trước đây không phải cháu bị bệnh sao anh tô chữa khỏi rồi bảo trong người cháu có một nguồn năng lượng kỳ lạ anh ấy dạy cháu cái gì mà trích tinh lục thức là một bộ quyền pháp hiện tại cháu mới chỉ luyện được hai chiêu đầu thôi lúc giao đấu với chú cháu dùng mánh long xuất hại nhưng không khống chế được sức mạnh lý vệ đông n h u mày suy nghĩ trích tinh lục thức là gì nhỉ ông ta chưa từng nghe nói đến ông ta tưởng đó là môn quyền pháp của một phái nào đó trong giang hồ nhưng ông ta không phải người trong giang hồ nên không biết nhưng làm sao ông ta có thể ngờ rằng quyền pháp mà thiện vũ băng sử dụng mặc dù không hoa mỹ nhưng nếu thành thạo thì có thể khiến các bậc t ô n g sư võ đạo trong và ngoài nước phải c h ố mắt kinh ngạc nên việc ông ta bị thua cũng không có gì l ạ cả thôi được rồi chú nghỉ ngơi đi nhé mai cháu sẽ đến thăm c h ú nữa nói xong thiện vũ băng đứng thẳng người nắm tay lý vệ đông g ặ t g i lý vệ đông gật đầu cô vũ băng không cần phiền bậy đâu thay tôi gửi lời thăm cụ t i ệ n nhé thiện vũ băng cười gật đầu rồi quay lưng khế đóng cửa ra ngoài nhìn cánh cửa p h ò n g đóng lại lý vệ đông thở dài thật sâu chẳng riêng gì ông ta có lẽ ngay cả thiện bản thanh cũng sẽ phải phấn khích trước sức mạnh mà thiện vũ băng đ ỗ n g nhiên b ộ c phát khiến mọi người kinh ngạc tất nhiên lý vệ đông cảm t h ắ n vì không có con trai nối dõi còn thiện bà thanh thì hơi lo lắng liệu sức mạnh hùng hậu này của thiện vũ băng có phải tốt hay không về vấn đề này chính thiện vũ băng cũng đã nhận ra rằng sức mạnh của mình không thể kiểm soát khi nhìn những kẽ nước trên vách đá trong giây lát cô ấy cảm thấy khó tin thậm chí tự coi mình là một quái vật túi đầu bước ra khỏi bệnh viện thiện vũ băng nói với hai vệ sĩ phía sau các người về trước đi tôi muốn đi dạo một mình kể từ khi thiện vũ băng bình phục trở về thiện bản thanh không còn hạn chế tự do của cô ấy nữa cô ấy có thể tùy ý đi lại nhưng lại phải dẫn hai vệ sĩ đảm bảo an toàn bất cứ lúc nào gần đây nhiều công tử quý tộc ở kim lăng đều khiêm tốn hơn vì ai cũng biết có một cô chủ nhà họ thiện thường xuyên ra ngoài được hưởng đãi ngộ như tướng quân không ai muốn vô tình t r e o chọc chị cả này hai vệ sĩ nhìn nhau không có lệnh của thiện bản thanh họ không dám tự ý rời vị trí nếu thiện vũ băng gặp chuyện gì thì họ khó lòng thoát khỏi trách nhiệm cô vũ b a n g cụ thiện dặn chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô mọi lúc mọi nơi một vệ sĩ chào theo nghị thức quân sự rồi nói thiện vũ b a n g tức giận đặt chân cô ấy cảm thấy ông nội sắp xếp cho mình hai cái đôi u đi đâu cũng không thoải mái ừ nếu các người không về tôi sẽ ra tay đấy chú ông chính là kết cục của các người nói xong thiện vũ b a n g triển khai tư thế ra vẻ muốn động thủ vệ sĩ kia cười khổ nói quân lệnh không thể trái cô vũ b a n g à dù cô đánh chết chúng tôi chúng tôi cũng không thể tự ý rời vị trí được đây chính là quân nhân quân lệnh nặng như núi nếu là vệ sĩ tư nhân thì chắc đã ảo nào chạy mất dạng từ lâu rồi vì thiện vũ băng có thân thủ tốt như vậy làm gì còn cần họ bảo vệ nữa chứ sống trong quân khu mười mấy năm nay thiện vũ băng cũng hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh đối với quân nhân quan trọng hơn cả tính mạng nhưng thiện vũ băng cũng không thể thực sự đánh họ nếu không ngày mai trên đường phố kim lăng sẽ truyền đi câu chuyện cô chủ nhà họ thiện hành hung cảnh vệ với tính khí nóng này đó sau này chẳng biết bao nhiêu người sẽ phải đi đường vòng mỗi khi gặp cô ấy chương sáu trăm hai mươi sáu không chỉ vậy nói như ông cũng đúng nhưng không hoàn toàn thế thiện vũ băng nói xong ông lão lại quay lại nhìn những kẻ nứt trên vách đá những vết nứt này trông rất lộn xộn sâu cạn khác nhau rõ ràng là do sử dụng sức mạnh không đồng đều thậm chí là kết quả của một trận phát tiết sau khi giao đấu với thiện vũ băng hôm qua ông ta đã biết trong cơ thể cô gái này có cửu âm tuyệt mạch trăm năm hiếm có không chỉ vậy cửu âm tuyệt mạch này còn được nuôi dưỡng rất tốt hiện đã rất thuần t h ủ nhưng có vẻ cô gái chưa thể khống chế nó một cách linh hoạt nên ông ta biết thiện vũ băng tìm đến mình chính là vì điều này sao rồi không đoán ra à thiện vũ băng thấy ông lão im lặng một hồi lâu mới lên tiếng hỏi ông lão phẩy tay nói sao tôi lại không đoán ra được không những đoán ra mà tôi còn có cách giải quyết nữa cô có tin không nghe ông ta nói có cách giải quyết thiện vũ băng liền phân khích c h ố mắt long lanh nhìn ông ta nói thật không ông thực sự có cách ạ ông lão vớt vớt râu rồi nói tất nhiên là có rồi vậy ông mau dạy tôi đi mau dạy tôi đi thiện vũ băng nhảy tới kéo khựu tay ông lao nói hạ hạ muốn tôi dạy cô à, cũng không phải là không được nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện ông lão nhìn thiện vũ băng mắt hiếp lại thành một khe hẹp điều kiện gì vậy ạ ông muốn tiền ạ bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho ông thiện vũ băng nói với vẻ giàu có phăng k h o n g thiện vũ băng vừa dứt lời ông lao đã cười phá lên mặc dù trông ông ta giống một kẻ ăn mày rách rưới nhưng phải biết rằng ông ta đã xem tiền bạc như vật ngoại thân từ l â u làm sao có thể bị tiền bạc thu hút mê hoặc được chứ đột nhiên ông lão đập c h á n một cái nói hỏng rồi nói xong không đợi thiện vũ băng đồng ý ông ta liền kéo tay cô ấy rồi sục sục hai tiếng nhảy lên những tảng đá nhô ra trên vách đá cả người như bay lên vậy thiện vũ băng hoảng hồn hét lên theo bản năng nhắm mắt lại chỉ trong giây lát cô ấy lại rơi xuống đất khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trên vách đá rồi cô ấy nghiêng đầu nhìn xuống dưới không khỏi cảm thấy choáng dù đã lên được đây rồi nhưng lát nữa phải xuống bằng cách nào đây vách đá cao như thế chỉ cần nhìn xuống tôi là đã sợ tới mức chân run dày rồi này người dừng sao ông lại đưa tôi lên đây vậy lát nữa tôi xuống bằng cách nào đây thiện vũ băng quay lại nhìn ông lão lúc này ông ta đang cầm một cây gậy lấy một thứ gì đó từ đống lửa vừa lấy vừa nói không phải cô không tin tôi biết bay hả vậy tôi cho cô bay một lúc rồi lát nữa cô tự bay xuống là được tôi không có cánh thì bay cái kiểu gì chứ thiện vũ băng sốt rồi nói mình cũng không mang điện thoại theo lát nữa đến cơ hội cầu cứu cũng không có nhưng tôi cũng không có cánh mà không phải vẫn bay được đó sao nói rồi ông lão nhặt một viên sỏi bình thường trong đống đá lộn xộn ông ta ném mạnh viên sỏi vào cái gói bùn lớn vừa lấy từ đống lửa tức thì cái gói bùn bị đập t o á t ra một khe hở từ đó tỏa ra một làn khói xanh bay thẳng vào mũi thiện vũ băng khiến cô ấy suýt chảy nước miếng người dừng cái gì thế này thơm quá đi trẻ con vốn dĩ là như thế vừa nãy còn lo lắng làm sao xuống được dây s o đã bị m ù i thơm hấp dẫn của món ăn ngon làm sao lãng hoặc nói cách khác thiện vũ băng cảm thấy dù ông lão này trông khá rách dưới lôi thôi nhưng có cảm giác không phải người xấu ha ha. để tôi nói cho cô biết đây là thứ mà dù có tiền cũng khó mà ăn được đấy cô không phải gọi tôi là người rừng sao vậy đây gọi là gà rừng đấy nói rồi ông lão giật một đùi gà đưa cho thiện vũ băng thiện vũ băng lịch sự lau tay và gáo rồi nhận lấy đầu tiên là người người sau đó há miệng cắn một miếng nhỏ lập tức vui mừng reo lên ừ m ngon quá đây là gà gì thế này tôi chưa bao giờ ăn gà ngon như vậy cả nói xong thiện vũ băng liền ăn n g ấ u nghiến ông lão cũng giật một đùi gà khác dùng lá trúc tươi bọc lại đặt lên một tảng đá còn ấm để ấm nóng rồi ông ta cũng giật một cánh gà ăn luôn vừa ăn vừa nói hạ hạ có nghe tiếng xì xì trong rừng không đây gọi là gà gô món dân dã trong khu rừng núi này dù có tiền cũng khó mà ăn được đấy thiện vũ băng gật đầu thật mạnh rồi liếm liếm ngón tay nói mặc dù thứ này ngon thật nhưng tiếc là vẫn thiếu một thứ có thịt mà không có rượu cuộc đời chưa trọn vẹn chương 627, cái này lại là gì thế đây không phải là tự cô ấy nói bựa mà là những gì bạch nhãn hạt tử thường làm nhảm khi say rượu trên thuyền ồ cô bé nhỏ tuổi mà đã uống rượu rồi à? ông lão cười khà khà hỏi thiện vũ băng vô vô ngược nhỏ nói tất nhiên rồi tôi là một nữ hiệp trong giang hồ đấy được chưa nói xong ông lão đứng dậy nói với thiện vũ băng được cô đợi đấy nhé chốc lát sau ông lão lôi ra từ dưới một tảng đá lớn trong rừng sâu một bầu rượu nhỏ dưới đống cành khô lá rụng ông ta mang đến mở nút ngửi ngửi rồi cả người như say mê cái này lại là gì thế thiện vũ băng miệng dính dầu mỡ hỏi ông lão biết thiện vũ băng là người sạch sẽ nên dùng tay áo lau lau miệng bầu có chút bẩn rồi đưa cho cô ấy nói cô không phải nói mình là nữ h i ệ p sao uống một n g ụ m rượu khỉ này xem nào nghe đến rượu khỉ thiện vũ băng lắc đầu liên tục ông thật g ê tởm lại dùng khỉ ngâm rượu tôi không uống đâu ông lão cười hạ hà nói ai bảo rượu khỉ là dùng khỉ ngâm ra đấy rượu khỉ còn gọi là rượu bạch quả ai cũng biết khỉ thích ăn trái rừng chúng cũng có thói quen giấu trái rừng sẽ thu gom trái từ các cây rừng rồi chất đống trong thân cây khô qua thời gian trái sẽ lên men thành rượu vì không biết quá trình làm ra nó nên gọi là rượu khỉ một ngàn bầu rượu khỉ sẽ có ngàn vị khác nhau bởi khỉ không thể đủ chính xác như con người trái khác nhau trộn lẫn sẽ tạo ra vị khác nhau n g h e xong lời giải thích thiện vũ băng nhận lấy nhấp một mục nhỏ rồi như chưa cảm nhận được vị gì lại nhấp thêm một mục nữa ừ n ngon thật đấy có vị trái cây hơi ngọt ngọt không ngờ một người rừng như ông lại biết thưởng thức cuộc sống đấy thiện vũ băng học theo phim hào phóng đưa bầu rượu cho ông lão ông lão cũng nhận lấy nhất một ngụm vài giọt rượu nhỏ xuống mặt đất theo t r ò m dâu dài lúc này thiện vũ băng lên tiếng đúng rồi ông ơi ông vừa nói có cách giúp tôi mà rốt cuộc là cách gì vậy ạ như người xưa nói bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm vừa ăn của người ta xong quay ra gọi là người rừng thì hơi bất lịch sự thấy thiện vũ băng đã thay đổi thái độ ông lão mỉm cười nói cô có biết trong cơ thể cô có một k i u âm tuyệt mạch không và nếu tôi không nhìn lầm có người cố ý nuôi dưỡng k i u âm tuyệt mạch này đúng không bởi vì ông ta biết c ử u âm tuyệt mạch là bẩm sinh nó sẽ dần dần trưởng thành theo tuổi tác của người đó trong quá trình này người ấy sẽ rất khổ sở đừng nói c ử u âm tuyệt mạch hiếm có trên đời ngay cả những người sở hữu nó cũng thường qua đời sống rồi hoặc suốt đời sống trong sự tra tấn của c ử u âm tuyệt mạch đau đớn không ôi trường hợp của cô ấy ở tuổi mười mấy mà c ử u âm tuyệt mạch đã thành hình thực sự hiếm có người như vậy chỉ cần được chỉ dẫn đúng đắn sẽ trở thành một kỳ tài trong giới võ lâm hoa h ạ về việc ông lão có thể nói ra sự tồn tại của k i u âm tuyệt mạch trong cơ thể mình thiện vũ băng còn nhỏ tuổi không cảm thấy có gì đặc biệt cô ấy trẻ miệm nói、ừ. trước đây anh tô cũng nói tôi có c ử u âm t u y ệ t mạch rồi anh ấy c h ư a khỏi bệnh cho tôi nghe vậy ông lão n ế u mày nói ồ cô nói có người nuôi dưỡng c ử u âm tuyệt mạch trong cơ thể cô à? nói đến việc nuôi dưỡng c ử u âm t u y ệ t mạch ngay cả bây giờ ông ta cũng không dám khẳng định mình có thể làm được một cách hoàn hảo người có khả năng nuôi dưỡng c ử u âm t u y ệ t mạch trong mắt ông ta xứng đáng với danh hiệu kỳ nhân đúng rồi ông ơi tôi chưa biết tên ông là gì nhỉ thiện vũ băng hỏi trong lúc nhấm nháp xương gà ông lão cười ha ha nói tên tôi ạ mọi người vẫn gọi tôi là lão già giữ mộ lão già giữ mộ cái tên kỳ lạ nhỉ ông giữ mộ cho người khác gà thiện vũ băng nghiêng đầu hỏi tò mò đúng rồi tôi giữ mộ cho người khác chính nơi này là một ngôi mộ lao giả giữ mộ nhìn quanh nói thiện vũ băng không hiểu lắm chuyện giữ mộ thực ra cô ấy cũng không muốn hiểu nên lên tiếng vậy tôi cứ gọi ông là ông nội vậy ông vừa nói có cách giúp tôi mà ông mau nói cách đi đ ừ n g nội để tôi hỏi cô này cô có phải không thể kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể nên hay vô tình làm bị thương người khác không lao giả giữ mộ nâng bầu rượu lên nhấp thêm một ngụm rồi nói sao ông biết vậy ông mau nói ông có cách gì đi chắc chắn ông có cách đúng không nghe lão giả nói một câu chúng bí mật t i ệ n vũ băng bắt đầu phấn khích Bởi chương ô ấy k ô n nói g đối ra, mà p h đã đến đã biết tìm ta, lý lẽ do cô ấy tìm đến ông ta, có ông ấy nghĩ ra c á c h giải q u y ế t r ồ i giả Lão giữ m cười k h à khà, này thích có c vẻ ông lão rất ư ờ i cho n g ư ờ i t a cảm g i á c nói g gần. Trường â y thơ rất hiền lành, n dễ gần. Chương 628, nói đến đây đã bảo đừng m ộ i mà trước đây cô còn hứa với tôi một điều kiện kia giờ có còn tính không nói rồi lão giả đưa cho thiện vũ băng cái đ u ổ i gà còn lại đã gói trong lá trúc thiện vũ băng n h ư ớ n g mày nói ông cụ hai đ u ổ i gà ông đều cho tôi rồi vậy còn ông lão giả giữ mộ nhìn cô bé ngoan ngoan nói cô là người đầu tiên trong vòng năm mươi năm qua cùng ăn trưa với tôi tôi không phải nên đãi khách tử tế sao thiện vũ băng cầm đùi gà trên tay dù ngon thì ngon nhưng ở nơi hoang vắng hẻo lánh này đây chỉ là bữa trưa của ông ta trông có vẻ hơi thê lương một mạng hơn nữa lão giả vừa nói đây là lần đầu tiên trong năm mươi năm qua có người cùng ăn trưa khiến thiện vũ băng cảm thấy ông lão thật đáng thương đã nhiều năm cô đơn khổ cực như vậy thực ra lão giả giữ mộ đã chán ngấy với những ồn ào phù phiếm của trần thế muốn tìm một nơi yên tĩnh xa v ậ i để tự tại an nhàn không lo lắng gì phải biết trên giang hồ có biết bao nhiêu người muốn mời ông ta dùng nữa hoặc chỉ cần gặp mặt một lần cũng không thể được cầm đùi gà trên tay thiện vũ băng cảm thấy đây là món quà quý giá nhất đời mình bởi đối phương đã dâng cho cô ấy thứ tốt nhất của ông ta trong lòng có chút xúc động ông ơi hôm nay ông mời tôi ăn một ngày nào đó tôi cũng sẽ mời ông ăn nhà hàng ngon nhất kim lang luôn đ ấy thiện vũ băng hào phóng nói được tôi nhất định sẽ đến lão giả giữ mộ gật đầu liên tục nhưng trước đó cô phải hứa với tôi một điều kiện thiện vũ băng con ngôi rồi gật đầu ừng ông cứ nói tôi muốn cô nhận tôi làm thầy tôi sẽ dạy cô cách kiểm soát sức mạnh trong cơ thể đối với một lão giả đã sống hơn trăm tuổi như ông ta có thể gặp được một kỳ tài hiếm có đời này trước khi nhắm mắt làm sao ông ta không xúc động cho được ông ta muốn truyền thụ tuyệt học từng khiến cả hoa hạ kinh hồn cho thiện vũ băng không để nó mai một trên tay mình thiện vũ băng cũng không suy nghĩ nhiều từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa có thầy và nhìn ông lão này cũng tốt với mình nên cô ấy cười nói vậy nếu tôi nhận ông làm thầy ông có dạy tôi bày không nói rồi thiện vũ băng giơ hai tay v ô vỗ không chỉ thế còn nhiều điều khác nữa mà cô không thể tưởng tượng nổi đâu lao giả giữ mộ gật đầu cười nói thiện vũ băng liền thịt một tiếng quỷ xuống trước mặt ông lão nói sư phụ xin nhận một lệ của đồ đệ nói xong cô ấy khấu đầu xuống đất một cái thật ê ức lão già giữ mộ ngửa mặt cười lớn tiếng cười vang vọng thật lâu trong thung lũng làm đàn chim hoảng hốt bay tư tán mau mau đứng lên lão già bước tới đỡ thiện vũ băng dậy túi người phủi phủi bụi đất trên đầu gối cô ấy vẻ yêu thương tỏ ra rõ ràng sau đó ông ta dùng một tay ôm lấy má thiện vũ băng nói tốt lắm thật tốt quá một mầm non tốt nói xong lão già nắm tay thiện vũ băng nói đi theo sư phụ đến một nơi này thiện vũ băng gật đầu bây giờ đối phương là thầy của cô ấy rồi chắc chắn sẽ không hại mình nên cô ấy bèn đi theo ông ta không lâu sau Hai nói g ư đến đây đôi mắt lao giả đã đầy nước mắt thiện vũ băng đi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay lão giả giữ mộ hỏi sư phụ đây là sư nương sao lao giả quay mặt sang một bên dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt không muốn thiện vũ băng nhìn thấy mình khóc rồi ông ta quay lại nói với cô ấy ừng đúng rồi bà ấy chính là sư nương của con thiện vũ băng gật đầu q u ỳ trước bia mộ khấu đầu ba cái nói sư nương đ ồ nhi thiện vũ băng b à i kiến sư nương nhìn thiện vũ băng ngoan ngoan h i ể u chuyện lao già giữ mộ không thể kìm được nữa quay đầu lại nước mắt u ô n rơi nếu lúc này vân hà còn sống chắc chắn bà sẽ rất thích cô bé hoạt b á t dễ thương này nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi về cái chết của vợ mình lao già giữ mộ luôn cảm thấy h y náy nên từ đó ông ta rút lui khỏi giang hồ mãi mãi ở lại đây bên nấm mồ của người vợ thân yêu